chương ba trăm sáu mươi hai bá phụ bá mẫu tốt ta gọi sở thanh diên chương ba trăm sáu mươi hai bá phụ bá mẫu tốt ta gọi sở thanh diên không bao lâu nhà lạc cần cửa ra vào lạc phụ lạc mẫu hai người lẫn nhau trong lòng vẫn không cách nào bình tĩnh trở lại nhà mình nhi tử cùng quốc nội nhà giàu nhất nữ nhi quan hệ m ậ t tiết h thậm chí đối phương rất có thể đối nhà mình nhi tử có ý tưởng loại này bắn nổ thông tin bọn hắn thực sự là có chút tiếp thụ không được cao phá ra đầu cũng vô pháp tưởng tượng lạc cần là thế nào cùng đối phương đi trung đường thế nào rồi mẹ đang lạc cần một bên thua mật mã mở cửa một bên hướng hai người bông lòng nói hai người các ngươi vẻ mặt này làm ta giống như phạm cái gì sai lầm lớn đồng dạng cười một cái a cười một cái nói xong mật mã khóa mở là cần đẩy cửa đi vào vừa mới mở cửa đã thấy cửa bên kia tiêu hiểu hiểu mặc một thân lệnh bảo thủ trang phục hầu gái cung k í n h đứng tại cửa ra vào cùng lạc phụ lạc mẫu hai người lấp tức túi đầu xuống lễ phép nói lạc bà bá lạc bá mẫu buổi sáng tốt lành đây là lạc phụ lạc mẫu hai người lập tức lại trợn tròn mắt tiêu hiểu hiểu hai người bọn họ vẫn là có ấn tượng nhưng mà cái này thần trang phục hầu gái là có ý gì Các người bình thường tại trong nhà đều đã chơi như thế hoa sao hạ lạc cần vội vàng giải thích nói đây là chính hiểu h i ể u yêu thích nàng thích mặc như vậy làm việc nhà gì đó nói là rất có cảm giác thân tờ mờ rất có cảm giác lạc phụ xem thường chừng mắt nhìn là cần thích chơi cụ một bộ kia liền chơi thôi còn che che lấp lấp bá phụ bá mẫu các ngươi như thế nào không tiến vào nha thấy hai người đứng tại cửa ra vào không tiến vào tiêu h i ể u Hiểu lập tức có chút b ố i r ố i biểu lộ khẩn trương lên là là h i ể u h i ể u xuyên không đúng sao không có không có lạc mẫu vội vàng giải thích nói chúng ta chỉ là có chút ngoài ý mới không nghĩ có ý nói người a dứt lời lạc mẫu vội vàng lôi kéo lạc phụ vào cửa mà tại sau lưng thấy lạc phụ lạc mẫu hai người vào nhà sau lưng trình vũ rủ cùng tô linh h y l ư ớ t nhau lúc này mới một chiếc một sau đi theo đi vào này làm sao nhiều ra đến cái phòng ngủ vào phòng lạc phụ tùy ý quét mắt phòng khách phát hiện phòng khách chỉ có nguyên lai một nửa còn lại một nửa biến thành một gian mới phòng ngủ lập tức nghi ngờ nói đây là ta phía trước ở trong điện thoại thời điểm không phải nói sao lạc cần thuận miệng giải thích nói trong nhà này lại năm người không nhiều sửa ở giữa phòng ngủ đi ra như thế nào đủ ở năm cái lạc mẫu nghi ngờ ngắm nhìn phòng khách tô linh hy trình vũ dụ tiêu hiểu hiểu lại thêm lạc cần cái này cũng mới ba người a đ ỗ n g nhiên trong lòng hai người lập tức hiện ra danh tự của người kia người sẽ không phải a lạc cần cũng không hề để ý lạc phụ lạc mẫu biểu lộ thuận miệng ngắt lời nói còn có cái sở thanh diên a nói xong liền phối hợp đi đến sở thanh diên cửa phòng ngủ đẩy cửa ra hướng bên trong hô ba mẹ ta tới n g ư ơ i ngược lại là đi ra lên tiếng chào hỏi a chỉ cần trong phòng khách không thấy sở thanh diên thân ảnh vậy cái này cô nàng chỉ có có thể là tại trong phòng ngủ chơi game sau đó lại nghe trong phòng ngủ chuyển đến thiếu nữ k i n h hô a các ngươi nhanh như vậy liền trở về ngươi đợi ta một cái a cái này sóng đoàn lập tức đánh xong sở thanh diên mang theo thai nghe tiếng nói rất lớn trong phòng khách lạc phụ lạc mẫu hai người nghe rõ rõ ràng ràng sau đó ước chừng qua nửa phút trong phòng ngủ một trận cộc cộc cộc dép lê âm thanh một tên tóc vàng hai bím thiếu nữ từ trong phòng ngủ đi ra thấy đứng tại trong phòng khách lạc phụ lạc mẫu hai người lập tức vội vàng túi đầu lễ phép nói bá phụ bá mẫu tốt ta gọi sở thanh diên muốn hay không uống nước ta đi ngược lại được rồi được rồi không đợi sở thanh diên nói xong l ạ cần c liền vội vàng ngắt lời nói ngươi trở về đánh ngươi trò chơi a có hiểu hiểu ở đây ngươi ngược lại cái gì nước a vậy ta trở về a nói xong sở thanh diên nhẹ gật đầu lại nhìn mắt lạc phụ lạc mẫu hai người buộc đôi ngựa đôi hất lên liền như nước trong veo lại trở về trong phòng ngủ thậm chí còn vô cùng quan tâm đóng cửa lại cái này lạc phụ lạc mẫu hai người cùng một chỗ nhìn về phía l ạ cần c lạc phụ nàng cũng ở chỗ này đúng a là cần núi bay thuận miệng nói không phải vậy ta vì cái gì nói trong nhà trên để các ngươi mua nhà lạc phụ lạc mẫu hai người chờ mặc hai người đều không nghĩ tới nhà mình nhi tử vậy mà lại đồng thời cùng bốn cái nữ sinh ở chung m ẫ u chốt mấy nữ sinh này quan hệ lẫn nhau còn giống như không kém bộ dáng được rồi hai người các ngươi lạc cần cười nhẹ đi đến phía sau hai người đem bọn họ nhẹ nhàng đẩy tới trên ghế s o f a ngồi xuống ngồi lâu như vậy máy bay c h ư ớ nghỉ ngơi thật tốt một hồi ừ n thấy nhà mình nhi tử như thế quan tâm chính mình lạc phụ lạc mẫu trong lòng hai người nhiều ít vẫn là có chút vui mừng vừa mới ngồi xuống nhưng lại nghe thấy lạc cần tiếp tục nói bổ sung chờ một lúc nghỉ ngơi đủ rồi chúng ta trước tiên là nói về nói mua nhà sự tỉnh tận lực sớm một chút xử lý không phải vậy hai n g ư ờ i đến lúc đó ăn tết i không có chỗ ở cái này n g ư ơ tử lạc phụ lạc mẫu hai người biểu lộ lập tức có chút không vui vừa muốn phát tác một bên mặc trang phục hầu gái tiêu h i ể u h i ể u bừng hai ly pha tốt t r à nóng nhu thuận đặt ở trước mặt hai người bá phụ bá mẫu m ờ i u ố n g t r à đúng rồi là gì chính vũ dụ cũng đi theo nói ngươi ngồi máy bay mệt mỏi như vậy ta tới cho ngươi xoa bóp b ả vai ta gần nhất mới vừa học được một bộ mới thủ pháp đấm bóp nói xong liền tiến đến lạc mẫu sau lưng giúp nàng bóp vai vẫn là vũ vũ tốt lạc mẫu biểu lộ dạn ra một chút ôn nu nói nếu là lạc cần có một nửa giống ngươi ta cũng ít quan tâm chính là t r í n h vũ dụ dịu rằng nói hắn không một chút nào nghe lời không giống ta vẫn là trước nói sự tình đi lạc phụ nhấp một n g ụ c trà hơi bình phục hạ tâm tình thuận miệng nói ngươi nói muốn mua phòng có cụ thể tính toán rồi sao có a lạc cần ngồi ở lạc phụ một bên giải thích nói giang thành phòng ở ta đại bộ phận đều nhìn qua phòng năm cất b ư ớ c phòng ốc rộng bộ phận đều muốn hai trăm vạn trở lên nhưng mà ứng đối tương lai đột phát tình huống ta kỳ thật tương đối muốn sáu phòng như vậy sẽ đắt đi nữa một chút phòng nguyên cũng tương đối、ý. bất quá sở thanh diên nói nàng cái kia có phương pháp có thể chuẩn bị gãy đột phát tình huống l ạ c phụ bắt được từ mấu chốt hỏi cụ thể là dạng gì đột phát tình huống để ngươi cần lại thêm một gian phòng ngủ rất đơn giản a l ạ cần c thuận miện g nói lại nhiều người ở chẳng phải sáu người l i ê n muốn sáu phòng c ấ t b ậ c a chương ba trăm sáu mươi ba ngươi coi ngươi là tiểu thuyết nam c h í n h a chương ba trăm sáu mươi ba ngươi coi ngươi là tiểu thuyết nam c h í n h a cái này đang nghe l ạ cần c giải thích là phụ lập tức không phản bắt được cái gì gọi là lại nhiều người chẳng lẽ tiểu tử thối này bên ngoài còn có nữ sinh đang nói chuyện mấy trăm vạn cũng không phải cái số lượng nhỏ l ạ c phụ thấp giọng nói ngươi lập tức liền muốn tốt nghiệp nếu làm u a nhà mà nói ngươi về sau công tác làm sao bây giờ vạn nhất đi địa phương khác đi làm đâu cái này ngươi không cần lo lắng l ạ cần c tay mở ra vươn hướng một bên tô linh hy ta cùng linh hy đã thương lượng xong chờ tốt nghiệp liền cùng nàng cùng một chỗ thành lập một gian sở t i ê u đi ô mà gạ cùng một chỗ họa mạn gạ cùng viết kịch bản cho nên công tác sự tình đăng ngươi yên tâm ta liền tại gian thành cái nào cũng không đi họa mạn gạ lạp phụ ánh mắt nhìn về phía tô linh hy hắn ngược lại là không nghĩ tới nữ sinh này vậy mà là họa mạn gạ loại này công tác ngươi xác định có thể nuôi sống chính mình k i n h thường ai đây l ạ cần c chiến thuật ngựa ra sau tự tin nói ta tương lai khẳng định là có thể so với thiên tàm tây hồng thị một đời mới tiểu thuyết tay cự phách ngươi chờ xem đi lạc phụ trở mặc nên nói không nói nhà mình nhi tử bộ dạng này cùng hắn tuổi trẻ thời điểm ngược lại là có chút giống nhau đều rất được thôi ngươi kế hoạch tương lai ta không hỏi đến lạc phụ lắc đầu ánh mắt đảo qua bên cạnh tô linh hy trình vũ dụ còn có tiêu hiểu, hiểu. nhặt tiếng nói ngươi muốn mua phòng ta cũng không có ý kiến nhưng mà lạc phụ muốn nói lại thôi nhìn qua trong phòng khách tam nữ nhất thời có chút không biết nên thế nào mở miệng mấy nữ sinh này cũng còn ở đây hắn luôn không khả năng trực tiếp coi người ta mặt hỏi là cần ngươi thật muốn để mấy nữ sinh này đều đi và o ở được rồi một bên lạc mẫu v ô vỗ lạc phụ tay ánh mắt ra hiệu về sau nói khẽ chuyện này hai người các ngươi quay đầu quay đầu chính mình thương lượng đi lập tức gần trưa rồi ta đến lộ hai tay cho các ngươi làm bữa ăn ngon nói xong lạc mẫu liền đứng dậy vé n tay háo lên liền muốn hướng phòng bếp đi thấy thế tiêu hiểu hiểu vội và ngăn lại lạc mẫu lo lắm nói bá mẫu cơm chưa hiểu hiểu tới làm liền tốt ngài ngồi máy bay lâu như vậy còn có lệnh giờ, nếu không vẫn là đi nghỉ là thật h giờ, ngơi đi tốt một ồ i Ngài muốn ăn cái gì nói với Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu muốn ăn gì một chờ lạc ú c làm l ngài. xong gọi ngài. Ồ,、lạc、mẫu quét mắt đem chính mình ngăn tại phòng bếp bên ngoài tiêu h i ể u h i ể u dù sao cũng là hàng xóm nàng liền đối cái này mảnh mai tiểu cô nương rất có ấn tượng biết tiêu h i ể u h i ể u là cái tương đối ở nhà hải tử hiện tại vội vã không cho nàng xuống bếp đoán chừng là nghị chính mình nấu cơm cho nàng lưu cái ấn tượng tốt người đứa nhỏ này lạc mẫu nhẹ nhàng cười một tiếng vớt vớt tiêu hiệu hiệu đầu động tắc cùng lạc cần không có sai biệt người nếu muốn nấu cơm vậy liền liền cùng bá mẫu cùng một chỗ có tốt hay không tiêu hiểu h i ể u vội vàng gật đầu có cái này cùng lạc mẫu tiếp xúc gần gũi tăng tiến hảo cảm cơ hội nàng nơi nào sẽ b u n g tha vậy ta đến cho bá mẫu trợ thủ ta cũng tới thấy thế trình vũ dụ cũng không cam chịu yếu thế vội vàng nói lạc gì, ta cũng tới hỗ trợ tốt tốt tốt lạc mẫu cười không ngậm miệng được ánh mắt đảo qua trình vũ dụ cùng tô linh hy cười nói đã như vậy vậy liền đồng thời tới đi chúng ta sớm một chút bắt đầu cảm ơn bá mẫu biết lạc mẫu tại mời chính mình cũng tới hỗ trợ tô linh hy cúi đầu lệ phép nói nhưng mà ta có chút không am hiểu chủ nghệ nàng đối với chính mình chủ nghệ bao nhiêu cân lượng vẫn là không nhiều bình thường tại lạc cần trước mặt mạnh miệng vậy thì thôi tại lạc mẫu trước mặt nàng có thể một điểm không dám mạnh miệng không có chuyện gì không có chuyện gì lạc mẫu xua tay cười nói mọi người cùng nhau nấu cơm kỳ thật chính là cầu cái náo nhiệt có thể hay không làm đều là thứ nhì ừ m g tô linh hy có chút túi đầu vậy liền để bá mẫu chê cười đi lại một lần nữa ánh mắt đảo qua chú nữ g n chợt thấy suốt cái gì lại xem xét cái tia nhiều ra đến phòng ngủ lập tức kịp phản ứng quay đầu nhìn hướng l cần hỏi trong phòng vị kia người muốn hay không hỏi một chút nàng nha lĩnh hội tới lạc mẫu ý tứ lạc cần nhẹ gật đầu vừa mới chuẩn bị quay đầu đi sở thanh diên phòng ngủ gọi người sau m ộ t khắc cửa phòng ngủ mở sở thanh diên thay quần áo khác thậm chí tựa hồ còn hóa trang từ trong phòng ngủ đi ra một cái bước xa liền vọt tới lạc mẫu trước mặt kích động nói lạc bá mẫu ngài tốt ta cũng muốn cùng ngài cùng một chỗ nấu cơm đương đương nhiên có thể lạc mẫu có chút bị sở thanh diên nhiệt tình kinh sợ ánh mắt nhịn không được nhìn hướng l ạ cần c ánh mắt phảng phất tại hỏi vị này phú nhị đại nguyên lai tính cách là cái dạng này sao sở thanh diên lạc cần không một chút nào nung chiều sở thanh diên nói thẳng người dọa ta mẹ nào có sở thanh diên quay đầu chừng lạc cần một cái tiếp lấy lại quay đầu nhìn hướng lạc mẫu làm ra một bộ ngọt mội bộ dạng thấp giọng nói b á mẫu để ta cũng cùng một chỗ hỗ trợ a có tốt hay không nhưng có thể nha lần trước gặp mặt lúc lạc mẫu đối sở thanh diên duy nhất ấn tượng chính là cô nàng này tương đối thẹn thùng ngồi ở trên bàn cơm không rên một tiếng túi đầu chính là tích cực ăn cơm nàng lúc ấy còn tưởng rằng sở thanh diên là trong nhà nghèo mới được lạc cần cũng kêu đi ăn cơm chung hiện tại xem ra có lẽ lúc t r ư ớ c nhân ra chỉ là còn không có thích là cần cho nên không có coi nàng là chuyện quan trọng hiện tại đối lạc cần có ý tưởng liền bắt đầu cùng những nữ sinh khác đồng dạng không phải những nữ sinh này đến cùng coi trọng nhi tử mình điểm nào a hai người các ngươi bị bốn cái nữ sinh vây quanh lạc m â u tâm tình có chút vi diệu nhìn hướng lạc cần lạc phụ hai người thuận miệng nói cùng đi mua con cá mua chút xương sườn trở về a lạc phụ không tình nguyện lên tiếng từ trên ghế s o f a đứng dậy liền hướng về cửa ra vào đi nổi bật một cái phục tùng tính kéo căng đi tới cửa thấy lạc cần đứng bất động liền hướng hắn nói mẹ ngươi đều lên tiếng còn đứng n g â y đó làm gì đi à mẹ lạc cần liếc nhìn tủ lạnh yếu ớt nói hiểu h i ể u hôm qua đã mua cá cùng s ư ơ n s ư ờ n đều tại trong tủ lạnh đây vậy liền mua chút cái khác đồ ăn lạc mẫu ngữ khí không thể nghi ngờ nói ngươi muốn ăn cái gì liền mua cái gì lạc cần trầm mặc biết nhà mình lão mụ là cố ý chỉ mở chính mình cùng đăng thế là cũng chỉ được thỏa hiệp đi theo lạc phụ cùng đi ra cửa vừa đi ra khu dân cư lạc phụ liền có chút nhịn không được hỏi tiểu t ử thối ngươi đến cùng muốn làm gì không làm gì à lạc cần thuận miệng nói vô cùng đơn giản ở chung sinh hoạt m ạ thôi đừng cho ta nghèo lạc phụ nghiêm túc nói trong nhà lưu nhiều như vậy cô nương chẳng lẽ ngươi thật đúng là nghĩ thu ngươi coi ngươi là tiểu thuyết nam chính a chương ba trăm sáu mươi bốn ăn cơm linh h y tỉ tỉ các nàng cũng cùng một chỗ ăn sao chương ba trăm sáu mươi bốn ăn cơm linh h y tỉ tỉ các nàng cũng cùng một chỗ ăn sao ta cũng không muốn a đang a lạc cần nhẹ nhàng lắc đầu hai tay mở ra lắc đầu làm thống khẩu trạng ta biết ngươi rất gốc nhưng mà ngươi đ ừ n g n ộ i có một số việc chờ ngươi đến ta cái này niên kỷ ngươi liền hiểu lạc phụ đầu đầy dấu chấm hỏi cái gì gọi là chờ ta đến ngươi cái này niên kỷ đ ả o ngược thiên cương đúng không hạng này làm sao lại dưỡng thành dạng này nha vậy cái kia sở thanh diên đâu l ạ c phụ tiếp tục truy vật nói ngươi nói ngươi gặp qua phụ thân nàng là thật lừa ngươi làm gì l ạ cần c thuận miệng nói trong nhà nàng ta đều đi hai lần cái kia phụ thân nàng bên kia l ạ c phụ muốn nói lại thôi cũng biết ngươi cùng nàng ở chung cái kia sở thiên kỷ thế nhưng là quốc nội chân chính nhà giàu nhất ta hơi động động thân thể quốc nội kinh tế đều có thể đi theo chập trùng tồn tại dạng này một vị thiên kiêu tri tử cấp bậc tồn tại có thể cho phép nữ nhi của mình đi làm người khác tiểu tam tiểu tứ thậm chí tiểu ngũ tiểu lục biết a lạc cần nhạt tiếng nói hắn còn giống như rất yêu thích ta tới nói ta nếu là nghĩ có thể tốt nghiệp đi bọn hắn tập đoàn đi làm nhưng mà bị ta cự tuyệt lạc phụ lại lần nữa trầm mặc từ biết lạc cần ý nghĩ về sau nội tâm hắn cùng tam quan đã bị rung động nhiều lần nhìn qua lạc cần cái kia thiếu đầu đồng dây lưng rút bộ dạng nhất thời cũng không biết nên nói thêm gì nữa cũng trách chính mình lúc trước lạc cần bên trên sơ chung liền ném một mình hắn tại giang thành hiện tại biến thành loại này chịu tượng bộ dạng hắn cũng có thể tới chịu trách nhiệm được rồi lạc phụ thở g i i cùng tự mình hoàn thành hòa giải đi mua đồ ăn a lại không con mẹ ngươi bên kia liền nên điện thoại đánh tới thúc giục chuyện này quay đầu lại chậm rãi cùng ngươi nói được rồi l ạ cần c hướng lạc phụ chất thành cái khuôn mặt nhỏ cũng mười phần lúc thú vị không còn tiếp tục đề tài mới vừa rồi một đường đi đến phụ cận trung tâm thương mại vừa trò chuyện cái khác việc nhà một bên mua thức ăn vài vòng xuống trong tay hai người đều xách theo hai đại túi nguyên liệu nấu ăn đi đến quầy lễ tân chờ lấy xếp hàng tính tiền lạc phụ lại có chút nhịn không được chính mình máy hát hướng sau lưng lạc cần tiếp tục nói ngươi phía trước nói có thể còn có người muốn chuyển vào đến ý tứ ngươi bên ngoài còn có đang nói chuyện nữ sinh phải không kỳ thật cũng không tính là đang nói chuyện lạc cần g á i đầu một cái biểu lộ có chút xấu hổ gần nhất đều không nói lời nào cũng không có lui tới khả năng kỳ thật thật nhỏ a lạc phụ hử nhẹ một tiếng mẹ ngươi bên cạnh đều vây quanh buôn cái còn có người là ngươi lạc đại thiếu đều không giải quyết được lạc cần giang tay ra bất đắc dĩ nói ta cũng không phải là thần tiên nhân ra đều không muốn gặp ta ta luôn không khả năng ép buộc nhân ra a làm trái phụ nữ nguyện vọng thế nhưng là phạm pháp nào cái nào nữ sinh lại là trong trường học gặp lạc phụ vừa định tiếp tục truy vấn đã thấy l ạ cần c sau lưng chỗ xa xa một tên mặc màu hồng p h ấ n áo lông cong đàn ghi ta hòm thiếu nữ khả ái nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ bị hắn phát hiện liền h ư n g túi đầu giả vờ nhìn điện thoại một bộ t r ộ t dạ bộ dạng cũng không có suy nghĩ nhiều lạc phụ tùy ý hướng nữ sinh kia phương hướng chỉ chỉ, hỏi cái kia phía sau bằng hữu của ngươi a l ạ cần c nhất thời n g h i hoặc quay đầu nhìn về lạc phụ chỉ vào phương hướng nhìn lại một thiếu nữ túi đầu giả vờ nhìn điện thoại tóc mái che mặt để hắn thấy không rõ nhưng mặc dù thiếu nữ túi đầu xuống giả vờ nhìn điện thoại không nhìn thấy mặt cái kia màu đen đại các hắn hòm còn có cái kia như bộ đồ vũ trụ nặng lại là sớm đã bắn nàng thất thất l ạ cần c con ngươi chấn động không phải cái này buổi sáng sớm còn có thể như thế ngẫu nhiên gặp sao cái này cách cũng không xa nàng sẽ không cũng nghe được lời mới vừa nói đi trong lúc nhất thời l ạ cần c trong đầu phong bạo càn quét nhìn qua thân ảnh quen thuộc kia sửng sốt quên về nhà mình lao đăng lời nói cha hỏi ngươi đây thấy nhà mình nhi t ử thất t h ầ n bất động l ạ c phụ chọc chọc lạc cần bà vai hỏi ngươi trăng cái gì cao thủ không nói lời nào đây là cần quay đầu nhất thời không biết nên như thế nào cùng lao đang mở miệng hắn có thể nói thế nào nói chính là bằng hữu bình thường vẫn là nói tốt có khéo hay không cái k i a công đàn đi ta nữ sinh chính là cái k i a gần nhất không để ý tới hắn người kia nói thế nào cũng không quá tốt ta suy nghĩ một chút l ạ cần c con mắt nhìn thẳng lạc phụ chân thành nói đang chờ một lúc nếu không ngươi đi về trước đi vì sao lạc phụ vừa muốn hỏi thăm sau một khắc đông nhiên nghĩ đến cái gì n g ầ m đầu lại nhìn mắt dương thất thất ánh mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về nhiều lần lập tức lĩnh hội tới lạc cần ý tứ nữ sinh kia chính là vừa rồi lạc cần nói cái kia lại cúi đầu ngắm nhìn nhà mình nhi tự ánh mắt lạc phụ giống như là đọc hiệu cái gì thở dài thấp giọng nói chờ một lúc ta chờ ngươi ở ngoài cái này mấy túi lớn đổ vật n g ư ơ i để ta một người sách trở về không phải đem ta m ệ t chết không cửa nói xong vừa vặn đến phiên hai người trả tiền lạc phụ kéo qua lạc cần trong tay túi k ế t xong sổ sách liền một cái đi nhanh trực tiếp ra trung tâm thương mại ngắm nhìn l a o đăng cái kia sách theo bốn túi lớn nguyên liệu nấu ăn thẳng tắp bóng lưng lạc cần trong lòng không hiểu nhớ tới nào đó câu trên sách học danh n ôn xem ra đang vẫn là có thân là phụ thân đảm đương một mặt ta trong lòng thoáng hơi cảm động một cái lạc cần đứng tại thu phí q u ạ c lễ tân xuất khẩu quay đầu nhìn về thu phí đài nhìn lại vừa v ặ n đến phiên d hôm nay không có trần khả tâm cô nàng kia ở bên cạnh làm hộ vệ liền dương thất thất một người đối lạc cần đến nói là cái cơ hội tuyệt vời phía trước nhiều lần ở trường học gặp phải dương thất thất lạc cần đều không thể nói chuyện hôm nay không có trần khả tâm trước mắt xếp ít nhất có thể nói vài câu đi nghĩ như vậy thấy dương thất thất sách theo đồ ăn và theo q u ậ y lễ tân đi ra lạc cần lập tức liền nên đón tiếp lấy thất thất a dương thất thất ánh mắt có chút bối rối túi đầu không dám cùng lạc cần đối mặt phía trước nhiều lần cùng lạc cần đụng nàng đều muốn nói chuyện tới nhưng đều bị trần khả tâm cho mân mê đi hiện tại thật vất vả lại đ ụ tới n à n g kỳ thật cũng thật muốn hàn huyên một chút nhưng có chút thời gian không có nói chuyện với l ạ cần c nàng lại có chút không biết nên như thế nào mở miệng l ạ cần c ngươi như thế nào tại cái này nha dương thất thất thấp giọng nói vừa rồi vị kia là bằng hữu của ngươi sao bởi vì đã kinh tế tự do có thể không làm việc khắp nơi chơi nguyên nhân l ạ c phụ lạc mẫu hai người thân thể bảo dưỡng vẫn rất tốt không nhìn kỹ mà nói nói là lạc cần ca ca tỉ tỉ đều không quá đáng cái kia a lạc cần suy nghĩ một chút nhạc tim nói là cha ta hôm nay mới vừa về nước giữa trưa mẹ ta nói muốn xuống bếp làm ngừng lại tiệc cho nên cùng một chỗ đi ra mua chút nguyên liệu nấu ăn a bá bá phụ sao dương thất thất lập tức trong lòng có chút bối rối lên sớm biết đó là lạc cần phụ thân lời nói nàng mới vừa nói cái gì đều phải đi chào hỏi đ ố n g nhiên lại nghĩ tới vừa rồi lạc cần hai người xách theo cái kia mấy túi lớn nguyên liệu nấu ăn rõ ràng liền không phải là nhà ba người có lẽ có sức ăn dương thất thất lập tức nhớ tới cái gì lại yếu t nói ăn cơm linh hi tỉ tỉ các nàng cũng cùng một chỗ ăn sao ừng lạc cần khẽ gật đầu thấy dương thất, thất biểu lộ tựa hồ có chút thất lạc trong lòng do dự một hồi thử thăm dò thất, thất ngươi giữa chưa có dành không nếu không giữa trưa về nhà cùng một chỗ ăn cái này dương thất thất do dự mấy giây thấp giọng nói ta đi giống như không quá thích hợp lần sau nha t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi lăm đến lúc đó bị người khác bắt cóc người mới có khóc t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi lăm đến lúc đó bị người khác bắt cóc người mới có khóc a bị dương thất thất cự tuyệt là cần sửng sốt u không có phản ứng kịp ấp úng không biết nên nói cái gì đâm tại dương thất thất trước mặt giống cái nào đó em mở chữ cái mở đầu tiệm ăn nhanh linh vật nếu là đổi lại nửa tháng trước đây dương thất thất đoán chừng lạc cần cái gì mời nàng đều sẽ tiếp thu nhưng bây giờ không đồng dạng vị cô nương này học được cự tuyệt cho nên yêu sẽ biến mất đúng không cái kia là cần quỷ thần xui khiến hỏi cái kia lần sau thất thất ngươi chừng nào thì có thời gian a ta đến lúc đó trước thời hạn gọi ngươi a dương thất thất túi đầu xuống ngâm miệng cũng không có ngay lập tức trả lời l ạ cần c vấn đề gần nhất muốn chuẩn bị thi cuối kỳ có lẽ đều không có gì khoảng không loại kia ngươi thử thi xong ừng dương thất thất mặt lộ vẻ khó xử nhìn qua l ạ cần c gương mặt cuối cùng thỏa hiệp nhẹ gật đầu nhỏ giọng nói đến lúc đó lại nói nha ta có thời gian dành nói cho ngươi được là cần vội vàng gật đầu vừa muốn mở miệng chuẩn bị tiếp lấy trò chuyện kế tiếp chủ đề hỏi một chút dương thất thất tình hình gần đây đã thấy cái sau chỉ chỉ một bên trung tâm thương mại xuất khẩu lễ phép cười một tiếng hướng lạc cần thấp giọng nói cái kia là cần ta chờ một lúc còn có việc chúng ta lần sau trò chuyện tiếp nha a tức ừng nói xong dương thất thất hướng về lạc cần chút lễ phép đầu nhấp nhất chính mình túi đàn g u i ta r xách theo túi đồ ăn vặt liền bước loạn c h ọ n c hướng phía lối ra đi đến tựa như muốn mau chóng thoát đi hắn như vậy cái này nhìn qua dương thất thất cái kia hốt hoảng rời đi bóng lưng lạc cần khe thở dài bất đáp gì lắc đầu ánh mắt hướng bên cạnh rời một cái đã thấy lạc lao đ a n g hai tay s á c h theo nguyên liệu nấu ăn túi ngắm nhìn rời đi dương thất thất lại quay đầu nhìn về hắn cười làm ra một bộ xem náo nhiệt ăn dưa biểu lộ ngươi không phải nói ngươi đi ra chờ ta sao lạc cần đi đến lạc phụ trước mặt tiếp nhận nguyên liệu nấu ăn túi sắc mặt khó chịu nói như thế nào người lớn như vậy còn chơi nhìn trộm một bộ này cái này dưa có ăn ngon như vậy ăn ngon như thế nào ăn không ngon lạc phụ hé miệng nín cười tựa hồ là bận tâm đến trước mặt là nhi từ mình đến trưa t r ư ớ mặt cho nên mới không có trực tiếp cười ra tiếng mặc dù m ờ i bị cự tuyệt loại sự tình này rất phổ biến nhưng nghĩ đến bị cự tuyệt chính là mình nhà nhi tử cái này dưa ăn vậy cũng khỏi phải nói có nhiều thoải mái l ạ cần c trầm mặc cũng không có phản bác lạc phụ lời nói hắn vừa rồi chính là bị dương thất thất cự tuyệt không có cái gì ngượng ngùng thừa nhận đi chứ sao lạc cần khẽ thở dài ngữ khí mang theo một k i a thoải mái dù sao đều bị ngươi thấy được muốn cười liền cười tôi h đừng chờ một lúc nghẹn ra nội thương ha ha ha ha vừa dứt lời lạc phụ liền nhịn không được cười lên nổi bật một cái không cầm lạc cần làm ngoại nhân ta nói cười quá mức là phụ hướng lạc cần hỏi trong nhà mấy nữ sinh k i a thật là ngươi n g o ặ t trở về sao ta nhìn ngươi vừa rồi cái k i a biểu hiện như thế nào như vậy không tin đâu ta lại không có nói là ta n g o ặ t trở về là cần giải thích còn có ta vừa rồi biểu hiện có vấn đề gì sao ngươi là cái này chỉ trỏ ngược lại là không có vấn đề gì lớn là phụ nhuay thuận Miệng nói chính là cực kỳ giống ta lúc ấy truy mẹ ngươi bộ dạng nổi bật một cái không có truy hơn người không có nói qua yêu đương ngây n ô ta hiện tại càng ngày càng hoài nghi trong nhà cái k i a bốn cái nữ sinh là ngươi đổi tới tay sao ngươi nhìn xem cũng không giống như sẽ theo đuổi nữ sinh bộ dạng đừng nói là các nàng đổi ngược ngươi a phiền bên trong lạc cần mạnh miệng nói trong nhà mấy cái kia cùng nàng tình huống lại không giống căn bản không so được một mặt là không tại cùng một chỗ liền sẽ nổi sát tầm bốn vị gian đ ờ g ờ một mặt là đại ái vô tư lại một lòng dương thất thất giữa hai cái này khác biệt cũng lớn đi nhưng nói tới nói lui lạc phụ câu kia linh hồn cha hỏi ngươi nhìn xem không giống sẽ theo đuổi nữ sinh s á c thực nói đến lạc cần tâm khảm tô linh hy mấy nữ sinh độ thiện cảm không cần hắn soát cũng sẽ chậm g ã i tăng hắn tuy nói cũng đối bốn cái nữ sinh làm qua một chút rất xoát hảo cảm sự tình nhưng cái kia cũng đều là nhìn xem trong trò chơi thiết lập đến bên giới đồ ăn đĩa x u ấ t h ả o cảm loại này hành động với hắn mà nói giống như là trước thời hạn thấu để mở sách khảo thí hắn chỉ cần đem chuẩn bị song đáp án hướng bên trên điền liền tốt nhưng dương thất thất không giống cái này nửa đường xuất hiện để hắn nghĩ lầm cũng là nữ chính một trong nữ sinh căn bản không có một chút tình báo tương quan hắn muốn công l ư ợ c cũng chỉ có thể mò đá qua sông chớ nói chi là hiện tại hắn phát hiện dương thất thất là ổn thỏa chiến sĩ t h u ầ n ái một đợi một thế một đôi người kiên định tín ngưỡng người hắn muốn đem đối phương trở nên cùng mặt khác dạn đờ dợ nữ chính đồng dạng nhận đi vào quả thực khói như lên trời tốt ta hắn thừa nhận hắn chính là không có truy q u a nữ sinh không biết như thế nào soát dương thất thất hào cảm cho nên l ạ c phụ tiếp tục nói nói như vậy vừa rồi nữ sinh kia chính là ngươi nói cái kia không để ý tới ngươi đại lục ở giữa phòng ngủ tiềm ẩn người sử dụng ân l ạ cần c khẽ gật đầu chính là nàng nhìn không ra a l ạ c phụ đ ố n g nhiên lời nói xoay chuyển ngữ điệu mang theo một tia tán thưởng thuận miệng nói ngươi nói ngươi cái này ngoại trừ dáng dấp đẹp trai một chút cũng sẽ viết cái tiểu thuyết cái khắc năng khiếu một điểm không có từ đâu tới nhiều như vậy nữ sinh thấy ngươi xoay quanh ngươi là cần khỏe miệng giật một cái ta nói có như thế hạ thấp nhà mình nhi từ sao ngươi lợi ta nói cho hết lời a Lạc phụ ngươi h h ẹ n n à c một t i ế n không ư v phải chiến thần tình yêu thuần khiết sao là cần nghi ngờ nói làm sao còn cấp ta chống lên chiêu ta là thuần yêu là ạ phụ thuận miệng trả lời nhưng năm đó ta nhìn bộ thứ nhất phiên thế nhưng là hạ rẻ mãn mìm lạc cần nhất thời không biết nên như thế nào về cái này tiện nghi lao cha được rồi liền làm không nghe thấy đi không để ý tới là phụ lạc cần sách theo nguyên liệu nấu ăn liền hướng trung tâm thương mại xuất khẩu đi đến thấy thế sau lưng lạc lao đang đội vàng theo sau một bên đuổi theo l ạ cần c một bên tại sau lưng nói tiểu t ử thối cũng không đợi chở cha ngươi nếu chân tâm thích nhân ra liền đuổi theo thôi cái này vâng vâng dạ dạ đến lúc đó bị người khác bắt cóc ngươi mới có khóc chương ba trăm sáu mươi sáu nếu không ta tử cái này leo đi lên nhìn đi chương ba trăm sáu mươi sáu nếu không ta tử cái này leo đi lên nhìn đi bên kia giang đ ạ i một đường trở về ký túc xá đem đồ ăn vặt ném ở một bên dương thất thất vẻ mặt cầu xin ghé vào trên bàn của mình đem đầu vùi vào cánh tay bên trong thỉnh thoảng phát ra ngâu ngâu ngô âm thanh làm sao vậy đây là một bên trần khả tâm đi tới chọc chọc dương thất thất sau lưng thuận miệng hỏi lại cùng lạc cần đụng phải trần khả tâm quét mắt dương thất thất trạng thái thử thăm dò không có đáp ứng ta nói lần sau được a trần khả tâm lập tức tán tưởng h vỗ vỗ dương thất thất bà v a i không nghĩ tới à, thất thất không có ta tại ngươi cũng có thể cự tuyệt cái tia cha nam nha có tiến bộ à. không ngừng cố gắng tranh thủ lại nhiều cự tuyệt mấy lần để cái tia cha nam triệt để hết hy vọng thế nhưng là dương thất thất đ ỗ n g nhiên n g n g đầu nhìn thẳng trần khả tâm trong mắt ướt sũng tựa như sau một khắc liền có mắt nước mắt muốn chảy ra đủng dạng ta kỳ thật rất muốn đi a muốn nhìn xem mụ mụ hắn dáng dấp ra sao ngươi đó là muốn nhìn mẹ hắn sao trần khả tâm không chút do dự đâm thủng ngươi chính là muốn cùng cái kêu cha nam chờ lâu một hồi ta đều không có ý tứ đâm thủng ngươi ngâu ngâu nô dương thất thất hai tay ô m đầu che lại l ỗ t h a i thân thể dãy r u ộ lắc qua lắc lại ta không nghe ta không nghe sau một lát lại ngầm đầu tựa như cầu x i n bắt lấy trần khả tâm tay nhỏ giọng đáng thương nói ngâu ngâu nô tâm tâm ta thật tốt muốn gặp lạc cần a nếu không ngươi liền để ta đi trong nhà hắn một lần đi có tốt hay không ta gặp một lần ba ba mụ mụ của hắn liền trở về không nhiều chờ trần khả tâm biểu lộ có chút bất đắc dĩ nhưng trong lòng lại hết sức rõ ràng dương thất thất chân sinh trường ở chân của mình bên trên nếu thật muốn đi nàng còn có thể ngăn đón chẳng qua là muốn thông qua đồng ý của nàng cho chính mình một hợp lý mượn cớ đi tìm lạc cần m à thôi ai thấy chính mình tốt khuê mật thống khổ bộ dạng trần khả tâm cũng có chút không đành lòng nàng trước sau như một chủ trương đều là để dương thất thất cách lạc cần cái tia cha nam càng xa càng tốt tốt nhất cũng không còn thấy dù sao chân đạp mấy đầu thuyền liền đã rất không hợp thói thường càng đừng đề cập tên k i a thậm chí còn muốn toàn bộ để muốn khoảng thời gian này xuống trong nội tâm nàng kỳ thật rất rõ ràng cho dù khoảng thời gian này dựa vào sự giúp đỡ của nàng tạm thời để hai người tách đi ra giảm bớt tiếp xúc thậm chí hệ chặt tán gâu cũng tại nàng giám sát bên dưới không có nhiều trò chuyện nhưng trên thực tế dương thất thất cô nàng này trong lòng vẫn luôn còn muốn lạc cần có khi nằm mơ đều lẩm bẩm tên của đối phương nàng đoạn liên kết tỉnh táo phương án chẳng những không có để dương thất thất giảm xuống đối lạc cần hào cảm ngược lại tựa hồ còn tăng lên lạc cần tại tâm lý đối phương địa vị bởi vì không gặp được cho nên mới sẽ một mực lẩm bẩm suy nghĩ nhiều ngẫu nhiên gặp mấy lần bởi vì không thể trò chuyện quá nhiều cho nên mỗi lần lạc cần đến thông tin lúc đều sẽ tại đưa vào không đánh một đoạn lớn lời nói cuối cùng lại tại nàng giám thị bên dưới áp xúc đến ngắn ng do dự một hồi lâu trần khả tâm cuối cùng túi đầu nhạc tiếng nói ngươi nếu thật rất muốn đi gặp hắn mà nói ta cùng đi với ngươi xem một chút đi dù sao ngươi cũng biết nhà hắn ở đâu đúng không a a dương thất thất nhất thời sửng sốt ngần đầu nhìn trần khả tâm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu khiếp sợ không thôi t â m tâm ngươi ngươi nói thật chứ đi chứ sao trần khả tâm hai tay vây quanh ra vẹn n ạ o kiểu nói dù sao nếu là hôm nay không cho ngươi đi ngươi lại muốn tại trong ký túc xá nghĩ linh tinh mấy giờ không bằng đi sớm về sớm thanh tịnh một điểm ô ô ô, ô. dương thất thất đ ỗ n g nhiên ôm lấy trần khả tâm hai mắt hiện ra nước mắt khóc thuốc thì í nói thâm tâm ngươi đối ta thật sự là quá tốt mười phút trôi qua nhà lạc cần dưới lầu cái đỉnh bên trong ngắm nhìn chỗ xa xa tầng hai ban công trần khả tâm hừ nhẹ một tiếng nhìn hướng bên cạnh dương thất thất cái sau giấu ở cái đỉnh cây cột phía sau chỉ lộ ra nửa cái đầu lộ ra đến tựa hồ rất sợ hai bị đối diện tầng hai người phát hiện ta nói trần khả tâm bất đắc d ì nói ngươi không phải muốn đến xem lạc cần sao trốn ở chỗ này liền có thể nhìn thấy thế nhưng là dương thất thất trốn ở cây cột phía sau nhỏ giọng nói ta không có cùng lạc cần nói ta muốn đi qua a cứ như vậy đi lên ta sợ bọn hắn sẽ bị quấy dày lưu lại ấn tượng xấu vậy ngươi đứng cái này lại tính là gì sự tình đâu trần khả tâm khẽ thở dài đến đều đến rồi chẳng lẽ ngươi muốn một mực tại chỗ này nhìn sao cái này không nhìn thấy nhà bọn họ a nô dương thất thất túi đầu trầm mặc nàng thật rất muốn đi lên lầu nhưng lại không biết nên như thế nào đối mặt là cần ánh mắt quét mắt bên cạnh chợ phát hiện cái đ ỉ n h bên cạnh cây kia đại đại cái cổ siêu vẹo cây giống như rất tốt bỏ bộ dạng ấy cái cổ siêu vẹo độ cao giống như cũng vừa vặn có thể nhìn thấy tầng hai thất thất. Dương thất thất giật giật trần khả tâm ống tay、áo. tay nhỏ yếu ớ t chỉ hướng bên cạnh viền kia cái cổ siêu m è o cây nếu không ta thử cái này leo đi lên nhìn đi ân trần khả tâm cho rằng chính mình nghe lầm thất thất đầu góc ngươi không có cháy hỏng đi n g ư ơ i sẽ leo cây biết một chút dương thất thất nghiêm túc gật đầu khi còn bé tại bà ngoại nhà trong viện chơi thời điểm bỏ qua có lẽ còn có thể bỏ một điểm ta không phải trần khả tâm nói năng lộn xộn có chút bị dương thất thất đề nghị kinh hài đến thất thất ngươi nghiêm túc ừng dương thất thất nhẹ gật đầu cho trần khả tâm nghiêm túc phân tích ra nhà bọn họ m ả n cửa không có rồi hơn nữa lúc này cũng đã cùng một chỗ ăn cơm ta đi lên nhìn một cái rồi đi có lẽ vấn đề không lớn trần khả tâm đầu đầy dấu chấm hỏi đang lúc nàng sửng sốt không biết nên nói cái gì lúc đã thấy bên kia dương thất thất đã bắt đầu chuyển động chỉ thấy nàng hai tay ôm cành cây đem thân thể treo lơ lửng giữa trời tiếp lấy phần eo dùng sức đem chân đáp lên trên nhánh cây lại n h ó á n g một cái thân thể vòng quanh cành cây nhất chuyển trực tiếp ngồi ở trên nhánh cây không phải dương thất thất ngươi thật sẽ leo cây a ta đi lên dương thất thất liếp nhìn dưới cây trần khả tâm vui vẻ nói tâm tâm ngươi đợi ta một hồi ta lập tức liền xuống tới không phải thất thất ngươi cẩn thận một chú ta t dương thất thất đều lên đi c h â n khả tâm cũng không có biện pháp đành phải dưới tảng cây khẩn trương nhìn xem tâm đi theo nâng lên cổ họng â đ ừ n g dương thất thất lên tiếng tiếp lấy ánh mắt liền nhìn hướng cao hơn canh cây bắt đầu tiếp tục lặp lại động tác mới vừa rồi bởi vì hai người vị trí cái đình vốn là người công sườn núi nhỏ địa thế cao hơn một điểm không lâu lắm dương thất thất liền bỏ tới cùng lạc cần ban công ánh mắt cân bằng vị trí rất may mắn lúc này mặt trời tối một điểm cửa sổ không có ánh sáng phản xạ xuyên qua ban công dương thất thất trực tiếp nhìn thấy nhà lạc cần bàn ăn mà liên tại nàng tầm mắt bên kia giờ phút này l ạ cần c người một nhà ngồi vây chung một chỗ tô linh hy trình vũ dụ tiêu hiểu hiểu sở thanh diên mấy người cũng đều tại tất cả mọi người trên mặt nụ cười bầu không khí tự hồ vô cùng hòa hợp chừng ba trăm sáu m ư cây này nhà ngươi gặp h ạ n a không cho bỏ chừng ba trăm sáu m ư cây này nhà ngươi gặp h ạ n a không cho bỏ thất thất thấy dương thất thất càng bỏ càng cao trần khả tâm đứng dưới tảng cây mặt gấp đến độ thẳng dập chân mặc dù cành cây độ cao không cao bao nhiêu nhưng bạn nhấc ngã sắp xuống đầu hướng xuống rơi xuống đó cũng là rất nguy hiểm thâm tâm ngươi chờ thêm chút nữa nhìn qua chỗ xa xa cái kia trong phòng khách hòa thuận hình ảnh dương thất thất trong lòng không hiểu có loại xúc động cảm thấy nếu là phía trước không có cự tuyệt lạc cần mà nói lúc này nàng hẳn là cũng cùng tô linh hy tỉ tỉ các nàng ngồi ở trước bàn ăn cùng lạc cần phụ mẫu cười cười nói nói đi các nàng chẳng lẽ đều nguyện ý cùng một chỗ cùng lạc cần cái kia sao suy nghĩ có chút bay xa dương thất thất ngồi ở trên trạc cây nhìn qua đối diện trong phòng khách nâng ly cạn chén hình ảnh nhất thời có chút hoảng hốt cùng lúc đó ban công bên kia trong phòng khách cùng trong nhà hai lão đang vừa ăn vừa nói chuyện phiếm v i câu l ạ cần c luôn cảm giác giống như có người ở nơi nào nhìn trộm chính mình toàn thân đều không được sức lực nhưng bởi vì sở thanh niên cùng tô linh hy đều và o ở trong nhà duyên cớ nguyên bản hai người bố trí giám sát đều đã dỡ sạch hơn nữa hiện tại bốn cái g i ã n đờ dợ nữ chính đều ở bên cạnh ngồi theo lý mà nói cũng không có khả năng có người có thể giấu ở nhà nhìn trộm hắn mới đúng mà về phần dương thất thất hắn vừa mới bị c ự tuyện nghĩ như thế nào cũng không thể nào là dương thất thất n à n g cũng không phải là g i ã n đờ dơ hẳn là làm không đi ra nhìn trộm loại sự tình này nghĩ như vậy là cần lắc đầu Chỉ c tiêu c h hiểu mình là ớ rồi bị cự t t hiểu t lại tác dụng, ngồi cơm. đ n n trở vướt mắt con mình, h lại chỗ ngồi so với sung xoe nàng cảm thấy nghe lạc mẫu lời nói quan trọng hơn một điểm vừa mới trở về liền bắt đầu sai bảo ta đúng không trong miệng tùy ý nổ nước b ọ t một câu l ạ cần c cũng là không để ý đứng dậy liền mặt trời mới mọc lên trên bục đi mới vừa đi tới ban công đang chuẩn bị đem màn cửa kéo lên một máy mắt l ạ cần c cảm giác loại kia dình coi cảm giác càng mãnh liệt dưới tầm mắt ý thức mặt trời mới mọc đài bên ngoài nhìn lại sau một khắc chỗ xa xa cây kia cái cổ siêu vẹo trên cây cưới tại trên nhánh cây thiếu nữ cùng hắn bốn mắt nhìn nhau ánh mắt có chút kinh hoàng là cần cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác bỗng nhiên nuốt vớt con mắt của mình lại hướng nhánh cây kia nhìn lại lúc này mới xác định trên nhánh cây thiếu nữ thật là dương thất thất không sai bảy thất thất a không không phải ta là cần ngươi ngươi nhìn lầm dương thất thất bối rối không thôi túi đầu nhìn xem dưới cây muốn mau trốn đi nhưng nàng bỏ lên đều đã rất phí sức sao có thể nói tiếp liền đi xuống đừng thất thất ngươi chớ lộn xộn là cần cũng đi theo luôn cuống mặc dù cây không cao nhưng cách mặt đất cũng coi chừng hai mét độ cao nếu là không cẩn thận té xuống lấy dương thất thất nữ sinh thể trạng khó nói sẽ không tổn thương đến chỗ nào a ta bối rối phía dưới dương thất thất thân thể mất đi cân bằng khống chế không nổi hướng một bên n g ã xuống lung la lung lay từ trên cây tè xuống thất thất lạc cần cũng không kịp suy nghĩ nhiều vội vang trở về p h ò n g khách tại mọi người tỉnh tỉnh dưới ánh mắt một đường ra cửa đi đây là làm sao vậy lạc m â u ánh mắt nhìn hướng chúng nữ nghi ngờ nói hắn vừa rồi đang kêu người nào chúng nữ hai mặt nhìn nhau các nàng ngược lại là biết là ai cũng không biết làm như thế nào cùng lạc m â u giải thích bên kia một đường vội vã chạy đến dưới lầu đình nghỉ mát l ạ cần c trong lòng sốt ruột không thôi hướng cây kia cái cổ siêu vẹo cây nhìn lại đã thấy dưới cây dương thất thất đẻ ở trần khả tâm trên thân từ biểu lộ đến xem tựa hồ cũng không có ngã đến chỗ nào trần khả tâm l ạ cần c không nghĩ tới trần khả tâm cũng tại đi đến trước mặt hai người hướng dương thất thất ân cần nói thất thất ngươi không sao chứ có hay không ngã đến chỗ nào a l ạ cần c ta ta không có việc gì dương thất thất từ trên thân trần khả tâm xuống túi đ ầ u xuống không dám cùng lạc cần đối mặt rõ ràng phía trước là chính nàng cự tuyệt đối phương hiện tại lại lặng lẽ chạy tới nhìn trộm nàng cảm giác chính mình hiện tại hận không thể tìm động trực tiếp chui vào người cho dừng lại trần khả tâm từ dưới đất bỏ dậy thậm chí cũng không kịp tự chụp bản thân bên trên dính lấy lá cây trực tiếp nằm ngang ở giữa hai người lại hướng phía trước một bước ta để ngươi biết sự lợi hại của ta l ạ cần c giờ phút này tâm tư toàn bộ tại dương thất thất trên thân căn bản không nghĩ lý trước mặt trần khả tâm nữ sinh này cùng cái thùng thuốc nổ hoàn toàn nói không được một điểm đạo lý thất thất ngươi qua đây như thế nào không cùng ta nói một tiếng dương thất thất ta đúng ta cái kia n h â n tiện ra đ ư ờ n g t ớ i nghĩ là e o cây m thôi,、người、tại ngươi cần á cái i này tự mình tình tự t gì. đa r Khả tâm hỗ Tâm trợ nhất ó i t ế nào,、cây、này nhà ngươi hẳn không Ngươi, cần n cho cây h gặp A, bỏ. là thời im lặng cũng chính là trần khả tâm là dương thất thất k h u y ê mật người mặc dù miệng độc một chút nhưng tâm nhãn không xấu và không hắn đã sớm mở t r ọ n g không cho bỏ liền không cho bỏ thôi đi thất thất chúng ta trở về nói xong trần khả tâm liền lôi kéo dương thất thất muốn rời khỏi cái sau bị lôi kéo tay trong lòng có chút không muốn nhưng nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được đành phải một bên bị trần khả tâm lôi kéo đi một bên quay đầu cùng lạc cần đối mặt nhu nhược ánh mắt bên trong ba phần sợ hãi bảy phần không m u ố n lĩnh hội tới ánh mắt của dương thất thất l ạ cần c lập tức kịp phản ứng trong lòng đối phương vẫn là có hắn chỉ cần hắn hiện tại mở miệng giữ lại dương thất thất nói không chừng sẽ trực tiếp thoát khỏi trần khả tâm tay nói chính mình vẫn là muốn lưu lại nhưng mặc dù trong lòng biết hắn cũng không có mở miệng trong nhà còn có bốn cái nữ sinh tại cứ như vậy đem dương thất, thất mang về khó nói mặt khác mấy nữ sinh có thể hay không k h vui dù sao hiện tại đã biết dương thất thất trong lòng còn có hắn về sau thời gian còn dài mà không lo không có cơ hội nha cứ như vậy nhìn xem nhân ra đi a đ ỗ n g nhiên bên cạnh vang lên lạc phụ âm thanh không lưu nhân ra xuống cùng một chỗ ăn bữa cơm ân lạc cần kinh hãi vừa quay đầu đã thấy lạc phụ chẳng biết lúc nào đứng tại bên cạnh mình trong mắt ý cười r i ặ t giảo giống như là ăn dưa ăn thoải mái ngươi chừng nào thì xuống vừa rồi a lạc phụ chỉ chỉ ban công mẹ ngươi để ta theo tới nhìn xem cái gì vậy ngược lại là ngươi nghĩ kỹ trở về giải thích thế nào rồi sao lạc cần trở mặc Quay đưa ầ u qua suy nhìn trong lòng đống nhiên hiện ra một cái suy đoán.、Cho、nên, n phụ, Cho ra lạc cái một g ơ i v ừ rồi liền thấy, mắt ớ Trước dưới i đi kéo màn cửa. Ngươi đoán đâu? 368, vừa rồi rơi sinh kia là, 368, rồi rơi dưới rơi sinh kia để đoán đâu? Đưa cho cửa. cây Trước cây kéo ta vừa vừa màn m là... là... nữ nữ nhìn dương thất thất rời đi cùng lạc lao đang cùng một chỗ về nhà có thể là bởi vì vừa rồi một bên hô hào những nữ nhân khác một bên đi ra ngoài nguyên nhân lúc này trước bản án tứ nữ biểu lộ đều có chút vi d i ệ u lạc cần lạc mẫu nữ điệu có chút không thoải mái vừa rồi rơi dưới cây nữ sinh kia là nàng vừa rồi tại trên ban công mắt thấy giả cắn đại bộ phận quá trình mặc dù không biết nữ sinh kia là ai nhưng đại khái cũng có thể đoán được thân phận của đối phương xác định vững chắc lại là cái thích lạc cần nữ sinh cái kia l ạ cần c suy nghĩ một chút giải thích thấp giọng nói là trong trường học một cái chơi rất tốt học nội vừa rồi mua thức ăn thời điểm đụng nàng không có bị thương chứ hẳn là không có vậy là được lạc mẫu k h ẽ gật đầu tiếp tục ăn cơm a ta có chút buồn ngủ ăn xong phải đi ngủ một hồi ngược lại, lại giờ. lạc giờ a là cần nhất thời không có phản ứng kịp hắn cho rằng nhà mình lão mụ bao nhiêu sẽ còn lại truy hỏi một chút dương thất thất sự tình lại không nghĩ rằng chủ đề kết thúc nhanh như vậy lại xem xét xung quanh chúng nữ lập tức kịp phản ứng lạc mẫu là tại giúp hắn né tránh dương thất thất sự tình tượng trưng hỏi vài câu sau đó thần tốc nhảy qua cái đề tài này để tránh tô linh hy chúng nữ truy hỏi hắn huyên não không chịu nổi dù sao nàng cũng không hỏi tô linh hy các nàng luôn không khả năng lại tiếp tục hỏi a không nhìn ra a nguyên lai、like、hai lão đang e c ờ cao như vậy sao lạc cần trong lòng nhất thời có chút ngoài ý mới lần thứ nhất đối với chính mình tiện nghi phụ mẫu lại có nhận thức mới cái kia chờ một lúc ngủ cái k lạc cần cũng nghiêm túc theo bậc thang liền hạ xuống cái k i a đi hai người các ngươi nguyên lai、like、cái k i a nhà hiện tại linh hy đang ngủ nếu không chờ một lúc trước đi ta cái k i a trong phòng nghỉ ngơi một chút không cần lạc mẫu lắc đầu ta cùng cha ngươi định tốt khách sạn liền tại khu dân cư bên ngoài được rồi cứ như vậy không bao lâu ăn cơm chưa tự hồ là vì cố ý vì đẩy ra chúng nữ cùng lạc cần nói chuyện riêng trước khi đi lạc mẫu liền lấy đưa nàng đi khách sạn làm lý do đem lạc cần đơn độc mang ra ngoài một đường dẫn tới khách sạn đi vừa vào khách sạn lạc mẫu liền vội vàng hỏi tiểu từ thối ngươi cùng mẹ ngươi nói thực ra ngươi đến cùng muốn làm gì vũ vũ linh hy hiểu h i ể u còn có cái kia sở ra đại tiểu thư các nàng rõ ràng đều thích ngươi chẳng lẽ ngươi thật muốn cư như vậy cùng các nàng mấy cái một mực thật không minh bạch xuống dưới mẹ l ạ cần c vô ý thức quét mắt xung quanh lúc này khách sạn bên trong liền bọn hắn một nhà ba ngụm những nữ sinh khác cũng không có cùng lên đến cũng không có huyện chuyển tất yếu nhú may trực tiếp là bài ta nói thẳng đi ta muốn đem các nàng đều lấy nói xong một cái trước mắt là phụ lạc mẫu hai người đều trầm mặc nhìn xem nhà mình nhi tử một hồi lâu sửng sốt không biết nên thế nào mở miệng mặc dù về nước phía trước hai người đều đã đoán không sai bị lắm nhưng thật từ lạc cần trong miệng nghe được thời điểm lại vẫn là để hai người cảm giác có chút khiếp sợ mà lại lạc cần biểu lộ có nghiêm túc như vậy để bọn hắn có loại tàm quan nhận đến xung kích hoang đường cảm giác lạc cần lạc mẫu biểu lộ hiếm thấy nghiêm túc lên n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang nói cái gì biết lạc cần khẽ gật đầu nói thẳng ta muốn cưới tô linh hy tiêu hiểu hiểu trình vũ dụ sở thanh diên còn có vừa rồi trên n h cây rơi xuống nữ sinh kia dương thất thất cùng các nàng cùng một chỗ sinh hoạt có lẽ về sau còn sẽ có mấy đứa bé mặc dù có chút khẩn trương nhưng ta cảm giác ta có thể ứng phó tới cuộc sống sau này có lẽ sẽ không quá khó chịu đến mức gia đình phương diện kinh tế ta cùng linh hy đều đã c o i thu vào thực tế không được còn có sở thanh diễn tại ta nghĩ hẳn là cũng sẽ không quá khó khăn nghe l ạ cần c phối hợp miêu tả tương lai kế hoạch lạc mẫu trong lòng lúc này mới bỏ đi trong lòng mình sau cùng may mắn lạc cần chính là nghiêm túc hắn thật muốn cưới năm cái vậy ngươi tính toán như thế nào kết hôn lạc mẫu biểu lộ n g h i ê trọng chân thành nói quốc nội trùng hôn thế nhưng là phạm tội kết hôn cũng không phải là lĩnh chứng nhận l ạ cần nhỏ giọng so tài một chút nói lại không có pháp luật quy định một người không thể cùng năm cái khác biệt nữ sinh xử lý năm lần hôn lệ à. lạc m â u nhất thời ngạc lời tinh tế suy nghĩ một chút thật đúng là chuyện như vậy chỉ là xử lý hôn lễ không đi lĩnh chứng nhận mà nói người nào quản ngươi trong hôn lễ có mấy vị tân lương ai không đúng nàng như thế nào cũng đi theo l ạ cần mạch suy nghĩ đi đây không phải là lĩnh chứng nhận không lĩnh chứng nhận sự t ì n h lạc m â u tận tình khuyên bảo nói l ạ cần kết hôn một kiện rất trang trọng sự tỉnh nó mang ý nghĩa ngươi đem cùng một người khác gần nhau trung thân tương cứu trong lúc hoạn ta biết ngươi có thể bởi vì đối với các nàng đều có cảm giác cảm thấy mình thích các nàng nhưng kết hôn loại sự tình này không thể cho trẻ con ngươi lạc mẫu còn muốn nói tiếp vài câu đã thấy lạc cần tay b a i xuống trực tiếp đem lạc mẫu đánh gãy mẹ ngươi không cần khuyên ta ý ta đã quyết các nàng không phải là cưới không thể trong lúc nhất thời trong phòng bầu không khí rơi vào trầm mặc lạc ra ba ngụm nhìn lẫn nhau sửng sốt không ai mở miệng đánh vợ hiến tĩnh qua một hồi lâu vẫn một mực đứng ở bên cạnh chưa hề nói chuyện lạc phụ đi tới vỗ vỗ lạc mẫu bà vai ôn n u nói được rồi hai từ sự tình để chính hắn làm chủ chứ sao nếu là hắn thật có thể cưới năm cái chúng ta không phải cũng nhiều mấy cái xinh đẹp như tức nói không chừng còn có một đống mập mạp tiểu từ đâu đúng không hai t ử không hiểu chuyện ngươi như thế nào cũng đi theo hồ đồ đi lên lạc mẫu k i ể u hư một tiếng lạc cần nàng không tốt chút giận lạc lao đ a n g nàng chút giận thế nhưng là không có chút nào gánh nặng trong lòng thật như vậy làm lao trình bên kia làm sao bây giờ những nữ sinh khác phụ mẫu lại thế nào đi giải thích còn có cái kia sở thanh diên phụ thân có tiền như vậy nhân ra có thể làm cho mình nữ nhi làm loại chuyện này nhân ra không muốn danh dự ngươi ai nha được rồi được rồi lạc phụ cười nặn nặng, nặng lạc mẫu vai tựa hồ đối với dỗ d à n h lạc mẫu chuyện này đã vô cùng thành thạo sinh khí đối làn r a không tốt thế nhưng là sẽ trông có vẻ già dù sao hắn đều nói như thế quyết tuyệt ngươi trước hết để hắn thử xem nha nếu là hắn không thành chúng ta sau đó lại bàn bạc kỹ hơn hai tử cũng lớn như vậy có ý nghĩ của mình cũng là rất bình thường chúng ta dù sao cũng phải cho hắn thử lỗi cơ hội nha đúng không ts quyển sách này đã viết đến hậu kỳ tác giả người cảm giác viết cũng có chút không thú vị sau đó kịch bản liền sẽ chậm rãi kiềm chế sẽ tương đối lệch h à n ngày một điểm tháng sau khôi phục song cảng dự tính năm trước kết thúc thái giám là chắc chắn sẽ không thái giám các t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi chín ta hy vọng ngươi cưới các nàng là bởi vì t h ậ t thích t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi chín ta hy vọng ngươi cưới các nàng là bởi vì t h ậ t thích ngươi hai người các ngươi lạc m â u ánh mắt tại lạc phụ cùng lạc cần ở giữa vừa đi vừa về cảm xúc có chút kích động được rồi được rồi lạc phụ tiếp tục rụ rỗ nói đều cái điểm này chúng ta cũng nên nghỉ ngơi liền để lạc cần trước trở về a có chuyện gì chúng ta sau đó từ từ nói a ngươi trước rửa mặt ta đi đưa tiễn lạc cần nói xong không đợi lạc mẫu đắt lại lạc phụ đẩy lạc cần liền ra gian phòng một đường ra khách sạn làm sao vậy đăng l ạ cần c kịp phản ứng lạc lao đang muốn tìm hắn đơn độc nói chuyện tiếm một bên bị đẩy đi một bên nói ngươi có lời gì muốn nói liền nói thôi mẹ cũng không phải là thuận phong nhĩ xa như vậy đều có thể nghe thấy tiểu tử ngươi thấy thế lạc phụ dừng bước lại nhìn xem lạc cần chân thành nói mới vừa rồi cùng mẹ ngươi nói đều là thật không nói đùa không ra lạc cần lắc đầu cho rằng lạc phụ cũng là muốn khuyên hắn ngươi cũng đừng khuyên đăng ta đều nói ý ta đã quyết ai muốn khuyên ngươi lạc phụ ngắt lời nói ta vừa rồi không phải đều nói ngươi muốn có bản sự này muốn cưới mấy cái ta đều không ăn vậy ngươi l ạ cần c nhất thời nghĩ hoặc trên giới quan sát nhà mình lao đăng một cái còn hỏi ta cái này làm gì ta là muốn nói lạc phụ cảnh giác ngắm nhìn lạc mẫu gian phòng phương hướng thấy không có người lúc này mới thấp giọng nói lúc ăn cơm ta có thể nhìn ra không chỉ là vũ vũ m ặ t khác mấy nữ hải tử kia đều rất thích ngươi còn có cái kia leo cây nữ hải tử cũng giống như vậy ta b i ế ta t là cần hỏi ngược lại sau đó thì sao ngươi muốn cùng ta bày tỏ cái gì ta là cảm thấy ngoại trừ cái kia leo cây nữ sinh bên ngoài mặt khác mấy nữ sinh ngươi thật giống như không có như vậy thích bao gồm vũ vũ cũng giống như vậy a là cần nhất thời sửng sốt ngược lại là hơi có chút trọn dạ n g có chuyện này sao ngươi làm sao nhìn ra được cái này rất khó sao l ạ c phụ chỉ chỉ ngực của mình tự tin nói cha ngươi ta thế nhưng là cái chiến thần tình yêu thật u thiết ngươi có phải hay không thật thích một cái nữ sinh ta một cái liền có thể nhìn ra chân tâm thích một người thời điểm ánh mắt là không giấu được loại này ánh mắt ngươi chỉ có tại đối mặt cái kia leo cây nữ sinh lúc mới rõ ràng nhất đối mặt những nữ sinh khát lúc càng nhiều giống như là bị động tiếp thu mà không phải thật thích l ạ cần c nhất thời t r ầ mặc m qua rất lâu mới chậm rãi mở miệng nữ sinh kia có danh tự gọi dương thất thất có quan hệ gì sao l ạ c phụ v ô vỗ lạc cần bà vai nhạc tiếng nói ta và mụ mụ ngươi không giống ta là rất khai sáng ngươi muốn cưới mấy cái ta đều có thể tiếp thu ngươi nếu có thể cho ta nhiều mang mấy cái nhi tức trở về ta không có cái gì vấn đề nhưng mà a l ạ cần c ta hy vọng ngươi cưới các nàng là bởi vì thất thích muốn cùng các nàng đều cùng một chỗ mà không phải bởi vì các nàng thích ngươi hơn nữa không ngại cùng những người khác cùng một chỗ chia sẻ ngươi cho nên ngươi liền thuận nước đẩy thuyền thu hết xuống ngươi hiểu l vậy, vậy ạ thất thất đương nhiên g c h cũng có thể là bởi vì hắn hiện tại không có động một chút lại bị cắt nguy hiểm tính mạng nhưng vô luận nói như thế nào hắn cảm thấy lạc phụ lời nói đều là có đạo lý nếu muốn cưới nhân ra cùng nhân gia kết hôn vậy liền hẳn là làm đến thích nhân gia lấy ra có lẽ có thái độ tới mà không phải sau khi chiếm được liền bắt đầu qua loa suy nghĩ cẩn thận thời gian lâu như vậy ở c h u n g xuống ngoại trừ dương thất thất bên ngoài giống như vẫn luôn là các nữ sinh tại chủ động hắn giống như từ trước đến nay đều không có chủ động đi làm bạn qua các nàng trước đây là vì dạn đ ờ i giờ dễ dàng đau người nguyên nhân cho nên hắn không dám hiện tại nữ chính nhóm đều không đau hắn theo lý mà nói nếu muốn cưới nhân gia mà nói nên rút ra thời gian đến thật tốt bồi bồi ta hiểu ngươi ý tứ là cần khẽ gật đầu ngầm đầu nhìn một chút l ạ c phụ nhẹ nhàng vô vỗ bả vai của đối phương khẽ cười nói tốt ba ngươi cũng trở về ngủ đi lại không trở về mẹ nên tức giận tiểu t ử ngươi nghe thấy l ạ cần c lâu ngày không gặp gọi mình ba lạc phụ trong lòng vậy mà không hiểu có chút kích động không ổn g công hắn hôm nay như thế dụng tâm lương c h ổ a tiểu t ử này đi vậy ta trở về nói xong lạc phụ vội vàng q u a n người đưa lưng về phía l ạ cần c tiêu sái rời đi chỉ để lại một cái thẳng tắp bóng lưng、ừ. đưa mắt nhìn nhà mình lao đăng rời đi lạc cần thở dài một bên hướng khu dân cư phương hướng đi đến một bên tự hỏi lạc phụ mới vừa nói cái kia lời nói hiện tại duy nhất còn không có công lược sở thanh diên cũng đã dần dần thích thứ năm người một phòng sinh hoạt có lẽ hắn là thời điểm nên đi chân chính xoát nữ chính nhóm h ả o cảm làm một cái bạn trai nên làm sự t ì n h suy nghĩ cẩn thận vũ vũ một mực nói muốn để hắn cùng một chỗ thật tốt luyện võ rèn luyện thân thể hiểu h i ể u cũng muốn cùng hắn đi leo núi linh h y bên kia kịch bản gốc cũng một mực không cho nàng thật tốt hoàn thành sở thanh diên bên kia ngược lại là có một mực cùng một chỗ chơi game đến mức dương thất ân vẫn là trước có thể từ hẹn ra nói sau đi、Hô. lập tức nhiều hơn rất nhiều sự tình muốn làm l là ạ cần c thở ra một hơi đúng là tự mình vừa đi vừa cười hiện tại cứ như vậy bận rộn về sau thật kết hôn đây chẳng phải là bận rộn bay lên a tính toán từng cái từng cái tới đi chương ba trăm bảy mươi cái này còn phải hỏi chương ba trăm bảy mươi cái này còn phải hỏi ra khách sạn cho dương thất thất phát mấy đầu quan tâm thông tin thuận tiện do xét tính hỏi một chút dương thất thất gần nhất có hay không diễn xuất gì đó l ạ cần c một bên suy tư về sau làm như thế nào để trong nhà các nữ sinh đều cảm nhận được, được coi trọng cảm giác một bên hướng trong nhà đi đến mới vừa đi tới cửa tiểu khu đối diện liền thấy tiêu h i ể u h i ể u mặc một thân mùa đông sân trường gió h o a trang cầm giỏ thức ăn từ trong khu cư xá đi ra cô nàng này lúc ra cửa ngược lại là không có xuyên trang phục hầu gái chỉ có lạc cần lúc ở nhà mới sẽ xuyên hiểu hiểu ngươi lạc cần quét mắt tiêu h i ể u h i ể u trong tay g i ỏ rau nghi ngờ nói hôm nay mua đồ ăn không phải còn lại rất nhiều sao tại sao lại muốn mua lạc cần ca ca ngươi trở về rồi tiêu h i ể u Hiểu nhẹ nhàng cười một tiếng lung lay trong tay g i ỏ rau ôn nu nói buổi trưa hôm nay bá mẫu nấu cơm thời điểm nói nếu là có xương sần liền tốt ta liền nghĩ lúc này đi mua một điểm buổi tối cho bá mẫu làm ngừng lại sườn kho tàu ừng nhìn qua tiêu h i ể u h i ể u cái kia chất p h á t nụ cười ngọt nào l ạ cần c nhất thời trầm mặc trong lòng nghĩ nghĩ từ tiêu h i ể u h i ể u trong tay đem giỏ rau lấy tới chính mình xét theo thấp giọng nói vừa vặn ta buổi chiều cũng không có chuyện gì ta cùng đi với ngươi đi hả tiêu h i ể u h i ể u nhất thời sửng sốt ngần đầu nhìn l ạ cần c đôi mắt nhiều hơn mấy phần mừng rỡ cùng nghĩ hoặc l ạ cần c chủ động nói muốn bồi nàng đi mua đồ ăn nàng không nghe lầm đi thôi không đợi tiêu hiệu phản ứng là cần tay phải thuận thế kéo tiêu hiệu hiệu tay nhỏ nhẹ nhàng rát s ư ơ n g sần thứ này bán rất nhanh nếu là đi trễ nói không chừng liền không có ừng bàn tay lớn bao tay nhỏ bị lạc cần dắt đi tiêu h i ể u h i ể u gò má bá đỏ lên đôi mắt ngơ ngác nhìn qua hai người dắt tay đại não lập tức chống không lạc cần tay ấm áp bị cầm cảm giác rất dễ chịu để nàng có loại rất an tâm cảm giác hai người cứ đi như thế một hồi lâu tiêu h i ể u h i ể u cảm xúc cuối cùng khôi phục một chút ngầm đầu nhìn lạc cần một bên mặt trong lòng vui vẻ đến bạo tạc đúng là vừa đi một bên hừ nhẹ lên tiểu khúc đây là đang nghe quen thuộc l à điệu lạc cần nhịn không được hỏi đây là thất, thất cái tia bài pháo hoa và ngươi ân Tiêu hiểu hiểu vui vẻ n ó i t r ư ớ c mấy n g à nghe c nàng giàn hội c ban phan hâm u mộ nói câu này lời bài hát bình thường phiên bản cũng không phải là câu này mà là chỉ còn lại pháo hoa và người ta rất thích người thuộc về là hiện trường phiên bản giới hạn thuộc về là nghe đến chính là kiếm được nhưng thật vừa đúng lúc mỗi lần lạc cần đi nghe thời điểm vừa vặn đều là phiên bản giới hạn mặc dù có chút phổ tin nhưng lạc cần vẫn luôn có loại cảm giác dương thất thất là chuyên môn vì hắn mới hát câu tiêu ta rất thích ngươi hiểu hiểu suy nghĩ một chút l ạ cần c hướng tiêu hiểu hiểu nói ngươi danh sách phát bên trong có bài hát kia sao ta nghĩ nghe một chút có có tiêu hiểu hiểu vội vàng từ trong ngực lấy ra thai nghe bờ l u t o t giúp lạc cần đeo tại trên lỗ thai lại điểm mở nệ tỷ hạ sở clu new zip phát ra lên ban nhạc trạch nam xạ khủng đệ nhất bài đơn khúc p h á o hoa và ngươi quen thuộc giọng nữ tại trong thai nghe vang lên. Lạc cần có loại giống như là dương thất thất ở bên cạnh hắn ca hát đồng dạng lại vừa quay đầu bên cạnh lại là tiêu hiểu hiểu đôi mắt cực nóng nhìn qua hắn một bộ ý như là chim non nép vào người bộ dạng không bao lâu ca khúc đến bộ phận cao trào l ạ cần c trong lòng không tự giác khẩn trương mấy phần đợi đến dương thất thất đem câu kia chỉ còn lại pháo hoa và ngươi hát ra đến hắn sách theo tâm lúc này mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra biểu lộ cũng biến thành nhẹ nhom không ít ngươi thế nào l ạ cần ca ca tiêu hiểu, hiểu như đầu vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc cái này phiên bản không dễ nghe sao không có là cần khẽ lắc đầu hướng tiêu hiểu hiểu cười nói so với cái này phiên bản ta cảm thấy hiện trường bạn dễ nghe hơn một điểm dạng này sao tiêu hiểu hiểu cho rằng là cần c là nghĩ dương thất thất trong lòng nhất thời có chút phức tạp không có qua m ấ y giây lại khôi phục nụ cười trên mặt hướng là cần ôn n u nói không có chuyện gì là cần c ca ca lần sau thất thất có diễn xuất ta cùng đi với n g ư ơ i n h a ừm là cần c trong lòng ấm áp đưa tay vớt vớt tiêu hiểu hiểu đầu đông nhiên nhìn qua đối phương đôi mắt bên trong ôn n u là cần c nhất thời có chút hoảng hốt đây là ban đầu cái t i ê động một chút lại muốn tự sát t ù thời ánh mắt đều rất âm chầm sa sút hơi không cần thật liền sẽ đi cực đoàn tiêu hiểu hiểu sao đi thôi hiểu hiểu lạc cần ôn n u cười một tiếng lại lần nữa dắt tiêu h i ể u h i ể u tay nhỏ ân ửng tiêu h i ể u h i ể u dùng sức nhẹ gật đầu đi theo sau lạc cần nhẹ nhàng đem thân thể tựa vào lạc cần bên người cùng hắn gắt gao giúp vào với nhau tựa như một đôi mới vừa vào tình yêu cùng nhật kỳ tuổi trẻ tiểu t ì n h lữ vừa đi chưa được mấy bước đông nhiên trong ngực điện thoại truyền đến chấn động rung động đến lạc cần trong tâm khảm hắn mới vừa vặn cùng dương thất thất phát xong thông tin lúc này tỷ lệ lớn là đối phương về thông tin tới nhưng mà lúc này mới vừa vặn cùng tiêu hiệu tay trong tay vớt ve an ủi lại không quá tốt trực tiếp bùng ra suy nghĩ một chút l ạ cần c cuối cùng vẫn là nhịn xuống muốn xem điện thoại dục vọng giáp tiêu h i ể u h i ể u hướng chợ đi đến bên kia ký túc x á nữ giang đại khu nhìn xem h ẹ chặt bên trên lạc cần gửi tới hỏi thăm tiêu h i ể u h i ể u có giúp ở trên giường trong lòng do dự trên cây rơi xuống thời điểm cũng may thổ địa tương đối mềm lại thêm trần khả tâm giúp nàng giảm sốc một cái ngoại trừ trên tay có điểm chảy ra bên ngoài ngược lại là không có cái gì trở ngại khoảng thời gian này tới gần ăn tết cùng cuối kỳ giang đại từng cái học viện đều tại chuẩn bị chính mình năm mới tới tối mà xem như giang đại hiện tại danh tiếng đang thịnh toàn bộ nữ gian nhạc ban nhạc trạch nam xã khủng cơ hồ là mỗi cái học viện tiệc tối nhất định mời đối tượng mặc dù trần khả tâm cự tuyệt một chút thủ lao tương đối thấp nhưng cái này hai tuần các nàng vẫn là có ba trận diễn xuất muốn tham gia lại thêm thi cuối kỳ cần ôn tập dương thất thất thời gian cơ hồ bị an bài tràn đầy nếu như dựa theo phía trước ý nghĩ nàng khoảng thời gian này là không cùng lạc cần gặp mặt nhưng bây giờ trong lòng của nàng nhưng lại r ụ t dịch ngóc đầu dậy có nên hay không nói cho lạc cần đây dương thất thất phối hợp lẩm bẩm hắn đều hỏi ta phải nói a cái gì lân cận giường trần khả tâm một bên xoa chân một bên thỏ đầu ra ngươi phải nói cho cái kia cha nam cái gì dương thất t h ấ t nhất thời bồi dối thấp giọng nói hắn hỏi ta lúc nào có biểu diễn hắn muốn đi nhìn cái này còn phải hỏi trần khả tâm hừ lạnh một tiếng khó chịu nói cái nào học viện tiệc tối chúng ta không phải áp t r ụ p ra sân không phải trên q u ố t sở tơ bắt mắt nhất hắn nếu thật muốn đến tùy tiện hỏi một chút liền biết còn cần hỏi tâm tâm ngươi t r ư n g ba trăm bảy mươi mốt giúp ta cùng một chỗ trải bóng chóc bị t r ư n g ba trăm bảy mươi mốt giúp ta cùng một chỗ trải bóng chóc bị ban đêm tựa hồ là vì ngược lại lịch giờ l ạ c phụ lạc mẫu hai người cũng không có cùng lạc cần một đoàn người cùng một chỗ ăn bữa tối chỉ là chạm vạn g tối thời điểm cùng lạc cần nói câu buổi tối không cùng lúc ăn cơm liền lại không có tin tức khác tiêu hiệu hiệu đi chợ ép giá không tính số lẻ mua đến năm cân lớn xương sần cuối cùng cũng chỉ có thể đồng cứng trong t ủ lạnh chờ lấy lần sau biến thành sần kho tàu cơ hội chấp vá giải quyết buổi chưa đồ ăn thửa ăn xong cơm tối không có lạc phụ lạc mẫu mang tới khẩn trương cảm giác trong nhà tứ nữ cũng khôi phục p h í a trước lỏng lèo trạng thái tô linh hy thay đổi l o ngủ tựa vào trên ghế xô p a ký tên chính vũ dụ ngồi ở phòng khách lối đi nhỏ bên trong thảm tiêu h i ể u h i ể u vòng quanh nàng xung quanh lau nhà sở thanh riêng trong phòng thỉnh thoảng truyền đến bùn bùn bàn phím âm thanh cùng bất lực cổng độ cái này trăm bình lớn nhỏ hai trong phòng nhỏ năm người riêng phần mình làm chính mình sự tỉnh lẫn nhau không có q cái dậy cũng không có âm ý. l ạ cần c ngồi ở một bên khác trên ghế sofa nhìn qua trong nhà cái này hài hòa một màn trong lòng đúng là không h i ể u có loại an tâm cảm giác ban ngày lạc phụ lời nói để hắn rất là để ý phía trước cùng chúng nữ cùng một chỗ sinh hoạt lúc sự chú ý của hắn hoặc là trên người mình hoặc là tại trên người dương thất, thất. mỗi lần đều là tô linh hy đám người gọi hắn buổi tiếp làm cái gì hắn mới sẽ đi gần như không có chủ động qua có lẽ hiện tại hẳn là hắn chủ động thời điểm giả vờ tùy ý quét mắt một vòng trong nhà chủ nữ g n l ạ cần c ánh mắt lại một lần nữa khóa chặt tại tiêu h i ể u h i ể u trên thân h i ể u h i ể u l ạ cần c đứng dậy hướng tiêu h i ể u h i ể u đi đến còn có cái gì việc nhà m u ố n làm ta tới giúp ngươi cùng một c h ỗ đi lời này vừa nói ra trong phòng khách tam nữ lập tức ánh mắt đồng loạt rơi vào lạc cần trên thân a tiêu h i ể u h i ể u nhất thời không có phản ứng kịp ngần đầu nhìn l ạ cần c trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng khiếp sợ hôm nay là cần mới chủ động theo nàng đi mua đồ ăn lúc này lại chủ động nói muốn giút nàng làm việc nhà không phải l ạ cần c ca ca hôm nay đây là làm sao vậy sẽ không phải uống lộn thuốc chứ nhưng mà chính mình gần nhất cũng không có hạ dược nha không không cần a l ạ cần c ca ca l ê n lén liếc mắt trình vũ dụ cùng tô linh hy tiêu hiểu hiểu túi l ầ u xuống yếu ớt nói chỉ là lao nhà mà thôi hiểu hiểu một người là được rồi cái kia còn có hay không chuyện khác cần hỗ trợ l ạ cần c v u ấ t vớt tiêu hiểu hiểu đầu ôn nhu nhiệt tình nói không có việc gì chuyện gì cũng được ngươi cứ việc nói a cái này tiêu hiểu hiểu não có chút loạn ngần đầu nhìn l ạ cần c cái kia cực nóng đôi mắt trong lòng nai con phanh phanh, phanh đụng l ạ cần c ca ca hôm nay như thế nào hôm nay như thế nào nhiệt tình như vậy sẽ không thật uống lộn thuốc chứ l ạ cần c ca ca suy nghĩ một chút tiêu hiểu hiểu nhỏ giọng thử dò xét nói ngươi hôm nay chỗ nào không thoải mái sao không có a l ạ cần c lắc đầu tiếp tục nói ta chính là cơm ăn quá no bụng nghĩ không có việc gì vận động một chút nghĩ vận động một chút vậy ngươi đến cùng ta luyện ý ô g a a một bên trình vũ dụ đ i u môi m đôi mắt có chút ghét t ị như thế nào ánh sáng bắt lấy hiểu hiểu một người hao a cũng hao hao người khác a ngươi lợi lắm nữa là cần quay đầu nhìn hướng trình vũ dụ ánh mắt lại lần nữa chân thành tha thiết liền cùng vừa rồi nhìn tiêu h i ể u h i ể u đồng dạng chờ một lúc giúp hiểu h i ể u làm xong ta liền mồi ngươi làm yoga ngươi dạy ta một chút a t r ì n h vũ dụ có chút không có phản ứng kịp trong đầu dâng lên giống như tiêu h i ể u h i ể u ý nghĩ là cần hôm nay không thích hợp sẽ không ăn sai thuốc đi vẫn là ban ngày bởi vì dương thất thất bị kích thích ngươi nói thật chứ thật là cần hướng t r ì n h vũ dụ gật đầu nói ngươi trước ngẫm lại như thế nào dạy ta ta chờ một lúc lên tới a a chính vũ dụ gò má nổi lên một tia hương luận lạc cần cái này trực cầu để nàng có chút chỉnh không biết đần độn nhẹ gật đầu sửng sốt quật lại chân bắt đầu suy tư lên chờ một lúc như thế nào dạy lạc cần y o ga vậy ta đâu vậy ta đâu thấy thế trên ghế s o f a tô linh hi d ơ lên tay nhỏ hướng lạc cần như nước trong veo nháy mắt vừa rồi lạc cần chủ động nói muốn giúp tiêu h i ể u hiểu làm việc nhà lúc nàng liền nhìn ra lạc cần hôm nay rõ ràng chủ đánh chính là một cái chủ động cơ hội tốt như vậy nàng cũng không thể bỏ lỡ học đệ ta vừa vặn có mấy cái kịch bản điểm muốn cùng người trao đổi một chút nếu không chờ một lúc cùng vũ, vũ học xong y ô ga đến trong phòng ta trò chuyện chút a lạc cần vừa định một lời đáp ứng. vừa nhìn thấy ánh mắt của tô linh hy hắn liền kịp phản ứng cô nàng này khẳng định không chỉ là trò chuyện kịch bản cái này a học đệ thấy lạc cần do dự tô linh hy ra vẻ không vui nhăn nhó nói ngươi chỉ dỗ dành các nàng không dỗ dành ta ngươi bất công ta không phải ta không có lạc cần cuốn q u y ế t phủ nhận vậy ta chờ một lúc làm xong cùng học thì trò chuyện kịch bản chờ một lúc cái này còn tạm được tô linh hy quét qua vừa rồi nhăn nhó trạng thái nhẹ nhàng cười một tiếng hướng lạc cần liếc mắt đưa tỉnh đứng dậy hướng chính mình phòng ngủ đi đến vậy ta đi tăm chức rồi học đệ chờ ngươi lạc cần trầm mặc không dám cùng tô linh hy đối mặt quay đầu nhìn hướng bên cạnh tiêu hiểu hiểu bình phục một cái tâm tình hỏi hiểu hiểu ngươi còn có chuyện gì muốn làm sao ta giúp ngươi a tiêu hiểu hiểu túi đầu suy tư một chút ngược lại là có chuyện cái gì gần nhất có chút lạnh ta nghĩ đem phòng ta chăn m ề n đổi thành g i à y tiêu hiểu hiểu ngầm đầu nhìn về phía l ạ cần c trong mắt tràn đầy khát vọng ôn nu nói nếu không lạc cần ca ca ngươi đi phòng ta bên kia giúp ta cùng một chỗ trải đ ố n g c h ố c bị có tốt hay không chương ba trăm bảy mươi hai là cần ca ca ngươi chở một chút hiểu hiểu đi thay quần áo khác chương ba trăm bảy mươi hai l ạ cần ca, ca ngươi chở một chút hiểu hiểu đi thay quần áo khác đi l ạ cần c thẳng thắn chút đầu tiêu hiểu hiểu mặc dù bình thường đều ở tại hắn bên này nhưng hắn trong nhà ở bốn người đã là cực hạn cho nên buổi tối lúc ngủ tiêu hiểu hiểu vẫn là phải về chính mình bên kia đi nhắc tới l ạ cần c ngược lại là có một đoạn thời gian chưa từng đi tiêu hiểu hiểu trong nhà thỉnh thoảng đi qua nhìn một chút cũng không có gì vấn đề là lúc này đi sao vẫn là chờ một hồi liền liền lúc này nha tiêu hiểu hiểu đem đồ lau nhà để ở một bên yếu ớt ngắm nhìn trên ghế xô p a tô linh hi ánh mắt dường như có chút dạng không biết trong đầu suy nghĩ cái gì sớm một chút làm xong không chậm trễ là cần ca ca người thời gian đi là cần khẽ gật đầu ngược lại là không có quá để ý ánh mắt của tiêu hiểu hiểu quay đầu cùng t r ì n h vũ dụ tô linh h i hai người thông báo nói vậy hai ta đi trước à ta giúp hiểu hiểu bộ s o n g chăn mềm liền trở về đi sớm về sớm tô linh h i ý vị thâm t r ư ở n g hướng hai người lung lay ngón tay t r ì n h vũ dụ thì là h ừ nhẹ một tiếng đưa lưng về phía hai người tiếp tục nhắm mắt minh tưởng làm ý ô ga động tác cái kia đi hiểu hiểu chúng ta đi qua đi ừng bình thường tầng trên tầng dưới mà không phải từ ban công nhảy qua đi mấy phút đồng hồ sau Lạc liền Cần đi hiểu hiểu, tiêu h e o t hiểu h i ể u đi đối tới khe ư gật đầu ngắm nhìn là cần quay người đi vào chính mình trong phòng ngủ là cần cũng không có suy nghĩ nhiều cùng đi theo đi vào vừa mới vào nhà đã thấy tiêu hiểu h i ể u đứng tại trước bàn đọc sách của mình Ngầm đầu nhìn giá sách bên trên tay nhỏ đặt ở trước người để lạc cần không nhìn thấy trong tay nàng cầm cái gì là cần c theo ánh mắt nhìn lại phát hiện cái k i a giá sách bên trên trưng bày hai cái hộp gỗ nhỏ là tiêu h i ể u h i ể u ba ba mụ mụ h i ể u h i ể u là cần c cảm giác có chút không thích hợp ngươi thế nào không có gì tiêu h i ể u h i ể u vẫn đưa lưng về phía là cần c túi đầu nhìn xem chính mình tay nhỏ là cần c ca ca ta kỳ thật một mực có chuyện muốn hỏi ngươi cái gì thấy tiêu h i ể u trạng thái có chút không đúng là cần trong lòng nhất thời cảnh dắt lên con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tiêu hiệu tay nhỏ rất muốn biết trong tay nàng nắm chặt chính là cái gì nhưng bởi vì tiêu hiểu hiểu đưa lưng về phía hắn hắn căn bản không nhìn thấy hiểu hiểu l ạ cần c cẩn thận thử dò xét nói chúng ta không phải tới gấp c h ă n n h a người có chuyện gì liền nói đi ừm tiêu hiểu hiểu xoay người lại hai cái tay nhỏ thuận thế con tại phía sau đi đến lạc cần trước mặt ngẩng đầu nhìn thẳng hắn thấp giọng nói l ạ cần c ca ca người cùng linh hy học tỷ còn có vũ vũ người cùng các nàng đều cái kia qua đi a lời này vừa nói ra là cần vô ý thức lùi lại nửa bước ngắm nhìn tiêu h i ể u h i ể u công tại phía sau hai tay trong lòng nhất thời khẩn trương lên tiêu h i ể u h i ể u như thế nào đột nhiên hỏi cái này ánh mắt này không thích hợp trên tay nàng cầm là cái gì sẽ không phải là đau đi chẳng lẽ dạn đỡ dở trạng thái lại cho tàn lại cháy không nên a trong lúc nhất thời là cần c đại não phỏng đoán vô số loại khả năng thậm chí đã nghĩ kỹ vạn nhất tiêu h i ể u h i ể u cầm trong tay chính là đau hắn nên xử lý như thế nào là có chuyện này là cần c cũng không có nghĩ đến che giấu nhẹ gật đầu thời khắc cảnh giác tiêu hiệu hiệu hai tay ta lúc đầu tính toán mượn một chút lại nói cho hiệu hiệu ngươi cùng sợ thanh diên không nghĩ tới bị hiểu hiểu n g ư ơ i phát hiện ra trước này làm sao sẽ phát hiện không được tiêu hiểu hiểu cúi đầu nhỏ giọng thì thầm nói là cần ca ca ngươi chào buổi tối nhiều lần lén lút nửa đêm chạy linh hy học tỷ cùng vũ vũ trong phòng còn có trong thùng rắc những cái kêu bao bì hiểu hiểu kỳ thật đều biết rõ chỉ là một mực không nói mà thôi a cái này l ạ cần c nhất thời trầm mặc không biết nên như thế nào đáp lại tiêu hiểu hiểu đối phương đột nhiên n h ắ c lên cái này đến cùng là muốn làm cái gì là muốn gây hắn vẫn là quét mắt ra sách bên trên nhạc phụ nhạc mẫu ảnh đen trắng là cần hít sâu túi đầu nhìn xem trước mặt tiêu hiểu hiểu ôn nu nói có lỗi với hiểu hiểu ta không biết ngươi vẫn luôn phát hiện để ngươi không vui thật xin lỗi không có tiêu hiểu hiểu khẽ lắc đầu nhìn hướng l ạ cần c hiểu hiểu không có không vui hiểu hiểu chỉ là nói được nửa câu tiêu hiểu hiểu đ ỗ n g nhiên lại hướng l ạ cần c đến gần mấy bước gần như cùng thân thể của hắn dính vào cùng nhau ngẩng đầu nhìn l ạ cần c hai người c h ó t m ũ i vẹn vẹn mấy centimet khoảng cách không nghĩ rơi vào các nàng phía sau vừa dứt lời bởi vì tới gần thân thể nguyên nhân là cần lúc này mới cuối cùng thấy rõ tiêu hiểu hiểu cóng tại sau lưng trên tay cầm cái gì đó là một hộp tiểu hình vương kế hoạch hóa gia đình vật dụng nhìn nhãn hiệu tiêu chí vẫn là cái ngoại quốc biệt hiệu hiểu hiểu l ạ cần c nuốt ngụm nước miếng yếu đất nói ý của ngươi là hiểu hiểu cũng muốn chân chính biến thành l ạ cần c ca ca nữ nhân hiểu hiểu hai tay ôm lấy l ạ cần c đem đầu vùi vào hắn trong ngực thấp giọng nói có thể thỏa mãn hiểu hiểu tâm nguyện sao l ạ cần c ca ca cái này l ạ cần c ánh mắt n h ị n không được lại nhìn về phía giá sách bên trên nhạc phụ nhạc mẫu hai người đen trắng chân dung lớn còn liền cái tiện như nước trong veo nhìn xem hai người bọn họ đây đây có phải hay không là có chút quả đáng hiểu hiểu cái này có thể hay không có chút không thích hợp a l ạ cần c yếu ớt nói chúng ta dù sao cũng là tới đổi chăn mền sẽ không l ạ cần c ca ca tiêu hiểu hiểu dùng sức hướng l ạ cần c lắc đầu cho rằng l ạ cần c là nói thời gian quá vội vàng nếu là linh hy học t ỷ các nàng hỏi tới hiểu hiểu liền nói đổi xong mới phát hiện chăn mền phá hỏng một lần nữa lại đổi bộ mới các nàng chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều sẽ không suy nghĩ nhiều mới là lại đi lại nói đây cũng không phải là tô linh hy vấn đề của các nàng a l ạ cần c trong lòng nhất thời nhịn không được nổ nước bọn nhưng cúi đầu nhìn xem tiêu hiểu hiểu cái kia khao khát ánh mắt hắn lại không nhận tâm đến tự tuyệt trong tay người ta cầm đều không phải đ a o b ổ n g tụi liền thành kế hoạch hóa gia đình vật dụng lại nói hắn cũng không phải là lần đầu tiên thực tế không có lý do cự tuyệt vậy được rồi l ạ cần c lại nhìn mắt nhạc phụ nhạc m â u hướng tiêu h i ể u h i ể u ôn lu nói ta đáp ứng ngươi hiểu hiểu thật sao gặp l ạ cần c đáp ứng tiêu h i ể u h i ể u hưng phấn không thôi kích động đi tủ quần áo lục lọi lên thay thế, thế l ạ cần c nghi ngờ nói hiểu hiểu ngươi tìm cái gì đây l ạ cần ca ca người chờ một chút tiêu hiệu vui vẻ nói hiểu, hiểu thay quần áo khác chương ba trăm bảy mươi ba ngươi lây là tại đường tấn chương ba trăm bảy mươi ba ngươi lây là tại đường tấn hồi lâu sau lại một lần nữa về nhà đã là hơn một giờ chuyện sau đó bất quá cùng vừa rồi đi thời điểm khác biệt lần này trở về chỉ còn lại lạc cần một người trở về tô linh hy nằm tại trên ghế sofa thấy chỉ có lạc cần một người trở về tựa hồ đoán được cái gì hướng lạc cần ý vị thâm trường cười nói hiểu hiểu đâu thân thể nàng không thoải mái cho nên liền đi về trước nghỉ ngơi rồi sao a lạc cần nhất thời ngẹt lời cái này tô linh hy như thế nào còn đem hắn tìm kỹ lý do nói ra trước đã cái này hay không thời gian cũng rất một sao hiểu hiểu nói hơi m ệ n nghĩ sớm một chút rửa mặt nghỉ ngơi đi thật sao tô linh hy cười một tiếng lại là không nói gì thêm ánh mắt nhìn hướng một bên thảm y ô ga bên trên trình vũ dụ cái sau vừa vặn một cái động tác sau cùng làm sóng từ trên đệm đứng lên trên con mắt bên dưới đánh giá là c ẩ n giống như là đang kiểm tra cái gì trình vũ dụ không nói gì ánh mắt rơi vào lạc c ẩ n quần áo trên nút thắt hai người đi thời điểm lạc c ẩ n trên quần áo cúc áo chỉ trụ ba viên mà bây giờ lại là toàn bộ cái lên điều này nói do cái gì nói do sát xuất rất lớn là cần cởi qua một lần y phục v ậ phần tại sao thoát nha vậy liên khó mà nói làm sao vậy vũ vũ bị t r ì n h vũ dụ chằm chằm đến có chút run dày l ạ cần c nhịn không được t r ộ t dạ nói ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì ta y phục không có mặc đúng không không có t r ì n h vũ dụ khẽ lắc đầu cũng không có trực tiếp đâm thủng l ạ cần c t ố i đầu hướng dưới chân thảm y ấ ga chép miệng hướng lạc cần thấp giọng nói ngươi không phải nói muốn để ta dạy cho ngươi tập thể dù ụ sao đến thôi a a l ạ cần c đần độn lật đầu thở dày đi đến thảm y ấ ga bên trên liếc nhìn bên cạnh trên ghế xô p a chống đỡ đầu một bộ ăn dưa dắp tô linh hy sửng sốt có chút xấu hổ ta ta muốn làm thế nào đơn giản chính vũ dụ hai tay vây quanh thuận miệng nói đến trước đ ứ n g tấn a lạc cần l ẹ ra làm theo hai chân một chạm liền g i m lên trung bình tấn đến chờ lấy trình vũ dụ bước kế tiếp chỉ lệ nhưng n h liền với đâm mấy phút cũng không có thấy trình vũ dụ nói chuyện vốn là không thế nào vận động lạc cần hai chân hơi tê tê hướng trình vũ dụ thử rõ xét nói vũ vũ chúng ta phía dưới muốn làm cái gì a cái này đều đâm năm phút đồng hồ không gấp trình vũ dụ lắc đầu thuận miệng nói lúc này mới vừa mới bắt đầu ngươi đứng tấn là đủ rồi người luyện võ hạ bản đến ổn trung bình tấn là cơ bản nhất kiến thức cơ bản chờ ngơi ư chừng nào thì có thể liền với đâm hai giờ chúng ta lại tiến hành bước kế tiếp hai giờ lạc cần cúi đầu liếc nhìn chính mình hơi có chút run dậy b ắ p đùi nhịn không được nuốt n g ụ m nước miếng hắn c á i này năm phút đồng hồ cũng khó khăn đỉnh hai giờ còn không phải mật chết cố gắng a l ạ cần c t r ì n h vũ dụ vỗ vỗ lạc cần bà vai lại liếc nhìn tô linh hy nói khẽ ta trước về trong phòng nghỉ ngơi tô linh hy ngơi giúp ta nhìn xem hắn thời gian cộng lại nhất định phải đâm đủ một giờ mới chuẩn kết thúc a được rồi nói xong chính vũ dụ xua tay đúng là trực tiếp trở về phòng ngủ đi lưu lại tô linh hy cùng lạc cần hai người lưu tại trong phòng khách một người đ ứ n g tấn một người nằm tại trên ghế sofa bầu không khí có chút vi d i ệ u cố gắng a học đệ tô linh hy hướng lạc cần lung lay ngón tay ôn nu nói còn lại năm mươi b ố phút liền có thể nghỉ ngơi a linh hy lạc cần nhẫn nhịn hai chân đau nhức liếc nhìn trình vũ dụ gian phòng thử do xét nói nếu không ngươi dàn xếp một cái một giờ ta ngày mai sợ là đi không được đường không được a tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng hướng lạc cần trừng mắt nhìn ta cảm thấy vũ vũ nói rất có lý đứng tấn đối thân thể ngươi rất có ích lợi ta cũng sẽ không thả nước a lạc cần trở mặc hắn luôn cảm giác tô linh hy trong lời nói có hàm ý nhưng lại nói không ra cái kia không thích hợp đúng rồi học đệ thừa dịp lạc cần đứng tấn thời gian tô linh hy một bên vẽ lấy họa một bên hướng lạc cần nói đoạn thời gian trước ta đem chúng ta bản thảo cầm đi chuyện tranh vẹn chín bên trong đầu tư một cái bản thảo giống như qua bọn hắn biên tập nghĩ hẹn ta họ p h ở lìn nói chuyện giữ gốc sự tình địa phương tại thượng hải nếu không học đệ ngươi bồi ta cùng đi chuyện tranh vẹn chín l ạ cần c một bên gim t u n g bình tấn một bên nhịn không được suy tư dựa theo nguyên lai、like、trong trò chơi kịch bản đây là tô linh hy nội dung chính tuyến hậu kỳ bộ phận từ hắn viết kịch bản gốc tô linh hy hội họa mạn gạ bởi vì tình xảo họa sĩ cùng coi như không khuôn sáo cũ kịch bản tại chuyện tranh vẹn chìm một lần bá bảng còn tại liền c à n g trong đó liền đã cải biên nạn nỉm tuy nói không thể đạt tới một bản liền trực tiếp tại vụ tự do trình độ nhưng xem như hai người thành lập phòng làm việc bản thứ nhất mạn gạ thành tích đã coi như là rất không tệ cũng theo đó phía sau hai người làm ra toàn võng bạo hỏa cấp bậc mạn gạ trôn xuống c h a n đ ệ m đương nhiên phía sau đây đều là kết quả sau đó tạp đàm so với cái này lạc cần càng để ý vẫn là tại cùng chuyện tranh b ẹ n chín ký kết là tương đối hậu kỳ kịch bản mà tại cái này phía trước ở giữa còn có rất nhiều cùng tô linh hy tiểu kịch bản hiện tại tô linh hy trực tiếp nhắc lên hậu kỳ mới có kịch bản trong lúc này thời gian tiến độ kéo nhanh ít nhất một năm được à, vậy liền đi chứ sao lạc cần lặng lẽ nói bên kia có nói gì hay không thời điểm đi qua tùy thời tô linh hy nói khẽ bọn hắn nói chúng ta lúc nào có thời gian lúc nào đi là được bất quá có thể nhanh lên vẫn là khá hơn một chút thế nào học đệ ngươi đã không thể chờ đợi có chút đi Ta thời i g a n đều có n g là i ngươi n muốn n h Hy lúc o đi, t r ư ớ cần thời hạn cùng ta nói một tiếng t hạn nói liền được. Vậy liên cuối cùng được. Vậy u sau. Tô Linh Hy khẽ cười chỉ có ư nói, hai ta, đi n h ta, t ợ gật Hải hai ngày. Lạc cần khẽ ngày. Cần g Lạc đầu không có lại tiếp tô linh hy lời nói giờ phút này hắn đã không giành bận tâm chính mình cái kia run run dày dày hai chân trong đầu tất cả đều là kịch bản múc thời gian mau vào nếu tô linh hy kịch bản có thể mau vào mà nói đây chẳng phải là những nữ sinh khác kịch bản cũng sẽ tăng nhanh nghĩ như thế l ạ cần lập tức nhịn không được hướng sở thanh niên gian phòng nhìn lại mặt khác mấy nữ sinh đều đã không có dãn đờ dở hóa xu thế dù cho đến kịch bản hậu kỳ cũng không có cần quá lo lắng tất yếu nhưng vấn đề ở chỗ hiện tại sở thanh diên có thể một mực không có đồng ý đa tuyển nàng tất cả thỏa hiệp đều chỉ là vì hiện tại bên người bảo tiêu không nghe nàng sai bảo m à t h ô i vạn nhất ngày nào sở thiên kỷ đổi ý khôi phục sở thanh diên đối hùng đại mạng của bọn hắn khí i q u y ề n hắn có lý do tin tưởng cô nàng này lúc nào cũng có thể sẽ khôi phục phía trước ngang ngược trạng thái đang suy nghĩ sở thanh diên cửa phòng đống nhiên mở ra sở thanh diên mặc thỏ áo ngủ đỉnh lấy hai cái cái lỗ t a i lớn một mặt lửa nhác một bụ Thấy、thảm ấ y t h y ấ ga bên trên đứng tấn l ạ cần c lập tức sửng sốt người lây là tại đứng tấn chương ba trăm bảy mươi bốn nàng cùng chúng ta không phải một cái thế giới người chương ba trăm bảy mươi bốn nàng cùng chúng ta không phải một cái thế giới người đúng vậy a l ạ cần c lên tiếng thực sự là có chút không tiếp tục kiên trì được thế là quay đầu nhìn hướng tô linh hy ta thân t h ỉ nghỉ h n ngơi năm phút đồng hồ lại tiếp tục tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng phê chuẩn a vừa dứt lời l ạ cần c đặt mông ngồi ở thảm ý ấ ga bên trên tự mình xoa bắt đùi một bên sở thanh diên đi tới có chút tinh thần tỉnh táo người cái tên này lúc nào còn nhớ tới đương tấn có công phu này không bằng cùng ta đánh hai cái trò chơi n g ư ơ i biết cái gì lạc cần xoa chân lặp lại vừa rồi tô linh hy lời nói ta đây là vì rèn luyện thân thể vì về sau làm chuẩn bị cái gì chuẩn bị sở thanh diên nghi ngờ nói thế nào n g ư ơ i muốn bỏ văn theo võ ngươi về sau chẳng phải sẽ biết lạc cần hừ nhẹ một tiếng cái mông một ngồi trồn h ồ m ở thảm y ỹ ô ga bên trên ngắm nhìn sở thanh diên phòng ngủ thuận miệng nói n g ư ơ i sao lại ra làm gì không chơi game mệt mỏi nói lên trò chơi sở thanh diên biểu lộ lập tức trở nên lệch p i đi trong tủ lạnh cầm bình co la một bên uống vừa mắng mỗi ngày đều là chút nhân cách hóa sinh vật kỹ năng cũng sẽ không ném cũng không biết như thế nào bên trên bạch kim ngươi còn nói lên người khác l ạ cần c tiếng hử cười một tiếng tiếp tục nói hiện tại cái gì đoạn hoàng kim một l ạ cần c c h ở mặc trước mấy ngày hắn mới mang theo sở thanh diên lại lại lại lại lên bạch kim mấy ngày không có cùng nhau chơi đùa này liền lại rất xuống nếu không ngươi vẫn là chờ ta cùng một chỗ thời điểm lại xong bài đi l ạ cần c nhịn không được nổ nước b ọ à nói ngươi như thể đánh lúc nào có thể bên trên kim cương ừ ai cần ngươi lo sở thanh diên hướng là cần so cái mặt quỷ Chính trên a có thể t đánh lên đi, lên ngươi liền ở đó cho ta nhìn tốt đi. cho nhìn thanh ta tốt Nói xong, i sở ghế sofa tô linh hy hướng l ạ cần c lung lay điện thoại năm phút đồng hồ đến a học đệ khoảng cách một giờ mục tiêu còn kém bốn mươi sáu phút đâu a l ạ cần c một mặt thống khổ vừa rồi mười bốn phút hắn chân đều có chút đã tê dần cái này còn lại bốn mươi sáu phút làm như thế nào chịu đựng đi a nhưng trong lòng nổ nước bọt về nổ nước bọt hắn thật cũng không nghĩ đến muốn trốn tránh vô vô bắt đùi từ thảm yoga đứng lên cái mông một vện h lên liền lại bắt đầu g i m lên trung bình tờ tới nhắc tới tô linh hy ngắm nhìn sợ thanh diên phòng ngủ lại mở miệng nói học đệ ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao l ạ cần c nhất thời n g h i hoặc cái gì chính là tô linh hy lại nhìn về phía sợ thanh diên phòng ngủ thuận miệng nói đối với nhà chúng ta vị này tiểu phú bà ngươi sau đó có tính toán gì sao nếu có thể có muốn không cùng ta nói một chút nàng l ạ cần c có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới tô linh hy sẽ chủ động cùng hắn đàm luận những nữ sinh khác chẳng lẽ tô linh hy là nhìn ra những thứ gì sao suy nghĩ một chút là cần thử dò xét nói n h ư bây giờ không rất tốt sao như thế nào đột nhiên hỏi cái này bởi vì tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng ý vị thâm trường nói ta muốn học đệ ngươi hẳn là cũng rõ ràng nàng cùng chúng ta không phải một cái thế giới người chúng ta có thể thỏa hiệp sự tình dù cho nàng cũng nguyện ý tiếp thu ta nghĩ người trong nhà của nàng hẳn là cũng sẽ không tiếp nhận ta nàng loại kia cấp độ người trưởng bối trong nhà làm sao có thể cho phép nàng giống như chúng ta học đệ có nghĩ qua cho đến lúc đó phải làm sao sao ta là cần nhất thời ngại lời hắn kỳ thật cũng có nghĩ qua như thế nào đi ứng đối sở thanh r i ê n người trong nhà cũng chính là vị kia sở thiên kỷ vị này nhạc phụ tính cách cũng không giống như mặt khác nữ chính nhóm người trong nhà tốt như vậy suy nghĩ hắn có thể cho phép sở thanh diên cùng lạc cần tùy tiện vui lùa một chút chỉ cần không nháo thai nạn chết người lên qua giường cũng không phải đại sự gì nhưng chơi thì chơi nếu là muốn kết hôn thành g i a lập nghiệp đó chính là một chuyện khác chỉ là vui lùa một chút tối đa cũng chính là lãng phí mấy năm thanh xuân mà thôi nhưng nếu là kết hôn vậy thì không phải là lãng phí thanh xuân đơn giản như vậy sở thanh diên là con gái một nếu là kết hôn làm không tốt đó là ngay cả bọn hắn mấy đời người đánh xuống tập đoàn sở thị cũng phải bị lạc cần cái này họ khác người cho phân y lạc cần hiện tại trong lòng cũng rất rõ ràng sở thiên kỷ chính là coi hắn làm làm sở thanh diên đã mại đao tốt nhất hắn cái này cha nam có thể đi hung hăng tổn thương sở thanh diên tâm để sở thanh diên từ đây niêm phong cửa đóng cửa toàn tâm toàn ý đi tiếp nhận sở ra sự nghiệp nhưng nếu như nếu là l ạ cần c muốn cùng sở thanh diên thành g i a lập nghiệp đi kết hôn con đường này đó chính là một chuyện khác trước đây mấy lần tiếp xúc đến xem l ạ cần c cảm thấy sở thiên kỷ đối hắn ấn tượng có lẽ cũng không tệ lắm cho nên nếu như hắn muốn cùng sở thanh diên kết hôn lớn như vậy xác suất sở thiên kỷ sẽ không phản đối nhưng xem như đại g i i hắn phải cùng những nữ sinh khác đoạn tuyệt lui tới cam đoan sở ra danh dự hơn nữa sau đó thậm chí liền tên của hải tử đoán chừng cũng phải cùng họ sở nói chăng ra kỳ thật chính là ở rể lấy ở rể đại giới cưới tuyệt mỹ lao bà từ đây bước vào h à môn bước vào thượng lưu xã hội vượt qua áo cơm không lo thời gian nếu làm ộ t đời trước là cần nói không chừng a không đúng khẳng định là sẽ đáp ứng nhưng bây giờ muốn để hắn bỏ qua tất cả đi cùng với sở thanh diên hắn làm không được đừng nhìn hiện tại tô linh hy trình vũ dụ cùng tiêu hiệu hiệu tam n ữ đối hắn ngoan, ngoan phục tùng chính là muốn mở hậu cùng cũng không có bất cứ ý kiến gì nhưng nếu là thật cùng sợ thanh diên một đời một thế một đôi người ngươi nhìn các nàng mấy cái cắt không cắt lạc cần liền xong rồi cùng cái khác nữ sinh chia sẻ đã là các nàng sau cùng thỏa hiệp nếu là liền một phần năm đều không được chia còn không bằng trực tiếp h ế t bản ai cũng đừng mong muốn xem ra học đệ chính mình cũng không rõ lắm đây thấy lạc cần nhất thời trơ mặc nói không ra lời bộ dạng tô linh hy tựa như hiểu rõ tại tâm đứng dậy vô vô lạc cần bả vai ôn lu nói không gấp chúng ta từ từ sẽ đến nói xong lại tiến đến lạc cần bên hai n ữ điệu tinh tế ta trước đi tắm rửa học đệ chính mình nhìn xem thời gian đâm a chờ một lúc ta trong phòng chờ ngươi a đúng học đệ phía trước để hiểu hiểu mua cái kia trang phục hầu gái ta cũng có mua a chờ một lúc gặp nói xong tô linh hy liền quay người hướng phòng vệ sinh đi vào trong đi lưu lại lạc cần một người còn đứng ở trong phòng khách tiếp tục đứng tấn lĩnh hội tới tô linh hy ý tứ lạc cần túi đầu nhìn một chút có chút run dậy b ắ p đùi của mình nhịn không được nuốt n g ụ m nước miếng hiện tại lúc này b ắ p đùi của hắn đã đau bớt nhức không được chỉ là bảo trì đứng tấn tư thế đều đã rất là khó khăn nếu là chờ một lúc còn phải đi tô linh hy gian phòng làm chút chuyện đứng đắn này làm sao ăn hết được a xem ra sau này thời gian không dễ qua a đích tại bên cạnh hắn từ bên trái hướng phải tô linh hy tiêu hiểu hiểu sở thanh diên trình vũ dụ tứ nữ một cái không rơi theo thứ tự đứng tại lạc cần hai bên tựa như sáng sớm một đạo sinh đẹp phong cảnh hôm nay trời còn chưa sáng l ạ cần c liền bị nhà mình hai lao đăng liên tục đánh mấy cái điện thoại nói là nghị trực tiếp đi nhìn phòng để hắn dậy sớm một chút dậy sớm hắn là có thể lý giải nhưng mà bốn giờ liền gọi điện thoại có phải là liền có chút quá đáng ta nói thấy l ạ c phụ lạc mẫu hai người đi tới l ạ cần c nhịn không được nổ nước bọc nói hai người các ngươi bốn giờ liền đoạt m ệ n h liên hoàn cồn có phải là có chút quá đáng nhân ra tòa nhà cũng còn không có mở cửa đâu các ngươi liền vội vã đi nghĩ như vậy tốn tiền sao sớm một chút nhắc nhở ngươi để tránh ngươi ngủ q u ê n a là phụ đi đến lạc cân bên cạnh nhịn không được quét mắt bên cạnh từ nữ dù cho đã cho chính mình làm rất nhiều tâm lý công tác nhưng mỗi lần thấy nhà mình lịch từ bên cạnh mấy cái này đ ỉ n h cái tuyệt mỹ thiếu nữ hắn vẫn còn có chút tiếp thụ không được cái này bốn cái phong cách khác nhau tuyệt mỹ thiếu nữ đứng thành một hàng thực sự là quá trói mắt cũng không biết nhà mình tiểu tử thối ở đâu ra phúc khí này đời trước là cứu hệ ngân hà vẫn là đụng đại vận a ta và mụ mụ ngươi buổi tối hôm qua nhìn mấy cái bản cũng còn không sai hôm nay tính toán đều đi xem một chút nếu là không sai mà nói liền sớm một chút định ra tới vội vã như vậy là cần nhất thời sửng sốt nhịn không được hỏi có ý tứ gì hai người các ngươi không phải nói năm nay quốc nội ăn tết sao lại muốn đi ra lạc phụ nhất thời trầm mặc ta không nói muốn đi ra ngoài sau đó lại quay đầu liếc nhìn t ứ nữ n h ạ t tiếng nói các ngươi thời gian có được hay không có thể bá phụ không có vấn đề bá phụ lao nương tùy thời khu khu ta tùy thời có thời gian không có vấn đề lạc t ố t t ứ nữ đồng loạt đáp cái tia nhu thuận giám dấp quả thực m u ố n q u á trói mắt nhìn lạc phụ cái này hơn bốn mươi tuổi chiến thần tình yêu thuần khiết đều có chút đạo tâm đ ộ g i a o cảm thấy nhà mình nhi tử nghĩ toàn bộ đều muốn có lẽ cũng không phải không có đạo lý như thế xinh đẹp bốn cái nữ hài nhi sao có thể tặng cho người k h a k vậy làm sao đi lạc phụ bình phục một cái tâm tình quay đầu nhìn hướng l ạ cần c các ngươi có xe sao vẫn là ta gọi hai chiếc xe không cần lạc cần lắc đầu hướng sở thanh diên chép miệng nàng nhô xe ngồi nàng liền được dứt lời phản phất là cố ý vì cho l ạ cần c chống đỡ mặt mũi đồng d ạ o sở thanh diên tay nhỏ một tá búng tay giao lộ một bên hai chiếc hát s á t xe con đúng là vừa v ặ n lại tới tựa như có thể nghe đến nàng búng tay âm thanh cái đó là lạc phụ con ngươi p h ó n g to đến hai chiếc xe phía sau chiếc kia hát xác xe thương vụ hắn ngày hôm qua ngồi qua mặc dù nhìn qua liền biết rất xa hoa rất đắt nhưng cũng không có để hắn có cái gì cảm xúc gợn sóng nhưng mà phía trước chiếc kia liền đồ chơi kia là m ấ y b ạ n đi xem ra còn giống như là hạn đ ị a k h o ả n cái này khó t r a n h cũng quá mặc dù đã biết sở thanh diên thân phận nhưng như vậy chiến trận vẫn là để trong lòng hắn có chút khiếp sợ hắn chiến đấu hơn nửa đ ờ i người mặc dù không có một cái mục tiêu nhỏ nhưng cũng coi như gần s ắ p xỉ mà cho dù là dạng này hắn cũng hung á c không quyết tâm đến mua một chiếc m ấ y b ạ n kết quả nhân ra sở thanh diên chỉ cần một cái búng tay mẩy bát cứ như vậy như nước trong veo lai tới giống như là chính mình mong nhớ ngày đêm cố gắng muốn có được nữ thần cuối cùng phát hiện có người chỉ cần một cái búng tay nữ thần liền sẽ tựa như liếm chó đồng giả tới quả nhiên có đồ vật nếu như lúc sinh ra đời không có vậy đời này cũng đã rất khó lại có làm sao vậy lao đăng phát giác được nhà mình lao cha biểu lộ không thích hợp là cần khuỵu tay khuỵu tay đối phương c ư ờ i t r e o kẹo hỏi ngươi ánh mắt này có ý tứ gì chưa từng thấy mày b ắ c ngươi không phải nói đây là ngươi thích nhất trong ngộng tình cảm xe nam ngộng cũng muốn có một chiếc sao lúc này nói thế nào không ra lời thế nào không phải ngươi thích khoản ngươi ngầm miệng lạc phụ gấp đến độ cổ hồng ta lúc nào nói với ngươi đừng mù nói lung tung ha ha l ạ cần c h ừ n nhẹ một tiếng cũng không có lại tiếp tục cùng lúc đó hai chiếc xe dừng ở đám người bên cạnh hùng đại dẫn hai tên âu phục mánh nam từ trên xe bước xuống hỗ trợ mở cửa xe hướng về sở thanh diên túi đầu cung kính nói đại tiểu thư l ạ cần c tiên sinh mấy vị mời lên xe được rồi lái xe đi thôi sở thanh diên cố ý làm ra một bộ cao ngạo tư thái tựa như cũng không để ý đó là mười bạn chỉ là một chiếc bình thường thay đi bộ xe trước một bước ngồi lên lúc đầu chiếc kia mười bạn phó toạ nàng vừa rồi cũng nghe được lạc phụ thích m ư ờ i ba á loại này cơ hội nàng cũng sẽ không bỏ lỡ chỉ cần là lạc cần phụ mẫu cái tia soát h ả o cảm liền khẳng định là hữu dụng so với tô linh hy tiêu hiệu hiệu cùng trình vũ dụ loại này bình thường giai tầng gia đình nàng loại này hào môn thế gia ưu thế có thể quá lớn nói xinh đẹp tất cả mọi người xinh đẹp nói dáng người ngoại trừ tô linh hy mặt khác hai cái cũng không có so với nàng tốt bao nhiêu lại nói yêu thích gì đó chỉ có nàng cùng lạc cần yêu thích nhất trí trung thực trò chơi kẻ yêu thích hai người đủ ạn g i quyến dụ không biết thức đêm trình chiến bao nhiều cái khiến người khó quên ban đêm tất cả mọi người là chân tâm thích là cần muốn cùng hắn sống hết đời ai cũng không thể nói do ưu việt hơn mà trừ cái đó ra nàng còn có cái càng thêm trí mạng siêu cấp ưu thế nàng có tiền mà lại là có nhiều tiền chỉ cần mình nhi tử đồng ý liền có thể từ đây đưa thân h ả o môn thế r a trở thành thượng tầng xã hội một thành viên đây đối với bất luận cái gì phụ mẫu đến nói đều là khó mà cự tuyệt ưu thế nàng chỉ cần nhiều cùng lạc cần phụ mẫu lấy lòng một chút biểu hiện ra biểu hiện ra thực lực của mình nói không chừng lạc cần phụ mẫu liền sẽ bị nàng siêu năng lực tiền bạc tin phục để lạc cần phải cùng nàng cùng một chỗ đâu nghĩ như vậy sở thanh diên ngồi ở xe chỗ ngồi nhìn xem ven đường mấy người khoe miệng nâng lên một tia đường cong t hướng l ạ c phụ lạc mẫu ngọt ngào nói bá phụ bá mẫu đường k h á c h khí mau lên đây ngồi n h a chúng ta đều là người một nhà không cần k h á c h khí cái này nhìn qua mở ra mười bạt cửa xe l ạ c phụ đứng tại cửa xe nhìn qua trong xe đổ vật bên trong trong lòng có chút ngao ngoe m u ố n động loại này cảm giác thật giống như hắn thầm mến đã lâu nữ thần đột nhiên mặc một thân gợi cảm nội y đối hắn dụ hoặc lấy nói còn chờ cái gì mau tới lái xe a mặc dù trong lòng có chút không n í được nhưng ngoài mặt vẫn là phải làm bộ một bộ phong khinh vân đạm thành cao dáng dấp nói thế nào lạc phụ nhìn hướng lạc mẫu hỏi chúng ta ngồi trước này vẫn là lạc mẫu nhất thời trở mặc ngắm nhìn ngồi trước sở thanh diên trong lòng do dự không biết tại sao hiện tại sở thanh diên tổng cho nàng một loại rất nguy hiểm cảm giác để nàng cũng không phải là rất muốn cùng nữ sinh này tiếp xúc quá nhiều nhưng mình trượng phu lại rất muốn ngồi chiếc xe này ngươi muốn ngồi liền ngồi chứ sao chừng ba trăm bảy mươi sáu nhìn phong nha còn phải nhìn mới biết được chừng ba trăm bảy mươi sáu nhìn phong nha còn phải nhìn mới biết được lên xe chứ sao lạc cần hướng lạc phụ chép miệng trêu ghẹo nói con mắt nhìn đều thẳng nếu không để tài xế xuống ngươi đi mở mở đừng nói mỏ lạc phụ mặt mo có chút không kiềm chế được nhìn không được nói cái xe này nào có chính mình mở dứt lời lại nhìn về phía lạc mẫu thử dò xét nói nếu không chúng ta liền ngồi chiếc này lạc mẫu t r ờ mặc quét mắt lạc phụ cũng không có nói cái gì liếc nhìn một bên đã hỗ trợ mở cửa xe nam nhân vét đen kính dâm túi đầu chui vào mười ba chỗ ngồi phía sau sau đó lạc phụ cũng xoa xoa tay nhỏ chui vào bá phụ bá mẫu thấy l ạ cần c phụ mẫu lên xe s ợ thanh diên trong lòng vô cùng vui vẻ quay đầu nhìn hướng chỗ ngồi phía sau nhiệt tình nói chúng ta chờ một lúc đầu tiên đi đến chỗ nào a nhà ta tại giang thành cũng có tòa nhà muốn hay không trước đi ta bên kia nhìn xem coi trọng cái kia lôi kéo ta nói thẳng một tiếng liền được cái này l ạ c phụ lạc mẫu lập tức có chút c â u n ệ sở thanh diên thân phận tại cái này hai người bọn họ ở trung thật đúng là không có tô linh hy hoặc là tiêu h i ể u hiểu các nàng nhẹ nhõm húng chi cô nàng này mở miệng liền nói muốn đưa một bộ p h ò n g trực tiếp cho hai người chỉnh sẽ không nói chuyện hai người các ngươi đừng nghe nàng lạc cần đầu thọ vào chỗ ngồi phía sau bên trong hướng sở thanh diên chừng mắt nhìn ai mà thèm nhà ngươi tòa nhà chính chúng ta có tiền mua nhà ngươi cho ta chung thực đợi đừng nói lung tung、ừ. ai muốn n g ư ơ i quản ta nói chuyện với b á phụ bá mẫu đây sở thanh diên hừ nhẹ một tiếng cho l ạ cần c so cái m ặ t quỷ xoay người sang chỗ khác ngược lại là rất nghệ tình không có lại nói tiếp được rồi ba mẹ lạc cần q u a y đầu nhìn hướng ghế sau xe hướng hai người hỏi chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào đi lạc mẫu nhất thời ngại lời kỳ thật hai người tối hôm qua vốn chính là tính toán trước đi sở thị tại giang thành tòa nhà nhìn xem cảm thấy có sở thanh diên tại ít nhất giảm một chút hẳn là không có vấn đề gì dạng này còn có thể tiết kiệm một chút tiền kết quả vừa ngồi lên xe sở thanh diên liền nói có thể tặng không ngược lại làm cho hai người bọn họ có chút không mở miệng được vẫn là trước đi hoán đạ bàn xem một chút đi đi không bao lâu giang thành nào đó hoán đạ tòa nhà bán cao ốc khu sáng sớm bình thường là không có người nào nhìn phòng trong đại s ả n h mấy cái tiêu thụ đang ngồi ở cùng một chỗ nói chuyện t i ế m tiểu t ử a gần nhất mấy cái hộ khách nói chuyện tiểu gì a được gọi là tiểu t ử tuổi trẻ nam tiêu thụ nổ nước bọc nói một đơn không thành hai tử tan học ta đi đón trong nhà lão nhân mua thức ăn ta cho đưa đón kết quả nói chuyện lúc nào nhìn phòng nói chuyện hợp đồng một cái hai cái liền đều không có tiếng bình thường tương đối tuổi già tiêu thụ đi theo nói hiện tại giá phòng một mực tại rơi xuống thị trường đầu gió vốn là không tốt một tháng có thể bán cái một bộ liền đã cảm ơn trời đất ai nhân viên bán hàng họ từ lắc đầu thở dài tiêu thụ nghề này quả nhiên cầu nhìn đều lắc đầu quyết định tháng này lại không thành ta liền từ lời con chưa nói hết đã thấy đại s ả n h bên ngoài một chiếc m ư y b ạ c h cùng một chiếc xe thương giá hạng sang cùng một chỗ rừng ở cửa ra vào hai tên â phục manh nam từ vị trí lai xuống đem m ư ờ bách cửa xe mở ra một đôi phu phụ trung niên cùng một tên tuyệt mỹ thiếu nữ chậm dãi xuống xe cùng lúc đó hậu phương xe thương vụ một tên thanh niên đồng dạng dẫn ba vị thiếu nữ từ trong xe đi xuống trong đại s ả n h mấy cái tiêu thụ nhất thời sửng sốt ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi ánh mắt lẫn nhau đối mặt chỉ trong trước mắt mấy cái tiêu thụ bắn ra cất bước cùng một chỗ hướng phía cửa phòng đi có thể mở mười bát còn có tài xế bảo tiêu xem xét liền có thực lực loại này chất lượng tốt hộ khách bọn hắn cũng không muốn chắp tay nhường cho người ngay tốt xin hỏi là đến xem phòng sao xưng hô như thế nào mới vừa rồi còn phàn nàn tuổi trẻ tiêu thụ cấp tại mọi người trước người chen tại lặng cần đám người trước mặt nhiệt tình nói ta là nơi này tiêu thụ gọi ta tiểu từ liền tốt xin hỏi muốn cái gì căn hộ mấy phòng mấy sảnh vẫn là biệt thự song lập biệt thự chúng ta chỗ này đều có đây là căn hộ cầu ngài mấy vị nhìn một cái lạc mẫu mở miệng hỏi ta họ lạc nghe nói các ngươi chỗ này có sáu phòng cất bước có hiện phòng sao có có nhân viên bán hàng họ từ gật đầu như g i a tỏi nhiệt tình nói lạc tỷ buổi sáng tốt lành mấy vị mời đi theo ta chúng ta ngồi xuống từ từ nói dứt lời l i ề n dẫn lạc cần một đoàn người đi bên trong vip phòng riêng sáu phòng cất bước lời nói nhà chúng ta tỏa nhà chủ yếu là lấy biệt thự song lập còn có cỡ nhỏ biệt thự làm chủ nhân viên bán hàng họ từ quét mắt lạc cần bên người c h ú nữ hướng lạc mẫu nhiệt tình nói xin hỏi chúng ta bộ phòng này chủ yếu là người nào ở nhà nhi tử ta lạc mẫu hướng lạc cần c h p m i ệ n g dạng này à. nhân viên bán hàng họ từ nhiệt tình một chút đầu mở ra trong tay căn hộ sách giao cho l ạ cần c ngay nhìn xem cái này mấy bộ mặc dù khu vực tương đối lệch một điểm nhưng xung quanh nguyên bộ cơ sở đầy đủ nếu có ngưỡng mộ trong lòng lời nói chúng ta c h ờ một lúc liền có thể đi nhìn phòng ừ n lạc cần khẽ gật đầu tiếp nhận đối phương cầu sách cầm ở trong tay nhìn lại đối phương đề cử một bộ là biệt thự song lập bảy phòng bốn s ả n h mang tầng cao nhất sân thượng một bộ cỡ nhỏ biệt thự trên dưới tầng ba cộng lại sáu phòng mang bảo mẫu phòng cùng cỡ nhỏ vườn hoa mà về phần giá cả nhà bởi vì khu vực tương đối lệch đều là hơn trăm vạn cũng không có hơn ngàn vạn chỉ có thể nói tiêu thụ đều là gặp mặt dưới người đồ ăn đĩa là cần quét mắt căn hộ cầu không biết vì cái gì mặc dù hai bộ phòng giới thiệu cùng khái niệm cầu đều rất không tệ nếu là một đời trước mà nói có thể chính là hắn ngưỡng mộ trong lòng cái chủ loại kia bích hắc nhưng nhìn mấy lần hắn lại là không biết tại sao trong lòng bản năng có loại bài x í cảm giác các ngươi nhìn xem đâu l ạ cần c đem căn hộ cầu giao cho tô linh hi mấy người chúng nữ thay phiên nhìn một hồi ngoại trừ sở thanh diên bên ngoài mặt khác chúng nữ biểu lộ cũng đều có một chút rượu biến hóa ta cảm thấy tạm được tô linh hi thấp giọng nói bất quá bất quá cái gì l ạ cần c hỏi khu vực không thích hợp nô、no. tô linh hi nhất thời trầm mặc không có lại tiếp tục nói chuyện thấy thế, thế l ạ cần c cũng không còn tiếp tục hỏi quay đầu nhìn hướng tiêu h i ể u h i ể u cùng trình vũ dụ hỏi hai người các ngươi đâu cảm thấy còn có thể mà nói chờ một lúc đi xem một chút phòng đúng đúng nhân viên bán hàng họ từ vội vàng đắp kháng đạo mấy vị nếu là nghị chúng ta hiện tại liền có thể đi xem một chút hiện phòng trên giấy nhìn xem tóm lại không có thân lâm kỳ cảnh tới trực quan nô、no. tiêu h i ể u h i ể u thấp giọng nói ta đều có thể ta t r í n h vũ dụ đi theo nhẹ gật đầu quay đầu nhìn hướng bám ẫ u ôn nhu nói bám ẫ u ngài đến quyết định nhà chúng ta muốn hay không đi xem một chút vậy liền đi lạc mẫu đánh nhịp nói nhìn phòng nha còn phải nhìn mới biết được t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi bảy trong lòng có chút kháng cự chương ba trăm bảy mươi bảy trong lòng có chút kháng cự không bao lâu giang thành ngoài vành đai hai nào đó khu biệt thự đi theo nhân viên bán hàng họ từ tại khu biệt thự bên trong chuyển vài vòng lạc cần một đoàn người cuối cùng đi tới một chỗ cỡ nhỏ biệt thự bản mẫu phòng một bên đang nghe nhân viên bán hàng họ từ cảm xúc mãnh liệt giới thiệu lạc cần tại bộ này biệt thự bên trong đi dạo nên nói không nói dù sao cũng là biệt thự b i g h o u s e vô luận là nhà thiết kế vẫn là gian phòng lớn nhỏ trong lòng của hắn kỳ thật đều cảm thấy rất không sai nhưng chính là không biết vì cái gì chỉ cần vừa nghĩ tới nếu như mua xuống ngôi nhà này hắn liền muốn chuyển tới ở chỗ này lời nói trong lòng của hắn nhưng lại có chút kháng cự thế nào mấy vị rất là cần một đoàn người tại biệt thự bên trong mỗi cái gian phòng đi dạo nhân viên bán hàng họ t ừ lấy ra điện thoại của mình nhiệt tình nói nếu như hài lòng mà nói nếu không chúng ta trước thêm cái h ệ chặt n h à đến lúc đó có gì cần mấy vị đều có thể cứ việc liên hệ ta chỉ cần ta có thể giúp một tay nhất định giúp ừ n lạc mẫu cùng lạc phụ lẫn i nhau cái sau tựa như hiểu ánh mắt của đối phương đồng d ạ n g hơi có chút do dự phía sau lấy ra điện thoại của mình tăng thêm nhân viên bán hàng họ từ h ệ chạ trong nhà tiền đều là hắn đ a n g quản nếu là mua nhà mà nói tự nhiên cũng phải từ hắn cái này bỏ tiền chỉ bất quá cái này hơn trăm vạn vậy chúng ta muốn hay không lại nhìn xem một bộ kế biệt thự song lập tăng thêm vệ trát nhân viên bán hàng họ từ lập tức càng nhiệt tình nếu là cảm thấy thời gian không kịp mà nói chúng ta cũng có thể một lần nữa hẹn thời gian đều có thể nói thế nào lạc mẫu nhìn hướng l ạ cần c hỏi muốn hay không lại đi một bộ kế nhìn xem đi chứ sao lạc cần thấp giọng nói dù sao có thời gian xem trước một chút lại nói vậy liền đi chứ sao nói xong không bao lâu nhân viên bán hàng họ từ lại rất l ạ cần c một đoàn người đi một bộ khác biệt thự song lập bên trong đi lòng vòng đồng dạng nhận tình dạng giải mỗi phen một bộ này biệt thự x o n g lập cùng vừa rồi đồng dạng vô luận là nguyên bộ cơ sở gì đó vẫn là trong phòng không gian đều rất phù hợp lạc cần tâm ý nhưng vẫn là vừa rồi vấn đề kia nếu như cứ như vậy muốn hắn chuyển vào tới cũng không biết vì cái gì hắn vẫn sẽ có chút kháng cự một bộ này mấy vị còn hài lòng không nhân viên bán hàng họ từ n h i ệ t t ì n h nói nếu như không hài lòng chúng ta kỳ thật còn có mặt khác mấy bộ trước như vậy đi lạc cần nhìn hướng lạc phụ lạc mẫu nhìn không được nói nếu không hôm nay trước kết thúc ta cảm giác đã nhìn đủ rồi a lạc mẫu nhất thời nghĩ hoặc không phải ngươi muốn nhìn phòng sao như thế nào liền muốn trở về không biết lạc cần khẽ lắc đầu trước trở về lại nói lạc m â u nhất thời trở mặc ngược lại là có chút nắm lấy không rõ nhi t ử mình tâm tư đành phải lắc đầu hướng nhân viên bán hàng họ từ nói người cũng nghe đến tiểu t ử vậy chúng ta hôm nay trước hết đến nơi này quay đầu lại liên hệ có thể nhân viên bán hàng họ từ vội vàng lắc đầu t ù y thời cần ngài mấy vị cứ việc chào hỏi ta gọi lên liền đến làm tiêu thụ chủ yếu nhất chính là một tay cảm xúc giá trị kéo căng đừng q u ả n nhân ra có phải là thật hay không muốn mua phòng trước tiên đem thái độ lấy ra sau đó từ khu biệt thự bên trong đi ra trên đường trở về xe thương vụ bên trong tiêu hiểu hiểu nhìn về phía l ạ cần c nhìn không được hỏi l ạ cần c ca ca ngươi như thế nào đột nhiên không muốn xem phòng à nha vậy các ngươi đâu l ạ cần c nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn hướng xe thương vụ bên trong tam nữ các ngươi hôm nay hào hứng kỳ thật giống như cũng không cao tới là vì cái gì nếu không cũng nói một chút nhìn ừ m g tô linh hi quét mắt l ạ cần c thấp giọng nói ta kỳ thật có chút không muốn dọn nhà ta cũng thế ta cũng có chút tiêu hiểu, hiểu cùng trình vũ dụ cũng đi theo phụ họa cũng không biết vì cái gì tiêu hiểu hiểu lẩm bẩm nói vội sáng nhìn phòng ở đều rất tốt cũng rất rộng ã i nếu như đi vào ở mà nói về sau khẳng định sẽ ở rất dễ chịu nhưng mà vừa nghĩ tới về sau muốn chuyển đi vào trong lòng liền sẽ có chút chống đối ta ngược lại là không có gì chống đối t r ì n h vũ dụ cũng đi theo nói chính là cảm thấy hiện tại ở rất tốt ta hơn nữa cách trường học cũng gần nếu là rời đi qua về sau lên lớp cũng thành vấn đề nhưng mà tô linh hy đi theo nói nếu như không rời đi mà nói lạc cần cũng không thể một mực ở phòng khách đi hán chỗ nào ở phòng khách t r ì n h vũ dụ vừa định giải thích nhưng sau một k h ắ c bỗng nhiên ý thức được chính mình lời nói có chút lộ liễu lại vội vàng nhét vào trở về nói là lạc cần ở phòng khách nhưng khoảng thời gian này xuống gia hỏa này cơ bản đều không có mấy ngày là đứng đắn ngủ phòng khách mỗi lần vừa đến nửa đêm hoặc là bị tô linh hy dụ hoặc tiến vào gian phòng hoặc chính là chui phòng nàng bên trong tới một chờ chính là một đêm một chờ một cái không lên tiếng được rồi chính vũ dụ chút giận lắc đầu nhìn hướng lạc cần dịu r ằ n g nói ta tất cả nghe theo ngươi n g ư ơ i n g h ị chuyển liền chuyển không n g h ị chuyển liền ở chúng ta bây giờ cái này dù sao cũng không có cái gì khác biệt ta cũng thế tiêu hiểu hiểu đi theo gật đầu là cần các a ngươi quyết định nhà hiểu hiểu tất cả nghe theo ngươi、ừ. tô linh hy cũng đi theo phụ họ dù sao ta sau đó cũng lập tức tốt nghiệp bình thường cũng ở nhà ở chỗ nào với ta mà nói đều như thế học đệ vẫn là ngươi đến quyết định đi tưởng lạc cần khẽ gật đầu trong lòng lại lần nữa suy tư đến cùng muốn hay không dọn nhà cùng lúc đó phía trước chiếc kia mười b ạ c h trong xe giờ phút này sở thanh diên chính bay đầu nhìn hướng chỗ ngồi phía sau hướng về lạc phụ lạc mẫu điên cùng giới thiệu chính mình cái gì chính mình có cỡ nào thích l ạ cần c cùng hắn hứng thú yêu thích có cỡ nào nhất trí về sau nếu là kết hôn nàng tuyệt đối đem sở ra tài sản toàn bộ hào đến lấy ra làm đồ cưới toàn bộ đều cho lạc cần v v v nghe lạc phụ lạc mẫu hai người sửng sốt một chút một câu đều không nói chỉ là một mặt mỉm cười gật đầu mong đợi sớm một chút tới chỗ xuống xe sở thanh diên nữ sinh này xun xoe phương thức thực sự là quá làm cho người lúng túng có loại thổ hào khoe khoang gia sản nói chỉ cần đem nữ nhi gà cho hắn về sau tuyệt đối có thể được sống cuộc sống tốt ký thị cảm đúng rồi bá phụ sở thanh diên tiếp tục nói ngươi nếu là thích chiếc xe này mà nói nếu không ta cho ngươi mượn lại cho ngươi phái người tài xế ngươi chừng nào thì ngồi chán trả lại ta liền được yên tâm không có việc gì cái này lạc phụ xấu hổ một cái ngươi quá khắc khí tiểu diên đừng nghe lạc cần nói mỏ ta chính là tùy tiện nhìn xem không có ý kia cái kia bá mẫu đâu sở thanh diên chưa từ bỏ ý định lại hỏi bá mẫu ngươi cảm thấy hôm nay cái kia phòng nhỏ tương đối tốt nếu là chọn chúng ta trực tiếp cho lạc cần mua một bộ thế nào a cái này lạc mẫu cũng đi theo l u n g túng tiểu diên bá mẫu biết ngươi là hào tâm nhưng mà phòng ở việc này vẫn là chúng ta chính mình tới đi dạng này sở thanh diên tựa hồ không nghe ra hai người trong lời nói chối tử vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục nhiệt tình nói đúng rồi bá phụ bá mẫu nghe lạc cần nói các ngươi thường xuyên xuất ngoại lữ hành Ta kỳ thật cũng rất yêu thích, kỳ không lần sau các người đem ta cùng lạc cần cũng nếu yêu lạc ầ n người cùng sau ta các đem l Cẩn cũng cùng có Lạc mang lên, cùng đi có tốt hay không. hay đi tốt phụ lạc mẫu trở mặc giờ phút này hai người muốn xuống xe d i ụ c vọng đạt tới đ ỉ n h phong sớm biết lúc trước liền ngồi phía sau chiếc kia thương vụ chừng ba trăm bảy mươi tám sớm biết khi còn bé nhiều đánh mấy bữa chừng ba trăm bảy mươi tám sớm biết khi còn bé nhiều đánh mấy bữa về nhà thời gian đã đi tới buổi chiều lạc phụ lạc mẫu hai người lệnh giờ còn không có đảo lại ăn cơm chưa liền trở về khách sạn nghỉ ngơi ngược lại là không có hỏi tới lạc cần đột nhiên không muốn xem phòng nguyên nhân ăn qua cơm thừa dịp chúng nữ đều đi giờ ngỏ nghỉ ngơi l ạ cần c một người tới đến ban công chống đỡ đầu nhìn qua dưới lầu cây kia cái cổ siêu vào cây buổi sáng nhìn phòng lúc cái chủng loại kia kháng cự cảm xúc lại thêm tô linh hy trên xe trả lời để hắn có chút kịp phản ứng có lẽ hắn kỳ thật cũng không muốn dọn nhà đổi một cái địa phương mới ở hắn nhưng thật ra là cái có chút hoài cựu người nếu như dọn nhà liền mang ý nghĩa hắn đến chuyển tới chỗ rất xa đi không nói đến phải lần nữa thích ứng hoàn cảnh xung quanh càng quan trọng hơn là cái chỗ kia khoảng cách giang đại rất xa bây giờ trong nhà trên nhiều nữ sinh như vậy kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là cách giang đại rất gần chính vũ dụ cùng tiêu hiểu hiểu hai người một cái năm nhất một cái năm hai đại học bình thường khóa đều tương đối nhiều ngoại trừ cuối tuần ngày nghỉ lễ cơ bản mỗi ngày đều phải đi trường học l i ê n tô linh hy cùng hắn thỉnh thoảng cũng phải đi trường học lên lớp hoặc là tham gia học lớp gì đó cả nhà bên trong muốn nói người nào có thể nhàn đến một tháng đều không đi học trường học vậy cũng chỉ có sở thanh diên một người cũng chính là nói nếu là rời đi lời nói ngoại trừ sở thanh diên bên ngoài chính vũ dụ cùng tiêu hiểu hiểu hai người sợ rằng đều chỉ có thể bởi vì lên lớp nguyên nhân bị ép tách ra ở vốn chính là nghĩ tất cả mọi người ở cùng một chỗ cho nên mới nghĩ đến thay cái lớn một chút chỗ ở còn nếu là đ ổ i chỗ ở đại gia lại không có cách nào ở cùng một chỗ đây chẳng phải là lẫn lộn đầu đôi còn nữa nếu là dọn nhà đây chẳng phải là không thể cùng dương thất thất ngô như gặp qua loa a l ạ cần c tựa vào trên ban công do dự còn muốn tiếp tục hay không nhìn phòng l ạ cần c ca ca đông nhiên bên cạnh vang lên tiêu hiểu h i ể u âm thanh l ạ cần c nhìn lại đã thấy sát vách ban công tiêu hiểu h i ể u bưng một đĩa cắt gọn đi ra trái táo đưa tới người đang suy nghĩ gì đấy muốn hay không chức ăn điểm trái táo cảm ơn người hiểu hiểu là cần tiện tay cầm một khối trái táo nhét trong miệng hướng tiêu hiểu hiệu nói hiểu hiểu ngươi không phải cũng đi nghỉ chưa sao như thế nào hiểu hiểu ngủ không được tiêu hiểu hiểu lắc đầu nói không biết thế nào buổi trưa hôm nay trở lại về sau liền cảm giác có chút kỳ quái nằm một hồi không ngủ liền thức dậy dạng này l ạ cần c cũng tiến đến ban công biên giới cùng tiêu hiểu hiểu ở giữa liền ngăn cách một cái ban công chừng một mét khoảng cách là hôm nay nhìn phòng nguyên nhân sao như thế nào ngươi cũng không muốn dọn nhà nô tiêu hiểu hiểu cúi đầu ánh mắt có chút do dự tựa hồ không biết có nên hay không nói tiếp không có chuyện gì hiểu hiểu ngươi cứ việc nói ừng tiêu hiểu, hiểu khe gật đầu thấp giọng nói kỳ thật là cần ca ca hiểu h i ể u cảm thấy vẫn là tại chỗ này ở dễ chịu một điểm cảm giác nơi này càng có nhà hương vị một điểm vậy ngươi không cảm thấy trên sao l ạ c cấn hỏi hơn nữa ngươi còn phải mỗi ngày vừa đi vừa về hai bên chạy nhiều phiên phức nếu là chuyện nhà mới ngươi liền có thể ở cùng nhau không phải càng tốt sao không có nha tiêu hiểu h i ể u liền vội vàng lắc đầu nói hiểu h i ể u cảm thấy đại gia nếu n ở cùng một chỗ chính là đến trên một điểm mới có nhà cảm giác nha vội sáng nhìn cái kia hai bộ phòng ở quá lớn hiểu h i ể u đều cảm thấy có chút vắng vẻ nói xong tựa hồ sợ lạc cần sinh khí lại bận rộn nói bổ sung nhưng nếu như lạc cần ca ca nghĩ rời lời nói hiểu hiểu cũng là có thể dạng này sao lạc cần quay đầu ngắm nhìn phòng khách bên trong lập tức suy tư xác thực hiện tại ở mặc dù rất chen c h ú c nhưng không có đến loại kia r ố i không ra chân trình độ thậm chí trình vũ rủ cũng còn có thể luyện y o ga đánh m ộ t n h â n cọc đối sinh hoạt hàng ngày thì thật không có quá lớn ảnh hưởng còn nếu là dọn nhà mà nói cái kia hai bộ hai ba trăm bình bít house mặc dù lớn nếu là thật đi và ở sợ rằng sáu người ở cùng nhau một ngày đều có thể không nhất định đụng mặt trong phòng khách gọi người đều tồn sức dạng này xem xét ngược lại là hiện tại chỗ ở càng có ưu thế nhưng mà đi nếu là không rời đi nhà lời nói hiện tại gian phòng của hắn nhường cho trình vũ dụ hắn luôn không khả năng một mực ngủ ghế s o f a a ân ngược lại là sát vách tiêu hiệu hiệu trong phòng có cái trống không gian phòng như vậy vấn đề lại tới tô linh hy cùng trình vũ dụ từ sát vách chuyển tới không phải là vì ở chung với hắn sao nếu là hắn đột nhiên chạy phòng cách vách đi ở đây chẳng phải là bị tô linh hy cắp nàng sao được rồi vẫn là trước tạm thời không rời đi, đi. những chuyện khác sau đó lại chậm rãi nói nghĩ như vậy là cần thần sắp gian ra không b t hướng tiêu h i ể u hiểu ôn nhu cười nói cảm ơn ngươi hiểu hiểu ta biết nên làm như thế nào a tiêu h i ể u hiểu nhất thời n g h i hoặc nhỏ giọng thử rõ xét nói l ạ cần c ca ca vậy ngươi còn muốn chuyển sao không rời đi l ạ cần c khẽ lắc đầu ôn nhu cười nói hiện tại tất cả mọi người còn không có tốt nghiệp coi như rời đi qua cũng sẽ chỉ tăng thêm phiền p h ứ c cho nên liền vẫn là ở chỗ này ở đi hiểu hiểu ngươi nói đúng vẫn là bên này có nhà cảm giác ân thấy l ạ cần c nói không rời đi nhà tiêu h i ể u hiểu lập tức bật cười lộ ra hai cái đáng yêu l ú n đồng tiền hiểu hiểu đều nghe là cần ca ca hiểu h i ể u này liền đem trái táo mang tới ân l ạ cần c nhẹ nhàng cười một tiếng lại một lát sau chờ chúng nữ nghỉ chưa kết thúc tỉnh lại l ạ cần c dứt khoát trực tiếp cùng chúng nữ thẳng thắn chính mình đột nhiên thay đổi chủ ý không nghĩ lại dọn nhà lúc đầu hắn còn tưởng rằng trình vũ dụ cùng sở thanh diên sẽ có chút không cao hứng nhưng kết quả chúng nữ ý nghĩ lại đúng là đều cùng tiêu h i ể u h i ể u không sai bị lắm đều cảm thấy hiện tại ở liền rất tốt kỳ thật không cần thiết dọn nhà lập tức để lạc cần kiên định hơn không rời đi nhà ý đồ dứt h o á t cũng không q u ẳ n trong nhà hai lao đăng lúc này có ngủ hay không một cái điện thoại liền đánh tới uy điện thoại kết、nối. lạc Cần phụ xứng sở liếc nhìn bên gối lạc mẫu nhịn xuống trong lòng mừng như điên lặng lẽ nói như thế nào đột nhiên như vậy ngươi phía trước không còn nói không cho ngươi mua nhà ngay tại chỗ bên trên lăn luận sao thế nào lại đột nhiên đổi chủ ý trong nhà ở thoải mái hơn l ạ cần c thuận m i ệ n g nói lại nói ta cái này không phải là giúp ngươi tiết kiệm tiền sao ngươi không nên cảm ơn ta l ạ c phụ trầm mặc nghịch từ này từ sáng đến t ố i không lớn không nhỏ sớm biết thừa dịp khi còn bé không trả nổi tay nhiều đánh mấy bữa chương ba trăm bảy mươi chín nếu không học kỳ hai cùng đi ra thuê cái phòng ở chương ba trăm bảy mươi chín nếu không học kỳ hai cùng đi ra thuê cái phòng ở được tôi h ấp ủ một hồi lâu l ạ c phụ cuối cùng bình phục nội tâm kích động đến mức muốn chửi người khác chính ngươi trước hết nghĩ rõ ràng đừng một hồi một ý kiến bởi tối nghĩ lại đến nói với ta nói xong lạc phụ liền c ú p điện thoại lười nhắc lại cùng lạc cần nói d ó c nhi tử làm sao vậy một bên lạc mẫu ân cần nói hắn cùng ngươi nói cái gì hắn nói hắn lại không muốn xem phòng cảm thấy trong nhà ở rất tốt không nghĩ rời lạc phụ ghét bỏ nói ngươi nói một chút chúng ta thật xa về nước không phải là vì hắn chuyện này sao rồi mới trở về một ngày hắn liền lại đổi chủ ý quả thực cùng ta lúc tuổi còn trẻ giống nhau như lúc đoan chừng hẳn là nhớ tình bạn c ũ đi lạc mẫu nhẹ nhàng nâng đỡ lạc phụ l ò n g n ự c ôn nu nói được rồi ngươi cũng đừng tức giận hắn không rời đi nhà ngươi không phải cũng có thể ít tiêu ít tiền sao đúng không buổi sáng nhìn cái kia hai bộ phòng ngươi sát mặt đen đều nhanh cùng trường phi đồng d ạ n g hạ bị đâm thủng tâm tư lạc phụ trên mặt có chút không nhịn được bù nói đắt l à đắt một chút cũng không phải là mua không nổi chỉ là để lại cho hắn tiền cứ như vậy nhiều sao có thể một lần tiêu xài hơn phân nửa vạn nhất về sau hắn xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ được rồi được rồi biết ngươi không đau lòng tiền a lạc mẫu nhẹ g i ọ n g dụ dô nói buổi tối chúng ta lại đi cùng hắn thật tốt nói thôi ừ m bên kia buổi chiều trong lúc rảnh rỗi thời gian đã tới gần cuối kỳ dựa theo giang đại năm trước quen thuộc mỗi cái học viện trên cơ bản đều sẽ riêng phần mình tổ chức năm mới t ệ t tối l ạ cần c phía trước hỏi tham q u a dương thất thất gần nhất có hay không diễn xuất hắn s o n g đi nhìn nhưng đối phương lại mập mờ suy đoán cũng không có nói thẳng dứt khoát thừa dịp buổi chiều thời gian l ạ cần c trực tiếp lật ra phía trước thêm trường học thổ lộ tường một đầu một đầu lật lên dựa theo truyền thống gần như mỗi lần t ệ t tối thổ lộ trên tường đều sẽ có tuyên truyền chỉ cần một đầu một đầu tìm nhất định tìm tới mới vừa điểm mở thổ lộ tường không gian gần nhất đầu thứ nhất nói một chút m ư ơ i hai giờ chưa phát cựu cung cách hình ảnh Tờ、thứ ờ t nhất chính là nghệ thuật viện tổ chức đón người mới đến tiệc tối tuyên truyền thời gian vừa vặn ngay hôm nay trạng vạn tối 18, 30. nhìn xem thổ lộ trên tường tuyên truyền là cần những mảy dương thất thất chính là nghệ thuật viện học sinh cho nên hắn không cần nghĩ đều có thể đ o á n được tối nay tiệc tối tất nhiên sẽ có dương thất thất cùng nàng ban nhạc trạch nam xã khủng nhưng vấn đề ở chỗ nghệ thuật viện trận này tiệc tối là vé vào cửa chế bình thường mà nói loại này vé vào cửa là không cần tiền nhưng mà sẽ tại tiệc tối bắt đầu trước mấy ngày liền toàn bộ phát ra ngoài đợi đến tiệc tối bắt đầu có vé vào cửa người liền có thể trực tiếp cầm vé vào cửa tiến vào hội、trường. mà nếu như không có vé vào cửa lại còn muốn đi vào nhìn tới tối t vậy cũng chỉ có thể nửa đường tìm cơ hội lén lút chạy đi vào tối nay a là cần trong lòng có chút do dự hướng về bên cạnh quan sát trong phòng khách chúng nữ đều tại riêng phần mình vội vàng chính mình sự tình cũng không có chú ý tới hắn bên này hắn là muốn đi tới tối t cho dù chính là chạy đi vào cũng được chỉ cần có thể nhìn thấy dương thất thất là đủ rồi nhưng vấn đề ở chỗ nếu như tô linh h y các nàng cùng đi mà nói hắn cảm giác hiệu quả khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại ừ n do dự một hồi lâu là cần nhìn hướng trong phòng khách chúng nữ rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng nói cái kia ta hôm nay buổi tối có thể muốn đi ra ngoài một chuyến đi đâu tô linh hy một bên vẽ lấy bản thảo một bên nói bá phụ bá mẫu sự tình sao không phải l ạ cần c khẽ lắc đầu thấy chúng nữ ánh mắt lại gần do dự nói là thất thất bên kia nàng hôm nay hẳn là có một chàng t h i ệ t tối biểu diễn ta nghĩ đi xem một chút trong lòng của hắn là không muốn giấu giếm chúng nữ dù sao tín nhiệm loại này đồ vật sụp đổ đều chỉ là một nháy mắt hắn coi như có thể giấu hiện tại cũng giấu không được về sau ồ nghe thấy là cần đàm luận lên dương thất thất tô linh hy ngầm đầu lập tức tới hào hứng thất, thất lại có thực hiện nàng mời ngươi đi nhìn rồi sao không có l ạ cần c lắc đầu thấp giọng nói ta phía trước hỏi qua nhưng nàng không có cùng ta nói ta là chính mình tại thổ lộ trên tường nhìn thấy dạng này tô linh hy muốn nói lại tôi h t h ư ợ n h ư có khả năng nhìn thấu hắn tâm tư đồng dạng cái kêu ba phụ bá mỗi bên đó đây bọn hắn buổi tối có lẽ muốn đi qua a m u ố n chút ta sẽ cùng bọn hắn bên kia nói l ạ cần c ngắm nhìn chúng nữ có chút khó mà mở miệng không biết như thế nào mở miệng nói hắn nghĩ buổi tối một người đi vậy liên tốt tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng buổi tối ăn cơm lại đi nha nhớ tới về sớm một chút a l ạ cần c nhất thời sửng sốt có chút không có phản ứng kịp ngươi ngươi không nghĩ cùng đi sao không được tô linh hy lắc đầu ôn nhu nói trước đây loại này tiệc tối tham gia quá nhiều đã sớm không có hào hứng nhìn thấy thất thất nhớ tới giúp ta mang cái tốt liền nói ta cũng thật muốn nàng dành thời gian có thể tới trong nhà làm một chút ừng l ạ cần c nhất thời trầm mặc tô linh hy hồi phục hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn quay đầu quét mắt k h á c một bên tiêu hiểu h i ể u cùng trình vũ dụ không đợi hắn hỏi hai người liền riêng phần mình mở miệng nói là cần ca ca ngươi một người đến liền tốt nha hiểu hiệu buổi tối không muốn ra ngoài đừng nhìn ta ta cũng không đi ta đối loại này tiệc tối không có hứng thú a l ạ cần c nhất thời n g ẹ i lời hắn cũng còn không hỏi hai người liền cho trả lời thậm chí đều vẫn là hắn muốn cái chủng loại kia trong lúc nhất thời l ạ cần c trong lòng có chút phức tạp nếu là bốn tháng trước đây mấy nữ sinh này là quả quyết sẽ không nói loại lời này nếu là hắn muốn đi vậy cái này mấy nữ sinh tất nhiên là sẽ từng bước một cùng đi theo nhưng bây giờ cùng lúc đó bên kia giang đại bên ngoài nào đó giản nhạc phòng tập luyện bên trong một khúc tập luyện kết thúc ban nhạc trạch nam xã khủng các thành viên ngồi ở một bên nghỉ ngơi dương thất thất một bên uống nước một bên nhìn xem điện thoại chờ thời màn hình tựa hồ giống như là đang chờ cái gì làm sao vậy thất thất một bên trần khả tâm bưng hai ly trà sữa đi tới đem một ly đặt ở dương thất thất bên cạnh đang nhìn cái gì đâu đến cho ngươi điểm dụ đủ năm điểm đường cảm ơn dương thất thất khẽ lắc đầu đưa điện thoại để ở một bên tiếp nhận trà sữa ôm ở trong tay sửa ấm ta chính là có chút buồn chán phát lần người nhắc tới trần khả tâm ngồi ở dương thất thất trước mặt thuận miệm nói thất thất có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút dương thất thất nhất thời nghi hoặc cái gì chính là trần khả tâm liếc nhìn mặt khác hai tên giàn nhạc thành viên suy nghĩ một chút n h ạ t tiếng nói cái này không trường học cái này cấm đi lại ban đêm thời gian quá sớm nha dù sao quản lý cờ tờ ít các nàng lại không kiểm tra ngủ cho nên nghĩ đến muốn hay không học kỳ hai cùng đi ra thuê cái phòng ở như vậy buổi tối tập luyện thời điểm cũng không cần lo lắng cấm đi lại ban đêm hơn nữa chúng ta mấy cái ở cùng nhau cũng an toàn À, chương 380, đó là, là, chương Lạc Cần, chương Lạc đó là, là đó còn chưa tới sáu điểm thiên liền đã dần dần tối xuống buổi chiều chơi một chút buổi trưa trò chơi chờ từ trong phòng lúc đi ra sở thanh diên thần sắc đã có chút để bài hướng trong phòng khách ngắm nhìn tô linh hy mấy người đều tại duy chỉ có không thấy được lạc cần thân ảnh liền thuận miệng hỏi lạc cần tên kia người đâu như thế nào không ở nhà hắn đi ra tô linh hy tựa vào trên ghế sofa thuận miệng nói buổi tối hắn có việc ăn cơm liền đi ra cửa thế nào ngươi tìm hắn có việc không có sở thanh diên khẽ lắc đầu quét mắt tô linh hy mấy người trong lòng không hiểu cảm thấy có chút kỳ quái hắn đi ra như thế nào các người đang ở trong nhà hắn không phải nói hôm nay không nhìn phòng sao là sự t ì n h khác tô linh hy cũng không nói thẳng chỉ là cho tô linh hy một ánh mắt để chính nàng trải nghiệm tóm lại hắn m u ộ n chút sẽ trở lại không cần quá lo lắng a ta lo lắng hắn làm cái gì sở thanh diên nhất thời trầm mặc nàng căn bản không phải quan tâm lo lắng hay không sự tình chỉ là đơn thuần cảm thấy l à c cần ra ngoài đều không nói với nàng một tiếng cứ như vậy trực tiếp đi để trong nội tâm nàng cảm thấy có chút khó chịu không thoải mái cái này làm nàng tựa như là cái người ngoài đồng dạng trong lòng có chút khó chịu do dự một hồi sở thanh diên vẫn là không nhịn được hướng tô linh hy mấy người hỏi vậy hắn đi đâu rồi ừ m tô linh hy tiêu h i ể u h i ể u cùng t r ì n h vũ dụ mấy người l i ế n nhau đều là không có mở miệng trả lời sở thanh diên vấn đề mấy người các nàng có thể làm được không đi theo lạc cần đi cho hắn thêm phiền phức nhưng sở thanh diên nhưng là không nhất định gia hỏa này mặc dù bình thường chiếu c ố chơi đ ù a không thế nào nổi bong bóng nhưng là cái này tiểu ra bên trong nhất không hòa đồng một cái kia ai cũng không thể c a m đoan cho nàng nói sau đó gia hỏa này sẽ không chạy đi tìm lạc cần hỏng hắn sự tình vẫn là chờ hắn trở về chính ngươi hỏi hắn đi tô linh hy cúi đầu vẽ tranh khẽ cười nói chúng ta nếu là nói hắn đến lúc đó vạn nhất trách chúng ta nhưng là không tốt n g ư ơ i sở thanh niên biểu lộ càng khó chịu quay đầu quét mắt trình vũ dụ cùng tiêu hiểu hiểu phát hiện hai người cũng đều trầm m ặ t làm chính mình sự tình cũng không có muốn nói cho nàng ý tứ lập tức trong lòng vô cùng tức giận tốt tốt tốt các người đều không nói đúng không vậy tự ta tìm hắn đi ừ dứt lời sở thanh niên liền nổi giận đùng đùng chạy ra ngoài thậm chí chưa kịp đem trên người mình bộ kia đầu ngủ thỏ trắng đổi bên kia giang đại nghệ thuật viện tiệc tối hiện trường giờ ệ c t ố phút i ế u đã sớm xa xa học học p h này thời gian còn chưa tới mười tám ba mươi trong hội trường chuyện chính đến từng đợt nhạc khí giao hưởng âm thanh chỉ là đang nghe cái này nhạc khí âm thanh là cần đều có thể đoán được hiện tại ban nhạc trạch nam xã khủng ngay tại trên sân khấu cuối cùng diễn tập điều chỉnh thử đáng tiếc chính là lúc này tràn g cửa quán cùng màn cửa đều là giam giữ hắn không nhìn thấy bên trong tràn diện cũng không nhìn thấy dương thất thất ở đâu loại này học sinh chủ trì tổ chức tiệc tối vé vào cửa cơ bản đều là đi cái đi ngang qua sân khấu chủ yếu tác dụng kỳ thật vẫn là lấy ra làm làm tiệc tối nửa đường phiếu rút thăm lại dùng rút thưởng quà tặng hấp dẫn người đến xem tiệc tối cho nên trên cơ bản chờ tiệc tối bắt đầu liền sẽ không lại có người quản g i a vào xét vé hắn có thể thừa dịp lúc kia nửa đường từ cửa sau lén lút chạy đi vào sau đó không bao lâu thời gian chậm rãi qua đi trong nháy mắt liền đến m ư ơ i tám ba mươi hội trường cuối cùng điều chỉnh thử kết thúc. mấy tên hội sinh viên nhân viên công tác đem chàng cửa quán mở ra bắt đầu theo thứ tự xét vé vào chàng l ạ cần c ở bên cạnh một bên chờ lấy một bên hướng chàng quán bên trong nhìn lại lúc này khán giả vào chàng sân khấu màn sân khấu đã che kín hắn cái gì cũng không nhìn thấy chỉ có thể nhàm chán đứng ở một bên cắn cỏ đôi cho i ế t thời gian kỳ thật nếu là lớn mật một chút hắn là có thể trực tiếp chạy đi hậu trường tìm dương thất thất nhưng trở ngại gần nhất đều không nói lời nào nói chuyện phiếm tăng thêm trần khả tâm tên kia khẳng định cũng tại nếu là hắn đi vạn nhất trần khả tâm chọc hắn ngược lại sẽ để cho dương thất, thất có chút khó làm hơn nữa hắn vốn chính là vì nhìn dương thất thất biểu diễn cũng không phải là vì nói chuyện cùng nàng cho nên cũng không có tất yếu về sau đài tìm nàng thời gian lại qua một hồi các khán giả vào tràng xong hội trường đại môn cũng bị người từ bên trong đóng lại bên trong truyền đến một trận nam nữ chính cầm tiếng nói l ạ cần c một ngụm nổ ra trong miệng cỏ đ u i chó trực tiếp chiều hội tràng cửa sau phương hướng đi đến ban nhạc trạch nam xã khủng g i a n nhạc biểu diễn hẳn là phụ trách mở màn ông tràng cho nên xếp tại tiết mục đơn cái thứ nhất cho nên hắn cũng phải nắm chặt thời gian tranh thủ thời gian chạy đi vào đi đến cửa sau cửa ra vào lôi kéo tay nắm cửa cùng hắm nghĩ vì lý do an toàn loại này t h i ệ t tối là sẽ không đem cửa sau khóa lại chỉ là tượng trưng đóng lại mà thôi kéo một cái liền mở ra cũng không do dự là cần trực tiếp ra mặt d ậ y mở cửa chạy đi vào hướng sân khấu nhìn lại lúc này hai nam nữ chính bắt người còn tại mở màn đọc diễn văn sân khấu phía sau màn sân khấu cũng còn lôi kéo không nhìn thấy phía sau sân khấu bố trí đều ngồi đ ầ y a hướng khán đài ngắm nhìn là cần nhất thời khẽ nhữ mày nay hội trường quán có thể chứa được hơn nghìn người nếu là đứng ở phía sau cửa dương thất, thất là khẳng định không nhìn thấy hắn nhưng bây giờ đừng nói hàng phía trước liền hàng cuối cùng đều ngồi lầy người hắn căn bản không có chỗ ngồi chỉ có thể cùng cái nhân viên công tác đứng tại phía sau cùng sau đó người chủ trì đọc diễn văn kết thúc bắt đầu cho cái thứ nhất tiết mục giới thiệu chương trình l ạ cần c có chút nóng n ả y tính toán quản hắn nhiều như vậy thấy hội trường ánh đèn chậm rãi t ố i xuống sân khấu màn sân khấu dần dần kéo ra lạc cần nhất thời cũng không lo được nhiều như vậy trực tiếp dựa vào tường bên cạnh lối đi nhỏ đi xuống l i ê n tại sắp đi đến hàng thứ nhất lúc không biết là người nào ném khoảng không bình nước ánh đèn quá tối lạc cần không thấy rõ dẫm lên trên một cái chân trượn cuối cùng mấy cái bậc thang trực tiếp từ trên mặt đất lăn đi xuống cùng lúc đó màn sân khấu kéo ra trong bóng tối chỉ nghe mấy tiếng thanh thúy c h ố n g tốt đánh phía sau trong chốc lát vang lên một trận cảm xúc mãnh liệt m ê n h mông nhạc khí giao hưởng âm thanh đang nghe khúc nhạc dạo chính là trạch nam xã khủng cái k ê u bài pháo hoa và ngươi hội trường ánh đèn nháy mắt sáng lên tập trung tại chính giữa sân khấu dương thất thất mặc một thân thêm nhung đồ thể thao màu hồng đứng tại dưới đèn chiếu hướng dưới đài làm ra một cái vẻ mặt đáng yêu phía sau khúc nhạc dạo sắp kết thúc tay nàng đỡ mít r vừa mới chuẩn bị trả ngập nguyên khí hát ra câu đầu tiên lời bài hát ánh mắt bỗng nhiên tho nhìn th vừa vặn cùng dưới đài cái nào đó tại trên mặt đất ngã lộn nhào lăn vài vòng lăn đến sân khấu bên cạnh phía dưới xui xẻo ánh mắt đối mặt bên trên cái đó là lạc cần chương ba trăm tám mươi mốt nàng sao lại tới đây chương ba trăm tám mươi mốt nàng sao lại tới đây trong lúc nhất thời trên sân khấu dương thất thất tựa hồ bị dưới đài lạc cần hấp dẫn chú ý hoàn toàn bỏ qua câu đầu tiên lời bài hát tiến vào thời cơ nàng đang làm gì sân khấu khác một bên thấy dương thất thất bỏ lỡ câu đầu tiên lời bài hát trần khả tâm vội vàng hướng sau lưng tay chống cùng bàn phím đưa cái ánh mắt trực tiếp tiết thứ nhất lời bài hát phía sau một lần nữa lại tiến một lần kh sau đó nghe đến lại một lần vang lên khúc nhạc dạo dương thất thất lúc này mới lấy lại tinh thần biết chính mình phạm sai lầm vội vàng thu tầm mắt lại không dám nhìn tiếp l ạ cần c chuyên tâm chính mình biểu diễn không thể không nói dương thất thất biểu diễn bản lĩnh vẫn là rất vững chắc vừa tiến vào trạng thái liền tựa như b i ế n thành người khác từ chứng sợ xã hội trạch hệ thiếu nữ biến thành trên sân khấu rực rỡ hào quang đáng yêu thần tượng nhìn qua trên đài nhận tình ca dương thất thất l ạ cần trong lúc nhất thời có chút nhập thần dứt khoát cũng không vội mà cứ như vậy ngồi ở hàng thứ nhất bên cạnh lối đi nhỏ trên bậc thang nhìn xem trên sân khấu biểu diễn Đồng học. Một bên, hội sinh viên nhân viên công tác đi tới ngươi mới vừa rồi là ngã sấp xuống sao có nặng lắm không không sao ta ngồi một hồi liền đi nhân viên công tác nhất thời trầm mặc ngược lại là cũng không có nghĩ đến đi kiểm tra ngân phiếu định mức gì đó thấy lạc cần không có việc gì thuận tiện đi ra đi địa phương khác sau đó trên sân khấu dương thất thất ca khúc thứ nhất thời gian hơn phân nửa đảo mắt liền sắp tới bộ phận cao trào lạc cần tâm tình lập tức khẩn trương lên hắn rất muốn biết dương thất thất chờ một lúc cao trào câu kia lời bài hát sẽ là cái kia một câu chỉ còn lại pháo hoa và ngươi vẫn là câu kia ta rất thích ngươi lạc cần hít mạnh một hơi bình phục trong lòng kích động nhìn qua trên đài dương thất thất giống như là thổ lộ sau đó trở lấy nữ sinh hồi phục tiểu nam hải mong mọi đối phương có khả năng nói ra câu kia sau một khắc ca khúc đón vào cao trào đảo mắt liền muốn đến câu kia lời bài hát trên sân khấu dương thất thất nguyên bản tràn ngập nguyên khí đáng yêu khuôn mặt nhỏ mắt trần có thể thấy do dự lúc thì nhìn về phía dưới đài lạc cần trong lòng do dự bất định nếu như lạc cần không có tới nàng sẽ không chút do dự hát ra chỉ còn lại pháo hoa và người câu này lời bài hát nhưng bây giờ lạc cần tới nàng trước đây liền âm thầm hạ qua quyết định chỉ cần, cần đến xem nàng biểu diễn nàng liền sẽ đem câu kia lời bài hát đ ổ i thành ta rất thích ngươi nhưng bây giờ biết là cần chân thật mục đích sau đó nàng lại có chút do dự t a quan sung kích để nàng đung đưa không ngừng là hoàn toàn yêu chiều là cần tiếp thu hắn tất cả vẫn là từ đây một đao cắt đ ứ t c h í n h nghĩa cắt chém hô mắt thấy lập tức liền muốn đến câu kia lời bài hát đ ỗ n g nhiên dương thất thất ánh mắt bay đầu nhìn hướng sau lưng mấy tên giàn nhạc đồng bạn một tay chắp sau lưng làm ra cái b ó p quyền động tác đây là nàng phía trước liền cùng mấy người ước định cẩn thận ngẫu hứng biểu diễn ám hiệu mà nhẹ nắm nắm đấm liền đại biểu cho cao trào phía trước mọi người cùng một chỗ làm một cái vết cắt trực tiếp khoảng không một cái tiểu tiết để âm nhạc ngắn ngủi dừng lại sau đó lại đột nhiên b n g phát có thể càng dễ dàng chăn đệm cảm xúc rất nhiều giàn nhạc hiện trường biểu diễn lúc đều thích ngô hưng b á n khống gà luộc cửa ra vào t r ạ c h nam xã khủng giàn nhạc các thành viên tự nhiên cũng rất quen thuộc một bộ này sau một khắc cao trào đến dương thất, thất tay h ấ t t phải vươn hướng trên không nhẹ nhàng nắm tay một máy mắt trên sân khấu còn lại ba người lập tức dừng lại trong tay nhạc khí thậm chí liền ánh đèn cũng đồng thời tối xuống toàn bộ hội trưởng chỉ còn lẫn nhau tiếng hít thở vỗ một cái hai nhịp ba đập bốn đập một cái tiểu tiết đi qua vẫn không thấy dương thất thất đem cao trào câu k i ê n lợi bài hh á t á t ra tới trần khả tâm mấy người trong lòng đã là có chút sốt ruột nhưng cũng ngừng thở hết sức chăm chú chờ lấy dương thất thất tín hiệu loại này chống không vết cắt nhất nhìn chủ sướng và nhạc công ở giữa phối hợp nếu như phối hợp không tốt rất dễ dàng xuất hiện chủ sướng vết cắt xong mở hát nhạc công còn không có kịp phản ứng tình huống vậy coi như xem như là biểu diễn sự cố thất thất thấy lập tức cái thứ hai tiểu tiết đều muốn đi qua trần khả tâm nhịn không được hạ dọn hướng dương thất thất kêu một câu một cái tiểu tiết vết cắt đều đã rất ít đi lúc này sắp hai cái tiểu tiết đ sợ không phải khán giả đều muốn tưởng rằng không phải bị c ú ố điện a hô tựa hồ là nghe đến bên cạnh trần khả tâm nhắc nhở dương thất thất hít sâu túi đầu nhìn hướng h á t cám bên trong lạc cần phương hướng tiếp theo một cái trước mắt toàn bộ hội trường vang lên thiếu nữ dùng hết toàn lực la lên ta rất thích ngươi cũng trong lúc đó ánh đèn sáng lên tập trung tại trên võ đài nhịp trống bắt bàn phím đồng thời vang lên mạnh mẽ tiếng nhạc đốt toàn bộ hội trường dưới đài các khán giả cùng một chỗ hoan hô lên vô luận nam nữ tất cả mọi người bị cái này đột nhiên tỏ tình về đến thậm chí có nữ sinh đứng lên hướng về dương thất, thất hô to ta cũng thích ngươi mà liên tại cái này náo nhiệt bầu không khí bên trong sân khấu phía bên phải lối đi nhỏ trên bậc thang có một người lại là cùng xung quanh náo nhiệt có vẻ hơi không hợp nhau lạc cần ngồi dưới đất nhìn xem trên sân khấu ra sức biểu diễn dương thất thất nhất thời đúng là như đứa bé con đồng dạng cười ngây ngô dương thất thất phía trước tất cả lạnh nhạt cùng xa lánh tại lúc này đều tan thành m â y khói hắn cảm nhận được đến từ dương thất thất tâm ý đối phương lại ưa thích hắn phần này tâm ý chưa hề thay đổi hoặc là tiêu tán chỉ là một mực dấu tại đối phương đáy lỏng mãi đến vừa rồi lại một lần nữa bạo phát ra nghĩ như vậy lạc cần từ trên mặt đất đứng lên phủi bụi trên người một cái trên mặt không nén được ý cười đ ô n g nhiên ánh mắt liếc nhìn hậu phương nguyên bản hắn đi vào địa phương một đạo vô cùng quen thuộc thọ trắng thân ảnh lại là để nụ cười của hắn có chút n g n g trệ sở thanh diên nàng sao lại tới đây không phải nói không cùng một máy mắt l ạ cần c đ ô n g nhiên kịp phản ứng hắn đi thời điểm lúc ấy sở thanh diên đang chơi trò chơi cho nên hắn cũng không có cùng đối phương nói chính mình muốn đi ra ngoài cho nên thiên kia là chính mình tìm tới trong lòng cảnh giác lên là cần không lo được lại thưởng thức dương tất tất biểu diễn trực tiếp hướng sở thanh diên phương hướng đi đến cô nàng này làm việc từ trước đến nay không nhìn hậu quả cùng trường hợp vạn nhất nàng nếu là ở chỗ này ồn ào vậy coi như phiền phức bên kia trên sân khấu đem trong lòng mình tích tụ cảm xúc bạo phát đi ra giờ phút này nói ra xong tiếng lòng của mình dương thất thất lập tức cảm thấy nhẹ nhõm không ít biểu lộ cũng biến thành càng thêm nhiệt tình một khúc muốn kết thúc nàng liền nhịn không được lại hướng l ạ cần c phương hướng nhìn lại sau đó ánh mắt chuyển đi qua đã thấy là cần chính đưa lưng về phía nàng từng bước một hướng về sau phương lối ra khẩn cấp đi đến là cần hắn như thế nào đột nhiên đi nha trong lúc nhất thời dương thất thất trong lòng nổi lên nghi ngờ theo đối phương đi phương hướng đã thấy cửa sau cửa ra vào cái nào đó mặc đ ồ ngủ thỏ trắng thân ả n h quen thuộc hai tay vây quanh giống như là đang c h ở lạc cần đi tới đồng dạng cái kia tựa như là thích lạc cần mấy nữ sinh kia một trong chương ba trăm tám mươi hai người giúp ta buộc dây dày chuyện này cứ tính như vậy chương ba trăm tám mươi hai người giúp ta buộc dây dày chuyện này cứ tính như vậy hô ca khúc thứ nhất kết thúc dương thất, thất đứng tại chính giữa sân khấu dưới đèn chiếu dưới đài các khán giả vang lên phô thiên cái điệu tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay v tâm tâm thất thất bên cạnh trần khả tâm thấp giọng nhắc nhở nên nói nàng nguyên bản cho rằng dương thất thất chỉ là bình thường biểu diễn song thở một ngụ nghỉ ngơi một hồi cho nên mới một mực nhìn qua giới đài không nói lời nào nhưng cái này t h ợ t mặc đều nhanh một phút đồng hồ nếu là sẽ không lại cho giới tay bài hát giới thiệu chương trình nhưng cho dù là sân khấu sự cố a a bị trần khả tâm nhắc nhở dương thất thất cũng lấy lại tinh thần tới ánh mắt nhìn hướng dưới đài các khán giả bởi vì thời gian dài t r ầ mặc m dưới đài có chút khán giả nhiệt tình đã t r ầ m lại tựa hồ đang nghi ngờ nàng vì cái gì đứng không nói lời nào ngượng ngùng a đại gia dương thất, thất tay h ấ t t nắm lấy mít rô vội vàng bổ cựu nói đại gia quá nhiệt tình để ta đột nhiên không biết nên như thế nào mở miệng do dự mấy giây lại lần nữa nhìn hướng sân khấu hậu phương là cần cắn môi một cái thấp giọng nói vậy liền tiếp theo bài hát đi dứt lời sau l ư n g ban nhạc t r ạ nam xã khủng lập tức lại lần nữa bắt đầu diễn tấu thừa dịp dưới đài khán giả còn không có kịp phản ứng. cùng lúc đó tiếp hội trường nơi cửa sau một đường vội vã đi đến sở thanh diên bên cạnh vừa mới đến gần lạc cần liền vội vàng hỏi sao ngươi lại tới đây nhìn ngươi cái này bộ dáng gấp gáp sở thanh diên quét mắt l ạ cần c ánh mắt trôi hướng chỗ xa xa bắt đầu hát thứ hai bài hát dương thất thất đêm nay sẽ cũng không phải là ngươi làm nhân ra mặt hướng tất cả sinh viên giang đại dựa vào cái gì ta không thể đến l ạ cần c nhất thời trở m ặ t muốn nói cũng là hắn cũng chỉ là cái trộm cắp tiến vào đến khán giả mà thôi ngược lại là không có lý do truy hỏi sở thanh diên vì cái gì theo tới chân dài tại nhân ra trên thân nhân ra muốn đi đâu thì đi đó người nào nói cho ngươi ta ở chỗ này là cần suy nghĩ một chút tiếp tục nói ta nhớ kỹ ta giống như không có cùng ngươi nói qua hừ sở thanh diên hừ nhẹ một tiếng con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm chỗ xa xa chính giữa sân khấu dương thất thất căn bản không nhìn bên người l ạ cần c ngươi cùng với các nàng mấy cái đều nói bởi tối muốn một người đi ra duy chỉ có không cùng ta nói thế nào là ta không xứng vẫn là ngươi cảm thấy ta sẽ đánh quáy nhiều đến hai n g ư ờ i l ạ cần c nhất thời ngạc lời mặc dù phía trước tìm cho mình lý do là s ợ thanh diên đang chơi trò chơi không nghĩ q u ấ y r à y nàng nhưng khi đó trong lòng của hắn ý tưởng chân thật vẫn là sợ s ợ thanh diên sẽ nhau nhau đạt được thành hữu dù sao bây giờ trong nhà biến số lớn nhất hẳn là ra hòa này suy nghĩ một chút là cần mở miệch nói vậy nếu như ta nói ta nghĩ một người đến ngươi sẽ đáp ứng sao đương nhiên sẽ không sở thanh diên kiêu hình nói ta nói qua ngươi đến công bằng tô linh h i mấy tên kia nguyện ý không đi theo ngươi đến cũng không đại biểu ta liền sẽ làm theo ta cùng các nàng đám kia dễ dàng thỏa hiệp không có theo đuổi giá hỏa cũng không đồng dạng l ạ cần c nhất thời không biết nên giải thích như thế nào liếp nhìn chỗ xa xa ngay tại nguyên khí tràn đầy ca dương thất thất nhịn không được thấp giọng nói ta đã cùng ngươi nói qua cái này đối ta đến nói từ trước đến nay cũng không thể là một đạo đơn tuyển đề ta cho rằng ngươi đã suy nghĩ minh bạch nghĩ rõ ràng cái gì sở thanh diên hai tay vây quanh đỉnh lấy cái đại bạch t ỏ lỗ thai nguyên bản nhuộm kim sắc buộc đôi ngựa đôi bởi vì phai màu lại lần nữa nhiễm trở về hắc sắc từ bả vai hai bên xoa xuống cùng đáng yêu đầu ngủ thỏ trắng tương xứng lại thêm đối phương giờ phút này tức giận biểu lộ cũng có chủng tương phản đáng yêu ta nhưng cho tới bây giờ không có nói qua ta muốn đáp ứng ngươi cái kia phá sự sở thanh diên thấp giọng nghiến răng nghiến lợi nói nếu không phải tên kia thu hồi ta đối hùng đại mạng của bọn h ắ n kiế quyền ngươi cho rằng ngươi khoảng thời gian này có thể như thế tiêu sái ta đã sớm đem ngươi trói trở về chỗ nào còn cần đến cùng đám người kia mỗi ngày chen cái kia tiểu phá úc là cần nhất thời trầm ặ c sắc mặt tr ta nhìn ngươi là lại ngớ ra ngươi thấy lạc cần ngữ điệu không đúng vừa rồi sở thanh diên phách lối dáng vẻ bệ vệ lập tức yếu rất nhiều n g ự a khí đều trở nên hiền lành rất nhiều tựa hồ là nhớ tới phía trước bị lạc cần đệ lên giường dạy dỗ hình ảnh ngươi hung cái gì hung ta nói chính ta sự tình lại không có nói ngươi sở thanh diên lui lại n ử a bước cho ra nói lại nói ngươi vốn là bất công à đ ầ y trong đầu từ sáng đến tối liền nghĩ ngươi kia cái gì dương thất, thất lúc nào đem cái kia tâm tư dùng tại trên người ta qua hôm nay đi ra cũng không cùng ta nói ngươi có đem ta để ở trong lòng qua nhà càng nói sở thanh diên càng bị khuất cuối cùng sửng sốt cắn môi đưa lưng về phía l ạ cần c một bộ sinh khí bạn gái nhỏ r ă n g rớt mà lần này liền đến thiên lạc cần trợn tròn mắt ngày trước sở thanh diên tính cách đều là rất thẳng thắn đánh thắng được liền hùng đánh không lại liền sợ bị đâm thủng phòng chính là một bộ muốn cắn người trạng thái rất ít biểu lộ r a loại này dáng vẻ bị khuất không phải l ạ cần c có chút không biết nên làm sao bây giờ h ắ n t ừ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng chẳng lẽ hiện tại hắn còn phải dỗ dành sở thanh diên t a thật xin lỗi là cần nhạt tiếng nói lúc ấy ta hẳn là cùng người nói không nên trực tiếp không rên một tiếng liền đi ra chỉ là xin lỗi cũng không đủ sở thanh diên h ừ nói liền ngươi cái này thái độ cái này cũng kêu lên xin lỗi không có thành ý cũng đừng nói chuyện vậy ngươi muốn như thế nào lạc cần cũng là không để ý cho rằng sở thanh diên lại là muốn tìm lý do để hắn b ồ i tiếp suốt đêm muốn ta bồi ngươi lại suốt đêm lên điểm không làm ai mà thèm ngươi mang giống như sở thanh diên h ừ lạnh một tiếng xoay người lại liếc nhìn là cần c lại liếc nhìn trên sân khấu chính ca hát dương thất thất. cái sau mặc dù vẫn chuyên trú vào biểu diễn nhưng trên thực tế ánh mắt lại là thỉnh thoảng hướng nàng cùng lạc cần bên này thổi qua đến thậm chí có như vậy mấy giây lát nàng thậm chí có thể cùng dương thất thất đối mặt bên trên bỗng nhiên trong đầu linh quang nói lên nàng nghĩ đến cái rất tốt ý tưởng mặc dù tô linh hy mấy cái kia nàng tạm thời cương không qua chính diện nhưng ít ra hiện tại có thể ác tầm một phen hiện tại trên sân khấu vị kia nghĩ như vậy sở thanh diên h ừ nhẹ một tiếng hướng dưới chân của mình chỉ chỉ ta dây dày n ố i lỏng ngươi giúp ta buộc dây dày chuyện này cứ tính như vậy t liền cái này là cần nhất thời nghị hoặc chỉ là hệ cái dây dày dương thất thất lúc nào dễ nói chuyện như vậy nhưng sau một khắc túi đầu hướng dương thất thất dày nhìn lại hắn lúc này mới phát hiện dương thất thất đi ra xuyên trong nhà cặp tia dép đông thỏ trắng căn bản là không có dép lê càng không có cái gọi là dây dày tiếp theo một cái trước mắt c ò n chưa kịp kịp phản ứng đã thấy sở thanh diên đ ỗ n g nhiên hai tay r ú i tới đem khuôn mặt của hắn nâng lên đại bạch thỏ lỗ hai thuận thế cục xuống lộ ra cái k i a đen nhánh buộc đôi ngựa đôi tóc dài cùng tình xào đáng yêu dung nhan chờ là cần lấy lại tinh thần lúc vợ môi đã chuyển đến một cô âu n h u ậ thiếu nữ đã dán tại hắn trong ngực kịp phản ứng là cần theo bản năng muốn lúc này dương thất thất nhưng lại tại phía dưới nhìn xem đâu hắn đang tại mặt của người ta cùng sở thanh diên làm cái này ra cái kia tở mở không tương đương tại phi long kỵ mặt sao khẳng định sẽ bị đối phương hiểu lầm nhưng sau một khắc lạc cần vừa định muốn đẩy ra sở thanh diên cái sau tựa như biết hắn muốn tránh ra hai cái tay nhỏ gắt gao rắt lấy hắn phía sau cái cổ nói cái gì cũng không bông ra hai người cứ như vậy t r i ể n miên ba câu lời bài hát thời gian cuối cùng sở thanh diên buông lỏng ra hai tay lui lại nửa bước hai tay c h ấ p sau lưng hai lòng nhìn xem lạc ầ n tựa như một vị mưu kế được như ý tiểu ác ma Tốt, ta tiếp thu của lời xin lỗi ngươi. sở thanh diên hài lòng nói chính ngươi chậm rãi chơi a bản tiểu thư trở về chơi game tạm biệt nói xong không đợi lạc cần mở miệng sở thanh diên hướng lạc cần mang theo t r e o chọc ý vị s ô tay quay người đúng là trực tiếp từ cửa sau ra hội trường lưu lại lạc cần một người ngốc tại chỗ sưng sở nói không ra lời cái này lạc cần n u ố t n g ụ m nước miếng qua một hồi lâu mới t ử vừa rồi trong lúc k hiếp sợ lấy lại tinh thần lâu như vậy bình tĩnh sinh hoạt giống như để hắn quên sở thanh diên cô nàng này cũng là thích bá vương ngạnh thượng cùng tồn tại ở giữa chói hắn đi khách sạn thời điểm chính là ví dụ đ ồ n g nhiên tựa hồ ca khúc đã hát xong hội trường đột nhiên yên tĩnh rất nhiều chỉ còn lại ở mỹ khán giả tiếng hoan hô l ạ cần c kịp phản ứng lại hướng trên sân khấu nhìn lại đã thấy trên đài dương thất thất vừa vặn cũng tại nhìn xem hắn bên này hai người cứ như vậy ngăn cách cả một cái khán đài nhìn nhau thất thất giờ phút này l ạ cần c cuối cùng kịp phản ứng vừa rồi sở thanh diên động tác kia là cố ý làm cho dương thất thất nhìn nàng biết dương thất thất một mực tại nhìn bên này cho nên vừa rồi mới cố ý cùng hắn làm ra một bộ thân mật làm l ũ bộ dạng hắn sở thanh diên nói trong lúc nhất thời là cần cảm giác thời gian tại lúc này nương t ệ hắn cùng nơi xa dương thất thất nhìn nhau đèn chiếu đánh vào trên mặt của đối phương để hắn thấy không rõ đối phương bộ đáng là bị thương là phẫn nộ vẫn là thất vọng là cần không biết hắn chỉ biết là lúc này nếu là không tranh thủ thời gian đi cùng dương thất thất giải thích đối phương cùng hắn ngăn cách chỉ có thể càng ngày càng lớn nhưng mà hắn muốn đi giải thích cái gì đâu hắn vốn là muốn cùng lúc bắt cá năm tay đừng nói là cùng sợ thanh diên hôn môi chính là càng chuyện quá đáng cũng luôn có một ngày sẽ làm hắn có thể nói cái gì đâu nói thất, thất không phải mới vừa như ngươi nghĩ sợ thanh diên là đang nói đùa hai ta không phải cửa kết hệ lời này quỷ nghe đều không tin a cái này tờ mờ là cần phối hợp mắng một câu lại hướng dương thất thất nhìn lại cái sau vẫn nhìn qua hắn bên này x ư ơ n g s ở qua một hồi lâu mới ở bên cạnh trần khả tâm nhắc nhở bên dưới mở miệng nói chuyện cảm ơn mọi người chúng ta biểu diễn kết thúc nói xong có chút hướng dưới đài khán giả chút lễ phép đầu về sau dương thất thất thanh ghi ta hiệu quả khí nhổ một cái thậm chí không tâm tư để ý tới bên cạnh trần khả tâm hỏi thăm trực tiếp xuống đài lập tức dưới đài các khán giả cũng lập tức nổi lên nghi ngờ dương thất thất vừa rồi vẻ mặt kia khó chịu sắc h ó c rõ ràng cảm xúc không thích、hợp. chẳng lẽ là ca h h t ra tình cảm thế nhưng là vừa rồi cái kh i a á t không phải n h ị thứ nguyên ô tạ c ụ khúc sao cái này cũng có thể hát khóc đông nhiên có chút tương đối sẽ đọc biểu lộ khán giả nhìn ra ánh mắt của dương thất thất cũng đi theo nàng vừa rồi nhìn phương hướng nhìn lại đón lấy liền nhìn thấy đứng tại hội trường tối hậu phương trung ương là cần chỗ kia liền đứng hắn một cái cho nên đặc biệt dễ thấy nhìn phát b i ế t thật thất thất vừa rồi nhìn là phía sau nam sinh kia hai người bọn họ chẳng lẽ có cố sự chẳng lẽ nói bên trên một ca khúc như vậy tràn ngập cảm xúc tỏ tình là cho nam sinh kh cho nên mới như vậy dùng sức sau đó có chút hàng sau khán giả cũng đi theo chuyển tới nhìn thấy l ạ cần c chân dung lập tức kịp phản ứng cái này tờ mở không phải phía trước phò dùng trường học bên trong cùng mấy cái giáo hoa học tỉ học mội mập mở cái kia cha nam chẳng lẽ hắn đem dương thất thất cũng cho c ặ t bã t chỉ là nghĩ đến một màn này có chút nam tính các khán giả đã bóp lên nằm đấm bên kia thấy có tốt hơn một chút khán giả quay đầu nhìn xem chính mình lạc cần mặc dù không biết chính mình trong trường học phong bình nhưng cũng biết rõ chính mình cũng không thể tại cái này ở lâu vội vàng từ cửa sau đi ra ngoài hướng sân khấu hậu trường phương hướng tiến đến hắn phía trước liền về sau đài muốn qua dương thất thất v ạ c chát cho nên biết đường một đường chạy chậm đến đi qua chờ hắn chạy tới hậu trường lúc phát hiện trạch nam xã khủng mấy người khác cũng đã trở về hậu trường ngay tại thu thập mình đồ vật trong hậu trường nam nam nữ nữ duy chỉ có không thấy dương thất thất t h â n ảnh thất thất đâu l ạ cần c tìm tới trần khả tâm hỏi nàng đi đâu rồi là ngươi thấy là cần tìm tới trần khả tâm lập tức toàn bộ hiểu khó trách vừa rồi diễn xuất thời điểm dương thất thất đột nhiên muốn làm với cắt chờ nhanh hai cái tiểu tiết đều không đỡ lấy đi hát xong sau đó còn sưng sờ tại cái kia bất động cũng không nói chuyện cuối cùng càng là trực tiếp ném mạch liền đi loại này ngày trước dương thất thất xưa nay sẽ không phạm sai lầm nàng vừa nhìn thấy là c ẩ n lập tức toàn bộ giải thích thông ngươi tới làm cái gì trần khả tâm không kiên nhẫn lớn tiếng nói ta liền nói vừa rồi thất thất trạng thái kém như vậy nguyên lai là bởi vì ngươi tại nàng âm thanh rất lớn vừa nói xong toàn bộ hậu trường người đều nhìn lại vậy thay chờ lấy nghe một cái kinh thiên dưa lớn bọn hắn có lẽ không quen biết là c ẩ n nhưng khẳng định nhận biết dương thất thất loại này trời sinh thần tượng chuyện xấu dưa thế nhưng lại nhấc ngọn nàng đi đâu rồi là cần thấp giọng hỏi là về túc xa sao ta nào biết được t r ầ n khả tâm giận không chỗ phát tiết không nhịn được nói nói để ngươi cách thất thất xa một chút ngươi là thai điếc nghe không được sao ngươi đều có nhiều như vậy bạn gái làm gì không phải là quân lấy thất thất không thả nàng đơn thuần như vậy nữ h ả i tử chơi không lại ngươi những cái tia trà nam xáo lộ van cầu ngươi thả qua nàng có tốt hay không chương ba trăm tám mươi bốn tính toán liền ở chỗ này chờ a chương ba trăm tám mươi bốn tính toán liền ở chỗ này chờ a ta bị trần khả tâm liền với chọc mấy câu là cần c nhất thời nói không ra lời đúng vậy a nhận ra dương thất, thất là bình thường nữ sinh có phải là trong trò chơi nữ chính không biết nhưng khẳng định không có những cái kia dãn đờ d ở tính cách không cùng lạc cần cùng một chỗ liền sẽ một khóc hai náo ba thác cổ nói t r ắ n g ra hiện tại xuất hiện tại cái này thuần túy chính là hắn bởi vì chính mình kìm nén không được trong lòng thích muốn cùng người ta dương thất thất tiến thêm một bước dương thất thất cũng sẽ không giống tiêu h i ể u h i ể u các nàng trước kia quân lấy lạc cần không thả người không nói coi như xong lạc cần khẽ lắc đầu quay người ra hậu trường hắn nêu đến tự nhiên cũng sẽ không trần khả tâm mấy câu liền g a o động đứng tại bên ngoài hội trường trên hành lang là cần hướng hai bên con đường nhìn lại suy tư dương thất, thất hướng đi Tổng cộng cứ như vậy một hồi thời gian dương thất thất khẳng định là đi không xa chỉ cần tìm đúng phương hướng chưa chắc không thể đổi kịp đối phương nhưng mà vấn đề đến dương thất thất sẽ đi làm sao về ký túc xá về giàn nhạc phòng tập luyện vẫn là cái gì địa phương khác hắn phải tranh thủ thời gian làm ra lựa chọn suy nghĩ một chút l ạ cần c dứt khoát trực tiếp lấy ra điện thoại điểm mở dương thất thất h ẹ c h ặ t một cái h ẹ c h ặ t điện thoại đánh qua nhìn qua trên điện thoại bấm chờ đợi hình ảnh hắn tâm nâng lên cổ họng một lát sau chỉ nghe đinh một tiếng đối phương tiếp thông h ẹ chặn điện thoại uy thất thất ngươi ở đâu l ạ cần c lời còn chưa nói hết liền nghe điện thoại đầu kia chuyển đến trần khả tâm không nhịn được âm thanh điện thoại nàng không mang ở trên người người rốt cuộc muốn làm gì tim thất thất làm cái gì l ạ cần c không nhìn thẳng trần khả tâm ngữ khí nhà tâm thanh hỏi cái kia nàng bình thường lúc này đồng dạng sẽ đi đâu v ề ký túc xá vẫn là các ngươi giàn nhạc phòng tập luyện hắn cũng không biết vì cái gì trong lòng có cố cảm giác hiện tại nhất định phải đem dương thất thất tìm tới nếu như cứ như vậy trở về về sau tuyệt đối sẽ hối hận không cách nào vãn hồi cái chủng loại kia ta nào biết được thấy là cần không thèm để ý chút nào thái độ của mình trần khả tâm tức giận lồng được đau thất thất như vậy nhu thuận đơn thuần một cái nữ hai tử nếu không phải là bởi vì ngươi nơi nào sẽ biến thành dạng này ngươi nàng chưa kịp mắng xong đối diện lạc cần đã dập máy giọng nói hắn hiện tại đệ nhất sự việc cần giải quyết là đi tìm dương thất thất cũng không phải bị trần khả tâm chỉ vào cái m ũ i mắng đưa điện thoại thu hồi trong quần áo lạc cần đứng tại bên lề đường hướng về con đường hai bên quan sát một bên là đi ký túc xá nữ phương hướng một bên thì là cửa trường học cũng chính là nhà lạc cần phương hướng trước đi ký túc xá nữ bên kia đi lạc cần biết dương thất, thất phòng ngủ ở đâu tòa nhà nếu như đối phương thật về túc xá lấy hắn chạy tới tốc độ có lẽ có thể đổi u được theo đường lớn một đường lao nhanh l ạ cần c một bên chạy một bên tìm mãi đến ký túc xá nữ cửa ra vào lúc cũng không thể tìm tới dương thất thất t h â n ảnh tại khu ký túc xá nữ cửa chính chờ một hồi dương thất thất không đợi được ngược lại là chờ đến chở về trần khả tâm lại là ngươi thấy l ạ cần c đứng tại chính mình ký túc xá cửa chính trần khả tâm thậm chí nghĩ trực tiếp đem ven đường sân trường máy báo động kéo đem cái này đổ lưu manh chết cha nam bắt đi ngươi tại cái này làm gì ta đang chờ thất thất là cần thuận miệm nói nàng nếu là về túc xá mà nói phiền phức nói cho ta một tiếng ta tại sao phải nói cho người biết trần khả tâm không nhịn được nói ta ước gì nàng cách ngươi xa xa tốt nhất đời này đều gặp không lên mặt người nào a ngươi nói xong trần khả tâm liền không còn để ý là cần quay đầu trở về ký túc xá nàng giống như là cần cũng rất lo lắng dương thất thất an nguy cho nên thu thập xong đồ vật mới sẽ vội vội vàng vàng chạy về ký túc xá nhìn một chút đối phương có hay không tại bất quá lấy học kỳ này hai người ở chung đến xem dương thất thất đồng dạng rất ít tâm tình không tốt ít có mấy lần tâm tình không tốt cũng cơ bản đều là bởi vì là cần còn nếu là dương thất thất tâm tình không tốt liên sẽ một người không mang điện thoại không biết chạy đi đâu dài sầu liên c h â n khả tâm cái này tốt khuê mật cũng không biết lấy dương thất thất thuyết pháp chính là nàng không tốt cảm xúc sẽ tự mình một người tiêu hóa hết để tránh chậm trễ hoặc là ảnh hưởng đến những người khác cho nên nếu như dương thất thất tại ký túc xá nói do đối phương ít nhất tâm tình không tính quá kém nhưng nếu như không tại cái kia lạc cần chính là thật đáng chết nghĩ như vậy c h â n khả tâm một đường chạy chậm đến lên lầu về ký túc xá đẩy cửa đi vào không ngoài dự đoán trong ký túc xá chỉ có mặt khác hai cái cùng phòng không hề gặp dương thất thất thân ảnh trần khả tâm vội vàng hướng trong ký túc xá hai người hỏi thất thất nàng trở về qua sao trở về một chuyến cầm ít đồ liền lại đi ra một tên trên giường cùng phòng thuận miệng nói nàng nói chờ một lúc ngươi trở về để ngươi không cần đi tìm nàng nàng nghĩ một người chờ một lúc liền giống như trước đây hai người các ngươi ồn ào mâu thuẫn không phải chúng ta trần khả tâm nghiến răng nghiến lợi nói là cái kia cha nam hắn chạy tới quay r ố i chúng ta diễn xuất còn kém chút để thất thất làm ra biểu diễn sự cố đến thật đáng chết ta ít nhất biết dương thất thất trở về qua trần khả tâm vẫn là nhẹ nhàng thở ra nhưng nghĩ đến lúc này dưới lầu còn có cái cha nam đứng trong lòng của nàng liền vô cùng tức giận đứng tại ban công hướng dưới lầu quan sát thấy lạc cần còn đứng ở quản lý cờ thờ ít cửa ra vào lập tức liền càng thức ra hòa này có gan ngươi liền tại ký túc xá nữ cửa ra vào đứng một đêm nói xong trần khả tâm dứt khoát cũng không để ý tới nữa dưới lầu l ạ cần c đem dương thất thất điện thoại đặt ở đối phương trên mặt bàn ngồi trở lại chính mình vị trí bắt đầu khắc phục hậu quả giàn nhạc sự t ì n h khác dương thất thất nàng kỳ thật vẫn là yên tâm mặc dù đơn thuần điểm nhưng làm việc gì đó vô cùng đáng tin cậy dựa theo ngày trước lệ cũ chính nàng đi một hồi giải sâu một chút liền sẽ trở về ngược lại là giàn nhạc bên kia hai người các nàng đều chạy liền thừa lại hai người vẫn còn bên kia nhạc khí gì đó cũng còn không có chuyện xong thì tối lúc đầu cuối cùng cũng có chủ hình n ó m nàng có một đống sự tỉnh phải đi xử lý bên kia l ạ cần c đứng tại ký túc xá nữ bên ngoài chờ một hồi lâu nhìn qua ra ra vào vào nữ sinh không thấy dương thất thất cũng không thấy trần khả tâm giữa mùa đông buổi tối mặc dù mặc áo lông nhưng vương nam l ệ n h là sát thương phép y nguyên l ệ n h hắn nhịn không được phát run hồ hướng về dương thất thất túc xá phương hướng quan sát lúc này trần khả tâm đã trở về nếu như dương thất thất ở đây cầm đến điện thoại biết hắn đang tìm chính mình k hắn ẳ khẳng n định là về thông tin.、Mà、dương thất thất không có về thông tin, đã nói lên đối phương khẳng định không Vẫn này Cần trong lòng nhất g đã đối Đi Thất Thất chỗ chờ. thời là là Lạc Mà về về tại tốt tìm tại dối ký có xá. sao? không hề biết dương thất thất đi đâu coi như đi tìm mà nói đoán chừng hiện tại cũng rất khó tìm đến mà nếu như liền ở chỗ này chờ mà nói vạn nhất đối phương một đêm đều không trở về đâu hắn muốn ở chỗ này đứng một đêm sao cái này tính toán liền ở chỗ này chờ đi trong lòng xoắn suýt rất lâu cuối cùng lạc cần vẫn là lựa chọn k ẽ cắn n ô i chạy đến ký túc xá nữ cửa ra vào trên ghế dài ngồi xuống đem tay nhét vào trong túi chờ lấy dương thất thất trở về chương ba trăm tám mươi lăm thất thất ta thích người chương ba trăm tám mươi lăm thất thất ta thích người thời gian c h ậ m rãi qua đi ký túc xá nữ cửa ra vào người lưu lượng cũng c h ậ m chậm biến thành t h a thớt chẳng biết lúc nào trên trời đúng là rơi ra tiểu tuyết cái này tại giang thành xem như là ít có tình huống l ạ cần c ngồi ở ký túc xá nữ cửa ra vào nhìn xem gì quản lý ký túc xá đem đ ạ i môn khóa lại hắn cuối cùng ý thức được tối nay dương thất thất hẳn là sẽ không về túc xá thế nhưng là không về túc xá lời nói nàng lại sẽ đi đâu đây điện thoại cũng không có cầm trên thân còn đeo ghi ta điện cái này trời đang rất lạnh cũng không phải là người địa phương liền qua đêm đều là vấn đề đi hô trà sát tay để chính mình ấm áp một cái l ạ cần c lại nhìn mắt dương thất thất ký túc xá có chút dự định lại đi địa phương khác nhìn xem dương thất thất phạm vi hoạt động cũng chỉ có giang đại phụ cận như thế điểm nhiều chuyển bài vòng nói không chừng đụng phải đâu nếu không đi trường học bên ngoài nhìn xem mới vừa nói xong l ạ cần c trong đầu đống nhiên lại hồi tưởng lại lần thứ nhất cùng dương thất thất gặp m ặ t lúc cũng là đã qua cấm đi lại ban đêm thời gian nhưng đối phương vẫn là ở trường học phía ngoài giang đại túc xá cửa sắt lớn đặc biệt tốt lật trên cửa kia ô lưới quả thực chính là có sẵn c á i thang cho dù là nữ sinh cũng có thể nhẹ nhõm lật qua đương nhiên cũng giới hạn tại cửa túc xá cửa sắt lớn địa phương khác đều là tường xì mẳng lưới sắt thêm g a i ngược căn bản lật không được một điểm cho nên nếu như dương thất thất kỳ thật còn ở bên ngoài chỉ là vẫn chưa về đâu nếu là hắn đi lần này quay đầu dương thất thất liền trở về đây dù sao dương thất thất trên thân không mang điện thoại gần như không có khả năng ở tại bên ngoài hơn nữa nàng lại sẽ lật cửa túc xá cũng khó mà nói tính toán vẫn là chờ một chút trong lòng xoắn suýt một hồi l ạ cần c lại đặt mông ngồi ở vừa rồi trên ghế dài cũng may hắn lúc đứng lên ở giữa không dài trên ghế còn có dư ôn ngồi cũng không tính quá lạnh sau đó thời gian lại qua rất lâu nửa đêm t u y ế t thiên ven đường ghế dài l ạ cần c đem chính mình b a o thành một người bóng chống tự tuyết phong rét lạnh lúc này cũng đã gần một chút vẫn không thấy dương thất thất t h â n ảnh sẽ không thật không trở lại đi l ạ cần c trong lòng do dự có chút hoài niệm trong nhà hơi ấm cùng ổ trăn không được hôm nay nhất định nhìn thấy đến nàng không phải vậy có thể về sau đều không thấy được có lẽ là phía trước cùng mặt khác mấy nữ sinh ở chung xuống kinh nghiệm trong lòng hắn một mực có loại cảm giác nếu như hôm nay không cùng dương thất thất giải thích về sau hai người sẽ chỉ càng chạy càng xa đến mức giải thích cái gì đến lúc đó lại nói tóm lại trước phải đem người ngồi xuống đến lại tại trên ghế dài co lại một hồi quản lý cờ tờ ít phòng bảo vệ đèn cũng t ố i xuống lạc cần khốn lạnh đan sen m ỹ mắt đánh nhau đông nhiên lạc cần đột nhiên có loại bị người nhìn chăm chú cảm giác đông nhiên đứng lên hướng xung quanh nhìn lại đêm khuya sân trường liền hắn một người vẫn ngồi ở đường quốc lộ bên trên lạnh ra ảo ra sao l ạ cần c tự rêu cười cười lại ngồi trở xuống vừa mới ngồi xuống ánh mắt một góc ký túc xá nữ lầu ký túc xá phía bên phải lùm cây nhỏ hình như có một bóng người giấu ở rừng cây h cám bên trong thất thất l ạ cần c phối hợp lẩm bẩm vô ý thức đứng dậy hướng lùm cây nhỏ phương hướng nhìn lại sau đó tựa hồ sợ hãi bị lạc cần phát hiện đạo thân ảnh kia co rụt lại thân thể giấu ở một k h o a cây lô đồng phía sau một máy mắt là cần lập tức kịp phản ứng cái kia trong rừng cây chính là dương thất thất cũng không nghĩ nhiều hắn đứng dậy liền hướng về lùm cây nhỏ chạy đi đạo thân ảnh kia bị dọa nảy dựng Vừa mới chuyển thân muốn thoát đi trong nháy mắt liền bị lạc cần đ ổ i kịp thất thất thấy quen thuộc đồ thể thao màu hồng cùng tóc dài bóng lưng lạc cần đã xác định thiếu nữ trước mắt chính là dương thất thất lạc cần bị lạc cần đ ổ i kịp dương thất thất cũng biết chính mình trốn không thoát xoay người lại túi đầu không cùng lạc cần đối mặt người muộn như vậy còn không trở về sao ta đang chờ ngươi lạc cần ôn nhu nói thất thất ta có vài l ờ i muốn cùng ngươi nói ta dương thất thất túi đầu tâm tình rất là phức tạp nàng thì thật rất sớm đã tản song tâm về trường học chỉ là nhìn xem lạc cần một mực tại cửa túc xá trông coi cho nên mới chưa từng xuất hiện nghĩ đến tại ký túc xá bên cạnh lùm cây nhỏ chờ một lát đợi đến lạc cần chờ không được trở về nàng lại lén lút lui về ký túc xá kết quả không nghĩ tới cái này vừa chờ chính là đợi đến một điểm lạc cần không đi nàng cũng liền trốn ở trong rừng cây hai người cứ như vậy cách không hao tổn một mực hao tổn đến vừa rồi lạc cần phát hiện nàng có lời gì sau này hay nói nha dương thất thất không dám nhìn lạc cần con mắt túi đầu ấp cùng nói hôm nay đều đã muộn như vậy nếu không vẫn là về sớm một chút nghỉ ngơi ta liền nghĩ hôm nay cùng người nói nô、no. dương thất thất nhất thời trở mặc túi đầu nhìn xem chính mình tay trong lòng phức tạp không, không thôi cái kia người nói nha thất thất ta thích ngươi nô dương thất thất khuôn mặt nhỏ p h í m hồng ớ đúng nói ngươi thích ta làm cái gì linh hi t ỷ t ỷ vũ vũ đ ồ n g học hiểu hiểu học t ỷ các nàng đều so ta tốt hơn nhiều ngươi có lẽ thích các nàng mới đúng ta thích các nàng l ạ cần c hướng dương thất thất đến gần mấy bước không che giấu chút nào nói cho nên ta cũng thích ngươi thất thất nô dương thất thất nhất thời n g h i hoặc nghĩ thầm cái này có cái gì bởi vì cho nên quan hệ bởi vì thích tô linh hi các nàng cho nên thích chính mình đây là lý do gì thất thất thấy dương thất, thất không nói lời nào l ạ cần c tiếp tục nói ngươi thích ta sao ta ta không thích dương thất thất ớt đ n g nói tâm tâm nói ngươi là cái cha nam đồng thời cùng nhiều như vậy nữ sinh cùng một chỗ ta không một chút nào thích ngươi vậy ngươi trên sân khấu câu kia lời bài hát đâu l ạ cần c hỏi tới vì cái gì mỗi lần chỉ có ta tại lúc ngươi mới sẽ hát câu kia lời bài hát ngươi hiểu lầm dương thất thất quật cường giải thích nói ta chỉ là tâm tình tốt nghĩ hát câu kia mà thôi ai nói là vì ngươi thật tự luyến t h ậ sao là cần nhìn xem dương thất thất đôi mắt tiếp tục nói vậy ngươi cho ta dễ táo lên đâu lại là bởi vì cái gì đâu bởi vì dương tất h thất có chút b ố i r ố i ngần đầu nhìn l ạ cần c suy nghĩ ký một hồi mới miễn cưỡng làm ra một bộ lạnh lùng bộ dạng ta chỉ là đơn tuần h nghĩ dạy táo len mà thôi cho a i dạy đều như thế n g ư ơ i đừng hiểu lầm nếu dạng này l ạ cần c dục tình cho nên phong t ú n g nói cái kia nếu không ta vẫn là đem nó còn cho n g ư ơ i đi n g ư ơ i dám dương tất h tất h đột nhiên lơ tiếng nói xong sau đó mới biết được mình nói sai lại cúi đầu nhỏ giọng tìm cho mình bộ nói đưa ra ngoài đồ vật nào có thu hồi lại đạo lý vậy ta đem nó vớt đi không cho phép dương tất vừa lơ tiếng sau đó lại nhỏ giọng nào có người đem người khác lễ vật vứt bỏ nhiều bất lễ lời còn chưa nói hết nàng chỉ cảm thấy bờ môi của mình chuyển đến một trận xúc cảm lấy lại tinh thần l ạ cần c gương mặt gần trong găng t ứ c cùng nàng áp sát vào cùng một chỗ chương ba trăm tám mươi sáu ngươi nếu không đáp ứng ta ngay tại chỗ bên trên lan lộn chương ba trăm tám mươi sáu ngươi nếu không đáp ứng ta ngay tại chỗ bên trên lan lộn nô、no. cảm thụ được trên môi nhiệt độ nhìn xem gần trong găng t ứ c l ạ cần c dương thất thất đại não lập tức trống giống thân thể cứng tại tại chỗ có chút sủi lơ qua mấy giây mới kịp phản ứng là cần là tại cưỡng hôn hắn hai cái tay nhỏ đặt ở lồng ngực muốn đem lạc cần đ ẩ y ra đầy mấy lần thân thể của đối phương tựa như một tảng đá lớn không hề bị lay động cũng không biết nghĩ như thế nào đến dương thất thất đúng là dứt khoát từ bỏ chống cự hai cái tay nhỏ nhẹ nhàng đặt ở lạc cần trên thân mặc cho động tác của đối phương qua một hồi lâu hai người cuối cùng tách ra một giờ sáng ký túc xá nữ bên cạnh lùm cây nhỏ tuyết lớn đầy trời lại thêm mặt đỏ tới mang thai hai người chỉ là mấy cái này từ mấu chốt liền đầy đủ để người miên man bất định thất, thất. là cần đưa tay kéo dương thất, thất tay cái sau tượng trưng đem tay rút trở về rút bị một phát bắt được về sau liền không có lại phản kháng túi đầu tùy ý lạc cần đem bàn tay nhỏ của nàng bóp ở lòng bàn tay ta thích ngươi lạc cần ôn n u nói có thể làm bạn gái ta không thổ lộ loại sự tình này chỉ cần nói ra liền đã thành công một nữa từ diễn xuất dương thất thất hát ra câu kia lời bài hát thời điểm trong lòng của hắn liền đã rõ ràng dương thất thất đấy lòng kỳ thật vẫn là thích hắn cái kia thổ lộ lời bài hát phía trước trong không cùng hắn nói là với cắt không bằng nói là trong lòng chính nàng dãy r a là tuân theo nội tâm hướng hắn thổ lộ vẫn là tuân theo thế tục cùng hắn cắt chém mà cuối cùng dương thất thất hát ra câu kia ta rất thích ngươi nói do kỳ thật tại đáy lòng của nàng nếu như so với thế tục ánh mắt vẫn là lạc cần quan trọng hơn một điểm chỉ bất quá luôn luôn cô gái ngoan ngoãn lại chứng sợ xã hội nàng không cách nào thuyết phục chính mình mà thôi mà lạc cần chính là nhìn ra đ i ể m này mới chọn lựa chọn trực tiếp ta đi lên nếu dương thất thất không cách nào thuyết phục chính mình mà nói vậy liền để hắn tới làm cái này ác nhân tốt tất cả đều là hắn ép buộc là hắn cua dương thất thất cũng chỉ là một cái thích cha nam bị cha nam cua người bị hại mà thôi dương gia lao đăng n ó m các ngươi nữ nhi ta ủi có chuyện gì hướng ta đến lạc cần giờ phút này dương thất thất tâm tình có chút phức tạp bị lạc cần thân một hồi lâu rõ ràng xung quanh rơi xuống tiểu tuyết gương mặt của nàng lại nóng bỏng không được đầu bên trong một mục đủ loại ý nghĩ t ầ n g tầng lớp lớp muốn tìm một cái lỗ để chui vào muốn cho lạc cần một trận nắm đấm trắng nhỏ nhắn trốn về ký túc xá thậm chí còn muốn muốn hay không lại hôn trở về duy chỉ có lại là không nghĩ cự tuyệt lạc cần vừa rồi thổ lộ thế nhưng là phản ứng một lát dương thất thất thất giọng nói nếu là ta làm bạn gái ngươi mà nói linh hi tỉ tỉ kiểu hiệu học tỉ còn có vũ, vũ đồng học các nàng làm sao bây giờ chẳng biết tại sao nàng lại một lần nữa xót cái kia tên là sở thanh diên tiểu phú bà các nàng cũng là bạn gái của ta lạc cần ra mặt giày nói các ngươi đều là bạn gái của ta là t a c á n h ta sẽ toàn tâm toàn ý đối các ngươi tốt thừa nhận nữ sinh thân phận điểm này rất trọng yếu cho nên vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không né tránh cùng mặt khác mấy nữ sinh quan hệ nếu lựa chọn muốn dâm bốn chiếc thuyền hắn liền nên gánh chịu phần này trách nhiệm ai là người cánh dương thất thất nhỏ giọng đỏ m ặ t nói cũng đều là bạn gái của ngươi ta mới sẽ không đáp ứng ngươi đây thâm tâm nói không sai ngươi chính là cái cha nam nói tới nói lui dương thất thất tay nhỏ nhưng vẫn là bị lạc cần nắm không có rút trở về nổi bật một cái ngoài miệng nói xong không lớn thân thể lại là rất thành thật nói qua yêu đương đều hiểu ta mặc kệ lạc cần ra vẻ một bộ cứng rắn tư thái tiếp tục nói ta đã thích thất thất người người nếu không đáp ứng ta ngay tại chỗ bên trên lan lộn một bên đường viền khóc nô dương thất thất mí môi biểu lộ mặc dù còn rất nghiêm túc nhưng trong lòng lại bị lạc cần câu này không đứng đắn lời nói đùa có chút vui vẻ nếu như không phải đối phương mới vừa vận cùng hắn lời nói nàng lúc này sợ rằng đã không nín được bật cười vậy người làn a dương thất thất ra v ẹ lạnh lùng nhưng lại mang theo điểm đùa dỡn n g ư ỡ khí chỉ nói ai không biết nha đây chính là thất thất n g ư ờ i nói nói xong lạc cần đúng là ngồi s ổ m trên đất bỗng dương thất thất chân lớn tiếng kêu khóc thất thất không có người ta sống thế nào a người d ẫ n ta đi thôi tiến thất thất ta tốt tốt dương thất thất lập tức bồi dối lên cái này hơn nửa đêm còn liền tại ký túc xá nữ bên cạnh lạc cần giống cái này một cúng họng không làm rõ được còn tưởng rằng là nàng đem người ta vung nha da mặt nàng mỏng chỗ nào trải qua được cái này người trước đ á ứng ta không phải vậy ta chẳng phải l ạ cần c ôm dương thất thất chân biểu lộ một g i â y nghiêm túc sau đó lại lập tức tiếp tục khóc người d ẫ n ta đi thôi bảy a người dương thất thất đỏ bừng mặt nàng lớn như vậy nơi nào thấy qua như thế ra mặt dày ra hỏa sớm biết vừa rồi liền không gọi hắn lăn một cái thử một chút người trước đứng dậy người trước đáp ứng ta người trước đứng dậy người không đáp ứng ta ta liền không nổi hai người g i ả n g con một hồi lâu rốt cục vẫn là dương thất thất ra mặt mỏng thỏa hiệp nói ta không nói không đáp ứng ngươi người trước đứng dậy có tốt hay không đều muộn như vậy người khác đều đã ngủ được rồi l ạ cần c vội vàng từ dưới đất bỏ dậy nói như vậy thất thất ngươi đồng ý có lúc dỗ dành bạn gái chính là như vậy cần một chút thủ đoạn không thường quy đối phương ra mặt mỏng vậy hắn ra mặt liền phải dày một điểm đừng hỏi như thế nào dỗ dành liền nói dỗ dành không có dỗ dành tới tay đi ta dương thất thất túi đầu trầm mặc một hồi lâu l ạ cần c ta hiện tại thật có chút không biết làm sao bây giờ nàng rất thích là cần cũng có thể tiếp thu hắn thích cái khác nữ sinh nhưng nàng chính là rất khó tiếp thu lạc cần đồng thời thích rất nhiều nữ sinh còn muốn cùng các nàng đều cùng một chỗ đây là từ nhỏ tạo thành luân lý quan niệm vấn đề nàng rất khó thuyết phục chính mình nhưng mà nếu như cứ như vậy từ bỏ từ đây không cùng lạc cần lui tới nếu như nàng có thể làm đến mà nói phía trước liền sẽ không leo cây nhìn lén nhà lạc cần bên trong nàng rất khó tưởng tượng không gặp được lạc cần hình ảnh nhưng cũng rất khó tưởng tượng nếu là cùng với lạc cần bị phụ mẫu biết bọn hắn chân thực tình huống như thế nào hình ảnh không phải tất cả nữ sinh đều có thể giống trình vũ dụ hoặc là sở thanh diên như thế nói cùng trong nhà trở mặt liền trở mặt nhất là nàng dạng này bình thường gia đình xuất thân nữ hải tử hiểu hiểu trong nhà kỳ thật còn có một gian phòng t r ố n g không ngươi không cần để ý tựa hồ là nhìn ra dương thất thất trong lòng do dự là cần thuận thế đem đối phương kéo vào trong l ự c ôn n u nói có cái gì bêu danh ta đến khiêng liền tốt ngươi liền ngươi là ta giành được gáp trại phu nhân đem nổi toàn bộ ném tại trên người ta là được rồi ta cảm thụ được l ạ cần c nhịp tim dương thất thất trong lòng rất là phức tạp nàng rất muốn cứ như vậy đáp ứng là cần nhưng trong lòng đạo kia ngăn cách lại vẫn cắm ở nơi đó để nàng rất là khó chịu nhưng mà là cần đều đã nói như vậy nếu như mình vẫn là thờ ơ lời nói làm sao có thể được cho là thật thích đối phương đâu nghĩ như vậy dương thất thất trong lòng ngầm thở dài tựa như quyết định cái gì trước đó nói tốt l ạ cần c nhất thời n g h i hoặc cái gì dương thất thất ghé vào lạc cần trong ngực chuyến đến giọng buồn buồn c h í n h ta có thể đáp ứng ngươi nhưng mà ba ba mụ mụ của ta bên kia ngươi nhất định phải thuyết phục bọn hắn mới được tại ngươi thuyết phục bọn hắn phía trước chúng ta chỉ có thể là bạn tốt vậy nếu như ta thuyết phục bọn hắn đâu l ạ cần c nhẹ dọn trêu chọc nói thất thất ngươi lại là ta cái gì đây ta dương thất, thất nhất thời ngượng ngủng lại đem đầu vùi vào lạc cần trong ngực đến lúc đó lại nói trong lúc nhất thời hai người cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện cứ như vậy lẫn nhau dựa sát vào nhau ôm ấp lấy tùy ý trên trời bông tuyết đem hai người n h u ộ n thành màu trắng tốt l ạ cần c hồi lâu sau dương thất thất nói khẽ ta phải trở về đã rất muộn ừng lạc cần nhẹ giọng trả lời một câu lại ôm lấy dương thất thất lúc này mới bông ra ôm ấp phía trước căn hộ đã lui trong nhà lại không có rảnh giường hắn coi như muốn mang dương thất thất về nhà cũng không có địa phương ở luôn không khả năng trực tiếp đi khách sạn a ta tới giúp người đi không cần dương thất, thất lắc đầu một lần nữa cùng lạc cần ôm về sau hai người cùng nhau đi đến cửa túc xá cái này cửa sắt lớn ta đã lật rất nhiều lần rất dễ dàng liền lật qua cái này ngắm nhìn khu ký túc xá nữ cửa ra vào cửa sắt là cần khỏe miệng có chút giật giật cái này cửa sắt lớn đối với nam sinh đến nói ngược lại là rất dễ dàng lật qua nhưng câu nói này từ dương thất thất trong miệng nói ra hắn luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp các ngươi trước đây thường xuyên lật sao ừ n dương thất thất nhẹ gật đầu phía trước mới vừa thành lập giàn nhạc tham gia cuộc thi ban nhạc thời điểm chúng ta mỗi lúc trời tối đều sẽ tại bên ngoài tập luyện đến rất muộn cơ bản mỗi lúc trời tối đều sẽ leo tưởng mỗi ngày đều leo tường. l ạ cần c trong đầu miêu tả hình ảnh kia hai cái q u ó n g đàn y ta thiếu nữ g ắ t dịu nhau lung la lung lay lật cửa sát lớn từ ban đầu cẩn thận từng ly từng tí đến sau đó vững như lão cẩu mỗi ngày đều leo tưởng cái này cũng quá phiền p h ứ c đi đúng vậy à. dương thất thất nhẹ gật đầu đích thật là thật phiền thoái cho nên tâm tâm hỏi nếu không để ta muốn rời ra ngoài ở ân l ạ cần c bắt lấy từ mấu chốt dọn ra ngoài ở người nào thất thất ngươi sao đúng à. dương thất thất gật đầu nói tâm, tâm muốn chúng ta giản nhạc mấy người ở cùng nhau dạng này đến lúc đó vô luận là tập luyện vẫn là hoạt động đều sẽ rất thuận tiện nhưng mà lạc cần giả vờ bình tĩnh nói ta nhớ không lầm các ngươi mặt khác hai cái giàn nhạc thành viên không phải năm nhất ta thời gian làm việc và nghỉ ngơi có lẽ không giống a nếu là ở cùng nhau hẳn là cũng sẽ có cái khác phiền phức đây cũng là một vấn đề nha loại bỏ ngăn cách dương thất thất lại khôi phục phía trước cùng lạc cần không có gì giấu nhau trạng thái cho nên ta cũng tại do dự muốn hay không dọn ra ngoài ở kỳ thật đi lạc cần do dự mấy giây thử do xét nói đi ra ở cũng là rất tốt chỉ bất quá các ngươi vốn chỉ là vì để tránh cho gác cổng leo tường kỳ thật cũng không có quá tất yếu đều ở cùng một chỗ a dương thất, thất có chút không có phản ứng kịp l ạ cần c ngư ơ i ý là để ta cùng tâm tâm ở cùng một chỗ triệu lụy cùng chu dai dai các nàng lại đơn độc ở cùng nhau sao không phải không phải l ạ cần c lắc đầu nhặt tiếng nói ý của ta là ngươi có thể không cùng bọn hắn ở cùng nhau không cùng nàng n h ó m ở dương thất thất có chút không có phản ứng kịp vậy ta ở chỗ nào nha cái này không khéo sao l ạ cần c lộ ra đôi cáo hiểu hiểu trong nhà kỳ thật còn có một gian phòng t r ố n g không thất thất ngươi nếu là nghĩ lời nói có thể ở nơi đó cái này dương thất thất g ò má trợt lại đỏ lên mấy phần trong đầu vậy mà là theo tưởng tượng vào ở nhà là cần sắt v á c hình ảnh nếu là ở tại nơi này mà nói không nói đến không cần lại lo lắng trường học các cổng càng quan trọng hơn là nàng liền có thể cùng linh hi t ỷ t ỷ hiểu h i ể u t ỷ t ỷ các nàng du nhập g n vào lạc cần sinh hoạt cùng hắn cùng một chỗ ăn điểm tâm cùng nhau ăn cơm nếu là buổi tối không tập luyện có rảnh rỗi còn có thể đi nhà lạc cần bên trong chơi giống như xác thực rất tốt nhưng mà đi nhà l ạ cần c a không phải tiêu h i ể u h i ể u trong nhà ở tâm tâm bên kia có lẽ sẽ không đồng ý đi nàng đoán trường sẽ rất sinh khí nghĩ như vậy dương thất, thất ngẩm đầu nhìn về phía là cần ôn nhu nói là cần thuê phòng là học kỳ hai sự tình chúng ta sau đó lại nói nha ta phải cùng tâm tâm các nàng thương lượng một chút dù sao cũng là các nàng nói muốn đi ra ngoài lại nhưng mà cũng không phải nói không có khả năng cảm thấy chính mình giống như là tại cự tuyệt l ạ cần c dương thất thất lại cuốn quýt nói bổ sung nếu như có thể mà nói ta khẳng định sẽ tìm hiểu hiểu tỷ tỷ nói ta kỳ thật cũng muốn nói xong nói xong dương thất thất â m thanh trở nên yếu đi mấy phần cũng muốn cái gì l ạ cần c ra vẻ n g h i hoặc thò đầu nói ở nhà ta sao ừng a không phải không phải ta nói là ai nha ta không phải bị lạc cần làm có chút tâm loại dương thất thất dứt khoát lại túi lầu xuống nhỏ giọng làm lũng ngươi hoại tử l ạ cần c lại ước hiếp ta ngươi đều ước hiếp ta thật nhiều lần ân thấy thế, thế l ạ cần c cũng mười phần h i ể u đem dương thất thất ôm vào lòng cái sau cũng không có chống đối hai người cứ như vậy dựa sát vào nhau ôm nhau cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ qua rất lâu dương thất thất từ lạc cần trong ngực chui ra ngoài ngắm nhìn sau lưng khu ký túc xá lưu luyến không bỏ nói tốt l ạ cần ta phải trở về ừ n là cần có chút không muốn đều muộn như vậy leo tưởng cũng phiền phức nếu không ta liền không quay về lại à vạn nhất cùng phòng đều ngủ còn quấy dày các nàng vậy không được đưa dương thất thất trở về ký túc xá về đến trong nhà thời gian đã đi tới nửa đêm hai giờ rưỡi dựa theo bình thường làm việc và nghỉ ngơi chính vũ dụ bình thường khoảng m ộ ư ơ i một giờ liền đi ngủ tiêu h i ể u h i ể u cùng tô linh hy sẽ hơi chậm một chút đại khái khoảng m ộ ư ơ i hai giờ trở về phòng đi ngủ chỉ có sở thanh niên cái này thích thức đêm chơi game ra hỏa khả năng sẽ nhịn đến hai ba điểm thậm chí suốt đêm cũng không biết nàng ghen là tốt bao nhiêu mỗi ngày như thế thức đêm làn ra một điểm không gặp trở nên kém đẩy cửa vào nhà phòng khách đ è n tối phòng ngủ trong hành lang chính vũ dụ cùng tô linh hy gian phòng đèn cũng đều đóng nói rõ hai người này cũng đã ngủ lại thoáng nhìn đầu vào cửa phía bên phải sở thanh niên phòng nhỏ khe cửa chuyển đến âm thầm làm q a n g không cần suy nghĩ nhiều cô nàng này khẳng định đã lại bắt đầu t r i n h chiến hiệp ốc ừ m l ạ cần c thở dài nhìn qua sở thanh diên gian phòng suy tư mấy giây cuối cùng vẫn là lựa chọn đi đập đối phương cửa hôm nay náo ra đến sự tình nếu như không phải hắn cuối cùng thành công ngồi s ổ n đến dương thất thất nói không chừng hắn cùng đối phương cứ như vậy càng chạy càng xa mà tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân chính là sở thanh diên cô nàng này bình thường ngang ngược càn d ỡ đã quen hắn hiện tại không nghiêm túc xử lý về sau chuyện như vậy sẽ chỉ càng ngày càng nhiều nghĩ như vậy là cần kéo căng trương mặt nghiêm túc nhẹ nhàng go go sở thanh diên cửa phanh phanh, phanh. mấy lần đi qua trong phòng ngủ không có một điểm phản ứng giống như là không nghe thấy l ạ cần c ngắm nhìn tay nắm cửa lại gõ cửa mấy lần trong cửa cuối cùng chuyển đến sở thanh diên âm thanh cửa không có khóa ừng l ạ cần c tận lực bình phục tâm tình của mình đẩy cửa đi vào hắn kỳ thật biết sở thanh diên không khóa cửa đẩy cửa đi vào đã thấy sở thanh diên ngồi s ổ n tại ghế g a m minh bên trên hai bé t h ỏ trắng lô hai rũ c ụ c đấy tóc dài đen nhánh xóa nhìn qua rất nhỏ một cái nhà sở thanh diên bay đầu thấy là là cần cũng không có quá ngoài ý ta còn tưởng rằng ngươi cùng cái tia dương thất thất ra hỏa thành đâu nhìn bộ dạng này như thế nào ngươi đây là bị bỏ rơi ngươi vì cái gì muốn làm như vậy l ạ cần c cũng không thèm để ý sợ thanh diên ngôn ngữ công kích ngồi ở đối phương trên giường nhỏ n h ặ t tiếng nói ngươi biết rõ ta là chuyên môn đi tìm nàng ta vui lòng sợ thanh diên h ừ nói nhiều chuyện tại trên người ta ta nghĩ thân người nào liền thân người nào ngươi quản được sao lại nói có thể được bản tiểu thư thân không phải ngươi phúc báo l ạ cần c chầm mặc mấy giây hãn nguyên bản còn tưởng rằng sợ thanh diên có thể biết chính mình làm chuyện xấu sẽ sợ một điểm hiện tại xem ra g i a hỏa này thật là không một chút nào sợ cho nên ngươi làm lại như vậy vì cái gì l ạ cần c bình phục tâm tình nhà tâm thanh hỏi t r e o tức nàng một cái sau đó thì sao hiện tại trình vũ dụ cùng tô linh hy đều đã ngủ n h ư không tất yếu mà nói h ắ n k ỳ thật không muốn cùng sở thanh diên cãi nhau ta vui lòng sở thanh diên hử nhẹ một tiếng không chút nào sợ thế nào ngươi ở ngay trước mặt ta cùng tô linh hy trình vũ dụ tiêu h i ể u h i ể u các nàng đều hôm qua còn không cho ta ngay trước mặt dương thất, thất hôn ngươi một cái rõ ràng hai người là dương cung bả kiếm cãi nhau thế trạ thái nói lại là để người cảm thấy giống tại t á tỉnh ngươi, lạc cần nhất thời trở mặc kỳ thật nói thực ra thật sự là hắn không có gì đứng ở chân lý do muốn đổi cái trường hợp sở thanh diên thân cũng liền thân hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì coi như ngay trước mặt dương thất thất hắn kỳ thật cũng không có cái gì tổn thất quá lớn cuối cùng không phải là đem dương thất thất đổi trở về rồi sao thậm chí theo một ý nghĩa nào đó sở thanh diên còn sung làm lạc cần cùng dương bảy trăm bảy mươi hai người ở giữa chất xúc tác không phải nàng kích dương thất thất một cái giữa hai người giấy cửa sổ không thể nhanh như vậy xuyên phá nhưng hắn chính là rất khó chịu a nếu là loại sự tình này thường xuyên phát sinh vậy hắn còn thế nào quản lý phía sau nữ hải tử quan hệ trong đó ngươi có phải hay không cảm thấy ta không có cách nào thu thập ngươi suy nghĩ một chút l ạ cần c vẫn là quyết định phải cho sở thanh diên đến điểm nhan sắc nhìn xem ồ sở thanh diên xoay người lại hai tay vây quanh không chút nào sợ vậy ngươi muốn làm sao t r ừ n g trị ta như lần trước như thế lại đi đem tô linh hy các nàng đánh thức sau đó cào tang nữa ngươi không cảm thấy rất ngây thơ sao l ạ cần c trầm mặc cùng sở thanh diên l i ế n nhau đêm tối lờ mờ sắp phía dưới thừa dịp màn hình máy tính lang quang sở thanh diên bộ kia tiêu h à n h bộ dạng quả thực cực kỳ giống muốn bị thu thập tiểu q u cái chứng ba trăm tám mươi tám Ta sẽ để cho người bị đẻ xuống hai tay sở thanh diên có chút không có phản ứng kịp là cần đây là muốn làm cái gì gia hỏa này cuối cùng nhịn không được muốn thú tính quá độ tới đi tới đi có gan liền đến a nói cho cùng dù cho hai người ồn ào đến như thế hung ở đáy lòng sở thanh diên vẫn là đối lạc cần có không cách nào tự k i ể m chế thích cùng lòng ham chiếm hữu loại sự tình này nàng căn bản sẽ không để ý ngược lại chờ đợi lạc cần làm như vậy chỉ cần lạc cần dám nàng liền dám coi đây là áp chế để lạc cần từ đây trở thành nàng một người đồ chơi đến a bị lạc cần đẻ xuống giường sở thanh diên không những không hoảng hốt ngược lại hướng đối phương khích t ư ớ n g nói có gan ngươi liền đến a không đến ta khinh tường h ngươi lạc cần hô hấp dồn dập hắn đương nhiên biết sở thanh diên là tại cố ý cách hắn để hắn xúc động nhưng hắn trong lòng cũng rất rõ ràng sở thanh diên còn không có thỏa hiệp trong nội tâm nàng kỳ thật mơ hồ còn muốn đ ộ c chiếm nếu quả thật làm như vậy vậy hắn liền thật tìm đối phương nói nếu là đối phương đến cái làm trái phụ nữ nguyện vọng chuyện kia liền lớn rồi ngươi cho rằng ta muốn làm cái gì l ạ cần c h ừ lệnh một tiếng từ trên thân sở thanh diên xuống n h ặ t tiếng nói lại có lần sau nữa ngươi liền cho ta từ nơi này dọn ra ngoài chính mình nhìn xem xử lý nói xong l ạ cần c không dám ở lâu quay người ra sở thanh diên gian phòng cô nàng này cô kia tiểu quỷ cái biểu lộ tựa như có loại ma lực nếu là hắn lại chờ một hồi nói không chừng thật có có thể nhịn không được không được nếu không chờ một lúc nhìn xem linh hi có ngủ hay không h ừ thấy lạc cần ra phòng ngủ sở thanh diên tâm trùng khí vẫn không thôi là nàng không xinh đẹp không có lực hấp dẫn vẫn là lạc cần ra hỏa này thật không được là cái phế v ậ t cái này có thể nhịn xuống nhẫn nhất thời càng nghĩ càng thua thiệt lui một bước càng nghĩ càng giận cũng không biết thế nào sở thanh diên cảm thấy chuyện này không thể cứ tính như vậy mang dép liền muốn đuổi theo l là ạ cần c làm cho đối phương cho cái thuyết pháp vừa ra khỏi cửa liền thấy lạc cần lén lén lút lút đứng tại tô linh hi cửa gian phòng như muốn đi vào bộ dạng、Người sở thanh diên nhất thời sửng sốt ngươi đang làm cái gì ân l ạ cần c vừa định nhìn xem tô linh hy có ngủ hay không quay đầu thấy sở thanh diên đi ra ngược lại là có chút n g o à i ý lớn ta xem một chút các nàng có ngủ hay không l ạ cần c chấn định giải thích nói có quan hệ gì tới ngươi sao ta sở thanh diên nhất thời ngạc lời nhìn một chút l ạ cần c lại nhìn một chút tô linh hy cửa phòng ngủ thân là nữ sinh giác quan thứ sáu nói cho nàng chuyện này không có đơn giản như vậy l ạ cần c ra hỏa này vừa rồi mặt đều nín đỏ lên cắn răng đem nàng đề ra kết quả vừa ra khỏi cửa liền hướng tô linh hy gian phòng chui giữa hai cái này tất nhiên có liên hệ gì trong lúc nhất thời sở thanh diên trong đầu hiện lên một loại nào đó suy đoán chẳng lẽ lạc cần cùng tô linh hy hai người kỳ thật cũng sớm đã khó trách bình thường b u ổ i tối nàng đánh xong chơi đùa đi vé đút cờ thời điểm lạc cần ra hỏa này có đôi khi không tại trong phòng khách thậm chí có đôi khi nửa đêm tô linh hy cùng trình vũ dụ gian phòng chuyển đến kéo kẹt kéo kẹt tâm thanh nàng khi đó còn tưởng rằng trong nhà ồn ào con chuột nguyên lai không phải chuột chẳng lẽ còn có trình vũ dụ một máy mắt sở thanh diên con người phóng to trong đầu suy đoán để trong lòng nàng có loại khó nói lên lời thống khổ cùng phất nộ người cái tên này sở thanh diên nhìn xem k h á c một bên hành lang l ạ cần c xiết quả đấm âm thanh lạnh lùng nói có phải là cũng sớm đã cùng tô linh hy c h ỉ n h vũ dụ hai cái kia ra hỏa cái kia qua a l ạ cần c nhất thời không có phản ứng kịp sở thanh diên như thế nào đột nhiên hỏi cái này nàng não mạch kín như thế quái cái này có thể liên tưởng đến phương diện kia bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nguyên lai sở thanh diên không biết sao hắn còn tưởng rằng kỳ thật người trong nhà đều biết rõ chỉ là đều ngầm thừa nhận không nói mà thôi dù sao hắn vừa về đến tô linh hy liền nhìn ra liền tiêu h i ể u hiểu cái này ở tại sát vách cuối cùng đều có thể phát hiện s ở thanh diên cái này ở trong nhà vậy mà từ trước đến nay không có hoài nghi tới vậy bây giờ nên làm cái gì cùng s ở thanh diên nói dối chương ba trăm tám mươi tám ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn ba chương ba trăm tám mươi tám ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn ba sợ không phải sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại đi ngươi hỏi cái này làm cái gì là cần có chút luôn c uống ngươi chỉ cần trả lời ta s ở thanh diên trước nay chưa từng có lạnh lùng thấp giọng nói phải hoặc không phải đúng vậy à. làm sao vậy Lạc là ngạ Cần trực câu Vẫn nói dứt khoát trực tiếp bài. Vẫn là câu nói kia, sở thanh i ê niên g cường c hắn thế, o như chàng cũng muốn、so、với đối phương cường thế hơn, nếu không liền sẽ để đối phương cảm thấy hắn rất tốt nắm, thế thấy được cảm đối đối tốt so sẽ với để đà rất l siết chặt nằm đấm lặng lẽ nhìn qua l ạ cần c trong lòng thương tâm cùng phẫn nộ đàn s e n nàng cảm thấy mình đã bị phản bội rõ ràng nói tốt muốn công bằng những nữ sinh khác có nàng cũng phải có kết quả quay đầu lại nhân ra đều đã thành nàng còn bị mơ mơ màng màng nếu trình vũ dụ cùng tô linh hy đều thành đó có phải hay không tiêu hiểu hiểu tên kia cũng thành đến cuối cùng đến nàng mới là nhỏ nhất xấu cái kia vì cái gì sở thanh diên ngữ điệu trở nên n u nhược rất nhiều tựa như một giây sau liền muốn khóc lên đồng dạng vì cái gì ngươi muốn cùng các nàng ngươi nói tốt muốn công bằng l ạ cần c nhất thời cũng không biết làm như thế nào trả lời hắn rất ít nhìn thấy sở thanh diên dạng này n u nhược một mặt phía trước nhiều lần cô nàng này làm ra n u nhược bộ dáng đều là giả vờ vì chỉ là từ hắn cái này n g u cầu cái gì cho nên hắn cũng không biết hiện tại sở thanh diên trong lòng đến cùng đang suy nghĩ cái gì làm như thế nào đối nàng lại nhìn mắt sở thanh diên dưới bóng đêm đối phương đôi mắt hiện ra lệ quang lần này tựa hồ sở thanh diên không phải trang nàng thật rất thương tâm ai l ạ cần c trong lòng thở dài hắn kỳ thật cũng là ăn mềm không ăn cứng chủ nếu là sở thanh diên cứng rắn một điểm hắn còn biết nên làm như thế nào nhưng bây giờ hắn lại là có chút tìm không được phương hướng đi t ớ i ôm một cái sở thanh diên vẫn là liền thừa dịp không khí này cùng nàng gạo nấu thành cơm dạng này nàng liền không có lý do nói không công bằng l ạ cần c trong đầu loạn loạn không biết nên như thế nào cho phải nói cho cùng hắn không rõ ràng sở thanh diên cô nàng này đến tội cùng có còn hay không là dạng nỡ giờ có thể hay không h á hóa dù sao khoảng thời gian này đại gia ở trung cũng còn rất hữu hảo nếu không phải hôm nay sợ thanh diên tới một màn như thế hắn đều cảm thấy sợ thanh diên bị hắn hòa bình diễn biến thật xin lỗi suy nghĩ một chút l ạ cần c hướng sợ thanh diên đi tới dù sao hắn đã nghĩ kỹ muốn thu hết đây cũng là tương lai lão bà một chồng nên dỗ dành vẫn là muốn dỗ dành l à ta nói muốn công bằng chuyện này vốn nên là sớm một chút nói cho ngươi l ạ cần c ngữ khí cũng mềm n u ố n không í t nói xong vừa định nhẹ nhàng nào nặn một cái sợ thanh diên đầu dỗ dành dỗ dành nàng cái sau đông nhiên ngầm đầu trở tay một bàn tay đánh vào trên mặt của hắn mà lần này cũng để cho là cần thấy rõ sợ thanh diên gương mặt hai đạo nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống mấy giọt nước mắt theo nước mắt ở trong màn đêm mơ hồ l ó a ra cái này tự xưng là xưa nay sẽ không khóc thiếu nữ cuối cùng vẫn là bị lạc cần làm khóc ta không cần ngươi nói xin lỗi sở thanh diên n g n g đầu h u n g tận nhìn hướng l ạ cần c ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn nói xong một lần nữa cùng lạc cần đối mặt sở thanh diên đôi mắt giống như một đầu hung á t lang xin thể muốn hướng thương tổn tới mình người báo thủ sau đó xoay người một người chậm rãi đi ra cửa lạc cần đứng ở phía sau do dự muốn hay không tiến lên giữ lại nhưng đúng là hắn hổ thẹn tại sở thanh diên lại có cái gì tiến lên giữ lại từ cách đâu thanh diên là cần đi lên trước lôi kéo sở thanh diên tay so phía trước dương thất thất hắn cũng có thể chờ một đêm hiện tại đến phiên sở thanh diên hắn cũng không có lý do cứ như vậy nhìn đối phương rời đi không một chút nào đi giữ lại thật xin lỗi chuyện của các nàng là c h í n h ta không có khống chế tốt cho nên mới hiện tại biết cùng ta giải thích sở thanh diên quay đầu lạnh lùng nhìn là cần phía trước thời điểm ngươi đi làm cái gì tại ta một người chơi đùa thời điểm cùng các nàng trên giường oanh oanh nghiền b ế n khi đó ngươi như thế nào không nhớ tới quá ta nói xong lại quay đầu nhìn hướng phòng ngủ hành lang tô linh hy cùng trình vũ dụ gian phòng hướng lạc cần hung á c tiếng nói ta đã nói rồi ta sẽ để cho ngươi vì thế trả giá đắt ngươi các nàng còn có ngươi cái kêu luôn mồm lẩm bẩm dương thất thất các ngươi đều sẽ trả giá đắt đây chính là ngươi lừa gạt ta hậu quả nói xong sở thanh diên hất lên lạc cần cánh tay quay người ra ngoài dùng sức đóng sập cửa đi ra ngoài nhìn đối phương rời đi thân ả n h đến đây lạc cần trong lòng mới tính thật ý thức được sở thanh diên sợ rằng đã tiến vào hát hóa giai đoạn ai biết chính mình tối nay không có khả năng lưu ở sở thanh diên là cần đặt m ô n g ngồi ở trên ghế s o f a trong lòng cảm xúc phức tạp không thôi hắn thật cho rằng sở thanh diên cũng là biết hắn cùng tô linh hy chúng nữ trong đêm sự tình cho nên mới sẽ càng ngày càng làm cản cảm thấy mặt khác ba nữ sinh đều đã thỏa hiệp sau cùng sở thanh diên cũng chỉ là ván đại đóng thuyền chuyện sớm hay m u ộ n sớm một chút bắt đầu hưởng thụ cũng không có cái gì quay đầu lại hắn vẫn là quá sơ suất rồi chương ba trăm tám mươi chín nơi này là nhà của ngươi ngươi n g h ĩ trở về tùy thời đều có thể chương ba trăm tám mươi chín nơi này là nhà của ngươi, ngươi nghị trở, trở về tùy thời đều có thể sơ suất rồi a l ạ cần c ngồi một mình ở trên ghế sofa rõ ràng mới cùng dương thất thất phá băng hắn nhưng bây giờ một chút cao hứng cũng không có phía trước tô linh hy liền đã nói qua sở thanh diên cùng mặt khác tất cả nữ sinh đều không giống nàng là một cái khác dài tầng người mà l ạ cần c cũng rõ ràng một khi sở thanh diên triệt để hát hóa đối phương sẽ dùng thủ đoạn có nhiều hông á c không phải nguyên lai、like、cô nàng này cho tới nay là thật không có phát giác sao l ạ cần c không nhịn được muốn nổ nước bọn bây giờ nên làm gì đây l ạ cần c hai tay chống cái đầu suy tư tiếp xuống làm như thế nào ứ n g đố sở thanh diên trả thù hy vọng g i a hỏa này sẽ không thật đem hắn kéo đi tới nước bùn trụ trầm hải đ ỗ n g nhiên phòng ngủ hành lang căn phòng bên trái cửa bị c h ầ m d ã i đề ra học đệ n g ư ờ i thế nào tô linh hy đứng tại cửa ra vào nàng bình thường có nửa đem đi vê đốt c ử a thói quen thấy là cần một mặt xa suốt tinh thần ngồi ở trên ghế sofa còn tưởng rằng là hắn cùng dương thất thất xảy ra chuyện gì thế là đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống ôn lu hỏi là thất thất sự tình sao nàng vẫn là không nghĩ để ý đến ngươi không phải là cần thở dài lất đầu nàng đã cùng ta hòa thuận rồi là sở thanh diên sự tỉnh sở thanh diên tô linh hy nhìn hướng sở thanh diên gian phòng phát hiện đối phương cửa phòng ngủ mở rộng bên trong ngũ ám không có quan hệ tựa hồ không có người tại nàng làm sao vậy các ngươi cãi nhau không phải cãi nhau l ạ cần c lắc đầu giải thích nói nàng phát hiện chúng ta cái kia qua lần này nàng là thật rất t ứ c giận cái này tô linh hy cũng có chút kinh ngạc nàng thì thật giống như là cần cho rằng sở thanh diên cũng là lòng dạ biết rõ giống như những người khác chỉ là không có nói toạc mà thôi kết quả quay đầu lại cô nàng này nguyên lai、like、không biết sao có đôi khi động tinh rất lớn à nàng đi ra ừ n lúc này cô nàng này sợ rằng đã trong đêm ngồi xe về kinh thành tìm sợ thiên kỷ cáo trạng muốn về nàng đối hùng đại mạng của bọn hắn ký quyền sau đó lại quay đầu nghĩ biện pháp tới đối phó chính mình đương nhiên nhìn qua bên cạnh tô linh hy ân cần có má là cần trong đầu đột nhiên nhớ tới cái gì nếu là sợ thanh diên quyết định muốn lật bản vậy đối phương mục tiêu rất có thể không chỉ hắn lạc cần một người tô linh hy tiêu hiểu hiểu trình vũ dụ thậm chí dương thất thất những n à y nàng đã từng đối thủ cạnh tranh cũng có thể bị nàng coi như trả thù mục tiêu cái này vừa nghĩ tới đây là cần lập tức càng đau đầu hơn sở thanh diên đối phó một mình hắn ngược lại là không quan trọng nhưng dính dáng đến tô linh hy mấy người vậy liền rất phiền phức linh hy suy nghĩ một chút là cần nhìn hướng tô linh hy chân thành nói buổi sáng ngày mai ngươi sớm một chút thu thập xong đồ vật trước đi mãi mãi nơi đó ở một hồi vì cái gì tô linh hy có chút không hiểu là vì sở thanh diên sao l ạ vũ vũ, thất thất, chuyện Cần k ẽ gật đ ầ t này quyết định như vậy đi sáng sớm ngày mai các ngươi liền thu thập đồ vật trước đi tranh tránh hiểu hiệu cùng vũ vũ các nàng ta ngày mai cũng sẽ cùng các nàng nói thế nhưng là tô linh hy còn muốn kiên trì lời còn chưa nói hết liền thấy lạc cần đứng dậy vớt vớt đầu của nàng nghe lời ngoan bên kia nhà để xe m g ậ y bặt chỗ ngồi phía sau quét mắt chỗ ngồi phía sau mặc một thân đầu ngủ thỏ trắng nhà mình đại tiểu thư h u n g đại ngồi ở vị trí lái bên trên lại một lần nữa hỏi đại tiểu thư ngài thật muốn hiện tại về kinh thành sao vừa rồi mấy người bọn hắn bảo tiêu đều đã ngủ rồi sở thanh diên gọi tới một cú điện thoại liền nói muốn về kinh thành để hắn lái xe cũng chính là hắn trước đây ở trong bộ đội quen thuộc nửa đêm đột nhiên diễn tập biến thành người khác đến nói không chừng sở thanh diên cái kia điện thoại đều nhào khoảng không chỉ có thể một người ở bên ngoài dạo chơi ta không muốn nói lần thứ hai sở thanh diên sắc mặt đóng băng thấp giọng nói hiện tại tranh thủ thời gian lái xe cho ta bằng không ngươi liền c ú t đi ta tự mình tới mở hùng đại nhất thời trở mặc dựa theo sở thiên kỷ phía trước thuyết pháp hắn kỳ thật hiện tại có thể không nghe sở thanh diên cho dù hắn không lái xe đi thẳng về đi ngủ cũng sẽ không bị trừ tiền lương nhưng sau xe xem trong kính nhà mình đại tiểu thư cái kia một bộ bị cha nam tổn thương thấu tâm thương tâm hung á t dạng lại để cho trong lòng của hắn có chút lo lắng nếu không trước cho lão bản gọi điện thoại xin phép một chút nhưng cái này đều hai điểm đoán chừng lão bản cũng đã ngủ đi cái kia hùng đại yếu ớt thử dò xét nói đại tiểu thư là xảy ra chuyện gì sao nếu không ngài trước cho lão bản gọi điện thoại hắn là không có can đảm lúc này cho sở thiên kỷ gọi điện thoại làm không tốt sẽ trừ tiền lương muốn đánh cũng là sở thanh diên đến đánh nói như vậy ta gọi là bất động ngươi ai hùng đại giả vờ ngây ngốc đưa cho sở thanh diên một cái điện thoại vệ tình là hắn cùng sở thiên kỷ dùng để khẩn cấp liên hệ hiện tại nhà mình đại tiểu thư sắc khóc hẳn là cũng tính được là thời khắc khẩn cấp đi hử sở thanh diên hử lạnh một tiếng đoạt lấy hùng đại trong tay điện thoại cho sở thiên kỷ gọi tới ước chừng nghe một phút đồng hồ thanh âm nhắc nhở đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên truyền đến sở thiên kỷ mang theo lười biếng âm thanh uy chuyện gì là ta đối diện trầm m ặ t mấy giây sau đó ngữ điệu rõ ràng tinh thần rất nhiều ngươi cầm hùng đại điện thoại làm cái gì có gì gấp sự tình như thế hơn nửa đêm tìm ta ta muốn trở về sở thanh diên trừng hùng đại âm thanh lạnh đùng nói chó săn của ngươi nói nhất định phải cho ngươi xin chỉ thị hắn mới dám lái xe trở về bên kia sở thiên kỷ từ trên giường ngồi dậy lặng lẽ nói thế nào giang thành không nghĩ ở hỏi nhiều như vậy làm gì sở thanh diên xiết quả đấm khó chịu nói dù sao ta hiện tại muốn trở về ngươi nếu là không đáp ứng về sau ta cũng sẽ không trở về không có người nói không cho ngươi trở về sở thiên kỷ k h ẽ cười nói nơi này là nhà của ngươi, ngươi nghĩ ư ơ i n g trở về tùy thời đều có thể có chuyện gì trở lại rồi nói a ta sáng mai chờ ngươi từ chương ba trăm chín mươi cho dù ta chính là giết hắn chương ba trăm chín mươi cho dù ta chính là giết hắn sáng sớm chờ tiêu h i ể u h i ể u cùng trình vũ dụ sau khi tỉnh lại lạc cần đồng dạng nói với các nàng tạm thời dọn ra ngoài sự tỉnh mặc dù hai người giống như tô linh hy nhiều lần kiên chỉ muốn cùng lạc cần cùng hô hấp cùng t i ế n tối nhưng vẫn là bị cái sau cứng rắn cự tuyệt quyết định muốn một người đi đối mặt sở thanh diên tô linh hy ngược lại là có thể trực tiếp về nam thành ở tiêu h i ể u h i ể u cùng trình vũ dụ liền không có như vậy thuận tiện hai người tại giang thành không có cái k h á c chỗ cho nên chỉ có thể trước tạm thời chuyển về ký túc xá chỉ thời gian một ngày nguyên bản náo nhiệt trong nhà đảo mắt chỉ còn lại có lạc cần một người hắn không biết sở thanh diên cô nàng này lúc nào sẽ trở về trả thù cho nên chỉ có thể trước tạm thời không cùng tô linh h y chúng nữ gặp mặt mà điều này cũng làm cho lạc là cần phụ mẫu rất là ngoài ý mớn rõ ràng ngày hôm qua vẫn là bốn cái nữ sinh một đài hí kịch hôm nay đảo mắt liền chỉ còn lại nhà mình nhi t ử một người thậm chí liền hai người bọn họ đều muốn bị đuổi đi ta nói bị đẩy tới cửa ra vào lạc phụ không kiềm chế được nói ngươi chính là muốn đuổi chúng ta đi ít nhất cũng phải có cái lý do hợp lý a đây coi là chuyện gì ta nói các ngươi cũng sẽ không hiểu l ạ cần c quét mắt nhà mình tiện nghi phụ mẫu thở dài nhịn không được nói chờ sự tỉnh qua đi ta sẽ thật tốt cùng các ngươi hai giải thích trước đó Các n g ư ơ i trước né tránh một hồi người tiểu tử t ố i này l ạ c phụ có chút tâm mệt mỏi hỏi làm ấy nữ sinh kia sự tình đều nói đừng hỏi l ạ cần c chân thành nói có công phu này không bằng đi giúp ta khuyên nhủ chính thức để hắn đừng đánh đoạn chân của ta cứ như vậy ta liền không tiễn gặp lại trên đường cẩn thận nói xong cũng không đợi hai người nói chuyện l ạ cần c trở tay đóng cửa lại một người trở về trên ghế s o f a ngồi cũng may tô linh hy các nàng lần này đều tương đối nghe lời không có nhau nhao nhất định muốn lưu lại ngược lại để hắn tiết kiệm không ít tâm tư tiếp xuống liền nên đến tên kia Lạc lấy Cần điện ra t hãng o trong, ạ i điểm riêng tối hôm qua liền trực tiếp đi, riêng đ mở hôm sở sở hẹ chặt thanh chắc. thanh cũng trực lúc bên Nếu này cũng qua là đ ế kinh k nói thành, n thậm chí h ô cũng h thiên Hắn ừ n cùng g gặp đã c sở mặt kỳ qua. nên là thời điểm đi sở một cái sở thanh diên m n g mờn nhìn n à n g rốt cuộc muốn như thế nào trả thù hô hít sâu sau đó l ạ cần c bấm sở thanh diên h ẹ chặt điện thoại đang nghe trong điện thoại vang lên quay số điện thoại âm thanh hắn tâm nâng lên cổ họng nếu là sở thanh diên ra hỏa này thật triệt để h ă n hóa muốn giết hắn cái tia tốt nhất cũng liền chết một mình hắn sau một lát bà phụ là cần ép buộc chính mình tỉnh táo lại chân thành nói thanh diên có lây không ta nghĩ cùng nàng trò chuyện hai câu nàng tại là tại sở thiên kỷ liếc nhìn cái bàn đối diện sở thanh diên cười nói nhưng mà nàng giống như không quá nguyện ý nói chuyện cùng nơi đây là cần trầm mặc mấy giây nói tiếp vậy phiền phức ba phụ giúp ta chuyển lời một cái thanh diên nếu như nàng muốn báo thù mà nói liền trả thù ta tốt không muốn liên lụy bên trên những người khác cái này sao sở thiên kỷ ngữ khí rất là tùy ý tựa hồ đã sớm nghĩ đến hiện tại trường hợp này thế là đem điện thoại để lên b à n mở ra hẹn nở phờ giờ dành tay nhắm ngay sở thanh diên ta mở ra hẹn nở phờ giờ dành tay ngươi có thể tự mình cùng nàng nói thanh diên lạc cần hít sâu chân thành nói ta biết ngươi bây giờ rất muốn trả thù ta nhưng ai làm lấy chịu ngươi muốn làm cái gì hướng ta đến liền tốt ta bây giờ đang ở trong nhà không muốn liên lụy bên trên những người khác các nàng đều là vô tội a sở thanh diên lạnh lùng nói hiện tại mở miệng một tiếng thanh diên kêu ngược lại là ôn u ngươi sớm làm gì đi ngượng ngùng đã chậm ngươi chờ xem đi nói xong sở thanh diên trực tiếp đoạt lấy điện thoại dập máy là cần điện thoại đưa điện thoại dùng sức ném đến nơi hẻo lánh bên trong hiện tại như thế hận hắn s ở thiên kỷ không nhanh không c h ậ m nói phía trước không còn bởi vì hắn muốn chết muốn sống đó sao đây là làm sao vậy ai cần ngươi lo s ở thanh diên lồng ngực chập trùng hai tay vây quanh nàng kỳ thật cũng không biết chuyện gì xảy ra chỉ cần trong đầu miêu tả r a lạc cần cùng tô linh hy hoặc là những nữ sinh khác trên giường oanh oanh yến yến hình ảnh nàng liền không nhịn được muốn đem hai người đều trực tiếp xé nát liền theo ma đồng dạng phải biết nàng một cái chỉ muốn mỗi ngày chơi game trẻ nữ bình thường làm qua lạnh lùng nhất sự tình cũng chính là lập đoàn bán đồng đội bây giờ lại sẽ nghĩ đến muốn trực tiếp g i ế t l ạ cần c cái kia đi s ở thiên kỷ dựa vào ghế thuận miệng nói vậy chúng ta liền thay cái chủ đề ngươi muốn theo ta chỗ này cầm tới hùng đại mạng của bọn hắn khiến quyền có thể chỉ cần ngươi đáp ứng tiếp nhận tập đoàn đừng nói hùng đại bọn hắn liền ta ngươi đều có thể mệnh lệnh thế nào suy tính một chút hắn phía trước biết lạc cần đồng thời cùng mấy nữ sinh cấu kết nhưng vẫn là không có ngăn cản sở thanh niên cùng lạc cần tiếp xúc thậm chí còn mơ hồ cho lạc cần cung cấp trợ giúp không phải là vì một ngày này sao hắn rất rõ ràng có một ngày nhà mình nữ nhi sẽ bị lạc cần cái này cha nam hung hăng thương tâm quay lại tìm cầu hắn trợ giúp thiên hạ cha nam đều một cái dạng hắn quá hiểu kết quả đến lúc này ngươi còn chỉ nhớ ngươi tập đoàn sao sở thanh niên lạnh lùng nhìn sở thiên kỷ trong lòng tràn đầy chán ghét quay đầu lại nam cũng chỉ là sở thiên kỷ vì cam đoan tập đoàn không rơi vào người ngoài trong tay người công cụ mà thôi cùng lạc cần cái tia cha nam không có gì khác biệt nhưng nàng như n g bây giờ lại không thể không tìm kiếm lực lượng của đối phương tập đoàn sở thị ở trong nước một tay che trời chỉ cần sở thiên kỷ một câu muốn để một người biến mất thực sự là rất dễ dàng húng chi lạc cần phụ mẫu có thời gian dài như vậy nước ngoài ở kinh lịch muốn để lạc cần bốc hơi khỏi nhân gian thậm chí đều không nhất định cần pháp pháp tùy tiện liền làm tuy ngươi nói thế nào sở thiên kỷ khẽ cười nói tóm lại điều kiện liền tại cái này ngươi muốn đáp ứng hiện tại hùng đại bọn hắn sẽ ở cửa chờ ngươi nếu không đáp ứng đương nhiên ngươi cũng có thể một người đi trả thù là cần trả thù sau đó ta có thể miễn phí giút ngươi khắc phục hậu quả không có vấn đề sở thanh diên nhất thời trầm mặc nàng nếu có thể một người trả thù là cần liền sẽ không trở về tìm sở thiên kỷ người muốn ta làm thế nào rất đơn giản sở thiên kỷ thuận miệng nói chờ đem ngươi sự tỉnh xử lý xong sau đó ta sẽ an bài ngươi trực tiếp ra nước ngoài bồi dưỡng một năm sau đó về nước những chuyện khác ngươi không cần lo lắng cũng không cần cân nhắc sở thanh diên trầm mặc sau một lát nhìn chằm chằm sở thiên kỷ gương mặt hỏi cho dù ta chính là giết hắn ân hử chương ba trăm chín mươi mốt là cần buổi tối ngươi có thời gian sao chương ba trăm chín mươi mốt là cần buổi tối ngươi có thời gian sao mấy ngày đi qua nguyên bản lạc cần cho rằng sở thanh diên trở về ngay lập tức liền sẽ để người đến bắt hắn kết quả mấy ngày nay đi qua đối phương lại giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng không có tin tức cho dù hắn phát thông tin gọi điện thoại cho đối phương cũng chỉ có đã đọc không về đương nhiên lạc cần cũng sẽ không cảm thấy sở thanh diên sẽ cứ như vậy từ bỏ ý đồ đây chỉ là t r ư ớ c bao t á p tiên tĩnh mà thôi ít nhất tại sở thanh diên động thủ phía trước hắn đều phải cùng mấy nữ sinh giữ một khoảng cách để tránh lan đến gần các nàng n g y nay chạm vào tối đến giờ cơm lạc cần tùy tiện điểm cái thức ăn ngoài đổi một bên ăn thức ăn ngoài một bên hồi phục tô linh hy chúng nữ thông tin đ ồ n g nhiên cửa sổ chắc bên trong tên là thất thất k h u n g chắc bên trên toát g i chấm đỏ thất thất l ạ cần c buổi tối ngươi có thời gian sao thất thất gag ân l ạ cần c n h ữ mày đ i ể mở m dương thất thất k h u n g chắc suy nghĩ một chút n h ị n đau trả lời mấy ngày nay trong nhà đều có chút bận rộn sợ là đi không được người muốn đi đâu sao thất thất dạng n à y a mẹo con thở dài g và g thất thất gần nhất nghe đồng học nói công viên bên kia có lễ hội đèn lửng dương cho nên liền nghĩ hỏi một chút ngươi có rảnh hay không cùng đi nhìn xem nếu rất bận rộn lời nói coi như xong nha lễ hội đèn lồng duy trì liên tục thời gian thật lâu chờ ngươi làm xong chúng ta lại đi a cái này l ạ cần c trong lòng nhất thời có chút phức tạp hắn ngược lại là thật muốn cùng dương thất thất cùng đi nhưng trước mắt sở thanh diên sự t ì n h không có giải quyết xong hắn căn bản không dám cùng đối phương tiếp xúc vạn nhất chọc giận sở thanh diên để nàng đem đầu mâu nhắm ngay dương thất thất làm sao bây giờ đến lúc đó lại nhìn nha l ạ cần hàm hồ nói chờ ta làm xong ta nhất định ngay lập tức nói cho ngươi dương thất thất dây trả lời vậy ta cũng chứ không đi lễ hội đèn lồng đợi đến thời điểm cùng lạc cần ngươi cùng đi nhìn ừ m lại cùng dương thất thất nói chuyện phía một trận đưa điện thoại ném ở một bên lạc cần dựa vào ghế tựa nhìn c h â n nhà tâm tình rất là phiền muộn rõ ràng chính mình cũng đã sắp tuyệt địa lập bản này làm sao đ ả o mắt lại đột nhiên sóng t h u a đâu ai sớm biết lúc trước cũng không cùng trình thuốc uống rượu nhiều như vậy vượt bực tâm tình ăn xong thức ăn ngoài phức tạp tâm tình để lạc cần cũng không có tâm tư đi làm tiểu thuyết cùng mảng gà kịch bản gốc đành phải một người nằm tại trên ghế sofa nhìn trần nhà ngần người trở lấy sở thanh niên đến đem nàng mang đi trong trò chơi sở thanh diên hắc hóa phía sau tất cả đao người chi nhánh đều là hắn bị hùng đại mấy người mang đi sau đó lại ngẫu nhiên phát động trầm h ả i vùi lấp tưới nước bùn chia đều chi mà đồng dạng muốn giải trừ sở thanh diên hắc hóa cũng nhất định phải trước bị nàng mang đi sau đó căn cứ h ả o cảm cùng kịch bản độ hoàn thành đến phán định chỉ cần tiền kỳ phán định qua lại thêm đối thoại tuyển chọn không có chọn sai là có thể để cho sở thanh diên giải trừ hắc hóa nhưng vấn đề ở chỗ mấy tháng này những nữ sinh khác gần tàng kịch bản ngược lại là kinh lịch rất nhiều mà lại sợ thanh diên cô nàng này không phải khách sạn ẹn o à o suốt đêm chính là quán nghe suốt đêm căn bản không có phát động cái gì đặc thù k ị c bản cho nên chính lạc cần trong lòng cũng không chắc chắn cuối cùng có thể hay không giải trừ sợ thanh diên hát hóa trước chờ chứ sao tại trên ghế s o f a nhìn xem ban công bên ngoài bầu trời từ hoàng hôn đến đêm tối lạc cần đều nhanh phải ngủ đông nhiên cửa ra vào vang lên một chàng tiếng gõ cửa để hắn n h á y mắt thanh t ỉ n h nhiều ngày như vậy đi qua rốt cuộc đã đến sau mặc dù không biết vì sao lại gõ cửa mà không phải trực tiếp phá cửa mà vào đem hắn mang đi nhưng lạc cần cảm thấy bây giờ tại cửa ra vào nhất định là một đống người bánh mì mặc vét nhẹ nhàng hô khẩu khí bình phục hạ tâm tình l ạ cần c chậm rãi đi đến trước cửa đã làm tốt bị mang đi chuẩn bị nhiều như vậy thiên tài đến các ngươi hơi trễ hả mở cửa lời còn chưa nói hết l ạ cần c tập trung nhìn vào cửa ra vào căn bản không có cái gì âu phục mánh nam người bánh mì chỉ có một cái so hắn thấp một chút xíu mặc hồng nhà táo lông thiếu nữ khả ái thất thất l ạ cần c có chút không có phản ứng kịp xứng sờ tại cửa ra vào ngươi sao ngươi lại tới đây a dương thất, thất gõ má p h i m hồng hai tay chắp sau lưng thấp giọng nói mới vừa rồi cùng tâm tâm đi dạo một cái phố ăn vặt vừa vặn trở về thời điểm đi qua bên này liền liền muốn tới nhìn ngươi một cái nói xong dương thất thất từ phía sau l ư n g đưa ra hai tay một tay nâng lên một hộp tinh xào d â u tầy bánh b ô n g lan tay kia bên trên thì là nâng một hộp não bạch kim cái kia lần thứ nhất gặp mặt cũng thuận tiện cho bá phụ bá m ẫ u bọn hắn mang theo vài thứ nàng kỳ thật không biết đến nhà thăm hỏi đến cùng nên đưa thứ gì nhớ tới tivi quảng cáo bên trên thường xuyên nói tặng lễ chỉ đưa n ã o b ạ c kim dứt khoát liền khẽ cắn n ô i mua nhấc lên tới là cần nhất thời trở mặc nhìn qua dương thất, thất trên tay nao b ạ c kim sửng sốt không biết nên thế nào nhổ nước bọn nếu để cho lạc lao đang biết có người cho hắn đưa nao bạch kim hắn sợ là sẽ phải gấp đến độ dơ chân cảm thấy người này là đang dễ cợt hắn không có não cảm ơn ngươi thất thất l ạ cần c có chút khó nhọc nói nhưng mà bọn hắn lúc này đã về kinh thành những vật này l ạ cần c nhìn hướng dương thất thất trong tay nao bạch kim đều đã mua để dương thất thất cái này chứng sợ xã hội đi trả hàng mà nói đ o á n chừng còn không bằng giết nàng đi nếu không ta trước giúp ngươi thả chờ bọn hắn trở về ta giúp ngươi cho bọn hắn ân ân dương thất, thất nhu thuận nhẹ gật đầu lại là không có đưa trong tay não bạch kim đưa cho là cần mà là lộ ra cái đầu nhỏ hướng lạc cần sau lưng phòng khách nhìn lại giống con đầy hiếu kỳ mẹo con ánh mắt kia không cần nói cũng biết nàng chính là muốn vào nhà ngồi một chút l ạ cần c trong lòng do dự hắn đương nhiên biết dương thất thất là muốn vào tới hiện tại đây là thời kỳ mấu chốt vạn nhất chờ một lúc hùng đại bọn họ tới làm sao bây giờ nhưng mà hắn cùng dương thất thất mới phá băng không lâu nhân ra đều như thế chủ động không những đến tìm hắn còn mang theo tiểu lễ vật về tình về lý đều không nên đem nàng ngăn tại ngoài cửa đi được rồi mấy ngày nay hẳn là cũng không kém như thế một hồi liên đệ nàng ngồi một hồi sau đó liền nói có việc phải bận rộn để nàng t r ư ớ c về ký túc xá đi ân cứ làm như thế người trước tiến đến nhà thất thất l ạ cần c tránh ra thân vị dương thất thất nhẹ nhàng thoa đầu giống con nhỏ con từ hắn bên người chạy vào trong phòng khách hả tiến phòng khách thấy trong nhà ánh đèn đủ ám quặn g c u vẽ trống g i ố n g dương thất thất nhịn không được hỏi l ạ cần c linh hi tỉ tỉ các nàng đâu là đi ra sao cái này là cần không biết nên như thế nào mở miệng các nàng gần nhất vừa vặn có việc đều đi ra trong nhà hiện tại tạm thời chỉ có một mình ta dạng này a dương thất thất lặng lẽ ngắm nhìn l ạ cần c tựa h ầ nghĩ đến cái gì đưa trong tay đồ vật đặt ở trên bàn trà đi tới đúng là lôi kéo lạc cần tay ân cần nói có phải là cũng cùng các nàng cãi nhau chương ba trăm chín mươi hai ngươi nói cái này không khéo chương ba trăm chín mươi hai ngươi nói cái này không khéo cũng không phải cãi nhau l ạ cần c những mày không biết nên giải thích thế nào nữ sinh tâm tư đều như thế tinh tế sao cái này đều có thể hướng cãi nhau bên trên dựa vào tóm lại thất thất ngươi không cần lo lắng a các nàng qua một thời gian ngắn liền trở về là cần miễn cưỡng gạt ra cái nụ cười hướng dương thất, thất cười nói đến lúc đó nếu là ngươi còn tại giang thành mà nói chúng ta cùng một chỗ tại trong nhà ăn lẩu ân ân dương thất thất cười nhẹ gật đầu vậy ta đến lúc đó mua muộn chút trở về phiếu ăn xong nổi lẩu ta lại trở về nàng là xuyên du người học kỳ lập tức kết thúc lại là nghỉ đông nàng khẳng định là phải về nhà ăn tết nghỉ đông giang đại bình thường là không cho ở lại trường hả đông nhiên dương thất thất tựa h ồ nghĩ đến cái gì lại thò đầu nhìn hướng là cần cái kia là cần ngươi bây giờ chẳng phải là ở một mình là cần điểm một cái đúng a ở một mình khẳng định rất cô độc đi l ạ cần c nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp vị cô nương này ngươi câu tiếp theo không phải là nếu dạng này nếu không ta bồi ngươi ở cùng nhau giúp ngươi làm dịu cô độc đi chỉ có thể nói đổi lại tô linh hy các nàng khẳng định là sẽ nói như vậy l ạ cần c ngươi thế nào không có không có việc gì l ạ cần c vội vàng lắc đầu giải thích nói sẽ không thất thất ta trước đây thường xuyên ở một mình đều quen thuộc dạng này à dương thất thất thu tầm mắt lại lời đến khoẻ miệng cũng không có tiếp tục nói nữa nàng nhưng thật ra là nghĩ nếu như lạc cần cảm thấy cô đơn lời nói buổi tối trước khi ngủ có thể đánh cái lén lút đi ngủ điện thoại trong k ý tốt xa có cái cùng phòng liền thường xuyên cùng bạn trai nàng làm như thế hai người ngăn cách mấy ngàn cây số ngủ ở khác biệt thành thị nhưng chỉ cần chợt nhẹ âm thanh kêu gọi bên thai liền có thể vang lên một nửa khác âm thanh thật giống như đối phương liền tại bên cạnh mình đ ồ n g dạng nàng còn thật hâm mộ loại này ạ bất quá nếu lạc cần không cần vậy liền trước không nói ừ m nhất thời tìm không được lời gì để dương thất, thất dứt khoát ngồi ở trên ghế sofa nhìn xem nhà lạc cần bên trong trang trí không biết đang suy nghĩ gì đương nhiên dù sao chính là không n g h ĩ đi hiện tại mới mấy điểm cách ký túc xa khóa cửa còn sớm đây lại nói chính là khóa cửa nàng cũng có thể lật đi vào bên kia thấy dương thất thất một điểm không nóng n ả y giống như là buổi tối không có việc gì quyết tâm muốn cùng hắn hao tổn một đêm bộ dạng là cần trong lòng có chút cúng lên hắn lại không biết sở thanh diên lúc nào sẽ phái hùng đại đến nói không chừng lúc này đã tại trên đường nếu như không tất yếu mà nói hắn kỳ thật cũng không muốn đem dương thất thất c ũ n g vào dù sao nàng có thể kỳ thật đều không phải nữ chính thậm chí liền dạn nợ đều không phải những chuyện này đối với nàng mà nói vẫn là quá vượt mức quy định quá hủy tam quan Thất thất. suy nghĩ một chút là cần thử dò xét nói ngươi mấy ngày nay không phải có rất nhiều diễn xuất sao như thế nào hôm nay như thế có thời gian à? ngao thấy là cần chủ động tìm chủ đề dương thất thất lập tức nhiệt tình đáp lại trận tiếp theo diễn xuất tại tuần sau bởi vì bài hát đều là giống nhau gần nhất đã tập luyện rất nhiều lần cho nên tâm tâm liền cho chúng ta nghỉ mấy ngày nay có thể không cần tập luyện dạng này à? là cần miễn cưỡng hướng dương thất thất gạt ra cái nụ cười được rồi cũng không kém cái ngày này dù sao dương thất thất cũng không có khả năng tại chỗ này qua đêm chờ một lúc có lẽ liền tự mình rời đi không cần thiết cứng rắn đuổi nhân ra đi sau đó điều chỉnh quyết tâm trạng thái l ạ cần c không còn xoắn suýt đuổi dương thất thất đi sự t ì n h bắt đầu cùng nàng nói chuyện phiếm chuyện gần nhất một bên trò chuyện một bên ăn dâu tây bánh bông lan thời gian trong chớp mắt đi qua chờ lại lần nữa lấy lại tinh thần lúc thời gian đã nhanh đến mười giờ muốn tới cửa ký túc xá cấm thời gian thất thất a thấy thời gian nhanh đến l ạ cần c rất bình tĩnh thử dò xét nói chờ một lúc liền muốn gác cổng ngươi không có vấn đề sao a dương thất thất vui vẻ khuôn mặt nhỏ sửng sốt một chút quay đầu liếc nhìn trên điện thoại thời gian phát hiện đã hai mươi khuôn mặt nhỏ có chút thất lạc sững sờ nói đúng a đều đã mười giờ rồi nàng hôm nay vốn chính là đặc biệt đến tìm lạc cần rất lâu đều không có cùng lạc cần bộ dạng này một mình qua cứ như vậy trở về nàng vẫn còn có chút không m u ố n muốn cùng lạc cần chờ lâu một hồi tốt nhất có thể ở một đêm nếu không không trở về đi dù sao linh h y tỉ tỉ các nàng đều không tại hơn nữa cũng không cần tập luyện đến lúc đó liền cùng tâm tâm các nàng nói quá muộn liền thuận tiện lại nhà lạc cần ở đây một đêm chuyện gì cũng không có làm liền tốt không được lúc này mới, mới vừa cùng tốt làm sao có thể nhanh như vậy liền ở lại đây dạng này chẳng phải là sẽ để cho l ạ cần c cảm thấy chính mình rất nóng nổi nếu để cho hắn cho rằng chính mình là loại kia rất người tùy tiện làm sao bây giờ cái kia do dự một hồi lâu dương thất thất lúc này mới quyết định t h ấ p giọng nói l ạ cần c ta liền đi về trước nhà ừng đang nghe dương thất thất muốn đi l ạ cần c nỗi lòng lo lắng cuối cùng n ỗ i lòng mấy phần nhưng trên mặt vẫn là muốn làm ra một bộ đáng vẻ không bỏ chúng ta lần sau chơi tiếp nha hắn thậm chí cũng không dám nói rõ với dương thất thất thiên thấy vạn nhất cô nàng này nói được thì làm được ngày mai thật tới làm sao bây giờ hiện tại thời kỳ phi thường có thể giảm bớt gặp mặt vẫn là giảm bớt tương đối tốt sau đó hai người cùng đi tới cửa dương thất thất đ ỗ n g nhiên đứng tại cửa ra vào lại xoay người lại g ò má nổi lên một tia ửng đỏ túi đầu nhìn xem hai cái tay nhỏ tựa hồ có lời gì muốn nói nhưng lại ngượng ngùng nói ra miệng lạc cần nắm g nhìn cô gái nhỏ này lập tức xem hiểu ánh mắt của đối phương nhìn không được nhẹ nhàng cười một tiếng mở miệng nói thất thất ngươi ngẩng đầu giúp ta nhìn xem con mắt ta bên trong giống như tiến độ v ậ a dương thất thất nhất thời nghi hoặc vội vàng ngẩng đầu xích lại gần chút hướng lạc cần đôi mắt nhìn có sao là con mắt nào nha đang lúc nàng nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m lạc cần đôi mắt nhìn lên sau một khắc bên hông đ ỗ n g nhiên cảm nhận được một trận xúc cảm lạc cần gương mặt đ ỗ n g nhiên xích lại gần nàng chưa kịp lấy lại tinh thần bờ môi đã là cảm nhận được một trận ấm áp nô một lần nữa bị lạc cần cất hôn dương thất thất gõ má hửng đỏ lại nhiều mấy phần nhưng cũng không có phản kháng mà là đem hai tay đ ắ p lên lạc cần trên vai tùy ý hôn chính mình hai người cứ như vậy đứng tại cửa ra vào thân rất lâu cuối cùng lạc cần thu hồi thân thể nhìn qua dương thất thất cái tia thẹn thùng đáng yêu khuôn mặt nhỏ dư vị vừa rồi cô nàng này trong miệm t thơm thơm hư vị cô nàng này là trước khi đến chuyên môn ăn kẹo cao su s a o miệng nhỏ tại sao lại hương lại ngọt ngươi lại ước ghét ta dương thất thất túi đầu thẹn thùng nói l ạ cần c ngươi lại như vậy ta về sau khẳng định trả thù lại như thế nào trả thù l ạ cần c nhẹ nhàng cười một tiếng t r e o kẹo nói n g ư ơ i muốn hôn trở về s a o、no. nô không để ý tới ngươi dứt lời dương thất thất gõ má lại là một đỏ quay người hướng về giữa thang máy đi đến sau đó l ạ cần c đi theo sau dương thất thất lưu luyến không bỏ đưa nàng đến cửa thang máy trùng hợp thang máy vừa vặn cửa mở hai tên vét dày ra kính dâm nam xuất hiện ở trong cửa t r ư ơ n g ba trăm chín mươi ba chúng ta đợi ngươi trở về t r ư ơ n g ba trăm chín mươi ba chúng ta đợi ngươi trở về ấy nhìn xem trong thang máy có chút quen thuộc nam nhân vét đen kính dâm dương thất thất đứng tại cửa thang máy ngược lại là không có quá vẻ mặt kinh ngạc phía trước bị người theo dõi thời điểm l ạ cần c tới cứu hắn thời điểm chính là những ngày người bánh mì sông tràn diện nàng còn cho nhân ra đưa qua trà s ữ a đây hắn là tới tìm ta l ạ cần c luốt u ố t dương thất thất đầu giả vờ bình tĩnh ôn nhu nói tốt thất thất n g ư ơ i đi về trước đi ta chờ một lúc còn có việc liền không đưa ngươi a dương thất thất ánh mắt tại hùng đại cùng lạc cần ở giữa vừa đi vừa về nàng luôn cảm giác giữa hai người này bầu không khí không thích hợp nhưng lại nói không ra là nơi nào vấn đề bất quá những người này cùng lạc cần quan hệ hình như cũng không tệ lắm bộ dạng hẳn là không cần quá lo lắng đi cái kia là cần dương thất thất xoay đ ầ u lại hướng lạc cần ôn nhu cười nói ta liền đi về trước nha chờ n g ư ơ i ngươi có rảnh rỗi nhớ tới nói cho ta nha nhất định lạc cần cười đáp lại sau đó hướng hùng đại đưa cái ánh mắt cái sau cũng là rất phối hợp từ trong thang máy đi ra để dương thất thất đi vào tạm biệt là cần tạm biệt chờ lấy cửa thang máy đóng lại đưa mắt nhìn dương thất thất rời đi l ạ cần c than nhẹ một tiếng quay đầu nhìn hướng bên cạnh một mực trầm mặc không nói lời nào hùng đại để ta đoán một chút nàng để các ngươi đến đem ta mang về đúng vậy l ạ cần c tiên sinh hùng đại gật đầu nói bất quá đại tiểu thư còn nói nếu như nếu là nhìn thấy có mấy vị khác nữ sinh ở đây cũng đem các nàng cùng nhau mang về l ạ cần c nhất thời n g h i hoặc vậy ngươi vừa rồi như thế nào dựa theo hùng đại thuyết pháp này dương thất thất hẳn là cũng đi không được mới đúng chứ đại tiểu thư nói là chúng ta nhìn thấy mới đem các nàng mang về hùng đại khẽ lắc đầu ta vừa rồi cũng không có nhìn thấy những nữ sinh khác cho nên chỉ cần mang lạc cần tiên sinh ngươi một người trở về liền tốt bắt nhiều như vậy nữ sinh trở về khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì lại nói dương thất thất phía trước còn mời hắn uống qua trà sữa cùng hắn phí sức không có kết quả tốt không bằng sẽ giả bộ không thấy được cảm ơn ngươi hùng đại là cần nhà tâm thanh cười một tiếng thiện tay đem cửa đóng lại chờ một chút ta chờ thất thất đi xa một điểm ta liền cùng các ngươi trở về là cần tiên sinh thấy là cần như vậy phối hợp hùng đại nhịn không được nói lần này cũng không giống như trước đây ta chưa từng thấy đại tiểu thư loại này t r ạ thái ta kỳ thật có thể giúp ngươi chỉ hoãn một đoạn thời gian liền nói ngươi không ở trong nhà chờ thêm chút thời gian đại tiểu thư tâm t ì n h tốt ta lại dẫn ngươi trở về hắn trước đây cũng là sinh tử chém giết đi ra mặc dù không biết vì cái gì nhưng nhìn thấy sở thanh diên ánh mắt kia liền biết đối phương có thể động sát tâm muốn tới cái lớn sở thanh diên dù sao cũng là hắn nhìn xem lớn lên hắn cũng không hy vọng đối phương đi đến sai lầm con đường chuyện nam nữ lại thế nào cũng không có tất yếu náo ra nhân mạng có phải không không có chuyện gì hùng đại là cần vô vũ hùng đại bà vai giả vờ không có việc gì cười nói nàng chính là nhất thời cáu kỉnh mà thôi ra đi dỗ à n h l i ề n k h ô n g sao, ngươi không cần quá lo lắng cãi nhau sau đó dỗ dành bạn gái chuyện này nhưng thật ra là có coi trọng mới vừa ổ nào cho tới khi nào xong thôi không thể ngay lập tức đi dỗ dành lúc này nhân ra còn t ạ i nổi nóng đi dỗ dành nhân ra cũng nghe không lọt thậm chí khả năng sẽ càng tức giận chờ thêm chút thời gian hết giận không sai biệt lắm lại đi dỗ dành cho đối diện một cái hạ bậc thang cái kia tỷ lệ lớn cũng liền dỗ dành tốt mà nếu như qua cái này hoàng kim thời gian còn chưa có đi dỗ dành cái kia kỳ thật hai người cách chia tay liền không xa mặc dù bây giờ cùng sở thanh diên cũng không tính nam lữ bằng hưu cũng không chỉ là đơn giản cãi nhau nhưng bản chất đều là không sai biệt lắm nếu là hắn lúc này không đi tìm s ở thanh diên một mực kéo đi xuống đối phương sẽ chỉ cảm thấy hắn không có để ý như vậy chính mình lực chú ý đều tại cái khác nữ sinh trên thân sau đó đang suy nghĩ đao trên đường của hắn càng chạy càng xa cái kia được thôi gặp lạc cần kiên trì như vậy hùng đại cũng không có khuyên tại trong hành lang chờ một hồi liền dẫn lạc cần đi ga ra tầng hầm mới vừa ngồi lên xe thương vụ hùng đại đang chuẩn bị quan môn lái xe đông nhiên một cái tay từ ngoài cửa lộ ra càng c ở cửa không cho hắn đóng lại ân hùng đại ngầm đầu đã thấy cửa xe bên ngoài t r ì n h vũ dụ sắc mặt đ ó n g băng không đợi hắn mở miệng liền một quyền huy tới chờ một chút t r ì n h vũ dụ thế công hoàn toàn không giảng đạo lý nắm đấm nện ở trên cửa xe đúng là lưu lại mấy cái sâu thảm lõm các người muốn đem lạc cần trói đi đâu t r ì n h vũ dụ q u á lớn đừng sợ là cần ta tới cứu ngươi a l ạ cần c nhất thời không có phản ứng kịp đi theo hướng cửa xe nhìn ra ngoài liền thấy sở thanh diên đang đánh hùng đại cái sau thật cũng không hoàn thủ chỉ là một mặt trốn tránh chờ một chút là cần vội vàng xuống xe ngăn lại chính vũ dụ vũ vũ ngươi hiểu lầm không phải hắn trói ta, ta tự nguyện a chính vũ dụ nhất thời không có phản ứng kịp quay đầu nhìn hướng là cần ánh mắt có chút mê hoặc cái gì tự nguyện là cần ngươi đang nói cái gì ta nói ta là tự nguyện cùng hắn đi là cần bận rộn giải thích nói không phải hắn trói ta căn bản không có chuyện này ấy chính vũ dụ nhất thời sửng sốt không có chuyện gì là cần cười ă n u ổ i ngươi còn không tin ta sao ta có thể xử lý thật có thể xử lý sao phía sau đ ô n g nhiên chuyển đến một đạo khác thanh âm quen thuộc là cần vừa quay đầu đã thấy tô linh hy cùng tiêu hiểu, hiểu hai người đứng tại cách đó không xa tiêu hiểu hiểu trên tay đều cầm điện thoại đã phát hạ một trăm mười dây số tựa hồ chỉ cần hùng đại d á m mang lạc cần đi hai nàng liền sẽ ngay lập tức báo cảnh học đệ ngươi hẳn là cũng biết nàng khả năng sẽ đối ngươi làm cái gì đi tô linh hy ám thị nói đây cũng không phải là trò trẻ con không có chuyện gì l ạ cần c c ư ờ i an ủi các ngươi còn không hiểu rõ ta sao nếu là thật nguy hiểm mà nói ta sớm trốn xa xa l ạ cần c trong lòng vẫn là có chút cảm động mặc dù cũng không muốn tô linh hy các nàng bị quấy dối đi vào nhưng kỳ thật ở đáy l ò n g hắn cũng hy vọng mấy nữ sinh này có thể tại hắn nguy hiểm thời điểm có thể đứng ra phía trước không có phí công đối với các nàng tốt nghe thấy là cần mà nói tô linh hy trong lòng nhất thời có chút do dự ánh mắt không tự giác nhìn hướng trình vũ dụ cùng tiêu hiểu hiểu phát hiện cái sau cũng đều nhìn xem nàng tựa hồ đang chờ nàng lên tiếng là thả lạc cần đi vẫn là báo cảnh cùng mấy người hộ vệ k i ê u bạo liền chờ nàng một câu trong lúc nhất thời tô linh hy cảm nhận được một cỗ áp lực nguyên lai、like、đây chính là thân là chính cung trách nhiệm sao hô dãy rủa do dự một hồi tô linh hy lại lần nữa nhìn hướng là cần thấp giọng nói học đệ ngươi thật có thể xử lý sao không có vấn đề là cần vô vô lồng ự c tin tưởng ta qua mấy ngày ta liền mang theo sở thanh diên đồng thời trở về kỳ thật có thể không mang sở thanh diên trở về càng tốt hơn vậy được rồi tô linh hy lắc đầu cho trình vũ dụ đưa cái ánh mắt cái sau lúc này mới dừng lại rằng co sau đó lại lần nữa nhìn hướng l ạ cần c ô n nhu nói chúng ta đợi ngươi trở về l ạ cần c chương ba trăm chín mươi bốn g ư ơ i chờ đó cho ta nhìn chương ba trăm chín mươi bốn g ư ơ i chờ đó cho ta nhìn mấy tiếng phía sau l ạ cần c tiên sinh hùng đại mở cửa xe lễ phép nói đại tiểu thư liền tại trong phòng ngủ nàng để chính ngươi đi lên ừng là cần khẽ gật đầu đi ra cửa xe n g ầ n đầu nhìn trước mặt có chút quen thuộc bít house khe khe thở dài nhớ ngày đó hắn còn tại cái này cùng sở thanh diên ở cùng nhau mấy ngày cô nàng này thân thể nhỏ tiểu nhân ôm ngủ cùng ôm bút bê đồng dạng không nghĩ tới lại một lần nữa đến thời điểm lại là đã thời khắc x u ố n g còn được rồi đi một bước nhìn một bước đi ít nhất sở thanh diên còn có thể để chính mình đi phòng ngủ mà không phải trực tiếp đem hắn kéo đi chỉ nghịm vậy liền còn có vãn hồi cơ hội chậm rãi lên lầu đi đến sở thanh diên phòng ngủ đẩy c ử a đi vào hướng về bên giường nhìn lại phát hiện sở thanh diên giờ phút này mang theo t h a n h e ngồi xếp bằng trên giường trên đùi b ả y biện một quyển sách tên là sự phát triển và quản lý doanh nghiệp thế nào mấy ngày không thấy đều coi trọng loại này sách l ạ cần c trong lòng có loại dự cảm không tốt người tìm ta ta tới vừa dứt lời sở thanh diên chậm rãi ngầm đầu nhìn xem l ạ cần c ánh mắt đã có chút hở h ữ g tiện tay đem sách khép lại để ở một bên đứng dậy xuống giường đi đến trong phòng ngủ s o f a ngồi xuống hướng lạc cần nhạt tiếng nói một người đến như thế nào tô linh hi mấy tên kia không có theo tới ta không có để các nàng tới là cần khẽ lắc đầu cũng là không khắc khí đi đến sở thanh diên khác một bên xô p a ngồi xuống thậm chí còn cho mình rót c h é nước ta biết ta phía trước phía làm sở thanh diên g khinh thường hử nhẹ một tiếng ngắm nhìn lạc cần ly trà trước mặt âm thanh lạnh lùng nói cho nên ngươi là liền giải thích đều không muốn giải thích phải không lạc cần núi b a i tùy ngươi nói thế nào trong phòng bầu không khí nhất thời yên tĩnh hai người cứ như vậy t r ầ mặc m nhìn nhau một hồi sau đó sở thanh diên dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng có hai con đường cho người t u y chọn hoặc là ngươi cùng mấy cái kia nữ cắt chém toàn tâm toàn ý cùng với ta hoặc là ngươi liền từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất ta nhìn xem tâm phiền l ạ cần c bỗng nhiên cười một tiếng tựa hồ không hề khẩn trương nói như vậy ta không được chọn ngươi cảm thấy thế nào sở thanh diên hung hát nói ta cho qua ngươi nhiều lần như vậy cơ hội là chính ngươi không c h â n quý l ạ cần c nhất thời trầm mặc trong lòng suy tư sở thanh diên có thể lại cho hắn cơ hội để hắn lựa chọn kỳ thật từ bên cạnh nói rõ cô nàng này trong lòng vẫn là không đành lòng giết hắn nếu quả thật hoàn toàn hắc hóa lúc này hắn cũng đã bị cất vào vải dầu trong thùng nơi nào còn có lựa chọn gì cơ hội ngần đầu cùng sở thanh diên lẫn nhau l ạ cần c quyết định đánh cược một lần vậy ngươi giết ta đi l ạ cần c t h ẳ n g n h ư n ó i ngươi biết rõ ngươi còn có các nàng các ngươi mỗi người đều là ta cánh ta ai cũng sẽ không vứt bỏ nếu như đổi lại là các nàng muốn ta vứt bỏ ngươi ta cũng biết cái này nói gì nhìn như sở thanh diên cho cái đường sống trên thực tế lại là hai bên đều là từ lộ mặc dù bây giờ đáp ứng sở thanh diên cắt chém có thể chỉ hoãn một hồi nhưng chỉ cần tô linh h i các nàng phát hiện là cần là thật vứt bỏ các nàng quyết tâm muốn cùng sở thanh diên đơn độc cùng một chỗ đừng nhìn hiện tại tô linh hy các nàng đều một bộ y như là chim non nép vào người h i ể u chuyện gián dấp đây chẳng qua là bởi vì các nàng còn có thể phân đến một bộ phận lạc cần mà thôi nếu thật cùng các nàng cắt ổn thỏa toàn bộ hát hóa đó mới là thật chơi xong a s ở thanh diên nắm tay nhỏ xiết chặt chừng lạc cần nàng hy vọng cỡ nào lạc cần vừa rồi có thể theo bậc thang hạ chỉ cần cùng với nàng vậy thì cái gì sự tình đều giải quyết nhưng hết lần này tới lần khác g i a hỏa này cứ như vậy không biết điều tới đi lạc cần lưng t ự ghế xô p a ngựa đầu nhìn lên trần nhà giang hai tay ra một bộ mặc chàng ngắt lấy bộ dạng ngươi muốn để ta từ trên thế giới này biến mất vậy liền đến chứ sao hắn đoan chắc sở thanh diên hiện tại hung á c không quyết tâm đ à o hắn lúc này tuyệt đối không thể thỏa hiệp thỏa hiệp mới là thật tử lộ ngươi sở thanh diên nắm đấm bóp thật chặt chừng l ạ cần c lồng ngực phập phồng giống như là muốn đem lạc cần xé nát đồng d ạ n g ngươi thật cảm thấy ta sẽ không giết ngươi ta nào biết được l ạ cần c bày nát nói ta lại không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì nếu như cứ như vậy chết tại trên tay ngươi ta ngược lại là cũng không hối hận dù sao ta phía trước cũng cùng ngươi nói qua ta đã sớm nghĩ đến khả năng sẽ có cái ngày này sở thanh diên lại lần nữa trầm mặc lạc cần lời này giống như một cái cho nàng búng đầu ngón tay để suy nghĩ của nàng chợt bình tĩnh lại phía trước lạc cần xác thực cùng nàng nói qua chính mình vì cái gì muốn toàn bộ đều muốn bởi vì không như vậy những nữ sinh khác liền sẽ giết hắn khi đó nàng còn không lý giải vì cái gì không tất cả đều muốn liền muốn giết l ạ cần c không phải liền là yêu đương sao chỗ nào nhiều như thế muốn chết muốn sống hiện tại chính mình lại sở thanh diên đ ỗ n g nhiên bắt đầu hoài nghi mình vì cái gì muốn giết là cần hắn chỉ là cha nam mà thôi chẳng lẽ mình không chiếm được nhất định phải hủy đi sao rõ ràng chính mình từ trước đến nay đều không phải loại người này không nên d ạ n g này nghĩ như vậy đ ỗ n g nhiên trong đầu lại vang lên một thanh nhắm khác để nàng nhất định muốn giết là cần nếu như không thể cùng với mình vậy liền thả r ằ n g giết hắn hai loại âm thanh tại sở thanh diên trong đầu đ a n bạo để nàng biểu lộ có chút khó coi thanh diên thấy thế biết sở thanh diên tại nội tâm giấy ruộng là cần vội vàng ôn nhu bán thảm nếu như là ta để ngươi thống khổ lời nói ngươi liền động thủ đi ngâm miệng sở thanh diên ngầm đầu hung t ậ nhìn xem là cần ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì ngươi cho rằng ta không giết ngươi liền không có biện pháp khác sao ngươi chờ đó cho ta n h ị n dứt lời sở thanh diên hướng phía cửa hô còn chờ cái gì đâu cho ta đi vào làm việc vừa dứt lời đã thấy cửa phòng ngủ mở hùng đại mấy người tay xách theo dây gai đi đến các ngươi là cần trong lòng có chút bối rối chẳng lẽ hắn phán đoán sai sau một k h ắ c còn chưa kịp suy nghĩ nhiều đã thấy hùng đại mấy người đem cả người hắn nâng lên đến trực tiếp đi đến sở thanh diên trên giường vứt xuống sau đó mấy người phân biệt đè xuống tay chân của hắn dùng dây gai một mực bọc trên giường đợi đến lúc này l ạ cần c mới kịp phản ứng sở thanh diên muốn làm cái gì ngẩng đầu nhìn lên đã thấy sở thanh diên đi tới hai tay vây quanh hướng hắn âm thanh lạnh lùng nói để ta khó chịu sự tình các nàng cũng phải tiếp nhận chương 395, bởi vì heo cũng không có ý phục mặc chương 395, bởi vì heo cũng không có ý phục mặc không phải l ạ cần c sau lưng mắt lạnh n h ì n không được nuốt ngủ nước miếng h ã n tại hùng đại đám này cao lớn t h u cạnh mánh nam trước mặt căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống rất nhanh liền bị gắt gao cột vào trên giường cả người giống như là chữ to đồng dạng tay chân mở ra không có bất kỳ cái gì d â y r ù a không gian đi thấy l ạ cần c bị trói tốt sở thanh diên hướng hùng đại mấy người xua tay các ngươi ra ngoài đi nói cho những người khác không có ta lời nói ai cũng không cho phép lại lên lầu đến cũng không cho phép q u ấ y rời ta là hùng đại cung kính nhẹ gật đầu quay đầu dư quang nghiêng mắt nhìn l ạ cần c ánh mắt phảng phất tạ i nói dạng này đều có thể không có việc gì ngươi cho đại tiểu thư đổ cái gì thuốc mê mặc dù không biết sở thanh diên chờ một lúc muốn làm gì nhưng là cần đều như thế bị trói chặt chỉ có thể nói hiểu được đều hiểu sau đó chờ hùng đại mấy người g i phòng ngủ sở thanh diên trước đi theo đi qua đem cửa phòng ngủ khóa trái tiếp lấy lại đem cửa sổ màn cửa đều đóng lại chờ xuất hiện lần nữa tại lạc cần bên cạnh lúc trong tay đúng là chẳng biết lúc nào nhiều đem cái kéo lớn không phải nhìn xem cái kêu bằng sắt thợ may dùng cái kéo lớn l ạ cần c tâm lập tức xếp chặt một chỗ chuyển đến một trận hơi đau ngươi cầm cái đồ chơi này muốn làm cái gì ta cùng ngươi nói ngươi cũng không thể làm l o ạ n a so với làm t h á i giám hắn còn không bằng chết đi được rồi ừ thấy là cần cái này hốt hoảng bộ dáng sở thanh diên trong lòng rất là vui vẻ nàng liền nghĩ nhìn thấy lạc cần bộ này khẩn trước dạng c ân là có à thể đánh cược một lần suy nghĩ một chút là cần c thở dài ngựa đầu nằm ngựa nói tính toán ngươi muốn làm cái gì liền làm à chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi thật sở thanh diên tiếng hử hỏi ngược lại cho dù là để ngươi tuyệt hậu l ạ cần c nuốt ngủ nước miếng biểu lộ nhìn như bình tĩnh trong lòng đã sợ cực kỳ nhìn đem ngươi dọa sở thanh diên cười ha ha một tiếng không đợi l ạ cần c kịp phản ứng trong tay cái kéo lớn bám một cái hướng lạc cần đầu phương hướng đâm tới chờ lấy lại tinh thần lúc thanh kia lớn tên sắt cắm vào hắn gõ má một bên trên giường chỉ cần lại đi phía trái lệch cái mấy cm chính là cổ họng của hắn hô là cần trường hô khẩu khí tim đập có chút gia tốc vừa rồi có như vậy một cái trước mắt hắn đều cảm thấy chính mình muốn đi gặp diêm vương ra yên tâm ta sẽ không giết ngươi sở thanh diên đứng dậy xuống giường vừa đi vừa nói mạng chó của ngươi ta khác làm hắn r ù n g l ạ cần c nhất thời t r ở m ặ c khó khăn quay đầu nhìn hướng sở thanh diên đã thấy cái sau chẳng biết tại sao lại chạy tới bàn máy tính bên kia tựa hồ đang loay hoay cái gì bị cố định lại hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy sở thanh diên b ó n g lưng không nhìn thấy trong tay nàng đồ vật một lát sau loay hoay tốt sở thanh diên cầm trong tay mấy cái hát sắc khối vông nhỏ lại đi trở về bên giường là cần tập trung nhìn vào rõ ràng là nàng phía trước đã dùng qua ẩn tàng ca mê ra giám sát hơn nữa còn không chỉ một người tựa hồ là phát giác sở thanh diên ý đồ l ạ cần c trong lòng nhẹ nhàng thở ra nhưng lại âm thầm khẩn trương lên hắn cảm thấy chính mình có lẽ đoán được sở thanh diên muốn làm gì sau đó thấy sở thanh diên đem từng cái ca mê ra giám sát bày ở bên giường hai bên tạo thành ba trăm sáu mươi độ không có góc chết giao nhau quay trụt l ạ cần c càng là ngồi vững chính mình suy đoán thế kia là muốn đem hắn quay xuống phát cho tô linh hy các nàng cái này là cần trong lòng có chút luôn c u n g Tô Linh sở thanh diên hử nhẹ một tiếng ngạo mạn nói ngươi cho rằng ta sẽ đần như vậy cái gì đều hướng bên ngoài phát ta chỉ cần để các nàng biết là đủ rồi nói xong n ó i tốt cái cuối cùng cương vị sở thanh diên một lần nữa trở lại trên giường đem thanh kia cái kéo lớn nắm ở trong tay đừng n ú p n í c h nha nhìn xem lạc cần gương mặt sở thanh diên nhẹ nhàng cười một tiếng nếu là lộn xộn không cẩn thận đem ngươi cắt phá hỏng vậy coi như không tốt nói xong sở thanh diên vung vậy cái kẹo lớn bắt đầu cắt lạc cần y phục tất cả y phục đều là bị nàng cắt thành mảnh vỡ không lâu lắm lạc cần tựa như cùng một đầu bị trói tốt heo nằm ở trên giường ngươi hỏi vì cái gì ví von thành trói tốt heo bởi vì heo cũng không có y phục mặc、tốt. thưởng thức một cái kiệt tác của mình sở thanh diên vui vẻ p h ủ tay thiện tay đem kéo bỏ qua nhìn xem là cần khoe miệm nâng lên một tia đường cong tiếp xuống liền nên đến ta nói xong nàng liền bắt đầu thoát chính mình ý phục chương ba trăm chín mươi sáu đây đều là quỷ kế của đ ị c h nhân chương ba trăm chín mươi sáu đây đều là quỷ kế của đ ị c h nhân sáng sớm hôm sau nhà l ạ cần c tô linh hy tiêu h i ể u hiểu chính vũ dụ ba người ngồi cùng một chỗ ăn bữa sáng l ạ cần c đều đã bị mang đi mấy người các nàng cũng không có tất yếu lại trốn tránh cho nên tối hôm qua liền rời trở về nghĩ đến l ạ cần c lúc nào trở về có thể ngay lập tức nhìn thấy các nàng học tỷ tiêu hiệu hiểu biểu lộ có chút sầu đo nhìn về phía tô linh hy nhìn không được nói chúng ta thật không cần báo cảnh gì đó sao sở thanh diên làm như thế có lẽ tính toán bắt có ca vô dụng tô linh hy lắc đầu nhặt tiếng nói l ạ cần c là chính mình chủ động đi coi như báo cảnh cũng không làm gì được sở thanh diên vậy chúng ta cứ như vậy trở lấy chinh vũ dụ nắm đấm xếp chặt nàng ngày hôm qua kỳ thật liền nghĩ cùng hùng đại đám người kia bạo coi như đánh không lại nàng chỉ ít có năm chắc kéo tới tô linh hy báo cảnh người tới kết quả tô linh hy ra hỏa này cứ như vậy trơ mắt thả bọn họ đem lại cần mang đi nên nói không nói mặc dù cùng tô linh hy có chút không hợp nhau nhưng chỉnh vũ dụ đáy lòng vẫn cảm thấy tô linh hy là nhất có cái nhìn đại cục cái kia cho nên nàng khi đó mới sẽ lựa chọn tin tưởng tô linh hy ta cũng không muốn a tô linh hy lắc đầu nói khẽ nhưng ta tin tưởng là cần nếu hắn nói hắn có thể xử lý tốt chúng ta liền hào hào chờ lấy hắn trở về ừ chính vũ dụ nhỏ giọng thầm thì không nên đem sở thanh diên tên kia cũng mang về tốt nhất tên kia có mấy cái tiền bẩn g â y gớm a nếu là không có đám tiêu bảo tiêu nàng loại này cặn bã ta một cái có thể đánh hai mươi cái được rồi tô linh hy nhẹ nhàng vỗ vô, vô chỉnh vũ dụ bà vai an ủi không muốn tai sinh n ộ t n ạ t ăn cơm trước đi người hôm nay không phải còn có lớp đó sao chờ một lúc ăn xong điểm tâm đi để tránh đến muộn t r ì n h vũ dụ nhất thời trầm mặc không phải tô linh hy bộ này lão mụ mụ ngữ khí là chuyện gì xảy ra a nàng sẽ không thật đem mình làm lão đại rồi đi nhưng dù sao nhân ra cũng là có ý tốt quan tâm hiện tại lại tại cùng một chiến tuyến t r ì n h vũ dụ cũng không tốt nói cái gì phối hợp uống sữa đậu nành v ớ i bánh q u ậ y mấy người cứ như vậy riêng phần mình yên tĩnh ăn bữa sáng đông nhiên tô linh hy điện thoại chuyển đến một trận chấn động nàng chưa kịp cầm lên nhìn bên cạnh chính vũ dụ điện thoại cũng chuyển tới thanh âm nhắc nhở lại đi theo tiêu h i ể u h i ể u điện thoại cũng vắng lên ừ m g tô linh hy n h ư mày trong lòng có loại dự cảm không tốt cầm điện thoại lên tỉnh lại màn hình xem xét quả nhiên là sở thanh diên tên kia gửi tới thông tin lại ngẩng đầu một cái nhìn hướng tiêu h i ể u h i ể u cùng trình vũ dụ hai người biểu lộ cũng cùng nàng không sai b i t lắm nàng cũng cho các n g ư y i phát ừ m là hình ảnh còn giống như có rất nhiều chương trình vũ dụ nhẹ gật đầu nhìn xem trên điện thoại sở thanh diên hành chân d u n g trong lòng chẳng biết tại sao có chút không dám điểm vào đi tô linh hy cùng tiêu hiệu cũng là như thế Các nàng sợ h tiếp theo a n một cái trước mắt sở thanh diên gửi tới hình ảnh đập vào mí mắt tổng cộng phát bảy cái hình ảnh đều là tranh chiếu nhất định phải nàng điểm mở đi vào mới có thể nhìn thấy tranh chiếu tô linh hy nhữ mày trong lòng mơ hồ đoán được cái gì ngón tay cái nhẹ nhàng đặt tại tranh chiếu bên trên sau một khắc Bức ảnh xuất hiện tại điện thoại màn hình chỉ thấy cái nào đó thiếu nữ phấn xa hoa giường lớn bên trên lạc cần đỉnh lấy nặng nghề mắt c u ố n thâm chỉ lộ ra nửa cái b ả vai tựa hồ đã ngủ như chết đi qua mà tại bên người của hắn sở thanh diên cũng tương tự chỉ lộ ra nửa cái trắng non b ả vai cùng lạc cần đầu gắt gao kể cùng một chỗ trong ánh mắt tràn đầy tự ngạo cùng khoe khoang tô linh hy cảm giác chính mình trong đầu thần kinh đột nhiên giật giật lấy một cái mấy giây sau tranh chiếu tiêu hủy nàng vội vàng điểm mở mắt khác bức ảnh bảy cái trong tấm ảnh có chiếu chính là hai người bụng có chiếu chính là hai người bắp đùi hoặc là cánh tay thậm chí còn có một tấm đập chính là bên cạnh giường trên mặt nền một đống đã mở ra chỉ còn lại đóng gói kế hoạch hóa gia đình vận dụng những hình này mặc dù không có đem sở thanh diên cùng lạc cần hai người hoàn chỉnh đánh ra đến nhưng chúng nó cho ám thị đã đầy đủ rõ ràng lúc này sở thanh diên cùng lạc cần khẳng định chính thời hết nằm một cái ổ chăn hơn nữa hai người buổi tối hôm qua khẳng định từng có một phen mưa gió những cái k i a hộp đóng gói chính là rõ ràng chứng cứ cái này tô linh h í hít sâu mùa hơi dù cho nàng vừa rồi đã đại khái đoán được mấy phần nhưng thật làm nàng nhìn thấy những hình này thời điểm trong lòng vẫn là nhịn không được lộn một cái một c ố không h i ể u nộ khí xông lên đầu lại ngẩng đầu một cái phát hiện tiêu hiểu h i ể u cùng trình vũ dụ sắc mặt hai người khác nhau lại tựa hồ như cũng không có cảm thấy phẫn nộ ngược lại có loại bị người phản bội cảm giác t r ì n h vũ dụ nhìn hướng tô linh hi nàng cũng cho ngươi phát những hình kia Ừm. tô linh hi khẽ gật đầu đang muốn mở miệng nói chút cái gì đã thấy một bên trình vũ dụ thấp giọng nói khó trách hắn nói chính mình có thể xử lý tình cảm nguyên lai là xử lý như vậy còn không bằng đ ư n g trở về rồi hại ta phí công lo lắng lại quay đầu nhìn hướng tiêu hiểu hiệu cái sau mặc dù không nói lời nào nhưng nhìn biểu tình liền biết nàng ý nghĩ hẳn là cùng t r ì n h vũ dụ không sai bị lắm đều là cảm thấy lạc cần là vì dỗ dành thanh riêng chủ động cùng nàng cái kia tựa hồ cũng không có nghĩ qua lạc cần có thể không phải chủ động ai hai cái mội mội ngốc nha nay liền bị người ly gián khó trách không tranh nổi chính cung vị trí tô linh hy khẽ lắc đầu hướng hai người n h ạ t t i ế nói g n không muốn bằng vào bức ảnh liền giả định sự thật có lúc trực giác so con mắt quan trọng hơn có ý tứ gì t r ì n h vũ dụ nhìn hướng tô linh hy có chút khó chịu nói ý của ngươi là nói lạc cần không phải chủ động rồi đồ chơi kia là hắn hắn không nghĩ chẳng lẽ sở thanh diên còn có thể ép buộc hắn sao vậy cũng không dễ nói tô linh hy khẽ lắc đầu tiếp tục nói tóm lại ta cảm thấy các ngươi vẫn là không muốn vẹn vẹn bằng một tấm hình liền suy đoán lung tung sở thanh diên nàng chẳng phải muốn nhìn đến các ngươi dạng này sao lại nói tô linh hy dừng một chút ánh mắt đảo qua trình vũ dụ cùng tiêu hiểu hiểu tiếp tục nói loại sự tình này chẳng lẽ nàng không phải mới là kẻ đến sau sao vì cái gì muốn sinh cái kẻ đến sau khí hay là nói các ngươi đến bây giờ kỳ thật vẫn là không có chuẩn bị tâm lý thật tốt đang nghe tô linh hy mà nói trình vũ dụ cùng tiêu hiểu hiểu hai người nhất thời trầm mặc đối mặt ngắm nhìn đột nhiên cảm giác được tô linh h i nói có đạo lý các nàng có thể so với sở thanh diên sống nhiều không cần thiết bởi vì loại sự tình này sinh khí lại nói các nàng không phải đều đáp ứng cho phép lạc cần đ a tuyển rồi sao vậy loại này sự tình hẳn là cũng rất bình thường a không tức giận không tức giận không cần thiết không cần thiết nghĩ như vậy c h i n h vũ dụ cùng tiêu hiểu h i ể u trong lòng hai người đều dễ chịu rất nhiều nhìn lại sở thanh diên gửi tới bức ảnh cảm xúc lập tức tỉnh táo nhiều đây đều là quỷ kế của lý nhân các nàng sẽ không trúng chiêu cái này còn tạm được thấy hai người biểu lộ khôi phục tô linh hy hài lòng nhẹ gật đầu sau đó cầm điện thoại lên cho sở thanh diên phát thông tin đi qua chúc mừng nơi g ư đây muộn muội có cái gì chỗ không hiểu có thể hỏi tỷ tỷ a tỷ tỷ là người từng trải cùng lúc đó giang đại nào đó lầu dạy học bên trong so với tô linh hy mấy người cái nào đó thiếu nữ mặc đồ thể thao biểu lộ liền không có như vậy bình tĩnh l ạ cần nhìn xem cái kia bảy cái đã tiêu hủy bức ảnh dương thất thất chỉ cảm thấy đại não một trận mê muội cả người vô lực tựa vào lầu dạy học hành lang đầy trong đầu đều là vừa rồi cái kia mấy tấm bức ảnh hình ảnh là cần cùng cái kia gọi sở thanh diên nữ sinh đã cái kia sao và n g không bọn hắn làm sao sẽ ngủ trên một cái giường bên cạnh giường còn nhiều như vậy hô trong lúc nhất thời dương thất thất cảm giác xung quanh trời đất quay cuồng nàng vẫn chỉ là một cái đơn thuần năm nhất nữ đại mà thôi đối với nói yêu đương suy nghĩ nhiều nhất voi cũng chính là hai người thẹn thùng thân thiết mà thôi loại kêu người trưởng thành sự tình đối với nàng mà nói vẫn còn có chút quá xa vời sở thanh diên phát trong tấm ảnh mặc dù lỗi nhưng mà ám thị lại là rất m á h liệt cho dù là dương thất Thất loại này g i ấ y trắng cũng ít nhiều có thể lĩnh hội tới một điểm t â m tâm dương thất thất trong tay nắm chặt điện thoại hướng bên cạnh trần khả tâm nói ta đột nhiên có chút không thoải mái phải trở về một chuyến các ngươi trước tập l u y ệ nhà n ta muộn chút đi tìm các ngươi thật xin lỗi chương ba trăm chín mươi bảy muốn biết ta cuối cùng vì sao lại cưới mẹ ngươi sao chương ba trăm chín mươi bảy muốn biết ta cuối cùng vì sao lại cưới mẹ ngươi sao mấy ngày đi qua sở ra đại trạch sở thanh diên lớn phấn trên giường là cần vẫn như trước mấy ngày bị một mực cột vào trên giường mấy ngày nay xuống cho dù là ăn cơm hắn đều là bị trói trên giường mấy người tới uy đừng nói xuống giường liền xoay người cũng không được tại trên tay tô linh hy không có thể nghiệm đến giam cầm ngược lại là tại trên tay sở thanh diên thể nghiệm một cái thậm chí còn tiện thể thể nghiệm một cái người thực vật sinh hoạt hàng ngày ta nói lại một lần nữa bị sở thanh diên ép buộc phía sau là c c â n một mặt tiết khí hết sức quay đầu nhìn hướng bên cạnh chuẩn bị mặc quần áo rời đi sở thanh diên dựa theo mấy ngày nay thói quen sở thanh diên mỗi ngày cơ bản đều là đi sớm về trễ hơn nữa mỗi lần trước khi đi cùng trở lại về sau đều phải cùng hắn đến một cái giống như là coi hắn là làm phát tiết công cụ ngươi chẳng lẽ muốn quan ta cả một đời ngươi cảm thấy khả năng này sao chỉ cần ta nghĩ không có gì không có khả năng sở thanh diên một bên mặc quần áo một bên nói đương nhiên nếu như ngươi nghị khôi phục tự do mà nói cũng rất đơn giản cùng mấy tên kia cắt chém sau đó cùng ta kết hôn ta lập tức thả ngươi l ạ cần c nhất thời t r ở m ặ c có lúc kỳ thật bị phú bà đổi ngược cũng không nhất định là chuyện gì tốt ta sẽ không cùng các nàng cắt chém l ạ cần c lắc đầu tiếp tục nói ngược lại là ngươi chẳng lẽ ngươi cảm thấy đem ta bộ dáng này trói chặt là có thể đem vấn đề giải quyết sao ngoại trừ để ngươi nhất thời thoải mái bên ngoài giống như cũng không có cái gì tác dụng k á c cả ừ s ở thanh diên hử nhẹ một tiếng hiện tại ngươi là ta đồ chơi ta nghĩ như thế nào đối ngươi liền như thế nào đối ngươi đồ chơi là không có quyền lên tiếng nói xong mặc quần áo tử tế về sau sở thanh diên lại quay người hướng bên giường đi tới hai đầu gối quỳ gối tại trên giường tiến đến lạc cần trước mặt nàng ấy ngày nay ra ngoài cũng chỉ mặc rất thành thục do sự nghiệp nữ cường nhân hóa trang giống như là cái bá đạo nữ tổng tài tốt đồ chơi ta phải đi đi ra ngươi ở nhà thật tốt đợi b u ổ i tối trở về ta lại bồi ngươi nhẹ nhàng chọc chọc lạc cần g ó má sở thanh diên khỏe miệng gánh n ế t quay người ra phòng ngủ lưu lại lạc cần một người bị trói trên giường nhìn trần nhà ngần người, người ai lạc cần khẽ thở dài dựa theo trò chơi thiết lập sở thanh diên vốn là sẽ không làm cầm tù hắn loại sự tình này cho nên hắn ngày đó mới nghĩ đến đánh cược một lần về mặt khí thế áp đảo sở thanh diên để nàng thỏa hiệp ai biết giá hỏa này vậy mà còn có trò chơi bên ngoài thủ đoạn nhất thất túc thành tiên cổ hận a mấy ngày nay sở thanh diên mỗi ngày đến hắn đều nhanh dinh dưỡng không đầy đủ cũng không biết loại này thời gian lúc nào là cái đầu không được vẫn là phải nghĩ biện pháp rời đi nhưng mà hắn liền dường đều hạ không được húng chi bên ngoài còn có hùng đại đem tay hắn lại có thể như thế nào rời đi đâu lần này có chút chơi cho ta không bao lâu tập đoàn sở thị tòa nhà sở thị buổi sáng đi theo sở thiên kỷ thư ký đi dạo xong một vòng tập đoàn từng cái bộ môn thật vất vả đến t r ư a thời gian nghỉ ngơi sở thanh niên g một người nằm tại sở thiên kỷ văn phòng tiếp khách trên ghế sofa một bên n g a y lấy bánh phao đường một bên n h ả m chán nhìn trần nhàng là người nàng cùng sở thiên kỷ đã đạt tới giao dịch hiện tại nếu là cần sự tình không sai biệt lắm giải quyết xong cũng nên đến phiên nàng thực hiện cho sở thiên kỷ hứa hẹn chuẩn bị tiếp nhận tập đoàn dựa theo sở thiên kỷ cho nàng ăn bài nàng hiện tại trước lấy thực tập danh nghĩa tại tập đoàn lịch luyện đợi đến một năm sau đó tốt nghiệp nàng lại về tập đoàn chậm rãi tiếp nhận nếu như thuận lợi không cần đến m ộ ư ơ i năm sở thiên kỷ liền có thể quang vinh về hưu thưởng thụ dưỡng lao sinh hoạt sau đó từ sở thanh diên triệt để chính thức nhập chủ tập đoàn sở thị mà cái này cũng mang ý nghĩa nàng trạch nữ sinh hoạt từ đây vay xuống dấu trầm tròn về sau không còn có nhiều như vậy suốt đêm tức đêm thời gian có chỉ là vô tận tiệc xã giao cùng dối trá giao tiếp loại này nàng từ nhỏ liền rất chán ghét sự tình lập tức liền muốn lại lần nữa tràn ngập cuộc sống của nàng thiền vừa nghĩ tới đây sở thanh diên trong lòng liền có chút không thoải mái tích chữ khẩu khí đem trong miệng bánh phao đường lấy một đạo tốt đẹp đường v ò n g c u n g nô tại sở thiên kỷ ghế giám đốc bên trên có cái gì bất mãn có thể hướng ta tới cửa ra vào vang lên sở thiên kỷ âm thanh không cần thiết đối ta dưới mặt ghế tay ừ s ở thanh diên xoay người đưa lưng về phía s ở thiên kỷ nàng là đáp ứng tiếp a n nhưng không đại biểu nàng liền sẽ tiêu tan h i ể m khích lúc trước cùng s ở thiên kỷ khuôn mặt tươi cười đó n lấy v ừ a sáng nhìn thế nào s ở thiên kỷ đem kẹo cao su về tiến thùng rác ngồi xuống nhìn xem sợ thanh diên tựa như một vị lao sư đối với bây giờ tập đoàn kết cấu ta nghĩ ngươi có lẽ có hiểu biết đi chẳng phải như thế sở thanh diên không nhịn được nói kết cấu cồng kềnh mấy cái bộ môn chức năng giao nhau trùng điệp lẫn nhau đ a bóng ta nhìn xem mấy cái kia bộ trưởng bụng lớn bao nhiêu liền có thể đoán được bọn hắn tham bao nhiêu nếu không phải phía sau có người chống đỡ sớm nên sụp đổ nhìn xem đều phiền ồ、oh. sở thiên kỷ nhẹ nhàng cười một tiếng ngược lại là không nghĩ tới sở thanh diên có thể nhanh như vậy liền nhìn ra tập đoàn vấn đề trước mắt bởi vì lương tựa quốc gia bây giờ tập đoàn sở thị mặc dù bên ngoài nhìn xem phát triển không ngừng ngăn nắp xinh đẹp nhưng trên thực tế nội bộ lại là đã rách nát không chịu nổi thói quan liêu cùng mục nát thịnh cho dù là hắn cái này người đứng đầu, nếu muốn cải cách cũng gần như không có khả năng nếu ngươi cảm thấy tập đoàn không được vậy ngươi liền đi thay đổi nó a sở thiên kỷ n h ạ t tiếng nói nếu là ngươi có thể làm đến mẹ ngươi còn có ra ra ngươi đều sẽ thay ngươi kiêu ngạo ngươi không có tư cách đại biểu mẹ ta sở thanh diên bỗng nhiên quay đầu hung tợn nhìn hướng sở thiên kỷ nàng ghét nhất chính là nghe thấy sở thiên kỷ quang minh chính đại nói đến mẫu thân nàng cái này sẽ chỉ để nàng cảm thấy buồn nôn cùng dối trá một m y mắt văn phòng bên trong bầu không khí có chút đóng băng tựa hồ là phát giác được chính mình chạm đến sở thanh diên cấm kỵ sở thiên kỷ dứt khoát núi thỏa hiệp nói không đề cập tới liền không đề cập tới vậy chúng ta thay cái chủ đề tiểu tử kêu bên đó đây hắn nhả ra sao sở thanh diên hử nhẹ một tiếng không có vậy nếu như hắn một mực không hé miệng đâu sở thiên kỷ dựa vào ghế giám đốc thuận miệng hỏi ngươi muốn như thế quan hắn cả một đời ngươi nhốt lại hắn người chẳng lẽ còn có thể nhốt lại hắn tâm ai cần ngươi lo sở thanh diên lại đưa lưng về phía sở thiên kỷ không nhịn được nói đây là chính ta sự tình c h í n h ta sẽ xử lý tốt cái kia nếu nói như vậy sở thiên kỷ nhẹ nhàng cười một tiếng tiếp tục nói ta nguyên bản còn nói lấy một cái người từng trải thân p ậ n dạy ngươi hai chiều tới xem ra ngươi cũng không cần sở thanh diên trầm mặc một lát sau lại chuyển tới nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên kỷ có dám m a u thả thỉnh giáo người khác ít nhất phải hiểu chút lễ phép a thích nói sở thanh diên lại chuyển trở về sau đó liền nghe phía sau chuyển đến sở thiên kỷ âm thanh muốn biết ta cuối cùng vì sao lại cưới mẹ ngươi sao chương ba trăm chín mươi tám ngươi cảm thấy ngươi sẽ là người cha tốt sao chương ba trăm chín mươi tám ngươi cảm thấy ngươi sẽ là người cha tốt sao ngươi muốn nói cái gì sở thanh diên lại một lần nữa xoay người lại đứng dậy nhìn xem sở thiên kỷ trong mắt đã là có chút phẫn nộ nàng xin thể chỉ cần sở thiên kỷ dám nói mụ mụ nàng một điểm khó chịu nàng liền dám đem trên bàn g ạ t tàn thuốc đập tới hô tại sở thiên kỷ trên c h á n nàng làm đến ra loại sự tình này đừng kích động sở thiên kỷ cười nói đây chỉ là ta là một cái người từng trải ví dụ mà thôi ý của ta là rõ ràng ta và mụ mụ ngươi môn không đăng hộ không đối không chỉ là phụ mẫu của nàng liền ra ra ngươi bọn hắn ngoại trừ ta và mụ mụ ngươi bên ngoài tất cả những người khác trong lòng cũng không đồng ý vụ hôn nhân này nhưng ngươi cảm thấy vì cái gì cuối cùng tất cả mọi người đồng ý hôn sự này ta vẫn là lấy mụ, mụ ngươi đâu Ngươi đoán gì bởi cái đâu. xem cảm thấy, là vì sở thanh diên ghét bỏ nói mẹ ta cũng là mắt bị mù mới coi trọng ngươi còn trách nhiệm còn dựa vào bên trên ngươi cảm thấy ngươi rất có trách nhiệm mẹ ta thời điểm chết ngươi ở đâu chúng ta bây giờ nói là ngươi sự tình sở thiên kỷ không nhanh không chầm nói lôi chuyện cũ liền không có ý nghĩa ngươi nói có đúng hay không ừ sở thanh diên hừ lạnh một tiếng làm ra một bộ cũng không thèm để ý bộ dạng nhưng nói tới nói lui ở đáy lòng nàng lại là đem sở thiên kỷ lời mới vừa nói ghi vào trong lòng gia hỏa này trước đây cũng là cha nam nhưng từ khi kết hôn về sau mặc dù không có làm sao lo việc nhà bên trong cũng là xác thực không có lại hái hoa ngắt cỏ không thể nói rõ bao nhiêu trung trình không hay ít nhất cũng không có làm loạn ít nhất trên mặt nội là như vậy cho nên nếu như muốn buộc lại lạc cần lời nói có phải là cũng có thể dạng này chỉ cần hắn có hài tử lại quan hắn một đoạn thời gian nói không chừng liền sẽ hết hy vọng cùng nàng toàn tâm toàn ý cùng một chỗ loại sự tình này không phải không có thể nếu như thành công như vậy nàng liền có thể triệt để loại bỏ tô linh h y mấy nữ sinh tia cho nàng n g uy hiếp từ đó nhảy lên tại lạc cần trong lòng chiếm cứ trọng yếu nhất vị trí dù sao đây chính là cốt lục của hắn đương nhiên thấy sở thanh diên đem chính mình lời nói nghe đi vào sở thiên kỷ tiếp tục nói đây là một cái người từng trải đề nghị mà thôi nếu như hắn không phải ngươi nghĩ loại tia người ngươi là nữ sinh như vậy cuối cùng tiếp nhận đại giới cũng là ngươi mà thôi nhưng nếu như hắn là ngươi nghĩ loại k ê u người như vậy hai tử chính là buộc lại hắn cả đời công xiềng hắn rốt cuộc trốn không thoát cho nên nếu muốn làm thế nào ngươi phải suy nghĩ kỹ ai cần ngươi lo sở thanh diên hừ nhẹ một tiếng đứng dậy ra văn phòng ta nghỉ ngơi đủ rồi buổi chiều còn có mấy cái bộ môn muốn nhìn mặc kệ ngươi a ngắm nhìn sở thanh diên rời đi bóng lưng sở thiên kỷ phối hợp lắc đầu cười cười sở thanh diên bộ g á n g như hiện tại nếu là cái nam sinh mà nói vậy liền cơ bản cùng hắn lúc trước lúc tuổi còn trẻ không có gì khác biệt đều muốn chơi đều không muốn tiếp ban nhưng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp trong lúc nhất thời trong đầu của hắn lại hiện ra rất nhiều năm trước đây chính mình tìm phụ thân đàm phán thời điểm hình ảnh hoặc là ngươi liền tiếp nhận tập đoàn hoặc là chờ ta chết về sau ngươi suy nghĩ thêm đem nàng cưới vào cửa chính ngươi tuyển chọn hắn còn trẻ đứng ở trước mặt mình tựa như vừa rồi sợ thanh diên hoặc là vì cái gọi là cuộc sống tự do từ bỏ thích người hoặc là vì thích người thỏa hiệp hiện tại cuối cùng cảm nhận được lúc trước tâm tình của ngươi a sợ thiên kỷ dựa vào ghế nhìn trần nhà lắc đầu phối hợp thở dài nói đáng tiếc a hiện tại ngươi đã không còn nữa cũng đến phiên ta đi con đường của ngươi ban đêm sở ra đại trạch bị trói trên giường lạc cần duy nhất có thể cảm nhận được thời gian thời khắc chính là t r ạ m vạng tối trong nhà nữ hầu tới cho hắn cho ăn cơm còn có chính là sở thanh diên đẩy cửa trở về thời điểm sở thanh diên mỗi lần trở về thời điểm không sai biệt lắm trời đều đã đen nàng trở về sau đó sẽ trước đ ổ i bộ quần áo sau đó lại đi tắm tiếp xuống liền sẽ bắt đầu hưởng dụng l ạ cần c số lần không chừng cuối cùng lại l ạ cần c trong ngực ngủ lại nói tiếp qua tiếp theo thiên dinh dưỡng không đầy đủ trước đó để ở một bên không nói mấy ngày nay xuống lạc cần ngược lại là có chút quen thuộc sở thanh diên làm việc và nghỉ ngơi dù sao biện pháp an toàn cũng làm sẽ không có náo ra nhân mạng nguy hiểm dinh dưỡng không đầy đủ liền dinh dưỡng không đầy đủ đi nhưng tối nay hắn lại nghĩ sai ngươi ban đêm đã lâu thấy sở thanh diên rửa mặt xong sau đó đứng tại đầu giường suy tư điều gì mà không phải giống như ngày thường hưởng dụng chính mình lạc cần trong lòng có loại không tốt lắm cảm giác thế là yếu ớt thử dò xét nói ngươi đây là làm sao vậy hôm nay gặp chuyện gì ngược lại là có một chút sự tình sở thanh diên khẽ gật đầu đi đến lạc cần bên cạnh ánh mắt đánh ra hắn ngươi nhìn ta làm cái gì mặc dù che kín chăn mềm nhưng bị như thế nhìn chăm chú lạc cần cảm giác chính mình giống cái thất gỗ bên trên heo chờ lấy bị đồ tể nghĩ kỹ như thế nào làm thịt hỏi ngươi vấn đề sở thanh diên ngồi đến lạc cần bên cạnh nhặt tiếng nói nếu như ngươi có hài tử mà nói ngươi cảm thấy ngươi sẽ là người cha tốt sao đây là gì vấn đề lạc cần mồ hôi lạnh đều nhanh dọa đi ra cha hỏi ngươi ngươi liền trả lời sở thanh diên không nhịn được nói và n g không đem ngươi cắt nên có lẽ đi lạc cần yếu ớ t nói dù sao ta khẳng định sẽ so nhà ta cái kia hai lao đang làm tốt ít nhất sẽ không tại sơ chung bắt đầu liền đem chính mình hài tử ném đi ở một mình sau đó chạy nước ngoài khắp nơi du lịch đ ỗ n g nhiên phát giác được có cái gì không đúng l ạ cần c lại vội vàng hỏi nói n g ư ơ i như thế nào đột nhiên hỏi cái này không có gì tùy tiện hỏi một chút sở thanh diên lắc đầu bắt đầu cởi quần áo a l ạ cần c nhất thời trở mặc trong lòng suy tư sở thanh diên vì cái gì đột nhiên sẽ hỏi cái này cô nàng này trước mấy ngày còn rất tốt như thế nào hôm nay đột nhiên bắt đầu suy xét loại sự tình này chẳng lẽ sở thiên kỷ tên kia lại cho nàng bày mưu nghĩ đi nghĩ lại ngầm đầu nhìn lên phát hiện sở thanh diên đã lên giường bắt đầu chuẩn bị hưởng d ụ n g hắn quay đầu nhìn lại tủ đầu giường đều không có mở tự nhiên cũng vô í c h bên trong kế hoạch hóa gia đình đạo cụ một nháy mắt là cần lập tức kịp phản ứng biết sở thanh diên vừa rồi lời kêu ý tứ ai không phải kế hoạch hóa gia đình đạo cụ đây người chuyện gì xảy ra đầu tiên chờ chút đã chờ một chút ngừng sẽ ra nhân mạng chương ba trăm chín mươi chín chúng ta muốn chủ động xuất kích chương ba trăm chín mươi chín chúng ta muốn chủ động xuất kích lại là mấy ngày đi qua còn lại cuối cùng mấy ngày chờ cuối cùng một môn khảo thí kết thúc giang đại đệ nhất học kỳ liền tuyên bố kết thúc từ lạc cần tự nguyện đi kinh thành tính lên đến bây giờ đã sắp nửa tháng thời gian lâu như vậy bên trong tô linh hy chúng nữ mỗi ngày đều sẽ nhận đến mấy tấm sở thanh diên phát tới bức ảnh đều không ngoại lệ đều là hai người thân mật chiếu vừa mới bắt đầu mấy ngày tại tô linh hy chấn an phía dưới chính vũ dụ cùng tiêu hiểu hiểu còn có thể chấn định nhưng thời gian lâu dài lạc cần một chút tin tức không có phát thông tin cũng không về cái này để trong lòng các nàng ít nhiều có chút bắt đầu g a o động dù cho mặt ngoài không nói đáy lòng còn là sẽ suy đoán lạc cần có phải hay không thật không muốn các nàng một ngày n à y đêm k h a lại một lần nữa nhìn thấy sở thanh diên gửi tới bức ảnh chính vũ dụ cuối cùng ngồi không yên đứng vậy b ô n g nhiên đập xuống cái b à n hướng tô linh hy nói chúng ta còn phải đợi tới khi nào chẳng lẽ là cần không trở về chúng ta liền muốn một mực bộ dạng này chờ chút đi mỗi ngày nhìn tên kia thanh tú bức ảnh không phải vậy đâu tô linh hy một bên vẽ tranh một bên n h ạ t tiếng nói chẳng lẽ ngươi còn muốn thế nào đi đem lạc c ầ n từ tên kia trên tay cứu trở về ngươi biết nhân ra ở thế này mặc dù tô linh hy biểu lộ vẫn rất bình tĩnh nhưng vẽ tranh tay lại là đã không có trước kia chân nhắn linh hoạt cho dù là nàng cũng ít nhiều bị sở thanh diên làm tâm tính chỉ là so hai người khác hơi tốt một chút cái kia cũng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết ta t r ì n h vũ dụ biệt khuất nói mấy ngày mấy tháng mấy năm vạn nhất là cần về sau đều không trở lại đâu coi như hắn bị sở thanh diên ra hỏa mê hoặc thay đổi tâm vậy ta cũng phải nghe đến hắn chính miệng nói sau đó thì sao tô linh h y dừng lại bút ngầm đầu nhìn về phía trình vũ dụ ánh mắt đồng dạng có chút không vui hình như có cai nhau manh mối ngươi muốn làm thế nào có kỹ càng kế hoạch sao vẫn là chỉ là bị tên kia bức ảnh nhất thời làm đầu góc cho váng liền cái gì cũng không còn muốn đi tìm hắn cái kia cũng so dạng này làm chờ lấy mạnh t r í n h vũ dụ nhìn hướng tô linh hy hai người ánh mắt giao hội tựa hồ một giây sau liền sẽ ẩm ý lên cái kia đúng lúc này một mực ở bên cạnh làm việc nhà không có tham dự cãi nhau tiêu h i ể u h i ể u ngăn tại giữa hai người yếu ớt nói các ngươi không được c ẩm ý khung có lời gì thật tốt nói nha chúng ta không phải cùng một trận t u y ế n nha h ừ t r í n h vũ dụ hừ lạnh một tiếng lại ngồi trở lại vị trí ngược lại là cho tiêu h i ể u h i ể u mặt mũi này ai không muốn đi tìm là cần thấy thế tô linh hy cũng khe khẽ thở dài n ữ liệu trở nên n u hòa mấy phần kinh thành lớn như vậy địa phương hơn ngàn vạn nhân khẩu chúng ta liền sở thanh diên ở tại cái kia cũng không biết như thế nào đi tìm hắn ngoại trừ tin tưởng là cần bên ngoài chúng ta cũng không làm được những chuyện khác cái kia nghe đến tô linh hy lời nói này một bên tiêu hiểu hiểu như có điều suy nghĩ sau đó lại chậm rãi giơ lên tay nhỏ kỳ thật ta cảm giác có lẽ chúng ta có thể biết rõ sở thanh diên ở tại đâu cái gì t r ì n h vũ dụ đột nhiên ngầm đầu một mặt kích động nhìn hướng tiêu hiểu, hiểu. ngươi biết tên kia ở nơi nào không có rồi tiêu hiểu hiểu vô ý thức lui về phía sau mấy bước vội vàng khoát tay nói chỉ là ta cảm thấy sở thanh niên trong nhà nàng có tiền có thế như vậy phụ thân nàng lại như vậy có danh tiếng loại này có tiền người có danh vọng ở phòng ở cũng hẳn là loại tốt nhất kia、yeah. chính vũ dụ nghe có chút hồ đồ ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì ý của ta là tiêu hiểu hiểu liếc nhìn điện thoại nhỏ giọng nói có lẽ sẽ có người đưa tin liên quan tới nhà bọn họ nhà tin tức đâu cho nên lĩnh hội tới tiêu hiểu hiểu ý tứ chính vũ dụ nghi ngờ nói ngươi cảm thấy có lẽ trên mạng lục soát một cái liền có thể biết sở thanh niên trong nhà ở nơi nào khả năng này sao cho nên ta nói là có lẽ nha tiêu hiểu hiểu ý tức nói ta phía trước liền thấy có đưa tin minh tinh ở đâu tin tức nói không chừng nhà bọn họ cũng có đây cái này sao có thể t r ì n h vũ dụ lời còn chưa nói hết liền thấy một bên trên ghế sofa tô linh hy ngắt lời nói giống như thật sự có sau một khắc tiêu h i ể u h i ể u cùng trình vũ dụ hai người cùng một chỗ nhìn hướng tô linh hy đã thấy cái sau chính nhìn xem màn hình điện thoại tựa hồ thật dựa theo tiêu h i ể u h i ể u mới vừa nói tìm tòi một cái sở thiên kỷ bất động sản cái này vừa tìm thật đúng là nhảy ra rất nhiều liên quan tới sở thiên kỷ hảo t r ạ c tin tức mà tại trong đó có một đầu đặc biệt dễ thấy vạch trần kinh thành lớn nhất trang viên sở thị trang viên tô linh hy liếp nhìn đầu kia rất lâu trước đây mạng lưới tin tức cái tin tức này bên trên viết phần lớn đều là chút vô cùng nước lời khách sáo nói sở thiên kỷ có cỡ nào có tiền địa vị bao nhiêu cao cực kỳ giống một đầu thủy quân đẩy văn nhưng hết lần này tới lần khác chính là tại cái này đẩy văn bên trong đúng là trực tiếp quay chụp sở thị trang viên bức ảnh thậm chí kỹ càng giới thiệu trang viên này chiếm diện tích lớn bao nhiêu các biện pháp an ninh lợi hại đến mức nào thậm chí bảo an nhân viên trong tấm ảnh còn có cái các nàng chỗ người quen biết vào kính bảo tiêu đầu lĩnh hùng đại cái này tô linh hy đầy mặt khiếp sợ chẳng lẽ thật sự như thế để các nàng tìm tới sở thanh diên nơi ở ngươi đây là gì biểu lộ thấy tô linh hy biểu lộ có chút không đúng t r í n h vũ dụ vội vàng lại gần nhìn nàng điện thoại tiếp lấy liền đồng dạng nhìn thấy trong tấm ảnh hùng đại còn có sau lưng của hắn sở thị trang viên đây là người hộ vệ kia đầu lĩnh t r í n h vũ dụ kinh hài nói cho nên đây chính là sở thanh diên nhà nàng ở nơi đó không nhất định tô linh hy lắc đầu n h ặ t tiếng nói sở thanh diên nàng cùng ba nàng quan hệ không tốt chưa chắc sẽ ở tại nơi này nói không chừng nàng đem l ạ cần nhốt ở những địa phương nào khác kỳ thật cũng không nhất định một bên tiêu hiểu hiểu cũng đi theo lại gần nói ra phân tích của mình sở thanh diên có đôi khi phát tới bức ảnh là có thể nhìn thấy nàng cùng lạc cần chỗ ở bối cảnh hai người bọn họ một mực ở tại cùng một nơi hơn nữa trong tấm ảnh phòng ngủ phi thường lớn có mấy cái cửa sổ ấy cái này cửa sổ xem xét mắt tô linh hy trong tay sở thị hào trạch bức ảnh tiêu hiểu hiểu đột nhiên hưng phấn lên bận rộn trên điện thoại lục lọi lên l i ệ n tại tô linh hy cùng trình vũ dụ hai người nghi hoặc thời điểm đã thấy nàng đột nhiên lật ra đến một tấm hình nội dung phía trên là sở thanh diên đưa lưng về phía ngồi ở lạc cần trên thân mà liền tại sở thanh diên bên người bối cảnh bên trong lại là vừa vặn có thể nhìn thấy nửa quạt kéo lên cổng vòm hình cửa sổ hình dáng vừa vặn cùng tô linh hy trên điện thoại cái kia sở thị hào c h ạ c h cửa sổ giống nhau như lúc cửa sổ hình dáng đồng dạng t r í n h vũ dụ hoàng sợ nói sở thanh diên khẳng định liền ở tại nơi đó l ạ cần c cũng rất có thể liền tại nơi đó t r ư ơ n g bốn trăm h thật xin lỗi ngươi đừng quản ta ta sẽ tốt t r ư ơ n g bốn trăm h thật xin lỗi ngươi đừng quản ta ta sẽ tốt cái này cái này một lớn gan suy đoán để trong phòng tam nữ đều có chút kích động các nàng bây giờ tại trong nhà mỗi ngày bị sở thanh diên buồn nôn còn không có biện pháp hoàn thủ chủ yếu vấn đề chính là không biết sở thanh diên người ở đâu nhưng bây giờ nếu như tiêu hiệu hiểu suy luận không sai vậy thì đồng nghĩa với các nàng tìm tới sở thanh diên h ã hổ các nàng liền có chuyển thủ làm công chủ động xuất kích cơ hội cho nên t r ì n h vũ dụ liếc nhìn tô linh hy ngữ liệu cấp tiến nói hiện tại biết tên kia ở đâu ngươi làm u ố n tiếp tục tại trong nhà làm trở lấy vẫn là cùng đi với ta tìm nàng đem lạc cần c ấ p về tô linh hy nhất thời trầm mặc mặc dù trong lòng cũng rất vấn nhưng nàng lại không giống trình vũ dụ như thế lô mãng biết người ở đâu liền trực tiếp mãng đi lên thế nhưng là nếu như không đi mà nói tựa như trình vũ dụ mới vừa nói như thế vạn nhất là cần cả một đời đều không trở lại đâu cái kia nàng cái này lại coi là gì chứ ở nhà thủ hoạt quá sao ta không nói không đi tô linh hy lắc đầu n h ặ t tiếng nói chỉ là chuyện này phải thận trọng kế hoạch không thể tùy tiện đi qua có cái gì tốt kế hoạch trình vũ dụ hai tay vây quanh thuận miệng nói đám k i ê u bảo tiêu lại đánh không lại ta vọt thẳng đi vào không được sao đi phía trước lại báo cảnh sát liền nói phi pháp giam cẩm coi như đánh không lại bọn hắn chờ cảnh sát đến chúng ta là nữ sinh bọn hắn dám đôi chúng ta thế nào tô linh hy nhất thời trầm mặc nên nói như thế nào t r ì n h vũ dụ kế hoạch này nhìn xem ngu ngốc nhưng ngu ngốc rất thanh kỳ thậm chí nghĩ kỹ lại giống như cũng không phải không được không được tô linh hy lắc đầu chúng ta l i ê n lạc cần trạng thái gì cũng không biết không thể vọt thẳng đi vào vậy ngươi muốn như thế nào t r ì n h vũ dụ hai tay vây quanh khó chịu nói nói một chút n g ư ơ i cao k i ế n thôi tô linh hy nhất thời trầm mặc nàng cũng không thích làm rất mạo hiểm sự tình cho nên cũng không biết loại này thời điểm nên làm cái gì tương đối tốt ta cảm thấy đi tiêu hiểu, hiểu lại giơ lên tay nhỏ yếu ớt nói chúng ta trước tiên có thể đi kinh thành đem sở thanh diên nhà tìm tới sau đó ở xung quanh quan sát mấy ngày xác định sở thanh diên cùng lạc cần ca ca có phải hay không ở bên trong sau đó lại kế hoạch như thế nào chui vào đi tìm đến lạc cần ca ca tất nhiên là đại hào trạch liên khẳng định có biện pháp h ầ n vào đi đang nghe tiêu h i ể u h i ể u phân tích tô linh hy cùng trình vũ dụ s ắ c mặt hai người trở nên có chút phức tạp không phải tiêu h i ể u h i ể u ngươi thật là bình thường nữ đại học sinh sao bộ này chui vào chiêu liên hoàn g từ chỗ nào học được cảm giác ngươi rất có kinh nghiệm bộ rằng a không phải là nước nào dán nữ a ấy Nói xong nói xong, n hiểu hiểu ó không n ó hiểu hiểu hiểu hiểu bao lâu trải qua hai giờ rưỡi đàm phán cùng kế hoạch tam nữ cuối cùng là chế định một bộ hoàn chỉnh kế hoạch và cương lĩnh hành động giải cứu là cần chờ ba ngày sau ba người các nàng liền lên đường tiến đến kinh thành nghĩ cách cứu viện là cần mà về phần tại sao là ba ngày sau bởi vì ba ngày sau t r ì n h vũ dụ cùng tiêu h i ể u h i ể u cuối cùng một môn khảo thí mới thi xong mà khi đó giang đại cũng sẽ chính thức bắt đầu thả nghỉ đông hai người đều là thành tích b ạ t tiêm tuyển thủ cũng không muốn thiếu thi rất tín chỉ đến mức lạc cần nha có sở thanh diên quan hệ tại hắn chính là không đi thi cuối cùng cũng có thể cầm cái chín mươi tám phân mà đồng dạng ba ngày sau đó thi xong cuối cùng một khoa bắt đầu thả nghỉ đông còn có một người thất thất ký túc xá nữ giang đại bên trong thấy nằm ở trên giường quận mình thành một đoàn nhỏ dương thất trần h ả tâm quả thực nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng rõ ràng trước mấy ngày cùng l ạ cần hòa thuận về sau cô nàng này cảm xúc thật vất vả khôi phục đột nhiên chỉ c h ư ớ c mắt nàng cũng không biết phát sinh cái gì cô nàng này lại bắt đầu e mò còn e so trước đó càng thêm nghiêm trọng liền biểu diễn cùng khảo thí đều một bộ vô tâm ứng phó bộ dạng nàng chính là hỏi đối phương cũng không nói chỉ là hung hăng nói xin lỗi sau đó để nàng không cần quản ngươi đến cùng làm sao vậy trần khả tâm trong lòng ép một cố hỏa lại lần nữa ép hỏi là cái k i a cha nam lại làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình ngươi ngược lại là cùng ta nói một c h ú n ta chúng ta không phải tốt quê mật sao có lỗi với tâm, tâm. dương thất, thất núp ở giường một góc ngữ điệu rất là h rũ ta qua một thời gian ngắn liền tốt ngươi không cần lo lắng ta tia rốt cuộc chuyện gì ngươi ngược lại là nói a trần khả tâm gấp đến độ thẳng d ậ m chân ta không thể nói nhìn sợ thanh diên cùng lạc cần cùng một chỗ đập không mặc quần áo bức ảnh loại sự tình này nàng nói như thế nào xuất khẩu a ngươi trần khả tâm siết chặt n ắ m đấm mỗi lần nàng hỏi dương thất thất đối phương đều là nói như vậy thật xin lỗi ngươi đừng quạt a ta sẽ tốt cái này đều nhiều ngày như vậy chỗ nào tốt qua sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì trần khả tâm không còn nói chuyện với dương thất, thất. quay người một người lao ra phòng ngủ chạy thẳng tới cửa trường học đi bên kia đợi đến trần khả tâm rời đi dương thất thất lúc này mới lại lấy ra điện thoại điểm mở hay c h ặ t nàng ghim trên đầu k h u n g chắt tổng cộng có ba cái ba ba mụ mụ của nàng cùng với lạc cần nàng đã chờ thật lâu chờ lấy lạc cần cho nàng phát thông tin nhưng đối phương lại giống như là biến mất đồng dạng không còn tin tức mà bây giờ l i ê n tại lạc cần k h u n g chắt phía dưới tên là sở thanh d i ê n đồng học k h u n g chắt bên trong lại một lần nữa toát ra số lượng chữ bảy chấm đỏ ý vị này đối phương phát tới bảy đầu chưa đọc thông tin chỉ là nhìn xem cái tia chấm đỏ dương thất thất cũng rất là khó chịu nhiều lần nhịn không được muốn đem sở thanh diên xóa nhưng cuối cùng lại đều vẫn là nhịn xuống nàng muốn nhìn xem sở thanh diên còn có thể hay không tiếp tục phát bức ảnh nếu như không có phát có phải là lạc cần liền sẽ về nàng tin tức đây ánh mắt đờ đẫn điểm mở sở thanh diên không chắc thần tốc vượt qua bảy đầu thông tin đều không ngoại lệ tất cả đều là sở thanh diên phát tới cùng lạc cần cùng một chỗ bức ảnh lạc cần dương thất thất giờ phút này trong lòng tựa như đ a o xoắn đồng dạo rõ ràng nàng đều nói qua đáp ứng là cần có thể có bạn gái khác nhưng nhìn thấy loại sự tình này nàng nhưng lại nhịn không được rất khó chịu lui ra sở thanh diên k h n g chắc hướng bên trên lại điểm mở lạc cần c u n g t r a n g dương thất thất tựa như người máy chỉ lo lật lên trên hai người nói chuyện phiếm ghi chép liên tiếp lật trên trăm đầu đều là phe mình màu xanh thông tin thao không có một đầu đối phương màu trắng thông tin thao một mực lật đến gần nửa tháng trước đây mới có khó khăn lắm mấy đầu l ạ cần c buổi tối ngươi có thời gian sao gak mấy ngày nay trong nhà đều có chút bận rộn sợ là đi không được ts cảm ơn b ú c lên vui tươi hớn hở đại lao đại thần chứng nhận tác giả lần đầu thấy lễ vật này không nghĩ tới sách nhanh đến thời kỳ cuối còn có thể thấy loại này lễ vật trong lòng có chút cảm động Tác thời quá giả khoảng thời gian này quá bận rộn, quay đêm ầ u làm lao xong cho nhất định tăng h t đại thêm. Các trường Cút ta, ra Cẩn. Lạc、cần. Người nam. khuya chế định tốt nghĩ cách cứu viện kế hoạch tam nữ trạng thái rõ ràng tốt lên rất nhiều trong nhà bầu không khí cũng biến thành sinh động đã đến ngủ điểm t r í n h vũ dụ cùng tiêu h i ể u h i ể u riêng phần mình trở về nhà đi ngủ chỉ để lại tô linh hy vẫn ngồi ở trong p h ò n g khách thức đêm vẽ lấy bà thảo lúc đầu nàng đã hẹn xong tuần này liền cùng lạc cần cùng đi thượng hải đem bản ga hẹn bản thảo sự t ì n h quyết định xuống xem như phòng làm việc món tiền đầu tiên nhưng bây giờ lạc cần không tại nàng cũng chỉ có thể tạm thời gác lại đi thượng hải sự t ì n h trước cho đối phương hỏa một chút thử bản thảo nhìn xem trong đêm linh cảm luôn là so ban ngày càng nhiều đang lúc tô linh hy chính hóa đau b u ồ n là linh cảm h u n g hăng đối bảng vẽ điện tử chuyển v ậ o lúc đ ỗ n g nhiên cửa ra vào vang lên một trận mánh liệt tiếng đập cửa ân tô linh hy lập tức cảnh giắt lên thả xuống bảng vẽ điện tử từ ghế xô p a một bên trong khe hở rút ra chính mình trôi này dao găm cẩn thận từng ly từng tí đi ra cửa cái điểm này đến gõ cửa chẳng lẽ là lạc cần trở về nghĩ đến chỗ này tô linh hy trong lòng nổi lên một tia mong đợi tiếp lấy liền lại phối hợp lắc đầu thiên kia không có khả năng thả hắn trở về là nàng bảo tiêu chậm rãi đi tới cửa đang định xuyên thấu qua mắt mèo nhìn xem người bên ngoài là ai sau một khắc lại nghe ngoài cửa vang lên một trận nữ sinh g i ậ n ồn ào là cần người cái này cha nam Cút r a đây cho ta ân tô linh hy nhữ mày thanh â m này giống như ở đâu nghe qua nhưng lại nghĩ không ra người nào tại cửa ra vào tựa hồ là bị nữ sinh trong miệng lạc cần hai chữ này đánh thức trình vũ dụ cùng tiêu h i ể u h i ể u cũng riêng phần mình từ trong phòng ngủ đi ra bởi vì sở thanh diên ổ n ào tách ra về kinh thành duyên cớ hiện tại tiêu h i ể u h i ể u chuyển vào sở thanh diên gian phòng cùng tô linh hy trình vũ dụ hai người ở cùng một chỗ không biết tô linh hy lắc đầu tiến đến mắt mèo bên trên nhìn phát hiện ngoài cửa nữ sinh kia có chút quần mặt thất thất cái kia k h u y ê mật bất quá nếu không phải sở thanh diên người cái kia hẳn là liền không có nguy hiểm gì tô linh hy tiện tay mở cửa ra ở trên cao nhìn xuống nhìn qua cửa ra vào trần khả tâm nhạc tiếng nói có chuyện gì sao ta đến tìm lạc cần cái kia cha nam thấy cửa ra vào xuất hiện cũng không phải là lạc cần mà là tô linh hy trần khả tâm trong lòng nhất thời có chút ngoài ý muốn lại hướng phía sau nàng nhìn lại phát hiện trình vũ dụ cùng tiêu h i ể u h i ể u hai người riêng phần mình đứng tại hai bên mấy người đều mặc áo ngủ tựa hồ cũng ở chỗ này lập tức trần khả tâm liền cảm giác mình biết rồi dương thất thất mấy ngày nay sụp đổ nguyên nhân các ngươi đừng ngăn tại cửa ra vào trần khả tâm phẫn nộ nói để lạc cần cái kia cha nam đi ra dám làm không dám chịu tính là gì nam nhân hắn bây giờ không tại tô linh hy nhạt tiếng nói có chuyện gì ngươi cùng ta nói liền tốt hắn làm gì ngươi hắn ở đâu trần khả tâm cũng không muốn cùng tô linh hy nói chuyện lộ ra thân thể đúng là muốn trực tiếp hướng trong nhà sông đi vào đoạn thời gian trước lạc cần còn mặt dậy mày dạn quân lấy dương thất thất lần này nói không tại liền không tại cái này sao có thể khẳng định là g i ấ u ở nhà không dám đi ra dám làm không dám chịu sau một khắc đang lúc trần khả tâm phá tan tô linh hy muốn đi vào tìm lạc cần lúc nàng chưa kịp kịp phản ứng trình vũ dụ liền lại ngăn tại trước mặt nàng không đợi nàng nói chuyện liền một phát bắt được cổ áo của nàng đem nàng cả người sách gà con đồng dạng sách lên trần khả tâm thân cao cũng liền cùng tiêu h i ể u h i ể u không sai bị lắm bị trình vũ dụ nhắc lên đến trực tiếp chính là hai chân cách mặt đất căn bản không có phản kháng chỗ trống l ạ cần c bây giờ không tại có chuyện gì ngươi nói với chúng ta trình vũ dụ ngữ điệu không giỏi nói còn dám làm loạn có tin ta hay không trực tiếp từ ban công đem người ném ra nàng m ấy ngày nay vốn là tức sôi ruột hiện tại trần khả tâm nhao nhao la hét chạy cửa nhà tới mắng l ạ cần c trong nội tâm nàng càng là sinh khí không được không phải l ạ cần c lại không có cặn bã ngươi ngươi tại cái này gấp cái gì sức lực hoàng đế không gấp thái dám gấp chính ngươi hỏi hắn mặc dù bị nâng tại trên không giống con gà còn nhưng trần khả tâm khí thế lại là một điểm không v u a nếu không phải hắn mấy ngày nay thất thất sẽ như vậy thống khổ hắn ở đâu để hắn đi ra thất thất tô h linh hy phát giác từ m ẫ u chốt hướng trình vũ dụ đưa cái ánh mắt cái sau lúc này mới đem trần khả tâm để xuống người thật tốt nói một lần tô h linh hy nhạt tiếng nói là cần đem thất thất làm sao vậy ta làm sao biết trần khả tâm cả giận nói đoạn thời gian trước đi tập luyện thời điểm thất thất nhìn xuống ngoài trát cả người liền không thích hợp ta còn muốn hỏi một chút các ngươi đây các ngươi vẫn là là cần đến cùng cho thất thất phát cái gì một máy mắt nghe đến mẹ c h ặ thông t tin mấy chữ này tô linh hy ba người liếc nhau một cái lập tức hiểu đến cùng phát sinh cái gì tình cảm sở thanh diên tên kia không những đem bức ảnh phát cho các nàng nguyên lai còn phát cho dương thất thất cái này tô linh hy trong lòng nhất thời có chút t ứ c giận mấy người các nàng đều là đối thủ cũ cũng đều không phải cái gì người đơn thuần sở thanh diên buồn nôn các nàng vậy thì thôi nhưng dương thất thất cùng các nàng không giống nữ sinh này là thật đơn thuần giống một tấm giấy trắng chỗ nào trải qua loại này làm người buồn nôn sự tình sở thanh diên đem bức ảnh phát cho nàng ai biết nàng sẽ nghĩ như thế nào ta hiểu ngươi nói chuyện gì tô linh hy khẽ gật đầu nhìn hướng trần khả tâm ánh mắt chân thành nói ta có thể cam đoan với ngươi chuyện này không phải chúng ta cũng không phải l là ạ cần c làm mà là một người khác hoàn toàn chúng ta khoảng thời gian này cũng tại bị nàng buồn ôn ai trần khả tâm lo l ắ n g nói nàng là ai chúng ta trường học người đây là chuyện nhà của chúng ta tô linh hy lắc đầu hướng trần khả tâm ôn lu nói bất quá ta có thể cam đoan với ngươi chúng ta sẽ mau chóng xử lý tốt thất thất bên kia chúng ta cũng sẽ cho nàng cái bàn giao chương bốn trăm linh hai lặc cần hắn là bị người thôi miên bắt đi sao chương bốn trăm linh hai lạc cần hắn là bị người thôi miên bắt đi sao chúng ta trần khả tâm quét mắt tô linh hy ba người trong lòng không hiểu cảm thấy buồn cười mấy nữ sinh này sẽ không đều bị lạc cần thuần phục a đưa chúng ta bên trên thật đem đối thủ cạnh tranh gia chủ cái kia thất thất làm sao bây giờ trần khả tâm tiếp tục nói nàng hiện tại liền thi cuối kỳ đều không muốn đi chẳng lẽ cứ làm như vậy chờ các ngươi bàn giao cái này tô linh hy quay đầu ngắm nhìn trình vũ dụ cùng tiêu hiểu, hiểu suy nghĩ một chút lại nhìn về phía trần khả tâm nhạt tiếm nói vậy ta hiện tại đi tìm nàng a nàng ở đâu ngươi trần khả tâm trên giới quan sát một cái tô linh hy nữ sinh này vô luận theo bên ngoài tướng mạo khí chất vẫn là giọng nói chuyện đều rất giống loại kia tâm cơ rất sâu t r á nữ cho người một loại tiếp cận liền sẽ bị nàng đùa bỡn cảm giác lại thêm cùng lạc cần có thể tiến tới cùng nhau đi loại người này đi tìm thất thất có thể có chuyện tốt gì ta sẽ không dẫn ngươi đi thấy nàng trần khả tâm lắc đầu nói ta là đến tìm lạc cần muốn thuyết pháp không phải để các ngươi lại đi thai họ thất thất người cái tên này chính vũ dụ có chút không nhìn nổi lại s á c theo trần khả tâm cổ áo h ô n g á c nói ai nói chúng ta thai họa nàng lại nói lung tung đem ngươi miệng xé chẳng lẽ không phải t r ầ ừ chính Tâm t r g t n vũ dụ hừ lạnh một tiếng ngược lại là cho tô linh hy mặt mũi này bỗng nhiên đem trần khả tâm hướng ngoài cửa đầy nếu không phải tô linh hy hỗ trợ tiếp một cái cái này đẩy liền có thể cho trần khả tâm đẩy cái ngã lộn nhào trực tiếp lăn đến ngoài cửa đi ngượng ngùng tô linh hy đem trần khả tâm đỡ lên lễ phép nói thất thất sự tỉnh ta sẽ cùng nàng thật tốt nói người đi về trước đi trần khả tâm lặng lẽ ngắm nhìn tam nữ nàng ngược lại là biết chính mình đợi tiếp nữa t r ì n h vũ dụ cái kêu bạo lực điên cuồng liền muốn động thủ thật r ứ t khoát hừ lạnh một tiếng quay đầu đi ra ngoài trước khi đi vẫn không quên lưu lại lời hung á c một đám c ạ p bã cũng không biết thất thất vì sao lại nhận biết các ngươi ra hòa này t r ì n h vũ dụ rất tức tối cũng chính là trần khả tâm chạy thật nhanh bằng không nàng xác định cho trần khả tâm ăn mấy cái to mồm đi thấy trần khả tâm rời đi tô linh hi đóng cửa lại khẽ thở dài một cái lắc đầu nói đều trở về ngủ đi các ngươi ngày mai không phải còn có khảo thì sao cái kia thất thất bên đó đây t r í n h vũ dụ hỏi nàng không giống chúng ta bị sở thanh diên tên kia buồn nôn lâu như vậy ai biết nàng hiện tại trong lòng nghĩ như thế nào các nàng mấy nữ sinh này từ mấy tháng bắt đầu liền lẫn nhau ác ý cạnh tranh buồn nôn lôi kéo đều đã là kẻ ra đời nàng chỉ là tưởng tượng một chút dương thất thất nhìn thấy những hình kia hình ảnh nàng đều cảm thấy rất khó chịu các ngươi không cần phải để ý đến tô linh hy lắc đầu trấn an nói chuyện này ta đến xử lý các ngươi trước trở về đi ngủ chính vũ dụ nhất thời trầm mặc cùng tiêu hiểu hiệu lúc nhau Cái sau lại là cũng không có nói chút gì đó dứt khoát lắc đầu phối hợp trở về phòng ngủ người nghĩ khiêng liền khiêng thôi lười nhác quả ngươi sau đó chờ lấy trình vũ dụ vào nhà tiêu hiểu hiểu nhìn hướng tô linh hy muốn nói chút gì đó nhưng lại không biết nên thế nào mở miệng nàng thì thật trong lòng rất rõ ràng mấy ngày này tô linh hy mặc dù nhìn xem vẫn luôn rất bình tĩnh không có bị sở thanh diên ảnh hưởng nhưng trong lòng thừa nhận nhưng còn xa so với các nàng nhiều tô linh hy là thật đem mình làm tỉ tỉ các nàng làm bội bội tại đối đãi cho nên là cần xảy ra chuyện lúc cũng là nàng chủ động đứng ra chấn an các nàng mấy người quan hệ cùng tâm tính mấy ngày nay các nàng mới không có sụp đổ nào ra nhiều loạt tới linh hy tỉ tỉ tiêu hiểu hiểu suy nghĩ rất lâu cuối cùng vẫn là ôn n u nói vậy ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút có gì cần hỗ trợ cứ việc nói cho hiểu hiểu ừm cái tiêu hiểu hiểu cũng đi ngủ nói xong hướng về tô linh hy lễ phép thấp túi đầu tiêu hiểu hiểu cũng đi theo trở về phòng ngủ lưu lại tô linh hy một người đứng tại trong phòng khách hô chờ hai người đều trở về phòng tô linh hy đặt mông ngồi ở trên ghế s o f a một tay nâng chán lồng ngực phập phồng nàng cũng chỉ là tại mọi người đều tại thời điểm mới sẽ v ẫ nàng l u có có hiểu hiểu hiểu hiểu tại a trên ghế xô pha nghỉ y ngơi một hồi tô linh hy lấy ra điện thoại điểm mở dương thất thất không trát mấy ngày nay tâm tư đều tại trên người là cần ngược lại là có đoạn thời gian không có chú ý qua dương thất thất không nghĩ tới sợ thanh diên tên kia như thế tuyệt liền thất thất đều không công tha suy nghĩ một chút tô linh hy cho dương thất thất phát mấy đầu thông tin đi qua thất thất đã lâu không gặp tỉ tỉ nhớ ngươi ngày mai có rảnh hay không nếu không tới nhà ngồi một chút vừa vặn gần nhất phát sinh rất nhiều sự t ì n h cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ nói một chút nàng cũng không có nói thẳng sợ thanh diên cùng lạc cần sự t ì n h để tránh lại lần nữa kích thích đến dương thất thất một giây sau liền thấy khung chặt bên trên tên là thất, thất ghi chú biến thành ngay tại đưa vào bên trong sau đó lại thay đổi thật thành thất thất tiếp lấy lại biến trở về ngay tại đưa vào bên trong lặp đi lặp lại hoành nhảy mấy phút đối phương lúc này mới phát tới một đầu thông tin linh hy tỉ tỉ ta gần nhất bề bộn nhiều việc nếu không coi như xong đi qua một thời gian ngắn lại nói khó mà làm được tô linh hy vội vàng trả lời tỉ tỉ rất nhớ ngươi đâu liền ngày mai có tốt hay không thuận tiện còn có lạc cần sự tỉnh có chút muốn cùng ngươi nói sau đó không chắc bên trong lâm vào dài đến mười phút đồng hồ trầm mặc qua rất lâu dương thất thất mới rốt c u ộ c phát tới thông tin vậy ta tới liền bây giờ đi linh hy tỉ, tỉ ngươi ở đâu hiện tại tô linh hy có chút ngoài ý mướn bất quá nhớ tới trần khả tâm đối dương thất thất mấy ngày nay miêu tả đối phương gấp gáp như vậy cũng là không ngoài ý mớn thế là liền vội vàng trả lời nhà lạc cần bên trong dương thất thất lại lần nữa trở mặc qua một hồi lâu mới tiếp tục hỏi l ạ cần c hắn có đây không không tại tô linh hy trả lời đây cũng là ta nghĩ nói cho ngươi sự tình thất thất l ạ cần c hắn xảy ra chút việc bất quá ta có thể cam đoan với ngươi hắn tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ l ạ cần c hắn xảy ra chuyện thấy tô linh hy gửi tới thông tin dương thất thất lập tức ngồi dậy nguyên bản sụp đổ cảm xúc đúng là khôi phục một chút giống như là tìm tới hy vọng ánh dạng đông linh hy tỉ tỉ ngươi chờ một chút ta này liền tới nói xong không đợi tô linh hy hồi phục dương thất thất thật nhanh xuống giường cũng không để ý hình tượng của bản thân quản lý tùy tiện xuyên vào điểm quần áo dày không đợi ký túc xá mặt khác hai cái cùng phòng phản ứng liền tông cửa xung ra hướng nhà lạc cần bên trong chạy đi cô nàng này tô linh hy lắc đầu thở dài đúng là không hiểu bật cười quả nhiên dù cho dương thất, thất cùng các nàng những người này không phải cùng một loại người nhưng ít ra tại thích lạc cần chuyện này chương ù n nàng cũng g các k bốn trăm linh ba hắn, hắn, hắn muốn ngồi vị trí của ngươi chương bốn trăm linh ba hắn muốn ngồi vị trí của ngươi lại là mấy ngày đi qua sáng sớm kinh thành sở ra đại trạch bên trong lạc cần đã không biết trên giường vượt qua bao nhiêu cái khó quên buổi tối cùng sáng sớm so với lúc mới tới hắn hiện tại đã rõ ràng gầy gò rất nhiều sắc mặt cũng không có trước đây khỏe mạnh ít nhiều có chút dinh dưỡng không đầy đủ không có cách nào nhập không đủ suất là như vậy mặc dù sở thanh diên mỗi ngày cho hắn ăn đều rất bổ, nhưng hắn s ó i mòn dinh dưỡng xa xa so thu vào nhiều lắm lại một lần nữa bị sở thanh diên hưởng dụng về sau thấy đối phương mặc quần áo rời đi hài lòng biểu lộ lạc cần vô lực nhìn trần nhà tâm tình rất là phức tạp nhiều ngày như vậy nhiều lần như vậy nếu là s ở thanh diên thật có mà nói vậy làm sao bây giờ tô linh hy mấy người các nàng bên kia hắn lại làm như thế nào đi giải thích vừa nghĩ tới đây l ạ cần c tâm tình liền vô cùng nặng nề không được tiếp tục như vậy không phải biện pháp l ạ cần c cảm thấy mình không thể lại bị động như vậy đi xuống nhất định phải nghĩ biện pháp đánh vỡ hiện trạng ít nhất cũng phải lấy được cùng ngoại giới liên hệ nhất là dương thất thất nhiều ngày như vậy không cùng nàng nói chuyện không có hồi phục nàng thông tin không biết trong nội tâm nàng sẽ nghĩ như thế nào n ắ m nhìn cửa phòng ngủ lại chật vật nhìn về phía một mực trói lại chính mình tứ chi dây ni lông trong lòng suy tư làm như thế nào thoát khỏi gò bó những ngày này hắn một mực tại thử nghiệm nghĩ hết đủ loại biện pháp giải ra b u ộ c chặt thậm chí không tiếp uy bức lợi d ụ đến cho hắn cho ăn cơm nữ hầu làm cho đối phương trợ giúp chính mình chạy trốn nhưng đối phương giống như là t h ể sống chết hiệu t r u n g sở ra t ử sĩ vô luận hắn nói thế nào đối phương đều không hề bị lay động chỉ là một mặt hướng trong miệng hắn nhét cơm nhét xong liền bưng đĩa rời đi cơ bản sẽ không cùng hắn nói câu nào có lẽ ngắm nhìn sở thanh diên rời đi phương hướng là cần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì trong mắt nhiều một vệ linh quang có lẽ có thể dụ hoặc sở thanh diên để chính nàng đem sợi dây giải chính nàng không có gì sức chiến đấu chỉ cần ngắn ngủi chế phục nàng cho tô linh hy các nàng phát cái thông tin liền được nghĩ như vậy là cần lập tức mạch suy nghĩ mở ra bắt đầu nghĩ đến buổi tối hôm nay làm như thế nào rụ rỗ sở thanh diên để nàng giải ra chính mình sợi dây nếu không phối hợp một chút nàng l i ề n nói chỉ cần đem sợi dây giải ra chính mình có thể chủ động một điểm ân có thể được không bao lâu bên kia tòa nhà tập đoàn sở thị giờ phút này cái nào đó cỡ lớn trong phòng họp sở thanh diên mặc một thân sự nghiệp nữ cường nhân trang phục đang ngồi ở sở thiên kỳ bên người vị trí đang nghe từng cái bộ môn người thay thiên làm người báo những ngày này nàng đi theo sở thiên kỷ thư ký đã không sai biệt lắm đem tập đoàn từ trên xuống dưới tất cả bộ môn đều đi một vòng đại khái cũng đ ố i toàn bộ tập đoàn có nhất định thâm nhập hiểu rõ mà đồng d ạ n g tập đoàn sở thị từ trên xuống dưới từ cửa ra vào bảo an đến bình thường tầng dưới chót tiểu nhân viên lại đến từng cái công ty lãnh đạo cấp cao gần như tất cả mọi người biết sở thanh diên vị này thiên kim đại tiểu thư tồn tại đồng thời cũng lưu chuyển sở thanh diên chính là sở thiên kỷ khâm định tương lai tập đoàn sở thị người nối nghiệp tin tức n m cho nên ngoại trừ bộ phận ban giám đốc nguyên lão bên ngoài gần như mọi người nhìn thấy sở thanh diên đều sẽ theo bản năng túi đầu chào hỏi tận lực tại vị này tương lai đại lao bản trước mặt xoát xoát tồn tại Tốt. chờ cái cuối cùng bộ môn làm xong m g ư ờ i báo sở thiên kỷ vô vô trước mặt mịt rô hai tay c h ố n g ở trên bản tựa như quân vương đồng dạng quét mắt dưới đài đám người tại bế mạc phía trước ta có một cái thông tin muốn cùng đại gia tuyên bố sở thiên kỷ nhạt tiếng nói tập đoàn sở thị phát triển đến bây giờ một mực lo liệu đi theo chủ lưu muốn làm thời đại dê đầu đàn lý niệm cho nên tại cái khắc công nghiệp nặng doanh nghiệp đều rơi vào truyền hình khó khăn lúc tập đoàn chúng ta có khả năng một mực vững vàng không những tại nguyên bản công nghiệp nặng vững bước tăng lên phát triển tại rất nhiều công nghiệp nhẹ cùng với mặt khác ngành nghề ví dụ như bất động sản internet chờ ngành nghề cũng có thành tích đây là bởi vì cái gì bởi vì tập đoàn chúng ta một mực tại tích cực dẫn vào tuổi trẻ huyết dịch không có bảo thủ bảo thủ không chịu thay đổi mà là để người tuổi trẻ tư duy là tập đoàn khai thác con đường mới ta đã giả tự biết có chút theo không kịp thời đại cho nên đông nhiên sở thiên kỷ nhìn hướng bên người sở thanh diên tiếp tục nói sở thanh diên đem xem như ta tiếp nhận người tại tương lai không lâu thay thế ta dẫn đầu tập đoàn hướng đi càng thêm tương lai huy hoàng đương nhiên nàng còn trẻ cho nên trước đó ta sẽ trước lịch luyện nàng một đoạn thời gian đợi đến một năm sau đó lại để cho nàng chậm rãi từng bước tiếp nhận tập đoàn các hạng nghiệp vụ nói xong sở thiên kỷ lại liếc nhìn đám người nhặt tiếng nói chư vị có gì dị nghị trong lúc nhất thời mọi người dưới đài nhìn lẫn nhau đúng là không có người nào mở miệng nói chuyện nếu không một người nói chuyện vậy xem ra đại gia là cũng không có vấn đề gì sở thiên kỷ lại quét mắt mọi người dưới đài một vòng cuối cùng đem ánh mắt rơi vào hắn phía bên phải cách đó không xa một người trung niên trên thân nam nhân vương tổng n g ư ờ i nói thế nào hạ được gọi là vương tổng người ra vẻ cười cười xấu hổ hướng sở thiên kỷ lệ phép nói sở tiểu thư thiên phú dị bẩm từ không cần phải nói sau này nhất định có khả năng thật tốt lãnh đạo tập đoàn ta làm sao sẽ có cái gì dị nghị đâu sở tổng ngài yên tâm tương lai ta nhất định sẽ thật tốt phụ tá sở tiểu thư cái kia nàng đến lúc đó còn mời ngươi nhiều chiếu cố một chút nhất định nhất định khách sáo vài câu sở thiên kỷ nụ cười bỗng nhiên nắm chặt lại nhìn về phía mọi người dưới đài nếu không có vấn đề gì vậy liền tan họp sở thanh diên ngươi chờ một lúc đến một chuyến phòng làm việc của ta dứt lời sở thiên kỷ đứng dậy dẫn sau lưng hùng đại hùng nhị hai người quay người rời đi thấy đại lão bản đứng dậy rời đi mọi người dưới đài lúc này mới nhộn nhịp đứng dậy riêng phần mình ra phòng h ọ p duy chỉ có sở thanh diên một người đứng tại trong phòng h ọ p đứng bất động nhìn một cái mới vừa rồi bị sở thiên kỷ điểm danh cái kia vương tổng lại quay đầu nhìn hướng sở thiên kỷ rời đi phương hướng ngươi vừa rồi đó là có ý tứ gì đi tới sở thiên kỷ văn phòng sở thanh diên không e rẻ nói cái kia gọi vương hỷ thuận giá hỏa không p h ụ ngươi ta cũng không có nói như vậy sở thiên kỷ cười nhạt một tiếng nhấp một hớp trà nóng thuận nhượng nói công ty cũng không phải là cái gì phong kiến vương triều nơi nào có cái gì có phục hay không ai cũng sẽ có chút chính mình tiểu tâm tư chỉ cần không ngừng phá đại gia liền có thể bình an vô sự vậy ngươi vừa rồi có ý tứ gì sở thanh diên đi đến sở thiên kỷ trước mặt ngồi xuống khe nhữ mày nói hắn muốn ngồi vị trí của ngươi ta tiếp nhận tập đoàn đã hai mươi ba năm sở thiên kỷ không nhanh không chầm nói ngươi đoán lúc trước nếu như không phải ta tiếp nhận tập đoàn mà nói ai sẽ ngồi ở vị trí của ta vương hỷ thuận sở thiên kỷ cười cười cũng không có chính diện trả lời sở thanh diên ta vị trí này ai cũng muốn ngồi vừa rồi ngồi ta hai bên cạnh những người kia ngươi hỏi một chút bọn hắn cái nào không muốn ngồi vị trí của ta nó đối mọi người đ ế n nói đều là cái cự đại dụ hoặc bởi vì có pháp luật tại đại bộ phận tại đối mặt dụ hoặc lúc thường thường có thể khắc chế chính mình mà có ít người lại bi quá hóa liều chương bốn trăm linh bốn yên tâm chúng ta nhất định sẽ cứu ra là cần chương bốn trăm linh bốn yên tâm chúng ta nhất định sẽ cứu ra là cần có bệnh đang nghe sở thiên kỷ lời này sở thanh diên nhịn không được t h ấ p giọng mắng học cái gì không dễ học mê n ữ nhân thích nói không nói dẹp đi nói xong sở thanh diên hử lạnh một tiếng ra sở thiên kỷ văn phòng mà liên tại đồng thời tên kia phía trước dẫn nàng đi dạo công ty nữ thư ký trung niên sách cùng nàng gặp h a m q u a từ cửa ra vào đi đến hai người lết i nhau thậm chí không có chào hỏi tại quan niệm của nàng bên trong muốn nói sở thiên kỷ có thể cùng ai lén lút làm cùng một chỗ vậy cái này trước sau lồi ló vận v ị mười phần nữ thư ký sách tuyệt đối là có khả năng nhất cái kia hơn nữa thật vừa đúng lúc cái này nữ thư ký phụ tá mười mấy năm sửng sốt đến bây giờ đều không có kết hôn qua lão bản nữ thư ký đi đến sở thiên kỷ trước mặt túi đầu thi lễ sau đó sở thiên kỷ một bên nhìn xem văn kiện trong tay một bên nói tên kia gần nhất lại lôi kéo được bao nhiêu người không ít nữ thư ký thấp giọng nói hắn khoảng thời gian này cùng những đồng nghiệp khác sẽ thành nhân viên thường xuyên lén lút gặp mặt từ khoảng thời gian này quan sát đến xem thô sơ giản lược bằng chừng có thể trong bóng tối ủng hộ hắn người có lẽ chiếm bốn thành ngoài ra còn có một thành ý đồ không rõ tại nhìn h ư ơ n g gió nếu như ngài lại kéo đi xuống mà nói có thể bị hắn kích động người sẽ càng nhiều đều nhiều năm như vậy gia hỏa này còn nhớ mãi không quên sở thiên kỷ hư lạnh một tiếng đem văn kiện bỏ trên bàn nữ điệu mang theo một chút tức giận chuyện năm đó đến bây giờ đều không có kết quả ta không có tìm hắn lén lút tính sổ sách hắn hiện tại ngược lại là nghĩ lại ngóc đầu trở lại vậy ngài nhìn nữ thư ký thấp giọng nói lại muốn tiếp tục quan sát hắn sao đương nhiên sở thiên kỷ hư lệnh nói để hùng đại bọn hắn cho ta đem hắn một mực tiếp cận hắn cùng ta đối nghịch ta không có ý kiến nhưng nếu là dám làm ra cái gì qua giới sự tình vậy liền để hắn biến mất là nữ thư ký khẽ gật đầu ta này liền đi phân phó nói xong hướng sở thiên kỷ lễ phép cuối đầu nữ thư ký quay người ra văn phòng sau đó sở thiên kỷ một người ngồi ở văn phòng suy nghĩ lại về tới trước đây khi đó hắn mới vừa vặn thượng vị tập đoàn bên trong từng cái phe phái đều không phục hắn rất nhiều người đều ngấp nghẽ vị trí của hắn mà tại trong đó vương hỷ thuận chính là nhất cấp tiến cái kia không những trên mặt nổi lôi kéo phe phái muốn mượn quản lý không làm lý do vạch tội hắn thậm chí vụn trộm cũng tại làm chút không muốn nhìn người bận sự tình hắn đến bây giờ cũng không tin lúc trước thê tử của mình rõ ràng một đoạn thời gian trước còn khỏe mạnh đột nhiên liền nhiễm lên bệnh truyền nhiễm sau đó thoáng qua l i ề n qua cái kia bệnh truyền nhiễm lúc ấy toàn bộ kinh thành rõ ràng đều đã khống chế được gần như đã không có cái gì mới tăng các bệnh chuyên gia đều nói virus có lẽ đã biến mất như thế nào đột nhiên? một mực tại trong nhà không ra khỏi cửa nàng lại đột nhiên nhấm lên cùng lúc đó khác một bên sở thị đại trạch bên ngoài đón xe taxi tại khoảng cách sở ra bên ngoài ba cây số dừng lại lại đi bộ tiến lên hai cây số n ữ a ngăn cách năm trăm mét khoảng cách tô linh hy mấy người mặc áo k h o á c gió đ e o kính đen khẩu trang cùng kính v i ế n vọng tại trong lùng cây nhỏ quan sát đến sở ra cấu tạo sở thanh diên nhà giám sát thật nhiều tiêu hiểu h i ể u vừa quan sát một bên lẩm bẩm nói ban ngày khẳng định là không thể đi chỉ có thể chờ đợi buổi tối phải nghĩ biện pháp đem giám sát che lại vũ vũ người mang ná cao su có lẽ có thể phát huy được tác dụng tương giao hàng rào nhìn xem ngược lại là không có gì đặc biệt hàng rào phòng vệ kìm có lẽ có thể mở ra không thấy được bảo an nhân viên a có phải là ban ngày không có đi ra tuần tra ừng ít nhất năm cái người hầu ghi một cái đang nghe tiêu h i ể u h i ể u trong miệng đụng tới những chữ này bên cạnh tô linh hy cùng trình vũ dụ hai người lên nhau đột nhiên cảm thấy giống như hai nàng có chút dư thừa có lẽ tiêu h i ể u h i ể u một người cũng có thể chui vào đi linh hy tỉ tỉ một bên khác mặc hồng nhà táo khoác do thiếu nữ lôi kéo nàng ống tay á o yếu đ ấ nói chúng ta thật không trực tiếp báo cảnh sao nếu như là cần là bị giam giữ mà nói có lẽ cảnh sát thúc thúc bọn hắn đến xử lý đi tại biết là cần rất có thể là bị người cầm tù tô linh hy các nàng muốn tới kinh thành giải cứu lạc cần lúc dương thất thất liền kiên trì muốn cùng đi theo cùng một chỗ cứu vớt l ạ cần c cho nên nàng trực tiếp từ chối đi sau đó còn lại một t r a n g diễn xuất mua sáo trang chuẩn bị liền cũng không quay đầu lại đi theo tô linh hy mấy người tới kinh thành nàng đến bây giờ đều tin chắc l ạ cần c nhất định là bị thôi miên nhận lấy uy hiếp mới cùng cái kia gọi sở thanh diên nữ sinh cái kia không được không đợi tô linh hy mở miệng một bên cầm kính viễn vọng quan sát tiêu hiệu liền mở miệng nói sở thanh niên nhà bọn họ có quyền thế coi như báo cảnh nhiều nhất chỉ là tượng trưng tới nhìn một chút cũng không tiến vào nhà bọn họ lục xoát cho nên hiện tại báo cảnh sẽ chỉ đả thảo kinh x à để sở thanh niên biết chúng ta tới sau đó tăng cường các biện pháp an ninh tô linh hy nhún vai hướng dương thất thất đưa cái ánh mắt p h ả n phất tại nói nhìn đi nhân gia chuyên nghiệp đều đã nói báo cảnh vô dụng chúng ta vẫn tin tưởng nhân sĩ chuyên nghiệp tương đối tốt được rồi thất thất thấy dương thất thất cảm xúc có chút xa x u t tô linh hy vô vô bờ vai của nàng ôn u nói còn nhớ rõ kế hoạch của chúng ta sao、ừ. dương thất, thất nhẹ gật đầu dựa theo phía trước chế định tốt kế hoạch đợi đến chui vào thời điểm sẽ từ tiêu h i ể u h i ể u cùng trình vũ dụ hai người chui vào đi nàng thì cùng tô linh hy hai người tại bên ngoài bên cạnh tiếp ứng một khi tìm tới là cần liền trực tiếp báo cảnh dạng này coi như đến lúc đó không thể trốn ra được chờ cảnh sát đến các nàng ít nhất sẽ không rơi vào s ở thanh diên trên tay đương nhiên nếu như có thể toàn thân trở ra kia dĩ nhiên càng tốt hơn vừa nghĩ tới luôn luôn chứng sợ xã hội chính mình muốn đột nhiên làm như thế phản lịch kích thích sự tình dương thất, thất trong lòng liền bịch, bịch nhảy vậy liền tốt tô linh hy ôn n u nói yên tâm chúng ta nhất định sẽ cứu ra là cần Ừ. sau đó tại bên ngoài sở ra trang viên chờ một buổi chiều cuối cùng cảnh đêm dần dần giáng lâm trong rừng cây mấy người ma quyền sát trưởng bắt đầu chậm rãi hướng sở ra bên ngoài âm thầm đi vào mới vừa đi tới gần trăm mét vị trí tiêu h i ể u hiệu vội vàng n h ự u bộ để đám người dừng lại sau một khắc chỗ xa xa sở ra đại môn trên đường nơi xa lái tới ba chiếc l ì mụ xỉn từ các nàng bên người chậm rãi lái vào trong trang viên mà thật vừa đúng lúc ở giữa chiếc kia xe con phía sau xe cửa sổ mở một đạo khuôn mặt quen thuộc tựa vào trên cửa sổ xe ánh mắt lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ cái đó là luôn luôn mắt s ắ c trình vũ dụ nháy mắt nhận ra người kia sở thanh diên t r ư ơ n g bốn trăm linh năm tới đi ta bồi ngươi đánh hai cái t r ư ơ n g bốn trăm linh năm tới đi ta bồi ngươi đánh hai cái nàng liên ở tại cái này nhìn thấy sở thanh diên ngồi xe tiến vào trang viên trình vũ dụ cảm xúc nhất thời có chút kích động lên nếu nàng tại cái kia rất có thể l à c ầ n cũng tại bên trong chúng ta phải tranh thủ thời gian bắt đầu đi cứu hắn đừng vội vũ vũ tiêu h i ể u h i ể u vội vàng đem trình vũ dụ giữ chặt sợ nàng vừa xung động liền hướng hào trạch bên trong hướng hiện tại thiên tài mới vừa tối xuống vẫn là giờ cơm chúng ta bây giờ đi vào khẳng định sẽ bị phát hiện nhất định phải đợi đến nửa đêm chúng ta đều đã chuẩn bị lâu như vậy không thể gấp một hồi này hiểu hiểu nói rất đúng tô linh hy cũng đi theo gật đầu vỗ vô trình vũ dụ bà vai hiện tại đi vào còn quá sớm phải đợi đến đêm khuya những người giúp việc kia đều ngủ thời điểm mới được cái này t r ì n h vũ dụ trong lòng có chút sốt ruột quay đầu ngắm nhìn đèn đốt sáng trưng sở ra trang viên lẩm bẩm nói vậy liền để tên kia lại được ý mấy giờ trong nội tâm nàng đã quyết định chủ ý nếu là tình huống cho phép tại cứu đi lạc cần về sau nàng cao thấp đến đánh một trận sở thanh viên cho nàng điểm nhàn sắp nhìn xem、ừ. tiêu hiểu h i ể u lại n h ì quét mắt trình vũ dụ cùng tô linh hy bắt đầu thuật lại lần này nghĩ cách cứu viện lạc cần kế hoạch tác chiến chúng ta trước ở chỗ này chờ đợi đợi đến trong trang viên đèn quan không sai bị lắm chúng ta trước tới gần đến vũ vũ có khả năng đánh dụ giám sát vị trí chờ giám sát xử lý sau đó sẽ cùng nhau đến rào chắn trô đem rào chắn kìm mở đến lúc đó ta cùng vũ vũ đi vào linh hy tỉ tỉ cùng thất thất đồng học ở bên ngoài tiếp ứng một khi tìm tới lạc cần các ngươi liền trực tiếp báo cảnh đều rõ ràng sao đại gia không có vấn đề bao tại trên người ta ừ m bên kia sở ra trang viên bên trong thấy sở thanh diên như thường ngày trở về sau đó cơm cũng không ăn rửa mặt xong đổi áo ngủ trực tiếp liền bắt đầu t r i n h chiến hiệp ốc lạc cần nằm ở trên giường suy tư làm như thế nào mở miệng mới có thể để cho sở thanh diên đem hắn sợi dây dài ra mà không nghi ngờ hắn uy suy nghĩ một chút l ạ cần c phát ra hơi có chút hư nhờ câm thanh một người chơi game không kẻ nhạt sao nói xong một hồi lâu bên kia trước bàn máy tính mang theo hai nghe sở thanh diên một điểm động tĩnh không có tựa hồ là thanh â m của hắn quá nhỏ đối diện không có nghe được ra hòa này l ạ cần c tâm tình có chút phức tạp nguyên lai、like、hắn bây giờ nói chuyện âm thanh đều yếu ớt thành dạng này sao ấp ủ một hồi đợi đến sở thanh diên màn hình máy tính biến thành màu x á m trắng hắn lại vội vàng lớn tiếng nói ta nói n g u y ê một người chơi bừa không kẻ nhạt sao ân lần này sở thanh diên nghe đến nàng xoay người lại nhìn xem là cần trong mắt tràn đầy l ạ nhạt giống như là thợ săn tại thị s á t con mồi của mình thế nào ngươi nghĩ tới ta đem ngươi sợi dây d à i ra để cho ngươi chạy trốn cô nàng này lúc nào như thế thông minh sợ thiên kỷ dạy nàng ta đều đã nằm trên giường hơn nửa tháng lạc cần giả vợ bình tĩnh không nhanh không chầm nói lại như thế nằm xuống ta sợ ta về sau đều không đứng dậy nổi ngươi cũng không muốn ta biến thành tàn phế à? ngươi bây giờ dạng này cùng tàn phế khác nhau ở chỗ nào sao sợ thanh diên nhạt tiếng nói ta còn không đem ngươi nuôi thật tốt ngươi cái tên này thật đúng là coi ta là đồ chơi a xem ra chơi game mượn cớ đối cô nàng này vô dụng chẳng lẽ vẫn là phải dùng lấy cớ kia sao vừa nghĩ tới đây l ạ cần c trong lòng có chút phức tạp bình phục một cái tâm tình lại lần nữa n h ạ t tiếng nói ta đã nằm hơn nửa tháng liền nhớ lại đến hoạt động một chút thân thể lại nói chúng ta đều đã dặn này người đem ta giải ra buổi tối lúc ngươi tới ta không phải cũng có thể càng phối hợp ngươi một điểm ta mỗi ngày nằm trên giường bị động cùng cái thi thể có ý gì ngươi nói có đúng hay không trong lúc nhất thời sở thanh diên ánh mắt trở nên phức tạp tựa hồ là tại suy tư là cần trong lòng chân thực mục đích là cái gì nhưng suy đi nghĩ lại nàng cũng không có nghĩ đến là cần có, thể có biện pháp nào chạy đi không nói đến hắn hiện tại thân thể yếu ớt không được coi như cho hắn chạy phụ cận đây rừng núi hoa n g vắng chẳng lẽ hắn còn có thể chạy qua hùng đại bọn hắn h ừ s ở thanh diên hử lạnh một tiếng người nếu giang trốn ta tuyệt đối đem người nơi đó cắt cũng không q u ả n trò chơi trực tiếp đứng dậy đi đến lạc cần bên cạnh lại lần nữa chưa hề biết chỗ nào lấy ra trôi này lớn tên sát đi đến lạc cần bên người đem hắn hai tay dây ni lông dài ra còn lại chính mình tới dứt lời s ở thanh diên đem kéo ném cho là cần quay người trở lại trước máy tính đeo lên hai nghe tiếp tục thao tác cô nàng này tâm thật lớn a là cần trong lòng nổ nước bọn một câu ngắm nhìn bên cạnh kéo hít sâu điều động phần eo lực lượng từ trên giường cẩn thận từng ly từng tí ngồi dậy ngồi xuống cái kia một cái trước mắt hắn cảm thấy chính mình cảm nhận được tự do t vớt vớt đau nhức lưng là cần c thở dài đem chân mình bên trên dây ni lông cắt bỏ bởi vì bị buộc nửa tháng mắt cá chân hắn cùng chỗ cổ tay đều đã có một đạo sâu thẳm vết dây hẳn đứng dậy xuống giường đứng lên một cái trước mắt sừng sốt không thể đứng vững cái này tờ mờ là cần phối hợp nổ nước bọc nói xem ra sau này vẫn là phải nhiều rèn luyện hiện tại liền không chống nổi về sau làm sao bây giờ lung la lung lay đi đến sở thanh diên bên cạnh đem kéo ném đến trên bàn liếc nhìn sở thanh diên màn hình phát hiện nàng vậy mà chơi chính là bình thường mềm phụ trong lòng nhất thời có chút n g o à i ý mớn ngày trước cô nàng này chơi đùa thời điểm dù là cùng hắn xong bài đều sẽ chỉ chơi một chút rất chịu tượng xáo lộ bây giờ lại bắt đầu làm người bình thường ngươi liền không sợ sau lưng ta một kéo đem n g ư ơ i đâm chết l ạ cần c một bên phục hồi chức năng đi bộ một bên lẩm bẩm nói dạng này ta cũng không cần bị ngươi uy hiếp không phải sao sở thanh diên đánh lấy trò chơi thử nói ngươi nếu muốn chết có thể thử xem chỉ đua một chút là cần lắc đầu cười một tiếng ngồi đến sở thanh diên bên cạnh vị trí điểm mở một cái khác máy tính lần trước lúc đến sở thanh diên liền ở trong nhà chừa cho hắn xong bài chỗ ngồi cùng máy tính cho tới bây giờ cũng còn tại điện thoại gì đó đoán trường sớm đã bị sở thanh diên giấu đi không cần hỏi đều biết rõ nàng khẳng định là sẽ không cho cho nên muốn cùng tô linh hy các nàng liên lạc cũng liền chỉ còn lại máy tính đầu này con đường tới đi ta bồi ngươi đánh hai cái chương bốn trăm linh sáu cái này hai đạo đòn khiêng nàng tình thế bắt buộc chương bốn trăm linh sáu cái này hai đạo đòn khiêng nàng tình thế bắt buộc a sở thanh diên nghiêng mắt liếc mắt lạc cần một cái đối phương hành động nhìn không ra máy khoe thậm chí vừa rồi nàng cố ý bán cái sơ hở lạc cần cũng không có cái gì động tác cái này để trong nội tâm nàng hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ l ạ cần c ra hỏa này cuối cùng chịu thua thỏa hiệp hôm nay như thế chủ động sở thanh diên nhìn chằm chằm màn hình lẩm bẩm nói thế nào ngươi nghĩ thông suốt không có gì có muốn hay không thông l ạ cần c lắc đầu ta chỉ là muốn hoạt động hoạt động mà thôi lại nói chẳng lẽ ta nói ta nghĩ thông suốt ngươi liền sẽ khôi phục tự do của ta sao ngươi ngược lại là có tự mình hiểu đấy sở thanh diên hừ nhẹ một tiếng không còn để ý là cần xác thực như đối phương nói tới như thế t ạ i n g n g nghiệm dựng giấy xuất hiện hai đạo đòn khiêng phía trước lạc cần không có khả năng đi ra gian phòng này cái này hai đạo đòn khiêng nàng tình thế bắt buộc mà về phần sau đó theo hắn đi đâu hắn đều tuyệt đối đi không xa đánh nhanh lên không được liền đ i ể m rồi lạc cần giả vờ không để ý liếc nhìn sợ thanh diên màn hình chờ máy tính sau khi mở máy liền chấn định đăng nhập lên chính mình máy tính cá nhân ngoại chát sau đó ngoại chặt thông tin soát đi ra tô linh hy trình vũ dụ tiêu hiệu dương thất, thất mỗi người không chặt bên trên đều đỉnh lấy chống đỏ nhất là dương thất, thất trực tiếp chính là chín mươi chín biểu thị một câu cuối cùng thì là là cần ngươi xử lý ta có tốt hay không trong lúc nhất thời là cần sửng sốt có chút không dám điểm mở dương thất thất không t r h n g rõ ràng mới phá băng đảo mắt liền đoạn liên kết hơn nửa tháng hắn không cách nào tưởng tượng dương thất thất khoảng thời gian này sẽ có bao nhiêu khó chịu lại xem xét tô linh h y mấy người một đầu cuối cùng thông tin tựa hồ bởi vì là biết hắn tới sở thanh diên nơi này mấy người kia thông tin ngược lại là coi như bình thường phát mấy đầu biết chính mình không về được thông tin cũng liền không có lại phát chỉ là để hắn nhìn thấy thông tin mà nói mau chóng về sớm một chút xem ra tô linh hy mấy người các nàng cảm xúc có lẽ còn tốt l ạ cần c ở trong lòng suy nghĩ h ắ n tại sở thanh diên cái này rõ ràng chính là muốn đánh đánh lâu dài nếu là bởi vì thời gian lâu dài tô linh hy các nàng bên kia đại hậu phương cũng ra nhiễu loạn vậy hắn mới là thật khó đỉnh trước cho các nàng phát cái tin tức đi nghĩ như vậy đang chuẩn bị đập bàn phím đánh chữ sau một khắc một bên trò chơi kết thúc sở thanh diên đầu chuyển đi qua n g ư ờ i đang làm gì phát thông tin a l ạ cần c giả vờ chấn định nói làm sao vậy có vấn đề gì sao không cho phép phát sở thanh diên đột nhiên kích động hai tay đoạt lấy là cần bàn phím uy hiếp nói người dám cùng các nàng liên hệ ta hiện tại liền đem người trói lại được tôi h l ạ cần c núi b a i giả vờ người không việc gì đồng dạng ngay trước mặt sở thanh diên đem h ẹ chặt lui đi tới đi đánh hai cái không đánh sở thanh diên đem bàn phím ném một cái trực tiếp đem máy tính đầu cầm rút chỉ chỉ trên giường âm thanh lạnh l ù nói g n hiện tại liền cho ta đi trên giường ta hiện tại liền muốn không quản l ạ cần c có phải hay không có ý muốn cùng tô linh h i các nàng liên hệ nàng cũng không thể để loại này phát sinh ít nhất tại hai đạo đòn k i ê n phía trước không được là cần khỏe miệng có chút giật giật hắn vừa mới khôi phục sự tự do thân thể h ư n h ư ợ c liền đi bộ đều có chút lay động hiện tại liền đến sợ không phải tối nay hắn đến đột tử trên giường ngươi trước hết để cho ta chậm rãi lạc cần yếu ớt nói ta lúc này đi bộ đều run r à y chỗ nào trải qua được d à y vò ta không quản sở thanh niên cậy mạnh nói ngươi mới vừa nói hoặc là ngươi bây giờ đến hoặc là ta liền đem n g ư ơ i trói lại ta tự mình tới lạc cần nhất thời trở mặc m vậy vẫn là ta tự mình tới đi sau đó thời gian chậm rãi qua đi đợi đến sở ra trang viên ánh đèn chậm rãi nóng lại chỉ còn lại mấy cái đèn đường phía sau Rào ngoài, chắn mực chờ bên nữ quyền đợi một ma tứ sau á t trưởng. Mấy người Mấy d ự theo sớm định hoạch, sớm ra kế dùng đó sở thanh diên lấy ra ná cao su không phát nào trượt đem mấy người phụ cận rào chắn bên trên giám sát toàn bộ đánh rụng sau đó mấy người sẽ cùng nhau mỏ lấy rào chắn bên ngoài đem hàng rào kiểm ra một cái cung cấp người thông hành lỗ nhỏ tất cả tiến hành đều là thuận lợi như vậy liền cùng tiêu h i ể u h i ể u bắt đầu kế hoạch lúc giống nhau như lúc như vậy sắp tiến vào sở gia trang viên tiêu hiệu hiệu ngồi xồm tại hàng rào đậu k h hướng sau l ư n g tô linh hy dạt dò linh hy tỷ tỷ nhớ tới tùy thời quan tâm bộ đàm một khi chúng ta tìm tới lạc cần ca ca các ngươi liền trực tiếp báo cảnh sau đó đi cửa chính lặng lẽ trở lấy không có vấn đề tô linh hy gật đầu nói các ngươi nhất định cẩn thận nếu như thực tế tìm không được lạc cần liền lui ra ngoài k i n h thường ai đây trinh vũ dụ tự tin nói hai chúng ta nhất định có thể đem lạc cần mang ra các ngươi sẽ trở đi trực tiếp hỏi chúng ta bây giờ đi đâu trực tiếp đi tầm bốn tiêu hiểu hiểu thấp giọng nói sở thanh diên rất có thể ở tại nơi này t r ì n h vũ dụ nhất thời nghi hoặc vì cái gì tiêu hiểu hiểu trực giác t r ì n h vũ dụ trong lòng có chút sợ nhưng đều đã đi vào nàng cũng chỉ có thể tin tưởng tiêu hiểu hiểu bất quá trên thực tế tiêu hiểu hiểu chỉ là lười n h ắ c cùng t r ì n h vũ dụ giải thích mà thôi cũng không phải là thật dựa vào trực giác phía trước sở thanh diên tại trở về sau đó tước chừng qua năm phút đồng hồ tầm bốn ngoài cùng bên phải nhấc mấy cái cửa sổ trở liền trực tiếp phát sáng lên không lâu lắm màn cửa cũng kéo lên từ tầng một đến tầng bốn nếu như là đi thang máy thêm đi bộ thời gian không sai biệt lắm vừa vặn cũng liền chừng năm phút lại thêm mấy cái kia cửa sổ đèn là đồng thời phát sáng nói do khẳng định là cùng một cái gian phòng mà loại này phòng lớn khẳng định không phải cho người hầu lại cho nên rất có thể chính là sợ thanh diên gian phòng đi theo ta tiêu h i ể u h i ể u hướng trình vũ dụ v â y v â y tay sau đó hướng về hướng trong trang viên một đường vừa đi vừa nghỉ t r ì n h vũ dụ ban đầu còn rất n g h i hoặc tiêu h i ể u h i ể u vì cái gì không trực tiếp một đường đi đến người cửa nhà đi nhưng vòng qua mấy cái lục hóa phía sau cây nàng mới phát hiện t r cái, cái điểm này bên trong mà cho nơi dù là người hầu đều đã ngủ không sai bị lắm tựa hồ là trong hành lang cũng có giám sát nguyên nhân cũng không có người tại trong đêm tuần tra vũ vũ đứng tại đen nhánh trong hành lang tiêu h i ể u h i ể u nhỏ giọng nói chờ một lúc đi lên t ầ n bốn lối đi nhỏ khẳng định sẽ có rất nhiều giám sát chúng ta nhất định đến tăng nhanh động tác n h ư đến lúc đó nếu như cửa gian phòng khóa lại mà nói ta sẽ trước thử nghiệm này ra một cái nếu như không cậy ra vũ vũ ngươi liền trực tiếp một cước đa văng đem lạc cần ca ca vấp đi có thể sao có thể chương bốn trăm linh bảy đ ừ n g núp ních đem tay dơ lên chương bốn trăm linh bảy đ ừ n g núp ních đem tay dơ lên cái kia tốt tiêu h i ể u h i ể u hướng trình vũ dụ nhẹ gật đầu đ ó lấy liền cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra hướng về hành lang nhìn lại quả nhiên như nàng suy đoán như vậy hai bên hành lang đều thiết lập có giám sát phát ra màu đỏ thâm ảm đạm tia sáng sau đó tiêu h i ể u h i ể u hướng trình vũ dụ so thủ thế cái sau khẽ gật đầu lấy ra trong ngực ná cao su cùng bùn n h a u đ o à n nhưng người lộ ra hành lang chỉ nghe nhẹ nhàng hai tiếng ba ba hành lang hai bên đỏ thâm tia sáng liền bị bùn đất che đậy đi ừ m tiêu h i ể u h i ể u khẽ gật đầu từ trình vũ dụ bên người vòng qua bước loạn trọn hướng hành lang phần cuối đi đến chỉ vừa rồi cái nhìn kia nàng cũng đã chú ý tới cuối hành lang cánh cửa kia tám chín phần m ư ơ i đó chính là sở thanh diên gian phòng thế là không do dự chút nào dẫn trình vũ dụ đi tới cửa gian phòng phát hiện khóa cửa là phổ biến kim loại khóa mà không phải cái gì trí năng chỉ tay khóa trực tiếp từ trong ngực lấy ra chính mình trước thời hạn chuẩn bị tốt dây kém vận t hành vòng tròn luồn vào lỗ khóa bắt đầu lặng lẽ bày ra tới phía trước bị lạc cần đoạt lại trong nhà chìa khóa lúc vì có khả năng tiến vào lạc c ầ nhà n nàng liền bắt đầu học tập c ạ y khóa tuy nói trên mạng dạy học video rất ít nhưng nàng cũng coi như học có thành tựu i chỉ cần không phải quá tinh xả khóa nàng đều có thể cậy mở hiện tại trình vũ dụ đem giám sát đen vật lý nếu như giám sát đầu kia có người nhìn rất có thể sẽ tới xem xét giám sát tình huống cho nên nàng nhất định phải tăng thêm tốc độ nếu là thực tế không được liền để trình vũ dụ dùng chân đạp cướp ép đột phá sau đó thời gian một giây dây trôi qua toàn bộ đen nhánh trong hành lang vang vọng nhẹ nhàng kim loại tiếng va chạm để hai nữ trong lòng nhịn không được khẩn trương lên ngươi được hay không trình vũ dụ thấp giọng lo lắng nói chờ một lúc người nên tới thực tế không được liền đổi ta tới cũng nhanh mấy giọt mồ hôi từ tiêu hiệu hiệu cái chán t r ư xuống sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng tiêu hiệu hiệu thở ậ t t dài h ra một hơi x ta tay xoa nhỏ ô nhẹ nhàng đặt tại tay nắm cửa bên trên một chút xíu kéo động lại nhẹ nhàng đẩy cửa ra một tia k h o hở xem xét tình huống bên trong toàn bộ quá trình không có phát ra bất kỳ thanh âm sau một khắc xuyên tấu qua khe cửa tầm mắt Nàng nói n g lơ mở c xong tiêu hiệu hiệu nhẹ nhàng đẩy cửa ra đệ thấp thân thể hướng về cái kia xa hoa giường lớn đi đến sau lưng trình vũ dụ cũng có có học dạng cẩn thận từng ly từng tí theo sau lưng hai người lặng lẽ bỏ lấy phía bên phải mép giường nhìn qua đầu giường người kia mặt hình dáng trong lòng nhất thời kích động lên mặc dù trong phòng ánh mắt ưu ám nhưng ở cùng nhau lâu như vậy cho dù chính là không bật đèn hai nàng cũng có thể nhận ra phía bên phải ngủ trên giường chính là l c ẩ n vũ vũ ngươi trước chờ một cái thấy trình vũ dụ muốn kêu tỉnh là c ẩ n tiêu h i ể u h i ể u lập tức ngăn cản đem tay của nàng giữ chặt làm sao vậy trình vũ dụ nói nhỏ là c ẩ n chẳng phải tại như thế ngươi còn đang chờ cái gì không phải tiêu h i ể u h i ể u lắc đầu chỉ chỉ chân giường trình vũ dụ theo ngón tay phương hướng nhìn lại hai đạo hát tuyến từ trong đệm chăn kéo dài ra buộc lại đầu giường cùng chân giường đây là chính vũ dụ nhất thời nghĩ hoặc dùng tay nhẹ nhàng chạm đến một cái phát hiện cái này hát tuyến đúng là hai cây nặng nghề dây ni lông trong lòng nhất thời phẫn nộ v ế t sở thanh diên nàng liên biết là cần không có khả năng như thế thuận theo sở thanh diên g ra hòa này quả nhiên dựa vào là cầm tù một bộ này trong lúc nhất thời một cỗ vô danh hỏa xông lên trình vũ dụ trong lòng nhìn qua khác một bên sở thanh diên có loại muốn một đấm đem mặt nàng nệ lõm đi xuống xúc động làm sao bây giờ trình vũ dụ hướng tiêu h i ể u hiểu hỏi chúng ta không có kéo ta mang theo tiêu hiệu hiệu thần sắc sầu lo từ trong ngực móc ra một cái gấp kéo mặc dù có chút ít nhưng tắt đứt dây ni lông vẫn là đủ, đủ. nàng trước khi tới liền cân nhắc đến lạc cần bị cầm tù giam giữ tình huống cho nên kéo thứ này nàng một mực mang ở trên người vậy ngươi nhanh cắt ta giúp ngươi canh chừng Ừm. tiêu h i ể u h i ể u lên tiếng lặng lẽ ngồi s ổ n tại lạc cần bên người đem hắn phía bên phải trên tay chân dây ni lông nhẹ nhàng cắt đứt sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ lạc cần gó má nhỏ giọng nói lạc cần ca ca mau tỉnh lại nô bị liên với đập đến mấy lần cảm nhận được trên gương mặt đục vào lạc cần từ, từ mở mắt vừa mở mắt liền thấy tiêu hiệu khuôn mặt nhỏ gần trong g ă n tấc lập tức sừng sốt một chút không phải hắn đây là chưa tỉnh ngủ lên mãnh liệt vẫn là bệnh tâm thần da h ảo giác đây là tiêu hiểu hiểu nàng tại sở thanh diên trong phòng hiểu vừa muốn t i ê u đi ra sau một khắc tiêu hiểu hiểu tay mắt lãnh lẹ đem miệng của hắn ngăn chặn là cần ca ca chúng ta là tới cứu ngươi nhỏ giọng một chút ngâu ngâu ngâu ngô ngô. mặc dù tiêu hiểu hiểu nghe không rõ là cần nói cái gì nhưng thấy đối phương chừng cùng chung đồng đồng dạng con mắt nàng đại khái cũng có thể phản đoán ra chúng ta lo lắng ngươi là bị sở thanh diên cầm tù cho nên mới đồng thời đi kinh thành tới cứu ngươi trở về cái gì đồng thời đi đây chẳng phải là tô linh hy các nàng c ũ n g tại người mau d ậ y một bên t r ì n h vũ dụ có chút lo l ắ n g nói tô linh hy cùng thất thất các nàng còn ở bên ngoài chờ chúng ta tụ lại đây cái gì dương thất thất c ũ n g tới trong lúc nhất thời l ạ cần c khiếp sợ có chút nói không ra lời nhìn qua ưu ám trong phòng tiêu h i ể u h i ể u cùng t r ì n h vũ dụ hai người trong lòng đúng là không h i ể u có chút cảm động không đúng sở ra bảo an không phải rất nghiêm khắc sao hơn nữa còn có hùng đại đám kia dại nghệ lính đặc trùng nhìn xem các nàng vào bằng cách nào các ngươi vào bằng cách nào là cần hoảng hốt vội nói trước đừng q u ta các ngươi nhanh đi ra ngoài nếu là chờ một lúc bị phát hiện liền xong rồi t i ê n tâm lạc cần ca ca tiêu h i ể u h i ể u n h ỏ giọng nói chúng ta lén lút tiến vào đến không có bị phát hiện ta dọn tiểu tổ tông sao người cái kêu mèo ba chân tiềm hành cũng liền đối phó đối phó ta cái này sở ra chỗ nào là tốt như vậy chui vào không được l ạ cần c nhất thời bối rối các ngươi tranh thủ thời gian đi lại không đi liền muộn nói xong một giây sau không đợi hắn nói xong chỉ nghe cửa ra vào truyền đến bịch một tiếng vang thật lớn sau một khắc gian phòng ánh đèn lập tức phát sáng lên hai tên â phục manh nam cầm thù nọ nhắm ngay tiêu hiệu hiệu cùng trình vũ dụ đừng n ú p ních đem tay giơ lên chương bốn trăm linh tám đại tiểu thư dưới lầu tới mấy cái cảnh sát chương bốn trăm linh tám đại tiểu thư dưới lầu tới mấy cái cảnh sát chuyện gì xảy ra trên giường sở thanh diên bị tiếng vang cùng ánh đèn làm tỉnh lại vội vang ngồi xuống thấy giường một bên tiêu h i ể u h i ể u cùng trình vũ dụ nhất thời còn có chút sửng sốt các ngươi hai cái như thế nào ở đây sau một khắc túi đầu nhìn thấy lạc cần tay phải chân phải sợi dây bị cắt bỏ lập tức liền kịp phản ứng chỉ vào hai người lớn tiếng nói các ngươi hai ra hỏa này ta không có đi tìm các ngươi vậy thì thôi vậy mà còn dám chủ động tìm nhà ta bên trong đến sau đó hướng khắc một bên hai tên bảo tiêu ra lệnh còn đứng ngay đó làm gì đem các nàng bắt lấy các ngươi tới một cái thử xem t r ì n h vũ dụ thân thể dọn xong tư thế chỉ cần hai âu phục giám đ ộ n g thủ nàng liền dám đến cái cá chết lưới rách vũ vũ đừng thấy cái kia vệ sĩ mặc vét trong tay thủ n ỏ là cần liền vội vàng c ê nhủ bọn hắn có vũ khí ngươi chớ làm loạn nếu là trong tay đối phương không có vũ khí hắn có lẽ sẽ còn ngầm đồng ý trình vũ dụ đậu thủ nhưng trong tay người ta thế nhưng là đã kéo tốt dây cung thủ nọ vẫn là ba phát liên tục cái chủng loại kia hắn thực tế không dám để cho trình vũ dụ mạo hiểm như vậy ta mới k h ô nói g n xong không đợi đám người phản ứng t r ì n h vũ dụ đúng là đột nhiên một cái bay nào bổ nhào vào sở thanh diên sau lưng một tay đem cổ của nàng bốc lấy còn tốt sở thanh diên thích mặc áo ngủ đi ngủ bằng không lần này xác định vững chắc lộ hàng đến a có gan các ngươi liền dám tới thử xem một máy mắt trong phòng bầu không khí lập tức rằng co lại có mấy tên hộ vệ áo đen đi theo đi vào đem trên giường mấy người bao bọc vây quanh mắt thấy bầu không khí đều trở nên lạnh lẽo sau một khắc một bên yên lặng không nói lời nào tiêu hiệu hiểu bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra bộ đàm nhìn qua cái kia mấy tên hộ vệ áo đen hung hát nói linh hy tỉ tỉ chúng ta tìm tới l ạ c c ẩ n hiện tại liền báo cảnh sau đó bộ đàm đầu kia truyền đến sai l ệ n h điện tử âm thanh nhận đến cái này l ạ c c ẩ n mắt t r ừ n g gor đi tình cảm nguyên lai、like、bên ngoài thật đúng là có tiếp ứng a còn báo cảnh sát mấy nữ sinh này đến có chuẩn bị a đến a thay thế trình vũ dụ lập tức lớn tiếng nói chúng ta đã báo cảnh có gan liền tới thử xem còn có n g ư ơ i s ở thanh diên ngươi vậy mà cầm tù l ạ cần ta thật sự là nhìn l à ngươi ngươi có bị bệnh không sợ thanh diên hừ lạnh một tiếng nghiên mắt chừng trình vũ dụ một cái t sở thanh g diên khinh thường hừ một tiếng nàng đều không muốn cùng trình vũ dụ cái này đầu gỗ giải thích nơi này là kinh thành bọn hắn sở ra địa bàn một phe là tỉnh khác quê quán nửa đêm sông nhà dân còn bắt cóc con tin một phe là hai nam nữ ngủ ở cùng một chỗ chỉ là trên tay có điểm vết dây hẳn mà thôi đến lúc đó cảnh sát tới sẽ nghe ai chẳng lẽ còn cần dùng tới nghĩ làm bọn họ sở ra mỗi năm nhiều như vậy thuế bật giao vũ vũ mắt thấy sự tình liền muốn hướng tuyệt lộ dựa vào là cần lôi kéo trình vũ dụ tay ôn nu q u i nhủ ngươi chớp xuống sự tình không phải như ngươi nghĩ lại như thế rằng có nữa hắn thật sợ trình vũ dụ sẽ trực tiếp bóp sở thanh diên cổ sau đó những người hộ vệ kia lại lấy phòng vệ chính đáng lý do bắn n ỏ mặc dù đó cũng không phải trong trò chơi kịch bản nhưng giống chúng nữ cùng nhau giết kịch bản xác thực chỉ nhiều không ít các nàng những n à y giãn đờ dợ chỉ là bởi vì hắn là cần tại cho nên tạm thời mới thu hồi răng nanh mà thôi nếu là ai bảo l ạ cần c xảy ra chuyện mấy nữ sinh này là thật sự dám lấy mạng tương bác như là phát điên trả thù đừng nhìn hiện tại là sở thanh diên tại cầm tù l ạ cần c liền xem như nàng phàm là có những người khác dám bất lợi cho l ạ cần c nàng cũng tuyệt đối sẽ xông lên đầu tiên cái đi đối phó đối phương làm sao có thể t r í n h vũ dụ phản bác ngươi nhìn những người này chẳng lẽ sẽ bỏ qua chúng ta sao ta đến xử lý nói xong là cần vội vàng nhìn hướng sở thanh diên nhạc tiếng nói ngươi để những người hộ vệ kia đem nọ thả xuống Ta sẽ k h ô một ngày trở n g mắt ạ i ra lệnh cho ta. sở thanh diên nguyên bản mười phần tự tin sức mạnh lập tức tan thành mấy khói ánh mắt trở nên do dự qua một hồi lâu mới rốt cuộc hướng mấy tên bảo tiêu ra lệnh các ngươi đem nọ thả xuống giá hỏa này không gây thương tổn được ta mấy tên bảo tiêu có chút không tình nguyện dù sao nếu là sở thanh diên có cái gì tổn thương mấy người bọn hắn cũng sẽ nhận trách phạt nhưng sở thanh diên đều đã nói như vậy cũng chỉ đành đem thủ nọ thả xuống t ố t vũ vũ hiểu hiểu l ạ cần c nhìn hướng trình vũ dụ cùng tiêu hiểu hiểu ôn n u nói các ngươi mau trở về đi thôi cảm ơn các ngươi có thể tới cứu ta vậy còn ngươi t r ì n h vũ dụ hỏi ngược lại ngươi không cùng ta nhóm cùng đi ta l ạ cần c nhất thời ngại lời liếc nhìn bên cạnh sở thanh diên trong lòng âm thầm thở dài trước mắt hoặc là tất cả mọi người đi không được hoặc là trình vũ dụ các nàng đi nơi nào có h ắ n có thể đi tuyển chọn hắn rất cảm kích mấy nữ sinh này có thể tới cứu hắn nhưng sở thanh diên nhà cái này trong trò chơi vậy cũng là thuộc về an toàn nhất cũng khu vực nguy hiểm nhất chỗ nào là như thế dễ dàng liền có thể ẩn vào tới cứu người trong trò chơi tiêu h i ể u h i ể u liền từ trước đến nay không co chui vào đến thành công qua chẳng lẽ hiện thực là được rồi sao chờ sự tình kết thúc về sau ta sau đó sẽ trở lại lạc cần hướng trình vũ dụ cùng tiêu h i ể u h i ể u lộ ra một cái nụ cười ônu n ônu n nói các người tin tưởng ta có tốt hay không ta có thể xử lý tốt thế nhưng là chính vũ dụ còn muốn kiên trì nhưng thấy ánh mắt của lạc cần đã có chút biến hóa trong lòng thở dài trực tiếp t đem sở h a ngươi h i ê n cũng bên kia. trở n về đi hiểu hiểu thấy trình vũ dụ không còn kiên trì l ạ cần c trong lòng nhẹ nhàng thở ra lại nhìn về phía tiêu hiểu hiểu sờ lên đầu của đối phương ôn nu nói yên tâm ta không có việc gì、ừ. tiêu hiểu hiểu khó chịu khuôn mặt nhỏ miễn cưỡng gạt ra cái nụ cười hiểu hiểu tin tưởng là cần ca ca ừng là cần đi theo cười một tiếng sau đó hai nữ hướng về cửa ra vào đi đến vừa muốn ra ngoài sau một khắc ngoài cửa lại đi tới một người vào cửa liền nhìn hướng sở thanh diên lo lắng nói đại tiểu thư dưới lầu tới mấy cái cảnh sát lão bản không ở nhà để ngươi đi xuống một chuyến t r ư ơ n g bốn trăm linh chín đều về trong sở làm cái ghi chép t r ư ơ n g bốn trăm linh chín đều về trong sở làm cái ghi chép cảnh sát sở thanh diên nhữ mày p h u cận đây gần nhất sở cảnh sát cách nơi này cũng có mấy cây xô xa tiêu hiểu hiểu mới vừa vặn nói để báo cảnh không có mấy phút đâu cảnh sát nhanh như vậy liền đến không nên a suy nghĩ một chút sở thanh diên tiếp tục hỏi ngoại trừ bọn hắn còn có những người khác sao còn có hai nữ sinh đi vào bảo tiêu trả lời tựa như là ngài phía trước tại giang thành bằng hữu sở thanh diên sắc mặt đóng băng xem trọng c á c nàng ta đi xuống xem một chút nói xong sở thanh diên đứng dậy xuống giường từ trong tủ quần áo tùy ý c h o n g cái áo chẳng dài không nhìn một bên trình vũ dụ cùng tiêu h i ể u h i ể u trực tiếp hướng cửa phòng ngủ vừa đi mấy bước sau lưng chuyển đến lạc cần âm thanh vậy ta đâu là cần lung lay một cái tay khác dây ni lông có phải là phải đem ta cho giải ra đâu cho hắn giải ra sở thanh diên sắc mặt nghiêm túc nói xong liền bay người đi xuống lầu hôm nay sở thiên kỷ tại tập đoàn qua đêm không có trở về trong nhà nói bên trên lời nói cũng chỉ có nàng một cái tự nhiên phải do nàng đi gặp mới vừa đi tới tầng một đại s ả n h liền thấy mấy người mặc chế phục cảnh sát tuần tra đứng trong đại s ả n h hướng bên cạnh tô linh hy cùng dương bảy trăm bảy mươi hai người đang cùng bọn hắn nói gì đó tựa hồ giống như là tại ghi chép một chút bộ dạng làm sao vậy mấy vị sở thanh diên khí thế biến đổi giống như là một vị sự nghiệp nữ cường nhân ngắm nhìn bên cạnh tô linh hy cùng dương thất thất bình tĩnh nói có chuyện gì sao một tên cảnh sát tuần tra già đi lên trước nhà tâm thanh hỏi ngươi là nhà này chủ nhà người sở thanh diên nhẹ gật đầu đúng vậy liên tốt cảnh sát tuần tra già nhẹ gật đầu nghiêm túc nói chúng ta đang đi tuần thời điểm tiếp vào hai người nữ sinh này bảo án nói ngươi phi pháp cầm tù các nàng một vị bằng hưu hơn nữa xác định hắn liền tại các ngươi chỗ này thuận tiện mà nói để ý chúng ta đi lên xem một chút sao cái này sở thanh diên nhữ mày quét mắt bên cạnh tô linh hy trong lòng nổi lên một tia khó chịu Trên lầu mấy người lúc này còn rằng có đâu, nếu là cứ như vậy để mấy cái này cảnh lầu lúc là đâu, mấy mấy vậy cái có cứ để sau á t tuần t r đi liền nói lên, trong. vậy thật khó mà s a đó s ợ thanh diên cười nhạt một tiếng ánh mắt nhìn hướng tô linh hy cùng dương thất thất bình tĩnh nói mấy vị tới chính là thời điểm ta vừa mới chuẩn bị để nhà chúng ta bảo tiêu báo cảnh đây hai gia hỏa này bằng hữu nửa đêm chui vào nhà chúng ta lại lén lút chạy đến phòng ta q u ấ y g i à y ta cùng bạn trai ta nghỉ ngơi bị bảo tiêu của ta bắt đến liền nói ta phi pháp cầm tủ v u hám người ngược lại là có một tay người rõ ràng chính là cầm tủ dương thất thất có chút tức không nhịn nổi trốn ở tô linh hy sau lưng nhỏ giọng nói lạc cần đến ngươi cái này lâu như vậy từ trước đến nay đều không có cùng liên lạc với bên ngoài qua rõ ràng chính là ngươi đem hắn giam lại vậy có hay không có thể sở thanh diên không chút nào sợ phản bác hắn kỳ thật chính là không muốn cùng các ngươi nói chuyện đâu chớ tự ước hiếp khi người tô linh hy đi theo về chọc nói có phải là cầm t ù chính ngươi trong lòng rõ ràng tốt tốt thấy phá án hiện trường lập tức liền muốn biến thành mấy cái tiểu nữ sinh miệng pháo xe bức vô cùng có kinh nghiệm cảnh sát tuần tra già trong đầu lập tức đối vụ này cái gọi là bắt cóp cầm tủ án có đại khái ấn tượng cái này tám chín phần mười chính là một tràng tình cảm tranh chấp mà thôi cũng chính là dân sự tranh chấp trình độ căn bản chưa nói tới bắt cóc nếu dạng này cảnh sát tuần tra giả chỉ chỉ trên lầu tiếp tục nói người kia có lẽ ở phía trên a chúng ta có thể đi gặp sao đương nhiên có thể sở thanh niên núi bay không chút nào sợ có nàng vừa rồi bị cắn ngược lại một cái trắng đệm dù cho mấy cái này cảnh sát tuần tra đi lên đoán chừng cũng sẽ không trực tiếp liền tin tưởng tô linh hy lời nói sau đó dẫn mấy tên cảnh sát tuần tra lên lầu tiến phòng ngủ trong phòng mấy người còn cùng vừa rồi sở thanh niên rời đi lúc t r ì n h vũ dụ cùng tiêu h i ể u h i ể u bị mấy tên bảo tiêu bao quanh lạc cần vẫn ngồi ở trên giường không phải hắn không nghĩ tới tới chủ yếu hắn liền một đầu có lót y phục gì đó sớm đã bị sở thanh diên lấy đi đỉnh lấy cái đỏ chót quần lót lung la lung lay thực sự là có chút t r ư ớ n g thai gai mắt nhìn đi mấy vị đem cảnh sát tuần tra đưa vào phòng ngủ sở thanh diên trực tiếp chỉ vào t r ì n h vũ dụ cùng tiêu h i ể u h i ể u hai người cắn ngược lại nói hai gia hỏa này nửa đêm lén lút tiến vào ta cùng bạn trai ta phòng ngủ trong tay còn có kéo ai biết các nàng muốn làm gì ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ chính vũ dụ lập tức phẫn nộ nói ai là bạn trai ngươi rõ ràng chính là ngươi đem lạc cần mang đi nhốt lại những cái tia sợi dây chính là chứng cứ ừ s ở thanh diên h ừ nhẹ một tiếng không chút nào sợ ta cùng bạn trai ta chơi điểm hai người trò chơi nhỏ a làm sao vậy không được đánh giám trò chơi nhỏ t r í n h vũ dụ tức giận không thôi lại nói là cần là bạn trai ngươi có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi a mấy vị các ngươi nhìn thấy a s ở thanh diên thừa cơ lui lại mấy bước làm ra một bộ người vật vô hại dán dấp nàng đây coi là không tính thân thể uy hiếp có phải là nên bắt nàng ngươi chính vũ dụ càng tức giận vừa định lại mắng trở về bên cạnh tô linh hy giật giật nàng ống tay áo khẽ lắc đầu ra hiệu đây là kinh thành sở thanh diên đ i ệ u đầu nếu là trình vũ dụ lại ồn ào đi xuống cái k i a mấy người các nàng coi như thật muốn bị sở thanh diên trả đũa tốt tốt xem xét cũng rất có kinh nghiệm cảnh sát tuần tra già hướng chúng nữ xua tay đi đến lạc cần trước mặt hướng sở thanh diên chép miệng n h ạ t tiếng nói ngươi là bạn trai của nàng sao lạc cần nhất thời t r ở m ặ c ngắm nhìn tô linh hy nhóm người kia lại nhìn mắt sở thanh diên trong lòng rất là xoắn suýt cái này tờ mở cái gì mất mặn để sẽ hỏi sao ngươi liền hỏi trả lời thế nào nói đúng không vậy hắn trên giường còn bị sợi dây trói tính thế nào nói là bên cạnh tô linh hy mấy người các nàng còn tại nhìn xem đâu nhất là dương thất thất cũng tại bạn trai này thân phận là có thể đáp ứng đến đồng chí a là cần trong lòng cắn răng một cái hướng cảnh sát tuần tra giả vây vây tay ra hiệu hắn gần chút nói chuyện cái sau cũng rất phối hợp đi tới đem lỗ thai lại gần kỳ thật ta mới là nhất có tội một cái kia là ta không đúng ta câu dẫn các nàng mọi người sau đó lộ ra chân gà bị các nàng phát hiện lúc này mới bị các nàng tìm tới cửa tất cả những thứ này đều là ta tạo thành ngài cũng đừng nghe các nàng mấy cái nói mỏ ta là cha nam ta có tội bắt ta đi n g h e xong lạc cần thẳng thắn cảnh sát tuần tra già một lần nữa đứng lên thân s ắ c đã trở nên có chút phức tạp nguyên bản đối lạc cần lời nói còn có chút còn nghi vấn xoay đầu lại lại lần nữa ngắm nhìn sau l ư n g tô linh hy cùng sở thanh diên hai nhóm người thấy chúng nữ lực chú ý đều tại nam sinh kia trên thân lập tức tin tưởng lạc cần lời nói nơi nào có cái gì bắt cóc không bắt cóc tự xông vào nhà dân đây chính là cái tình cảm tranh chấp mà thôi thật là con tưởng rằng cái gì đại án đây mấy cái thanh niên cho ta chỉnh nhiệt huyết sôi chảo thế là lắc đầu t h ư ờ mấy người nhạc tiếng nói đều về trong sở làm cái đ i chép chương bốn trăm m ư ơ i lão bản xảy ra chuyện chương bốn trăm m ư ơ i lão bản xảy ra chuyện không bao lâu kinh thành nào đó trong sở công an l ạ cần c bị cảnh sát tuần tra g i ả đơn độc đưa đến một gian hỏi ý trong phòng mười mấy năm kinh nghiệm làm việc nói cho hắn tại xử lý tình cảm loại dân sự tranh chấp lúc vấn đề trọng điểm cùng tranh chấp trên cơ bản đều phát sinh ở nam sinh trên thân cho nên so với mấy cái kia lẫn nhau rội nước bẩn đối phun tiểu nữ sinh hắn cảm thấy lạc cần trong miệng càng có sức thuyết phục một chút Giang thành người. thành cảnh sát tuần tra già đi lòng vòng bút nhìn hướng l ạ cần c nói một chút ngươi cùng mấy nữ sinh kia đi báo án cái kia nhóm người nói ngươi là bị bắt cóc đến có chuyện này sao không có l ạ cần c lắc đầu chính ta tới trong phòng kia sợi dây cùng trên tay ngươi vết dây hẳn nói thế nào cái này l ạ cần c nhất thời nghe lời k h ẽ cắn m ô i nhẹ gật đầu đúng là chúng ta đang chơi trò chơi nhỏ tương đối kích thích loại kia mang một ít b u ộ c chặt dài đến mấy chục dây trầm mặc cho nên cho chính mình bình phục hạ tâm tình cảnh sát tuần tra già tiếp tục hỏi ngươi cùng sở thanh diên quan hệ gì l ạ cần c hàm hồ nói tương đối quan hệ mờ mờ nam nữ bằng hữu còn không phải lại là mấy chục d â y chờ mặc cái kia mấy cái khác nữ sinh các nàng cùng ngươi quan hệ gì bạn gái cái nào là bạn gái ngươi đều là ngoa tạo người trẻ tuổi này thân thể rất có thể a ăn không ít đ ị a hoàng hoàng đi cho nên cũng chính là nói một lát sau cảnh sát tuần tra giả lại lần nữa bình phục cảm xúc tiếp tục nói ngươi không có bị cầm tù nhưng mấy nữ sinh kia đúng là bởi vì ngươi cho nên mới từ giang thành chạy đến kinh thành tới thì ngươi muốn nhìn một chút ngươi là bị cầm tù vẫn là chỉ là lén lút cùng cái khác nữ sinh ở c h u n g là dạng này sao không sai bị lắm lạc cần gật gật đầu tiếp tục nói ngượng ngùng a thúc ta biết dạng này có thể không quá tốt nhưng mà mấy người các nàng thật chỉ là nhất thời xúc động chuyện này nếu không chúng ta liền chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không cứ tính như vậy có tốt hay không cho các ngươi thêm phiền phức thật rất ngượng ngùng cảnh sát tuần tra già ngẩng đầu cùng lạc cần lết i nhau thấy trong mắt đối phương cũng không hề nói dối vết tích ngược lại có loại cấp bách lo lắng vừa tiếp tục nói có thể hay không giải quyết riêng không phải ta quyết định ngươi nếu muốn giải quyết riêng liền đi khuyên mấy cô gái kia các nàng bên ngoài bây giờ còn tại ồn ào nói xong lại hỏi lạc cần mấy vấn đề làm xong ghi chép cảnh sát tuần tra giả khép lại bản ghi chép hướng phía cửa c h é p m i ệ n g được rồi ngươi có thể đi ra nếu là nghĩ giải quyết riêng liền hảo hảo cùng mấy cô gái kia nói rõ ràng chuyện này có thể lớn có thể nhỏ là có thể có thể lớn có thể nhỏ nhưng cũng phải nhìn người truy không truy cứu có biết không lạc cần liếc nhìn cửa ra vào hướng về cảnh sát tuần tra giả nhẹ gật đầu đứng dậy đi ra ngoài còn chưa tới đại sảnh chỉ nghe thấy chỗ xa xa chuyển đến trình vũ dụ cùng sở thanh niên mắng nhau âm thanh đoán chừng cũng chính là bởi vì nơi này là đồn cảnh sát bằng không có thể đều đã đậu thủ đậu phộng n g ư ờ i ba sở thanh diên ba n g ư ờ i ba c h ỉ n h vũ dụ ba hai người các ngươi chờ mắng l ạ cần c đi ra c h ặ n lại nói ta còn tại cái này đây nhìn qua dương cung b ạ t kiếm hai người hắn đã có chút không biết nên như thế nào đi khuyên các nàng hai bồi thường hai người này quan hệ trước đây liền không thế nào đối phó hiện tại lại ra cái này việc sự t ì n h dựa theo sở thanh diên tính cách nếu là không thể đem c h ỉ n h vũ dụ nhét vào ngồi s ổ n cái mấy năm nàng đều không tính sở ừ thấy là cần đi ra hai nữ cũng không còn cãi nhau ngoại trừ sở thanh diên bên ngoài tất cả nữ sinh cùng một chỗ tiến lên đón đem hắn bao bọc vây quanh l ạ cần c người kia cùng ngươi nói cái gì l ạ cần c ca ca ngươi đừng sợ nơi này là đồn cảnh sát chúng ta không cần sợ sở thanh diên l ạ cần c ngươi khí sắc giống như không phải rất tốt nàng không cho ngươi ăn cơm không các ngươi mấy cái đường dựa vào l ạ cần c gần như vậy thấy t ô linh hì mấy người đem lạc cần vây quanh sở thanh diên sắc mặt lập tức có chút khó chịu quát lớn chính các ngươi cũng còn tự thân khó đảm bảo đâu còn có rảnh rỗi quan tâm là cần quan tâm xuống chính các ngươi đi là cần nhất thời trở mặc người nhìn bên n ta, ta. ta đang lo không có lý do đối phó mấy người các nàng đâu chính các nàng đưa tới cửa ta vì cái gì muốn thả qua các nàng người là cần nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng hắn cầm hiện tại sở thanh diên xác thực không có một điểm biện pháp nào cô nàng này lúc đầu tính cách liền tương đối kiêu hành hiện tại sau lưng lại có sở thiên kỷ nâng đỡ cũng chính là bây giờ tại đồn cảnh sát cô nàng này không dám quá phết lối không phải vậy lúc này nói không chừng đã để hùng đại mấy người bọn hắn đem hắn trói trở về là cần trong lòng suy tư nên làm cái gì lấy trước mắt sở thanh diên thái độ nếu muốn giải quyết riêng căn bản không có khả năng hiện tại vô luận là tô linh hy t r ú n g nữ vẫn là sở thanh diên các nàng bản chất mâu thuẫn còn là bởi vì chính là cần mà cứ như vậy giật xuống đi chắc chắn sẽ rơi vào tô linh hy mấy người cùng sợ thanh diên ở giữa vạch mặt tình huống thậm chí có thể thật sẽ để cho tô linh hy mấy người đi vào ngồi sồn cục cảnh sát mâu thuẫn cũng liền từ trên thân l ạ cần c chuyển rời đến các nàng trên người mình đến lúc đó dù cho về sau giải trừ sợ thanh diên h ắ c hóa lại nghĩ tương thân tương ái người một nhà vậy liền rất khó trong lòng có ngăn cách lại nghĩ hậu c u n g không nổi lựa vậy liền rất khó thế nhưng là coi như là cần không nghĩ d ạ n g này hiện tại tình huống này hắn lại nên như thế nào phá giải đâu hắn lại không có hệ thống có thể để cho mấy nữ sinh nói không cãi nhau liền không cãi nhau hắn có thể làm sao gấu nhỏ bông tay g và g đông nhiên đang lúc lạc cần sức đầu mẹ chắn đang nghĩ nên như thế nào phá c ụ c g lúc đồn cảnh sát ngoài cửa đột nhiên xông tới một người vét dày ra là sở thanh diên bảo tiêu một trong vừa tiến đến liền hướng về sở thanh diên lo lắng nói không tốt đại tiểu thư lão bản xảy ra chuyện cái gì sở thanh diên nhìn hướng tên kia vệ sĩ mặc vét nhữ mày hắn không phải tại tập đoàn bên trong sao có thể xảy ra chuyện gì lão bản hắn xảy ra tai nạn xe cộ chương bốn trăm mười một sở thanh diên cuối cùng k ị bản chương bốn trăm mười một sở thanh diên cuối cùng k ị bản cái gì sở thanh diên nhất thời ngây người có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai lúc nào hiện tại ngay tại vừa rồi vừa mới tiến đến bảo tiêu vội và nói lao bản tiệc xã giao xong trên đường về nhà bị chiếc xe ben đụng hiện tại đã đã bệnh viện tại đi bệnh viện trên đường xe ben sở thanh diên ánh mắt trở nên phức tạp từ tập đoàn về đến trong nhà lộ tuyến bên trên bình thường đến nói không khả năng sẽ có xe ben đi qua m ớ i đúng làm sao sẽ hôm nay liền có chiếc xe ben đến còn vừa lúc đem sở thiên kỷ đụng lại vừa quay đầu thấy một bên khác bị chúng nữ vây quanh là cần sở thanh diên trong lòng có chút khó mà lựa chọn nếu như lúc này cứ đi như thế nàng lại không thể đang tại cảnh sát mặt đem lạc cần bắt đi chờ nàng đi lạc cần liền có thể cùng tô linh hy mấy tên k i ê n n ê n nàng rời đi nói thực ra nàng đối sở thiên kỷ không có gì quá nhiều tình cảm coi như không đi kỳ thật cũng phù hợp nàng bình thường thái độ đối với sở thiên kỷ bệnh viện nào mang ta tới sở thanh diên ngắm nhìn lạc cần lại nhìn về phía tô linh hy mấy người âm thanh lạnh lùng nói chờ đó cho ta chuyện của các ngươi ta quay đầu lại tới tìm các ngươi tính sổ sách nói xong liền cũng không quay đầu lại dẫn một đám bạo tiêu rời đi nàng xác thực rất chán ghét sở thiên kỷ nhưng nếu như bây giờ nàng không đi nhìn sở thiên kỷ mà nói cái kia nàng cùng đối phương có cái gì khác biệt đâu cái này thấy mới vừa rồi còn la hét muốn bắt người sở thanh niên đảo mắt liền dẫn người rời đi cảnh sát tuần tra g i ả đều sửng sốt không phải muốn tới thì tới muốn đi thì đi các ngươi làm cục công an là địa phương nào a bất quá lúc đầu sở thanh niên cũng đã làm ghi chép chuẩn bị án dựa theo chương trình đến nói cũng không có gì vấn đề các ngươi đâu cảnh sát tuần tra g i ả nhìn hướng lạc cần mấy người nhặt tiếng nói nếu là còn muốn báo cảnh lập án mà nói nơi này đến đơn không có gì chuyện khác mà nói làm cái ghi chép liền có thể trở về、à. tô linh hy đám người nhất thời không có phản ứng kịp các nàng đều đã làm xong tại kinh thành cùng sở thanh diên t r ư ở n g kỳ lôi kéo chuẩn bị thậm chí đã cân nhắc có thể hay không tiến cục cảnh sát bên trong nốt mấy ngày như thế nào đột nhiên sở thanh diên cứ như vậy như nước trong veo đi nha cho các nàng mang lạc cần đi cơ hội xin hỏi tô linh hy vẫn còn có chút không tin lỗ thai của mình tiếp tục hỏi chúng ta đã làm xong b ú c lục đó có phải hay không hiện tại liền có thể trở về cảnh sát tuần tra giả quét mắt tô linh hy không báo án không được không được đám này thanh niên được tôi vậy liền trở về chờ thông tin nếu là nữ sinh kia còn có đến tiếp sau chúng ta sẽ thông báo ngươi được rồi tốt tô linh hy vội vàng gật đầu lễ phép nói quay dày ngài cho ngài thêm phiền phức nói xong liền quay người lôi kéo l ạ cần c dẫn chúng nữ bước nhanh ra đồn cảnh sát sợ cảnh sát tuần tra giả đột nhiên đem các nàng gọi lại để các nàng lưu lại qua đêm l ạ cần c ra đồn cảnh sát mấy người đứng tại ven đường trở về lâm thời ở khách sạn chúng nữ vây quanh l ạ cần c trong mắt tràn đầy đau lòng lúc trước đi đến thời điểm là cần nhìn xem còn rất khỏe mạnh tuy nói không tính cường tráng nhưng ít ra nhìn xem có t h ị xem như là cái ánh mặt trời hệ trẻ nam cái này hơn nửa tháng xuống bây giờ lại đều nhanh ra bọc xương con mắt càng là đỉnh lấy trùng điệp mắt còn thâm giống như là dinh dưỡng không đầy đủ đồng dạng lạc cần tô linh h y ngón tay sờ lên lạc cần lồng ngực trong mắt tràn đầy đau lòng khoảng thời gian này ngươi chịu khổ sợ thanh diên g ra hòa này chính vũ dụ nhìn xem lạc cần cái tia gầy đi trông thấy cánh tay trong mắt tràn đầy phẫn nộ lại đem ngươi nói bụng thành d ạ n g này một điểm lương tâm không có chính là tiêu hiểu hiểu cũng không nhịn được nói còn tốt là cần ca ca bị chúng ta cứu trở về đừng lo lắng lạc cần ca ca c h ờ trở về hiểu h i ể u mỗi ngày làm thức ăn ngon cho ngươi thật tốt bồi bổ một bên dương thất thất đứng tại hơi địa phương xa một chút thấy tam nữ vây quanh lạc cần rõ ràng chính mình cũng rất muốn cùng lạc cần ôm một cái nhưng lại không dám tới gần cảm ơn các ngươi lạc cần liếc nhìn bên cạnh chúng nữ lại nhìn về phía chỗ xa xa dương thất thất ánh mắt đối mặt ôn nhu nói trong lòng ta thật rất cảm động mấy nữ hải t ử thà rằng đánh cược tiến cuộc nguy hiểm cũng muốn vượt t ỉ n h tới cứu hắn không nói những cái khác chỉ là tâm ý cái này một khối hắn đã cảm thụ đồng động không có chuyện gì là cần tô linh hi ôn nhu an ủi chúng ta ngày mai liền trở về Trở trở về liền chuyển sang nơi khác ở để sợ thanh diên tìm không được chúng ta đúng rồi t r í n h vũ dụ cũng đi theo phụ họa thực tế không được chúng ta lại đi g i a n g thành đồn cảnh sát lại báo hồ sơ nhìn nàng có hay không cái kia lá gan lại đến cái kia l ạ cần c xua tay đem hai người đánh gãy sau đó nhìn xung quanh bốn phía chúng nữ thở dài tiếp tục nói trong lòng ta thật rất cảm động các ngươi có thể tới cứu ta nhưng mà thật xin lỗi ta hiện tại còn không thể đi người nói vô ý người nghe có ý vừa rồi người hộ vệ kia nói chuyện với sợ thanh diên nội dung hẳn toàn bộ đều nghe thấy được sở thiên kỷ ngoại ý muốn xảy ra tai nạn xe cộ cái này trong trò chơi là sở thanh diên cái cuối cùng cỡ lớn b ị bản bởi vì sở thiên kỷ dự định sở thanh diên lập tức một giới chủ tịch dẫn tới nội bộ tập đoàn phân ngấp n g ẽ chủ tịch vị trí người bí quá hóa liều thừa dịp thân phận người thừa kế còn không có chính thức quyết định trước ra tay với sở thiên kỷ chỉ hoãn sở thanh diên kế thừa chức vị sự t ì n h nếu như vận khí tốt sở thiên kỷ chết rồi vậy liền tốc độ nhanh nhất lật đổ hắn thống trị bắt lấy hắn vị trí nếu như không có chết liền lại tìm cơ hội xuống tay với sở thanh diên trong trò chơi sở thiên kỷ tử vong đều là một cái ngẫu nhi hắn khả năng sẽ chết cũng có thể sẽ không chết chỉ là tàn p h ế cả hai đến tiếp sau kịch bản hướng đi hoàn toàn khác biệt nếu như không có chết nếu như lạc cẩn trợ giúp sở thanh diên vượt qua nguy cơ sẽ triệt để được đến sở thiên hữu kỳ tín nhiệm thậm chí nắm giữ mệnh lệnh hùng đại một đoàn người quyền lợi trực tiếp vượt qua sở thanh diên hắc hóa uy hiếp mà nếu như sở thiên kỳ chết rồi sở thanh diên sẽ tiến vào triệt để lạnh lùng hắc hóa hình thức vô luận là đối l ạ cần c vẫn là đối những cái kia ngóp nghẽ chủ tịch vị trí đối thủ cạnh tranh đều sẽ vô cùng tản nhận lanh huyết đương nhiên cũng không phải nói rằng này lạc cần liền không có cơ hội cho dù là tại dạng này triệt để hát hóa hình thức phía dưới chỉ cần trợ giúp sở thanh diên vượt qua nguy cơ hắn vẫn có cơ hội giải trừ sở thanh diên hát hóa đem triệt để công lược chỉ bất quá đại giới sẽ so sở thiên kỷ không có chết cái chủng loại kia chi nhánh hơi lớn một điểm mà vô luận loại nào chi nhánh hắn đều phải tham dự trong đó mới có cơ hội để sở thanh diên triệt để giải trừ hát hóa đem nàng công lược cho nên trước mắt nếu như hắn cứ như vậy đi theo tô linh hy trở về chẳng khác nào hắn bỏ qua sở thanh diên cuối cùng k ị c bản không có khả năng lại để cho sở thanh diên khôi phục bình thường hoặc là sở thanh diên cực nhỏ sát xuất chết tại tập đoàn quyền lực tranh đấu hắn trực tiếp thoát khỏi sở thanh diên từ đây cùng tô linh hy các nàng qua tiêu g i a o thời gian hoặc là sở thanh diên ngồi vững vàng vị trí triệt để hát h o a phía sau lại quay đầu chậm rãi đùa bớt hắn đương nhiên trong trò chơi sở thanh diên chết tại quyền lực tranh đấu chi nhánh là cần chơi mấy trăm lần một lần cũng không có phát động nói là cực nhỏ cũng có khả năng kỳ thật chính là không cho nên là cần cơ bản chỉ có lưu lại tuyển chọn không có khả năng cứ như vậy cùng tô linh hy các nàng trở về không lưu lại đến cái tia đến lúc đó đối mặt chính là tân nhiệm sở chủ tịch